Chương 220, bay thử trải nghiệm. Tốt, đặt câu hỏi khâu đã kết thúc, như vậy tiếp đó, liền là bay thử khâu. Vì để cho mọi người biết, phía dưới ta sẽ mời ra bạn gái của ta, tinh cầu truyền thông tổng giám đốc xin thị ạ cho mọi người làm mẫu. Giang Vô Ý thì rất cao hứng nói, "Ân, mình trang B còn không tính, còn muốn kéo lên lão bà của mình cùng một chỗ, cái này kêu cái gì, có so cùng một chỗ chứ. Không không không, cái này gọi có phúc cùng hưởng được không?" Vừa nói như vậy liền tràn đầy chính năng lượng, không phải sao. Cynthia sau khi nghe được, gương mặt xinh đẹp đều nở rộ cực kỳ nụ cười sáng lạn, trong mắt đẹp tất cả đều là đối người yêu nhu tình người tiểu nam nhân này thật đúng vậy, liền nữa thích để cho mình cảm động. A a, cuối cùng là không có nhìn lầm người đâu. Nữ nhân à, đời này sợ nhất liền là theo sai một cái nam nhân. Bất quá mình tựa hồ ánh mắt cũng không tệ lắm mà. Một hai, một, cất cánh. Giang vô ý hề đến được lấy, khi một giây sau cùng nói cho tới khi nào xong thôi. Xì thi a văn mèo, siêu cường cực từ tác dụng lực tướng đẩy nàng lên không trung. Hừ, liền cung một cái sụp màn một dạng, lấy tốc độ cực nhanh bay lên bầu trời. Chọn vẹn nhảy lên tới khoảng 15 mét độ cao, sau đó điều chỉnh phương hướng, trực tiếp bay về phía bờ biển, từ không trung lướt qua. Màu đen gió lớn áo bị gió lớn quất rầm rầm rung động, và áo theo gió lực tung bay, cả người không nói ra được khí khái hào hùng cùng tiêu sái. Cái kia tràn ngập nữ cường nhân khí chất, trong nháy mắt vòng phấn vô số. Lạp lạp, được rồi, quá tuyệt vời. Rất đẹp trai a. Đây là nữ nhân sao? Tại sao ta cảm giác muốn yêu nàng? Dưới đài các quân quan nhìn con mắt đều trừng thẳng. Sắc thực ngồi ở phía trước các nàng căn bản cũng không có phát giác được có nhiệt lượng, không có dấu hiệu nào, đối phương liền bay lên trời. Hiện tại con ở giữa không trung xoay tròn bay lượn, không chỉ là xuất khí, còn có không nói ra được tiêu sái. Nhìn để cho người ta nhiệt huyết sôi trào hận không thể mình cũng sẽ là một cái có thể bay trên không trung bị người ngưỡng mộ anh hùng đâu. Ân, không sai, giờ khắc này, ai có thể bay lên trời, người đó là anh hùng. xin thì hạ rất vui vẻ, rất kiêu ngạo, vì mình tiểu lão công cảm thấy vô cùng tự hào. với lại, sai, loại này bay tại thiên không cảm giác thực sự quá tuyệt vời, quá khốc. nhìn xem phía dưới vì chính mình treo hò đám người, một loại trước nay chưa có hạ kỳ ở trên người hiện hiện. linh hoạt thi triển, rất nhanh liền nắm giữ phi hành ba lô sử dụng phương thức tự do trên không trung bay lượn. cảm thụ được gió mạnh quét rất lạnh, thân thể lại vô cùng kích động, nhiệt huyết sôi trào có lẽ mình vẫn là thứ nhất bay ở trên bầu trời nữ nhân đâu ha ha loại cảm giác này thật tốt đám người dưới đài, có hâm mộ có đấu kỵ lôi thay có chảy nước miếng càng có yêu mộ rất nhiều rất nhiều thành công bay thử để nhiều người hơn đều có chút nhịn không được nếu không phải là bị đen nhánh đội cảnh vệ họng súng chỉ vào nói không chừng liền muốn bạo phát các sĩ nghiệp ra ánh mắt lấp lóe trong lòng không thể không tán thưởng cái này vô ý tiến sĩ thật là một cái sẽ để trứng vàng mẹ ia mỗi lần phát minh đều là như vậy manh động lần này thế mà đem phi hành công cụ đều làm được mặc dù nói không thể thời gian dài phi hành Nhưng là khoảng cách ngắn phi hành Y Nguyên có thể làm rất nhiều chuyện có được hay không? Nạ Dị khảo sát đoàn các quân quan đều là bắt đầu xì xào bàn tán, cùng những người khác ăn dưa xem náo nhiệt khác biệt. Bọn hắn thì là đã nghĩ đến loại này phi hành công cụ dùng tại trong chiến tranh chiến thuật ứng dụng. Có vật này, chỉ sợ liên quân Anh Pháp cũng đỡ không nổi sự tiến công của bọn họ. Xin thì ạ trên không trung bay rất lâu, đều không nỡ xuống tới. Nếu không phải bên thai trong thai nghe truyền đến tiểu lão công thanh âm, nàng còn biết đắm chìm trong phi hành trải nghiệm bên trong thật lâu không nguyện ý tỉnh lại. Giác. Trở lại trên võ đài, chậm rãi giảm thiếu chuyển vận công suất, cuối cùng cả người từ từ về tới trên võ đài. Xin thị ạ rất kiêu ngạo phất phất tay dưới đài an dưa quần chúng reo họ càng thêm nhiệt tình nhất là thành lâm bang các thành viên đều là vô ngực cùng một cái đại tinh tinh một dạng giống giận không kích động không được a đây chính là đại tỷ của bọn hắn đầu lão đại ngũ bức làm tiểu đệ cũng có mặt mũi không phải sao cho nên nhất định phải lớn tiếng reo họ là đại tỷ đầu chúc mừng vung hoa điểm tán 666. tự động đặt mua khu khu cụ phía trước coi như xong tự động đặt mua là nào cái gì a cực nhọc tây rất kiêu ngạo rất hư vấn tại chỗ cho mình tiểu lão công dâng lên một viên môi thơm sau đó dùng đến tung bay tóc dài trở lại trên chỗ ngồi phi hành ba lô, ân, tự nhiên là nộp lên cho tài chính làm gia dụng. Giang vô ý kia cũng rất hư phấn. ân, các lao bà cường đại, hắn liền nhẹ nhóm rất nhiều. Nói không chừng về sau của nổ người khác thời điểm, giống to một câu các lao bà cứu ta. Sau đó một đám sức chiến đấu siêu cường các lao bà liền đem địch nhân lên thành mạnh vụn tạt bã. ân, loại này ăn bám cảm giác, ngấp lại đều cảm thấy kích động a. tốt, vô cùng cảm tạ xín thi hạ. như vậy phía dưới liền là kế tiếp bay thử nhân viên, lần này liền theo tức rút ra đi. ân, liền cái kia a. đúng, trong đám người cưa hai tay nam nhân kia liền nguy, hắc hắc chỉ muốn các ngươi tại hiện trường liền có cơ hội Phí toàn khải hoàn ca lượng bên trên hai bản ý cứng đờ cứng rắn ven đường mang lưới mực khí mực khí bị rút đến giang vô ý thì chỉ vào một cái không biết cách bao xa còn tại biển người trong đống nam tử tự nhiên có thành lâm bang thành viên đi qua đem hắn bắt tới cái này nam nhân rõ ràng là không quen biết nhưng là thần sắc rất kích động rất là phấn lời nói đều nói không lưu loát cái kia cái kia ta ta thật có thể chứ không có ý tứ ta quá hư phấn, ha ha thật chọn được ta quá quá tốt rồi đương nhiên ngươi là một cái may mắn thua Nhân viên công tác đến giúp hắn một chút. Ừm, lần thứ nhất bay thử cũng không cần bay quá cao. Giang Vô Y khoát khoát tay, tự mình làm về vị trí bên trên đi, tự nhiên có tiểu đệ đi bận rộn. Ký văn bản tài liệu, sau đó mặc phi hành trang bị. Tại nhân viên công tác chỉ dẫn dưới, cái này may mắn nam nhân run rẩy đệ xuống chớp mở. Điện tử sắt vật chuyển, đem hơn 100 cân nam tử nâng lên đến, lơ lửng tại cách đất mặt cao nửa thước địa phương. Nam nhân lung lay sắp đổ, nhưng là tổng là có thể tạ Diêu lưu hoàng điều chỉnh vị trí, cổ phụ cận có một cái microphone, kết nối mặt đất âm hưởng, dùng để phản hồi trải nghiệm. Úp, quá tuyệt vời. Cái này quá thần kỳ. Ta bay lên. Mũ mũ, mau nhìn, ta bay lên. Gọi, lão ba, ta biến thành một cái người. Hoa. Lần này thế mà cũng bay lên. Đang bay cao một chút ta. Ta ngày ngươi đại gia, tổng bao, không được xuống tới, để lão tử đến. Thượng đế A, cái này quá thần kỳ úc. Kế tiếp có phải hay không là ta? Ta mới nói lão công ta là thông minh nhất. Cái gì? Người cái này nhỏ biểu nện, đó là lão công ta. Ta dọa. Muốn đánh nhau phải không sao? Lại là hai cái hoa si thiếu nữ vì giang vô ý thì hãy đánh lên. Nếu như trước đó xỉn thì a bay thử thành công, là cho mọi người một hy vọng mở đầu, như vậy người này trong biển được tuyển chọn may mắn ra hỏa thành công bay lên liền để ăn dưa quần chúng sôi trào. Đây là sự thực. Một người có lẽ là giả, hai người thành công, cái kia nửa thật nửa giả. Nhưng là ba người, ân, vậy liền thật rất thật. Chương 221, mặc vào liền chạy. Cú bóc. Người thứ hai bay thử một hồi liền xuống, bởi vì trời đất quay cuồng, không thích hứng người sẽ rất dễ dàng có toàn cảnh bỡ lại chỗ trứng, liền đi theo trong máy vi tính nghịch xuống chiến trò chơi mở dạng, sẽ cảm giác được chóng đầu muốn nói. Cái thứ ba là một cái đông Âu quốc gia biến sĩ được tuyển chọn rất phấn, thế là ngay từ đầu liền sử dụng rất lớn đưa vào công suất, lập tức bay lên lên không trung, sau đó bởi vì không chế không nổi, ở trên trời bị cường đại điện từ lực đẩy không ngừng vừa đi vừa về tiến lên, không cách nào khống chế. Cuối cùng một đầu chìm vào bên bờ biển trên đá ngầm. Ân, cuối cùng chính là sinh tử do trời, phú quý nghe theo mệnh trời. Cái này thảm thiết một màn để tất cả an dương quần chúng đều nhìn rõ ràng, có kích động, cũng có sợ hãi, thứ này nhìn cũng không tệ lắm, nhưng là trên thực tế cũng là rất nguy hiểm. Giang vô y kỳ lúc này đứng ra nói ra, khô cụ, thật sự là đáng tiếc à? hy vọng cái này may mắn ra hỏa không có việc gì chứ. nhắc lại một lần nữa, người bay thử người may mắn không cần lập tức liền sử dụng mạnh nhất truyền vận công suất, người không quen thuộc sẽ dẫn phát các loại bất hạnh ngoài ý muốn. bởi vì ký tên hiệp ước, cho nên coi như xảy ra chuyện gì cũng là chính mình vấn đề, không có tìm bọn hắn bồi thường liền đã rất tốt. bất quá cái này hư hao phi hành ba lô xem ra là không thể tái sử dụng. tốt, phía dưới chúng ta tiếp tục chọn lựa kế tiếp may mắn người tham dự a. giang vô y trong lòng cười lạnh, chết người, hắn mới không sợ chết người đâu. bất tử chọn người, làm sao lại biết loại sản phẩm này thiếu hụt? Còn thế nào bỏ đi những này, lòng mang ác ý đám gia hỏa khải hàm đâu? Liên cung thế chiến một dạng, đánh không khốc liệt, vậy làm sao lại để cho người ta chân quý hiện tại hòa bình đâu? Hừ, chưa từng cảm thụ thống khổ, liền sẽ không biết chiến tranh mang tới tổn thương, hòa bình còn thật sự là một chuyện rất xa xỉ đồ đâu. Một điểm nho nhỏ ngoài ý muốn mà thôi, căn bản ngăn không được đột nhiên sói giá tâm đám gia hỏa. Bất quá giang vô ý đi cũng không sợ, những này phi hành ba lô đều lên khoa học kỹ thuật khóa cùng một chút bảo hộ trang bị, hắc hắc, thật hy vọng có người sẽ động thủ đoạn, nếu như vậy, mới có trò hay nhìn đâu. Trên mặt cười hì hì, trong lòng đầy mật dạ cái thứ tư là một người mặc tây trang nam nhân, đi đường bộ pháp rất bình ổn, mặc dù giả dạng làm rất dáng vẻ hưng phấn, nhưng là giang vô ý thì cường đại tinh thần lực lập tức liền phát hiện ra hỏa này khác biệt, nhất thiếu là một cái người luyện võ, tân, có chút năng lực chiến đấu cái chủng loại kia. đơn giản tới nói, liền là có chuyện ẩn ở bên trong. Âu phục nam tử mặc vào phi hành ba lô sau phát ra quỷ dị tiếng cười, thử khống chế một chút lơ lửng phi hành về sau, gia tăng đưa vào công suất trực tiếp nhất phi trùng tiên, hướng nơi xa bay đi, tựa hồ chuẩn bị bay khỏi bồi hợp bảo, cấm phi hành ba lô rời đi. tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng. Khi Âu Phục Nam Nhân đang phi hành ba lô trợ giúp hạ đã bay ra buổi hợp bào hướng vùng ngoại ô bay ra ngoài thời điểm, tất cả người mới kịp phản ứng. À, người này tựa hồ chuẩn bị chạy chỗ đâu? Đoạt trang bị liền chạy. Tất cả mọi người đều là không hiểu ra sao, tựa hồ phát sinh khó lường chuyện lớn a. Vừa rồi đã nói đến rất rõ ràng, không thể bay khỏi hội trường chỉ định phạm vi, nhưng là Âu Phục Nam Tử chẳng những vượt qua giới hạn, tựa hồ còn một mực bay về phía trước, có loại mưu đồ đã lâu dự mưu ở bên trong. Anh, ngay tại mọi người cũng không biết làm sao thời điểm, còn có thể nhìn thấy Âu Phục Nam Tử tại từ, từ trở thành một cái điểm đen lúc. Nam tử trên người phi hành ba lô bỗng nhiên bước lên hỏa diễm, một đạo dầu nhiên liệu bao trùm tại nam tử trên thân, phát nhiệt điện từ sắt đem sau đó điểm. Sau đó vốn đang cùng tiếu không thôi ô phục nam tử bỗng nhiên biến thành một cái phi di mạn. A, trên không trung kêu thảm không mặt tiền cửa hàng phi hành phía sau càng là mất đi vật chuyển, để nam tử trực tiếp từ hơn 10 mét không trung ngã xuống. ầm ầm, một đám lửa tại rơi xuống địa điểm bạo tạc, trực tiếp đem phi hành ba lô nổ thành mảnh vỡ, ngay cả sắt thép đều nổ không có, mà huyết nục chi khu liền càng không cần phải nói, tìm cũng không tìm tới từ bắt đầu đến kết thúc bất quá 2 phút đồng hồ, tất cả mọi người đều còn chưa kịp phản ứng, một màn cướp bóc, thoát đi, bị đánh chết thực tiễn liền kết thúc. Âu Phục Nam tử tử vong để toàn bộ ý đồ trắng trợn cướp đoạt gia hỏa đều toàn thân đổ mồ hôi, tiểu chết này cũng quá kinh khủng đi, bị tươi sống thiêu chết, phun phun phun, thật sự là đáng sợ à? Nếu như bị một thương đánh chết, cái kia cũng không có bao nhiêu thống khổ, nhưng là bị đốt sống chết tươi liền thật sự là quá tàn nhẫn. Xì thị ạ mới vừa rồi còn chuẩn bị động thủ, bất quá về sau nhìn thấy tiểu lão công đều không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, thế là lại tiếp tục ngồi tại nguyên chỗ bất động. Mà Cắt tơ lại có chút sốt ruột, nhưng là không thể hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì nàng thuộc về khảo sát đoàn, nơi này lại có nhiều như vậy chính khách cùng quân đội sĩ quan, một ngày xử lý không tốt, rất dễ dàng dẫn phát quốc tế sự kiện. Ha ha, mọi người không cần căng trương, ta đã sớm nói, phi hành ba lôn là không ổn định. Nếu như tại cực hạn vận chuyển phía dưới, là có khả năng sinh ra loại vấn đề này. Mạnh vấn đề một mực còn không có giải quyết, chỉ cần dựa theo chỉ thị tiến hành bay thử trải nghiệm, kỳ thật không có vấn đề gì. Giang Vô Ý thì trong lòng đang cởi lạnh, trên mặt lại là một bộ đáng tiếc bộ dáng, ân, tất cả đều là dã vở cho người khác nhìn cái này cái tiểu hồ ly thật là xấu chạy mỡ à mặc kệ dưới đài ăn dưa quần chúng thế nào trên võ đài bay thử ý nguyên đang tiến hành lần này bay thử người may mắn là vệ ghi cắt tơ cắt tơ cũng là thật bất ngờ thần sắc cũng là tràn ngập hương phấn dù sao loại này mới lạ phát minh có thể mới nhất trải nghiệm đến cũng là lựa chọn tốt về phần giang vô ý ý mới vừa nói mình có bạn gái sự tình lại bị nàng theo bản năng bỏ qua có bạn gái thì thế nào chỉ cần còn chưa có kết hôn vậy ai cười đến cuối cùng còn chưa nhất định đâu côn vợ ơ dựa theo chỉ thị cắt lần thứ nhất thể nghiệm được loại này phi hành cảm giác rất mới lạ để cho người ta có loại sợ hãi. Bất quá khi mình thật nội đồng bền giữa không trung lúc, sự kích động kia là trước nay chưa có, có loại muốn hưng phấn lớn tiếng hét lên xúc động. Khí khái hào hùng yêu mỹ sĩ quan nữ quân nhân trên không trung vừa đi vừa về phi hành, một hồi cao nhất sẽ thấp, tựa hồ chính đang chơi đùa. Đối với không có thể nghiệm qua người mà nói, nói không hâm mộ là không thể nào. Vừa đã đến giờ, Catter mới chậm rãi hạ xuống, trở lại trên võ đài, thần sắc y nguyên rất kích động rất phấn khởi. Từ từ khôi phục bình tĩnh, có chút lưu luyến không rời phi hành ba lô trả lại nhân viên công tác, trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu, muốn là trở thành trang ý liề nữ nhân. Cái kia chẳng lẽ có thể mỗi ngày trải nghiệm đến các loại phát minh? Ý nghĩ này chỉ cần sinh ra, liền không cách nào quên mất. Cả buổi trưa, tổng cộng bay thử 20 người, có bình dân, có đến du lịch, có sĩ quan, cũng có binh sĩ, có khảo sát đoàn, cũng có tham nghị viên, trên cơ bản đều có nho nhỏ trải nghiệm một lần. Ngoại trừ ngay từ đầu muốn cướp đi ba lô Âu phục nam tử bên ngoài, còn có hai tên giã hỏa cũng là nghĩ lấy các loại phương pháp hoặc trộm hoặc là trực tiếp chơi xấu muốn nhảy xuống biển chạy trốn, toàn đều chết tại các loại ngoại ý muốn phía dưới. Để cho người ta không thể không hoài nghi đây có phải hay không là giang vô ý trong bóng tối giở trò. Bất quá đối với một lòng chỉ là trải nghiệm ăn dưa quần chúng tới nói, dù sao không có cái gì ý đồ xấu, bên trên đi chơi một chút là được rồi. Sự thật chứng minh không tìm đường chết sẽ không phải chết. Buổi họp báo kết thúc, nhưng là thảo luận phong trào mới vừa vặn nhất lên, trong khoảng thời gian này, nhất định là phi hành ba lô chú mục thời gian. Có thể khiến nhân loại ta phi hành tại thiên không, loại này phát minh không thua gì máy bay loại này phát minh. Dù sao máy bay không phải người nào đều có thể mở, nhưng là phi hành ba lô cánh cửa cũng rất thấp, thấp đến chỉ cần không phải tàn tật liền có thể sử dụng. Chẳng qua trước mắt còn không có chính thức đầu nhập sản xuất cùng sử dụng, chỉ có thể mong mỏi nếu có thể thành công nghiên cứu ra đến phổ cập, vậy bất luận là trong công tác còn là sinh hoạt bên trên, đều có rất nhiều mới có thể sử dụng đến. Tỉ như tại chỗ cao treo cờ sĩ hoặc là áp phích tại cây cao bên trên ngắt lấy hoa quả các loại, đều rất thuận tiện. Không chỉ có chỉ là dùng cho chiến tranh mà thôi, dù sao người nào liền sẽ nghĩ tới dùng đến cái gì ngành nghề bên trên. Báo chí phô tiên cái địa tuyên truyền, đài truyền hình cũng đang không ngừng tiếp sóng, không tiếp sóng không được, hoàn toàn là bị nắm mũi dẫn đi, bởi vì không tiếp sóng buổi hợp báo tình huống, cái kia tỷ lệ người xem liền giảm xuống, đến lúc đó liền không có người nhìn, không có thu nhập, cuối cùng đóng cửa. Đêm nay ăn cơ ân, cái quỷ gì, giống như chỗ nào nói sai một dạng." Rộng. "Chương 222, ứng trinh nhập ngũ thất bại sở ti vở. Có người vui vẻ có người sầu, một nhà đắc ý một nhà sầu." Giang Vô Y thì sinh hoạt gần nhất qua phi thường bất quá, cách buổi họp báo đi qua đã có một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này, cơ hồ mỗi một ngày đều có người ở trên môn tìm kiếm hợp tác. Loại này trong nhà khi ra ra, chờ lấy các cháu tới cửa nhờ giúp đỡ cảm giác thực sự quá tuyệt vời. Thật nghĩ hát vang một khúc, xoay người nông nô đem Kaara. Xin thị ả đang phụ trách lấy cùng những tổ chức khác chuyện hợp tác, Hoa Quốc Sinh Y đã cửa hàng đi xuống, an ổn kiếm tiền là được đào quốc tiểu quỷ tử thì là đang cho bọn hắn đào hố nhảy, hợp tác thuê sự tình không phải cùng sái bờ gì a địa khu có quan hệ liền là tại mỹ trong lãnh địa trọng đồ, tóm lại liền là bốn phía tìm người khác phiền phức, còn phải đắc tội người loại nào. Nhưng là tạ nạ cả hắn gia hỏa kia vì tranh đoạt địa vị chỉ có thể không thể không kiên trì xông về phía trước, tình cảnh của hắn chính là không cố gắng, chờ lấy bị cùng cha khác mẹ ca ca đùa chơi chết. cố gắng xông về phía trước liền phải đắc tội thế lực khắp nơi. Ai bảo hắn là đào quốc tiểu quỷ tử đâu? Không hô hắn, ân lương tâm đều không qua được a. Mỗi ngày hố một lần tiểu quỷ tử là phải là một trong công khóa liền cùng mỗi ngày đều muốn đỡ 747 lão nhân ra băng qua đường một dạng, ai, thật là thiện lương à. Tại cùng quốc gia khác trên địa bàn phía đầu tư mặt, Giang Vô Yiya rất hào phóng lấy ra hai bộ phi hành ba lô tặng đưa ra ngoài, cho mỗi một quốc gia, ừm, đương nhiên là chủ động tìm tới cửa quốc gia. A. Giang Vô Y thì cái này chỉ tiểu hồ ly lúc nào trở nên hào phóng như vậy? Phía sau điều kiện liền là ngay tại chỗ muốn phân ra một khối đến ít hơn vạn bình phương đất đai cấp hắn, đương nhiên nếu là vĩnh cửu, về phân ở nơi nào, vậy sẽ phải thật tốt cho lựa, tiến hành cổ kệ mà ca. Khu cụ là hơn vạn mét vuông mà không phải cây số vuông, cây số vuông nhưng rất khó lượng. Điểm này liền chớ nằm độ. Trừ cái đó ra còn phải lượng lớn đầu tư chính sách, cái gì tình lữ cùng thuê, tiền thuê nhà giảm phân nửa, thủy điện toàn miễn loại hình. La mắt mà liền là ngươi tới ta đi, một phương ra giá trên trời, một phương khác ngay tại chỗ trả giá. Nhiều như vậy siêu thời đại hắc hoa kỹ phát minh ra đi, có thể hay không để đại chiến thế giới lần hai càng khốc liệt hơn. Ần, điểm ấy liền không liên quan giang vô ý để chuyện, một mực kiếm tiền mặc kệ cái khác. Ngã bên trên các đại lão đều không thèm để ý, giang vô ý để liền càng thêm sẽ không để ý. Dù sao nghiên cứu hạn chế đảo quốc tiểu quỷ tử vũ khí nhập khẩu chính là. Đừng quên, gỡ mãn nhì thổ địa bên trên còn có một cái hy lạp trong thần thoại chiến thần Ares. Nếu là cho là hắn chỉ là một cái sẽ chỉ chém chém giết giết ra hỏa liền nguyện phần sai. Mặc kệ là thần mình cũng chả, vẫn là cao đẳng văn minh nhân loại cũng được. Lão giả kia mới là hỏng đầu khớp xương. Mỗi lần cũng sẽ ẩm gạ thế giới quốc gia bên trong bước lên chiến hỏa, sau đó lại khống chế tại nhất định trong phạm vi, không đến mức toàn bộ hủy diệt, không phải lần sau một trong vòng trăm năm đều không treo lên chiến tranh, hắn cũng không có động lực nơi phát ra. Cho nên hủy diệt thế giới không tồn tại. Muốn hỏi một chút dạng diện trên tay cái búa a. Tàn xì si endo cái kia lão nương môn, khu khụ, là cái kia thượng cổ tôn giả đều không có xuất thủ. Giang vô ý, ý cái này ngay cả ngân bài ma pháp sư cũng không tính cận bã liền không cần lo lắng. Có cái này chút thời gian, còn không bằng tiếp tục nghiên cứu một chút ma pháp a. Bờ giúp liên khu vùng ngoại ô. Sertie vờ lần nữa u u túi đầu trở lại trụ sở bên trong. Đây đã là lần thứ tư đi ứng trinh nhập ngũ, bất quá thân thể thực sự quá kém. Thân cao không quá gần, tố chất thân thể không đạt tiêu chuẩn, còn có các loại bệnh vặt. Liên cùng kiểm tra sức khỏe bác sĩ nói với hắn, không cho ngươi đi nhập ngũ. Ta cái này mới là cứu được ngươi." Sau đó đáp lên không hợp cách con dấu, cuối cùng nói một câu, "Từ đâu tới đây liền sẽ đi đâu à?" "Ngộ không." Không cần chấp nhất nữa. Bụt thủ tâm tình rất không tệ, tại trong quân doanh bởi vì đồng bào nhóm biết mình nhận biết rằng vô ý, ý còn có bản thân của hắn ảnh ký tên, cho nên qua rất không tệ. Công nghệ cao nhân tài, ở đâu đều là rất được ham nên. Khụ khụ, đương nhiên, ngoại trừ trấn nước, ả của màn bên trong một cái tràn ngập biển sâu quái vật cô độ, không có có trí tuệ. Bất cứ sinh vật nào đến nơi đó, tại biển sâu quái vật trong mắt đều chỉ có một cái thân phận đồ ăn trở lại quảng trường liền thấy hảo hữu Sertivơ chính cầm một trương biên lai like đủ rũ túi đầu đi tới. Hối, Sertivơ, ngươi cái tên này sẽ không lại là đi chấp nhận đi. Chớ làm luận a, lần này lại là điển cái kia cái địa chỉ. Quyên khu, vạ cản đường cái, vẫn là mi. Bút thưa, ngươi chớ để ý, ta nhất định sẽ lên làm một tên xuất sắc binh sĩ. Sertivơ mặc dù có chút để hoài, bất quá y nguyên còn có đấu trí, một lần không được, vậy liền hai lần đó, nếu như lần này rút lui, như vậy về sau đều sẽ không còn có rũ khí. Ngươi nhưng đừng làm chuyện điên rồ, nếu là bọn hắn đem ngươi chấp nhận đi vào vậy bọn hắn cũng sẽ bị pháp luật xử phạt. Bục Thu chỉ có thể tiếp tục khuyên can nói, bởi vì giả tạo trưng binh tư liệu đúng là vi phạm, không tính phạm tội, nhưng là xử phạt cũng là rất nghiêm khắc, không cần thiết vì điểm này mà bước lên lớn như vậy nguy hiểm. A, các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Giang Vô Y Thanh Em bỗng nhiên truyền đến, Nhất Lượng Việt đã xa đứng tại bên cạnh. Ân, Vô Y Y, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mau mau, cùng một chỗ đến nhà ta đến, nếu là bị người phát hiện, ngươi sẽ bị người cuồng nhiệt những người hâm mộ vây quanh. Bục Thu nhìn thấy thần tượng sau vô cùng kích động, vội vàng đánh nhiệm trợ còn quay đầu nhìn chung quanh một lần, tựa hồ thật rất lo lắng thần tượng của mình bị cùng nhận tùy tùng chế mất. vô ý ý, ấy, sao ngươi lại tới đây? đi thôi, chúng ta cùng một chỗ đến một thu nhà đi. ngươi người sùng bái sát thực rất nhiều. sertiv cũng không phải đùa giỡn, tại chấp nhận thời điểm nhìn thấy nhiều nhất liền là người khác đang thảo luận giang vô ý ý, ấy, bởi vì hắn cung cấp rất nhiều phát minh cho quân đội, đưa đến quân nhân đãi ngộ đều rất không tệ. đương nhiên, tập đoàn nghiệp vụ khuyết trương cũng giải quyết không ít người vấn đề nghề nghiệp, có danh thanh lại có thể cho đến chỗ tốt người, tự nhiên ở đâu đều là rất được nên. ta, ta chỉ là tới lấy ít đồ cho sertiv. Lên xe trước đi, tốt ngồi một chút. Giang vô ý đúng là đến tìm sở ti vợ, muốn xác nhận một chút đối phương tình huống. Thứ hai là thụ sạ dạ A Di nhờ và mang một khoản tiền cho con trai của nàng. Hai người ngồi lên Giang vô ý đi xe về dã, không bao lâu đã đến một thu nhà. Ông vợ phu nhân còn tại trong đỉnh viện dội hoa đây, thấy được Giang vô ý tự nhiên là trên mặt cười đến rất vui vẻ. A a, vô ý tới nhà làm khách, chờ một chút, ta lập tức đi vào xông trà. Bụt thưa, các ngươi trước trò chuyện sẽ. Hai người gặp mặt không có bất kỳ cái gì xấu hổ, cũng không có bất kỳ cái gì mất tự nhiên, liền cùng chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Ừ. May mắn bút thưa không có phát hiện, không phải coi như Giang vô ý là thần tượng của hắn, đoán chừng cũng sẽ đi phòng bếp cầm lấy dao phay đổi theo Giang vô ý đi chín cái đường phố đều muốn chém chết hắn. Tiên cầm thú này cặn bã. Giang vô ý đi vào trong đại sảnh, từ trong quần áo xuất ra một cái phong thư đưa tới. Sở Ti vở, đây là xạ giả Aji để cho ta giao cho ngươi. Làm sao? Gần nhất tướng trinh nhập ngũ, thành công không? Sở Ti vở tiếp nhận phong thư sau lắc đầu, có chút hơi mệt, không có. Trải nghiệm bác sĩ nói ta quá yếu, không thích hợp làm một cái đại binh. Nói không cho ta tham gia quân ngũ liền là đang cứu ta, ta sẽ không bỏ qua. Bụt thừa vô vô hảo hữu bà vai, hắc, đừng như vậy công việc, không được liền đi tìm một điểm công việc khác. Tốt à, đêm nay ta hẹn hai cái xinh đẹp cô đường, có muốn cùng đi hay không nhìn xem. Đi thôi, đến lúc đó nói không chừng có cái gì diễm nộ đâu. Vô ý ế, ngươi có muốn hay không đi. Giang vô ý ế nhưng không có hứng thú treo chọc những nữ nhân khác, tán gái thời gian không bằng học tập cho giỏi đi, gần nhất đều không có thời gian trở về tìm xín giờ ra, đối với cái gọi là tạo bữa ăn thuật, hắn nhưng rất là hiếu kỳ đây này hiện tại xác nhận sở ti tì vờ tình huống là được rồi, đến lúc đó nhìn xem hắn có phải hay không có thể cùng hạ dạ hẻm tiến sĩ trả mặt, không phải trong truyền thuyết gạo đội không có sinh ra liền không dễ chơi. hắc hắc, đây cũng không phải là khi bảo mẫu nam, muốn chỉ là bảo đảm có một ít nhiệt huyết siêu anh hùng xuất hiện đến thực hiện bọn hắn cái gọi là giữ gìn hòa bình thế giới mộng tưởng mà thôi. ân, cái này gọi là điện hình tìm miễn phí lao công nhà, không phải làm sao xứng đáng hạ dạ aji chiếu cố đâu. dù sao sở ti vờ muốn là mình có thể đi vào khoa học chiến lược quân dự bị, cái kia liền không có hắn chuyện gì. nếu như không có tiến bảo, vậy liền rút hắn một chút. Đằng sau liền không cần phải để ý đến. Thôi ta, vậy tối nay cùng đi ra chơi đùa à? Sơ ti vợ cũng không muốn lãng phí hảo hữu một phen tâm tư, chỉ có thể đáp ứng nói. Một bên khác giang vô ý thì cũng rất hương phấn. Vì lông gì dây, bởi vì bọn hắn hai cái bóng đèn đi, đây chẳng phải là chỉ có ở mở phu nhân ở nhà một mình. Hắc hắc, đây không phải ám chỉ mình có thể tới uống cà phê làm chuyện xấu mà. Hai người kia tại sao như vậy, thế mà điên cuồng ám chỉ mình. Nếu là sơ ti vợ cùng một thuốc biết giang vô ý thì con này cầm thú ý nghĩ. Tuyệt đối hô không chút do dự xuất ra hạ thuật phân cho hắn nhất giáo tử, bắt hắn cho đột đột, đột miễn cho tai họa ngàn vạn mỹ thiếu nữ. Chương 223, Đại đô thị Nghĩa cảnh. Bị nhiệt tình mời giang vô ý thì chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền lưu lại ăn một bữa cơm tối, trong lúc đó tự nhiên là không thể thiếu một phen khích lệ ở mở phu nhân tay nghề. Cơm nước xong xuôi mới 6 giờ nhiều, bố thúc đều mang Sở Ty vợ đi ra cửa, dựa theo lối nói của hắn chính là, để Sở Ty vợ đêm nay thuận lợi cáo biệt đáng xấu hổ lần thứ nhất a. Ban đêm còn có một trận nhỏ triển lãm hội đâu, có lẽ có thể thuận lợi tìm tới một người bạn gái. Hai người đi về sau, Giang Vô ý, ý lúc đầu cũng là muốn rời đi, bất quá nhìn xem ở mợ phu nhân. Ở mợ phu nhân cũng là nhìn xem Giang Vô Ý, ý, ý hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cuối cùng vẫn là Giang Vô Ý, ý có chút ngượng ngùng cúi đầu. "Ha ha, Vô ý, ý, ý, ý, đi theo ta, trong phòng ta quạt điện hỏng, ngươi hẳn là có thể giúp ta sửa chữa một cái." Nói xong, lắc lắc nở nang vòng eo đi tại phía trước, rung lên cười một tiếng đều tràn đầy thành thục phong tình, phi thường hấp dẫn người tuổi trẻ ánh mắt. Giang Vô ý, ý, ý cũng là ngầm hiểu lẫn nhau đi theo, sửa chữa cái gì? Thành thảo nhất. "Hắc hắc, tự hồ nghĩ tới điều gì, sau đó hung hăng cười chụp lấy." Một cái quạt điện trọn vẹn sửa chữa 2 giờ, Giang Vô Y hài lòng rời khỏi phòng, còn rất sắc nhấc nhấc quần, không biết quần có hay không mặc ngược. Ân, vừa 29 mới trải nghiệm thế nhưng là siêu cấp động, nhất lưu a. Cáo biệt ở mở phu nhân về sau, thừa dịp đột thuộc cùng Sở ti vợ vẫn chưa về, trực tiếp lái xe chuẩn đi. Ân, chạy còn nhanh hơn thỏ, thật sự có một điểm làm hái hoa thật tiềm chất. Trở lại trong căn hộ, vừa vận nhận được lẹt điện thoại gọi tới, thiếu gia, gần nhất có phóng viên phản ứng, tại đại đô thị xuất hiện một người mặc kỳ quái ất lên mũ che màu đỏ nam tử đang đả kích đường đi phạm tội. Đồng hành còn có mấy cái che mặt da hỏa tựa hồ liền là một đám có tổ chức người, bọn hắn lẫn nhau hợp tác, đều là tại ban đêm đả kích tội phạm. Giang vô ý kìa lập tức lên tinh thần. Đại đô thị, đó không phải là tại giờ cờ bên trong mới có thành thị nha, cái thế giới này cũng có. Thời kỳ này, ưn, hẳn là cái gọi là đại đô thị đội trưởng đi. ưn, một cái chết có chút khôi hài ra hỏa. Nguyên nhân cái chết là bởi vì đả kích tội phạm thời điểm, áo choàng bị cửa xoay cật lấy, không cách nào động đậy, cuối cùng bị tội phạm dùng súng chi đánh chết. Có chút châm chọc a. tốt, ngươi đem ảnh chụp cọ rửa đi ra, ta đi qua nhìn một chút xem ra rốt cuộc gặp cái gọi là thấy việc nghĩa hăng hái làm đoàn đội làm sao cũng mau mau đến xem dù sao nước Mỹ đội trưởng còn không có sinh ra còn có một đoạn thời gian đâu vừa vặn đi tìm một chút việc vui đi tới tinh cầu truyền thông công ty ca úc vẫn là đèn đuốc sáng trưng ban đêm nguyên có nhân viên tại tăng giờ làm việc bận rộn lấy kiếm tiền vì cái gì không thêm ban đầu nghỉ nghỉ ngơi là không tồn tại công ty liền là nhà của bọn hắn tăng ca khiến cho bọn hắn vui sướng cho nên tăng ca mới là vương đạo đi vào phòng làm việc của mình lấy cầm một chồng ảnh chụp cùng đưa tin đi lên thiếu gia đây đều là gần nhất đại đô thị tư liệu cái chỗ kiếp nhưng không bình tĩnh Sát vách gò thảm City cũng là trời vừa tối liền rất hỗn loạn, liền xem như ban ngày cũng không an toàn. Chỗ nào nhưng là có không ít đề tài có thể đưa tin đâu. Tiếp nhận ảnh chụp cẩn thận xem xét, có thể nhìn thấy một cái mang theo mặt nạ áo vàng nữ tử tại một cất thăm dò tại một cái cầm thương giặc cướp trên bụng. Phun phun phun, nếu là xuống chút nữa một điểm, tuyệt đối lại là một chiêu kinh thiên động địa tuyệt hậu vậy âm chân a. khác một tấm hình bên trên là cả người xuyên cờ ngôi sao nhan sắc, người khoác mũ che màu đỏ nam tử, chính đem một cái tội phạm đánh tới trên vách tường, năm đấm cùng hạt mưa một dạng rơi xuống, giống như đối phương cùng hận có thù giết cha vẫn là đoạt vợ mối hận giống như. Tấm thứ ba ảnh chụp là cả người sau có lấy bướm bướm cánh trang trí nam tử, cầm trong tay kính viễn vọng tại trên lầu chót quan sát, trên tay cầm lấy một cái bộ đàm không biết tại nói gì đó. Khác một tấm hình bên trên, là một cái mang theo màu đỏ mũ trùm nam nhân đang tại hậu đã lấy một cái cầm thương tội phạm, toàn thân là phát đạt cơ bắp, liền xem như quần áo cũng đỡ không nổi. Nhìn cái nào tội phạm biểu lộ, đống cắt lớn như vậy dưới nắm tay đi, thân, nhất định rất đã. Nếu là tội phạm biết rằng vô ý ỉa đánh giá khẳng định hiểu ý bên trong đến một câu này mặt ra, như vậy đã nghiền, ngươi thế nào không tới từ từ? Trừ cái đó ra còn có một cái màu đen tóc ngắn mang theo bịt mắt, thân mặc áo bó sát người nữ tử cầm trong tay côn sắt tại ẩu đả tiểu bằng hưu. A không, là tội phạm mới đúng. Phóng viên chụp hình năng lực rất giỏi, ngay cả tội phạm bị đánh bay ra ngoài gãy răng đều đập tới. Ừm, cho cái này chụp ảnh kỹ thuật nhất lưu phóng viên điểm cái tán. A a đát. Giang Vô Y kia xem tốc độ rất nhanh, rất lần đều là xoát xoát qua, mấy chụp tấm ảnh chụp chỉ dùng không đến nửa phút, nếu không phải nhìn xem hai nữ tính anh hùng thời gian lâu giải một chút xíu, nói không chừng thời gian còn sẽ nhanh hơn đâu. Cọ rửa đi ra ảnh chụp toàn bộ đều là màu sắc rực rỡ. Điểm ấy chỉ có tinh cầu truyền thông phóng viên mới là đặc hữu, bởi vì màu sắc rực rỡ TV kỹ thuật là Giang Vô Ý phát minh ra tới, dùng tại máy chụp ảnh bên trên cũng là đi đến thông. Đến thiếu nhà khác ảnh chụp đều là màu trắng đen, điểm ấy cũng là chủ yếu nhất cạnh tranh điểm thứ nhất, không phải tinh cầu truyền thông cũng không có khả năng thời gian ngắn ngủi liền khởi. Ân, có lẽ có người còn đang nghi ngờ, nhanh như vậy của thời, tác giả khuẩn cái này cắt điều đang khoác lác à? Lại thổi ta liền không đặt mua. Khô khụ, vậy liền hảo hảo giải thích một chút a. Màu sắc rực rỡ chụp ảnh kỹ thuật, tăng thêm màu sắc rực rỡ bao chi đóng dấu kỹ thuật, nhất kinh bạo điểm nóng tin tức, trực tiếp sĩ quan tham hỏi. Chính khách tham nghị viên tham hỏi đều bị tinh cầu truyền thông đem nắm ở trong tay, tăng thêm hoàn toàn mới mở rộng hình thức cùng tiêu thụ hình thức, cộng thêm bên trên thành Lâm Bang hơn vạn cái tiểu đệ. Ân, loại tình huống này nếu là còn không thể vượt khởi, cái kia răng vô ý thì chỉ có thể đi ăn nước, Ân, trực tiếp ăn nước, một loại năm thanh, một ngụm năm hố, một đống năm cân, dạng này tổng được rồi. Cũng như trước kia thế giới bên trong, trận kia điện thoại thị trận tỷ thí bên trong, nhét ban VS Android. Kết quả ngay từ đầu Android liền chiếm cứ một nửa thị trường, uy tín lâu năm hệ thống bị hoàn toàn mới hệ thống tiên vệ một bên điều đánh, muốn trên mặt đất mà sát loạn nào trong vòng 2 năm, nhất ban suy sụp, nokia trở thành lịch sử, khu cụ, thật sự là hoài niệm cái kia cái điện thoại có thể làm cái búa dùng nhãn hiệu a tròn lên tinh cầu truyền thông quật khởi liền cùng trận kia điện thoại thị trường quyết đấu một dạng, không nói nghiêng về một bên ẩu đà tiểu bằng hưu, tối thiểu cũng là đứng vững bước chân, cái này tuyệt không là mù mấy cái thôi, đại đô thị bên kia bang phái có phản ứng gì sao? 750 giang vô ý ý mới không tin bị đả kích bang phái sẽ không có tính tình đâu, gọi tham dân phong thuần phát là không sai, nhưng là đại đô thị cũng là rất hiền lành, trên cơ bản đầu đường bắn nhau đều chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, thiếu gia. Nghe nói bị đả kích chỉ là một chút tiểu bang phái mà thôi, cỡ lớn bang phái còn không có bị đả kích. Căn cứ số liệu, mấy người bọn hắn thân thủ cũng không tệ, tựa hồ dạng này phát triển tiếp, sớm muộn cũng sẽ đối đầu đại bang phái. Đầu chọc lô lẹt như thật đưa tin. A a, tùy tiện bọn hắn a lẹt, ngươi đối loại này đội thấy thế nào? Giang Vô Ý thì có ý thức muốn thi một cái trong truyền thuyết cấp 9 chí năng đầu chọc lô, nhìn xem có phải thật vậy hay không có thông minh như vậy. Thiếu gia, ta cảm thấy loại chuyện này có thể tiếp tục lợi dụng, cái thứ nhất có thể phỏng vấn bọn hắn, thu hoạch trực tiếp tin báo, hiện tại tỷ lệ phạm tội vẫn luôn là mỗi cái châu nhức đầu vấn đề, nếu có những này nhiệt tâm nghĩa cảnh có lẽ châu trưởng nhóm rất tình nguyện nhìn thấy hắn nhóm xuất hiện đâu nhưng câu chuyện này cũng là rất nhiều công dân hy vọng nhìn thấy thứ hai đã bọn hắn nhiệt tâm như vậy chúng ta cũng có thể thông qua bọn hắn hành động đến xò xét ra đại đô thị bang phái tình huống đem lai lịch của đối phương tra rõ ràng cần muốn động thủ thời điểm một kích mất mạng mở rộng địa bàn của chúng ta điểm thứ ba nếu như bọn hắn làm coi như không tệ chúng ta còn có thể đến đỡ một cái có chút chúng ta không tiện xuất thủ sự tình còn có thể từ bọn hắn làm thay đâu lẽ không hổ là một cái cấp chín người máy trí năng vật cứ việc còn thiếu ít một chút ma luyện nhưng là nói lên đề nghị vẫn là vô cùng đúng trọng tâm. Chương 224, đầu chọc lô tiểu tính toán. Không tệ, không tệ, lẽ ngươi nói không sai. Rất tốt, xem ra ngươi trong khoảng thời gian này có tiến bộ a. Giang Vô Ý điệp vẫn là tương đối hài lòng, vì tay dây, bồi dưỡng một người thông minh đến quản lý dưới cờ sinh ý là tốt nhất, dạng này mình liền có nhiều thời gian hơn đi làm mình sự tình muốn làm, mà không phải bị những chuyện vụn vặt khác lãng phí hết thời gian. Về phần phản loạn, không có ý tứ, mẫu thân của Lệnh cùng muội muội đều trên tay Giang Vô Ý, coi trọng nhất thân tình đầu chọc lô như thế nào lại phản loạn đâu. Hắc hắc, vô sĩ không vô sĩ, toàn bộ nhờ đồng hành phụ trợ. Về sau có thể bắt đầu phim cùng kịch truyền hình chuẩn bị công tác, lúc không có chuyện gì làm liền chuẩn bị nhiều hơn một chút sân khấu kịch biểu diễn, đem chuyện này cải biên một cái, khẳng định sẽ có rất nhiều người nhìn. Còn có, phái một chút thông minh cơ linh một chút ra hỏa, biết rõ ràng đại đô thị sự tình, sau đó phỏng vấn những cái kia bị phá hư chuyện tốt các bang phái, ha ha, chúng ta không chỉ có muốn phỏng vấn người tốt còn muốn phỏng vấn người xấu. Giang Vô ý Y nói chỉ là một nửa, tin tưởng phía sau một nửa, lẽ sẽ rõ. Quả nhiên, đầu Trọc Lô Lưng vừa nói, chúng ta liền có thể làm một cái người trung gian, liên hệ càng nhiều bang phái nhân vật cùng nghĩa cảnh, sau đó hướng song phương bán ra tin báo. Xên não không cùng luận, đen có thể nói thành trắng, trắng có thể nói thành đen. Là phá hư tài sản chung vẫn là thấy việc nghĩa hăng hái làm, tất cả đều là chúng ta định đoạt. Thiếu gia, ngươi thực sự quá cao. Ngạch, giang vô y kia đều có chút mơ hồ che, mình là người xấu xa như vậy sao? Rõ ràng liền là ngươi tên tiểu quỷ này, mình nghĩ ra được có được hay không? Thật đúng vậy, hiện tại học sinh tiểu học đều khủng bố như vậy. Uy, ngươi minh bạch liền tốt, lại ta, hảo hảo làm, ngươi có thể làm ra một phen sự nghiệp. An toàn của chúng ta liền thả ở trên thân thể ngươi. Thiếu gia, ta sẽ cố gắng. Lẽ vẫn là rất tin tưởng thiếu gia của mình nhất là phát minh nhiều như vậy độc quyền thiên tài nhà khoa học quả thực liền là thần tượng của mình a tân hai nữ nhân kia trọng điểm chú ý có cơ hội liền kéo đến chúng ta phim bộ cho các nàng điện ảnh hoặc là kịch truyền hình các nàng tương đối có kinh nghiệm đến lúc đó liền xem như quay chụp đã kích tội phạm phim cũng có thể thuận lợi rất nhiều giang vô ý kỳ nghiêm trang nói trong lòng lại là nghĩ đến nếu là hai nữ nhân này thật bị đào đến đây hừ hừ vậy mình coi như lại nhiều mấy cái con mồi. nhất là xì si hẹn nữ nhân kia quả thực liền là mua một tặng một khu cụ dĩ nhiên không phải mang theo một đứa con gái tới Mà là si hạ tụ sú lạ là một cái kéo kéo, cũng có thể nói là một cái cùng họ luyến. Thự mang một cái xinh đẹp y tá bạn gái đâu. Đối với đám kia cái gọi là dân binh tổ chức, Giang Vũ Ý tự nhiên chứng mắt, một đám không tính là người tốt người xấu mà thôi. Thật cho là bọn họ là người tốt, vậy liền 10 phần sai. Muốn nói người tốt, vậy cũng chỉ có người thành thật cờ lạc. Đó mới là không làm chuyện xấu sự tình siêu anh hùng, cái khác, ân, quên đi thôi. Nhìn một chút thời gian, ân, 12 giờ khuya. Trở về trong căn hộ, kéo ra một đạo truyền tống môn, trực tiếp về tới ma pháp trong thành bảo. Xin giờ dạ đang chuẩn bị đi ngủ đâu liền thấy tiểu lão công xuất hiện, a a, trở về. Không thi phấn trang điểm xinh đẹp khuôn mặt, làn da trắng trẻo như là mỹ ngọc, gương mặt hai đầu hiện lên một vòng hồng nhuận vươn phất rực rỡ, tóc xanh tán phè trên bờ vai, không nói ra được mê người. Nhìn giang vô ý thì trận cả mắt lên, ai ra, vì cái gì mình nữ nhân bên cạnh đều là xinh đẹp như vậy, đẹp mắt như vậy chứ? Vóc người lại đẹp đến bạo tạng, ai còn tốt chính mình thận còn có thể chịu nổi, không phải liền thảm rồi, tuyệt đối sẽ thận hư mà chết. Khủ cụ, làm sao nghe đều có loại khoe khoang hương vị ở bên trong đâu? Kỳ thật ta là tới thỉnh giáo ngươi một cái ma pháp, khủ cụ, ngươi nghĩ đến lao sư ngươi. Giang Vô Ý Nhi vẫn là có chút ngượng ngùng. Tần Dở Dạ đẹp mắt đôi mi thanh tú chớp chớp, dù cho không có tan trang ý nguyên không có nổi lên. "Lão sư, lão bà." Giang Vô Ý Nhi vội vàng chuyển khẩu, "Tần, nữ nhân a." "Tần." Tần Dở Dạ lập tức mặt mày hớn hở, nàng lo lắng nhất vẫn là Giang Vô Ý Nhi sẽ ghét bỏ mình so với hắn đại. "Có chuyện gì, ngày mai rồi nói sau, hôm nay hẳn là nghỉ ngơi." Nói xong kéo một phát tiểu lão công cổ áo sau này ngã xuống. Gió xuân một đêm, hoa nở ngàn vạn lần. Ngày thứ hai, Tần Dở Dạ rất khó động thủ cho mình tiểu lão công làm một trận bữa sáng người tủm tỉm ngồi trên ghế, nhìn xem Giang Vô y đi tại ăn như hổ đói, nhìn đến tài nấu nướng của mình vẫn là thật không tệ mà. Trên thực tế Giang Vô Ý chỉ là đói bụng đã, cái mùi này, ân, thật sự là không dám lấy lòng, bất quá cũng may mình tiêu hóa năng lực mạnh, một chút độc tố còn không thể đánh ngã mình. Lão sư, lần trước ta nghe Sạn Tả Nã A Zi nói, có loại áo thuật ma pháp gọi là tạo bữa ăn thuật, ngươi có thể dạy một chút ta sao? Xin giờ Dạ Thon dài ngọc thủ cầm lên một chén sữa bò căn cứ một ngụm, nàng tối hôm qua cũng rất mệt mỏi đâu, cần bổ sung một cái năng lượng. Đương nhiên biết, tiểu lão công, là không phải là muốn học tập nha. A a Xem ở ngươi tối hôm qua như vậy ra sức phân hượng, tỷ tỷ ta liền dạy ngươi tốt. A a. Tiếng cười như chuông bạc mang theo từng tia đùa giỡn hư vị, khu khụ, Giang Vô Ý Liệt đều không thể tin được mình thế mà bị đùa giỡn. Vẫn là bị mình ngự tỷ lão bà đùa giỡn, bất quá cảm giác cũng thực không tồi đâu. Tốt, tốt, cái kia nhanh dạy ta a. Trời sau khi cười xong, nói đến ma pháp, xin giờ dạ khuôn mặt nhỏ liền không có ý cười, mà là nghiêm túc, Vô Ý Liệt, trước hết để cho ta nhìn ngươi ma pháp tạm nghệ, thử đem những này bộ đồ ăn dùng ma lực khống chế thanh tẩy một lần, không thể dùng tay, muốn toàn bộ hành trình sử dụng ma lực, biết không? Bắt đầu đi. Giang vô ý, ý gật gật đầu, biết đây là một khảo nghiệm. Mỗi một cái ma pháp đều có tương ứng sử dụng cơ sở, liền cùng lái xe mở dạng, tối thiểu phải biết cái gì là ủng hộ cái gì là phanh lại đi, không phải mở cái búa ô tô, lật xe ngược lại là có khả năng. Toàn lực điều chuyển động thân thể ma lực, tinh thần lực phụ trợ dẫn đạo, màu vỏ quít ma lực đem bộ đồ ăn bao trùm, rời qua một bên danh nước bên trong, vòi nước tự động xoay mở, rầm rầm một trận nước lạnh chảy ra, nước tẩy, bàn trải, hết thể đều tại ma lực khống chế dưới, như là một đôi ẩn hình bàn tay lớn đang khống chế biết. Thanh tẩy, sạch sẽ, quan bế vòi nước mặc dù có vẻ hơi mất tự nhiên, nhưng là trình thể quá trình vẫn là rất trôi chảy, cân nhắc đến còn là lần đầu tiên bộ dạng này làm, hiệu quả cũng xem là tốt. đây là thuần túy ma lực năng lực không chế, cũng là áo thuật ma pháp điều kiện nhập môn thứ nhất. rất tốt, coi như không tệ. vô ý, ý. ngươi phải biết, áo thuật ma pháp là một loại thuần túy ma lực ứng sử dụng thủ đoạn, có rất ít dính đến nguyên tố ma pháp. ban sơ mục đích là vì phụ trợ các ma pháp sư tốt hơn tiến hành luyện kim thuật thí nghiệm, cũng là vì giảm thiếu trên sinh hoạt việc vật thời gian. xin giờ dạ hài lòng gấp đầu, đối với triệu lý, cái này đã là học sinh lại là trưởng phu tiểu lão công tiên phú vẫn là rất hài lòng. Tạo bữa ăn thuật cũng là áo thuật trong ma pháp một loại sinh hoạt ma pháp, sinh hoạt ma pháp, tên như ý nghĩa liền là phụ trợ sinh hoạt ma pháp. Ma pháp rất thần kỳ, có thật nhiều diệu dụng. Xa xưa niên đại các ma pháp sư nghiên cứu ra rất nhiều sinh hoạt ma pháp, vì chính là tiết tiết kiệm thời gian đi truy tầm ma pháp chi thức cảnh giới. Mà con người khi còn sống là dài dang dặc mấy chục năm trên trăm năm, nhưng là so sánh lên những chủng tộc khác tới nói, lại là rất ngắn, ngắn ngủi giống như biển cả bên trong một đám bọt nước mà thôi. Nói đến thời gian tuế nguyện hư vị, liền xem như xỉn dở dạ cũng không có cách nào giải quyết. Pháo hoa là nhẹ, dung nhan dễ trôi qua. Đây là rất nhiều người đều không thể cự tuyệt vấn đề. Nếu như có thể bất tử, ai sẽ hy vọng đi chết đâu? Giang Vũ Y liếc nghe trong đầu chừng nhẹ, lần đầu tiên nghe lão sư của mình nói đến có những trùng tộc khác loại chuyện này. Trước kia thế nhưng là xưa nay không nói, mình mặc dù biết, nhưng là lão bà không có nói, cũng không thể đi lời nói khách sáo đi, đây chính là tìm đường chết tiết tấu. Cái này cũng không thể làm loạn. Chương 225, học tập tạo đưa an thuật. Xin giờ dạ cũng chỉ là cảm khái một cái mà thôi, bây giờ có thể tìm tới một cái mình yêu nam nhân cùng yêu nam nhân của mình, trước mắt tiểu lão công này đã rất thỏa mãn, như chung bạc game thai thanh âm lần nữa truyền đến. Cho nên thượng cổ các ma pháp sư liền nghiên cứu ra sinh hoạt ma pháp những này đặc biệt ma pháp, dùng để tiết tiết kiệm thời gian, đem tiết kiệm đi ra thời gian dùng đang nghiên cứu ma pháp bên trên, dạng này thì tương đương với biến tướng tăng lên nghiên cứu thời gian. Giang Vô Ý gật gật đầu, ba bộ ngoan ngoãn dáng vẻ học sinh, lúc này liền chỉ cần chuyên tâm nghe giảng bài là được rồi, thỉnh thoảng điểm cái tán, đến một đợt 666 liền xong việc. Tạo bữa ăn thuật bắt nguồn từ trước kia các ma pháp sư tại trên sinh hoạt cảm thấy làm phức tạp, sau đó một vị hiểu được chú nghệ ma pháp sư, lần thứ nhất sử dụng ma lực tới làm đồ ăn, hiệu quả cũng không tệ lắm so truyền thống chủ nghệ phương thức nhanh tiếp gần một nửa thời gian. Về sau Từ Từ liền nghiên cứu ra tương ứng ma pháp chú ngữ. Đây chính là sinh hoạt ma pháp nơi phát ra cùng bước đầu tiên. Từ từ diễn hóa, thông qua vô số ma pháp sư nghiên cứu cùng cải tiến, cuối cùng biến thành tạo bữa an thuật. Xin giờ dạ khuôn mặt nhỏ vô cùng nghiêm túc, đối với các tiên hiền sáng tạo ra ma pháp biểu thị một cố kính ý. "Lão sư, cái kia tạo bữa an thuật đến cùng là cái gì đây?" Giang Vô Ý kia biểu thị có chút bất đắc dĩ, mỗi lần học tập, mình bà lão này sẽ đem khởi nguyên cùng phát triển nói một lần, có chút lãng phí thời gian, nhưng là rất dễ dàng để cho người ta tiếp nhận cùng giải. Ha ha. Tiểu lão công, đừng nóng lòng. Tạo bữa ăn thuật có sơ trung cao ba cái giai đoạn. Sơ giai tạo bữa ăn thuật chỉ có thể chế tạo ra bánh mì loại hình 750 đồ ăn, dùng để đơn giản đỡ đói. Mà trung giai tạo bữa ăn thuật thì là có thể chế tạo ra ăn thịt loại hình đồ ăn. Cao giai tạo bữa ăn thuật có thể trong nháy mắt tạo ra được một bàn phong phú thức ăn. Xin giờ ra nói xong đúng tay một cái. Bên cạnh vốn là một mảnh không khí địa phương bỗng nhiên xuất hiện một cái bàn, trên mặt bàn bày đầy các loại đồ ăn, có rượu nho, sữa yami, bánh gato, điểm tâm, quả vật các loại, rực rỡ muôn màu, thần kỳ nhất vẫn là tán ra một cỗ mê người mùi thơm chỉ là người được ngụy vị này cũng làm người ta nước bọt chảy ròng, cái này, cái này cũng quá thần kỳ a, đây là sự thật sao? Giang vô ý kể lại một lần nữa cảm giác bị lật đổ tam quan cùng nhận biết, cái này một bàn lớn đồ ăn làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện? Đây là giả a, năng lượng đinh luật bảo toàn ở nơi nào? đang nằm mơ sao? Xin giờ Dạ nhìn vẻ mặt kinh ngạc tiểu lão công cười vô cùng thấy được, tiểu dung sán lạn giống như nở rộ hoa hồng đỏ mở dạng, xinh đẹp không gì sánh được. A a, đồ đốc, có cái gì đáng giá kinh ngạc? Ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết? Giang Vô Y thì có chút khiếp sợ vươn tay, đem một khối bánh gà tổ cầm lên, nếm nếm, trong tay xúc cảm đã chứng minh bánh gà tổ là chân thật. Mà ngọt ngào hương vị cũng là chân thật, nói cách khác khối này bánh gà tổ là thật, không phải giả, cũng không phải cái gì huyền thuật loại hình. Có chút không tin tiếp tục nhấm nháp, hương vị rất không tệ, không nhiều không thiếu. Rượu nho cũng là thật, ngọt ngào, chát chát chát chát, có chút khó uống, rượu mà liền là chuyên nghiệp, rượu uống ngon ngay tại ở nó khó uống. Sườn hami, chất thịt rất ngon, ăn thật ngon. Mỗi một dạng đồ ăn đều thưởng thức một lần, toàn là thật. Những này đều là thật, cứ như vậy bỗng nhiên thay đổi đi ra với lại hương vị coi như không tệ, không thể nói là đỉnh tiêm trùng tệ, nhưng là cũng so cái gọi là khách sạn năm sao chủ bếp muốn tốt ăn rất nhiều. cái này thật sự là quá thần kỳ, ma pháp tựa hồ liền là như thế không dạng đạo lý, không thể nói lý. nhìn xem tiểu lão công phong quyển tàn vân ăn như hồ đói, xin dở dạ cười phi thường vui vẻ. cái này nam nhân thật đúng là hảo không làm bộ đâu, hoàn toàn sẽ không vì cái gọi là mặt mũi tại trang thân sĩ ở trước mặt mình buông xuống tất cả ngụy trang đâu. muốn nơi này, trong lòng yêu thương liền càng đậm, thật sự là một cái để cho người ta hám sâu bệ tình mỹ lực nam nhân. lão bà, đây đều là thật đây này. nhắc dậy ta một chút đi. Giang vô ý cảm thấy rất hưng phấn. Loại ma pháp này mặc dù nói dùng trên chiến đấu không phải rất hữu dụng, nhưng là không chịu nổi tính so sánh giá cả cao à? Không có việc gì liền có thể biến một bữa tiệc lớn đi ra ăn. Tiếp tục như vậy, nơi nào còn có cái gì lương thực nguy cơ? Tốt ta, vậy ta liền đem chú ngữ dạy cho ngươi, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ngoại trừ chú ngữ bên ngoài, còn cần bản thân ngươi ma lực khống chế thành thạo mới có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Xin giờ dạ bắt đầu giảng giải tạo bữa ăn thuật ma pháp áo nghĩa. Một cái chuyên tâm dạy học, một cái chuyên tâm nghe giảng bài, thời gian rất nhanh liền đến trưa. Xin giờ dạ xuất ra một túi bột mì vô ý ý. Đây là một túi bột mì, ban đầu tạo bữa ăn thuật là cần bột mì làm nguyên bản tài liệu, ngươi có thể, sai, điều khiển bột mì cùng nguyên tố, sử dụng ma pháp chú ngữ đến hoàn thành tạo bữa ăn thuật. Giang Vô ý, ý nhìn lên trước mặt một túi bột mì, trong lòng là có chút mơ hồ che, ân, vì cái gì lao bà ngươi liền không cần đâu? Với lại ăn thịt là thế nào biến nào đi ra? Coi ngươi đối ma pháp nắm giữ đầy đủ thời điểm, với lại, loại ma pháp này cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, muốn muốn chế tác ra dạng gì bữa ăn điểm, ngươi nhất định phải trước học được cơ sở nhất chi thức. Đương nhiên cố gắng tăng lên chủ nghệ cũng là một loại rất có hiệu quả sự tình, mỗi một dạng kỹ năng đối với ma pháp lĩnh ngộ tới nói đều là rất có ích lợi. Liền xem như cả ngày quét dác, đó cũng là có thể thích hợp với ma loại ma pháp bên trên, cho nên ngươi đến cố gắng lên. Hôm nay là không có bữa ăn điểm, tất cả đồ ăn đều là chính ngươi chế ra. ủng hộ a, tiểu lão công. Xin giờ dạ rất đắc ý vuốt vuốt tóc của đối phương, sau đó đứng dậy đi nhìn nữ nhi bảo bối của mình. Giang Vô Y thì tâm tình là xúc đổ, ta đi, bây giờ liền bắt đầu. Ân, quả nhiên, Xin giờ dạ vẫn là cùng Jenny Fors đạo sư mở dạng, đều là một đám ma quỷ đạo sư a nếu như đã phát sinh, cái kia phải cố gắng tiếp nhận a. Giang Vô Y có chút bất đắc dĩ, lúc này rốt cục có thể cảm nhận được năm đó độc tỏ sở trên bị ạt xì ẹn vân dẫn tới hì mã Lạ sơn mạch đến trường tập truyền thống ma pháp tâm tình. Ần, còn tốt chính là mình kết thúc không thành chỉ là chịu đói mà thôi. Độc tỏ sở trên kết thúc không thành nhưng là muốn bị đông cứng chết. Nói đến mình cũng thật sự là may mắn đâu. Phun phun phun, khống chế ma lực bắt đầu đem một đám bột mì đập lên trên trời bên trong, triệu hồi ra thủy nguyên tố cùng hỏa nguyên tố, thủy nguyên tố cùng bột mì hỗn hợp trở thành mì vắt, dùng ma lực làm thành từng khối bột mì. Hỏa nguyên tố trên không trung hình thành ngọn lửa, đem mì vắt nướng thành bánh mì. Không bao lâu, bánh mì liền thành hình, bất quá đen xỉ, thân, so than tuổi không tốt đẹp được nhiều thiếu. Ta đi, đây là thất bại chi tắc sao? Cái này, Giang Vô Y thì chưa từ bỏ ý định cầm lên nếm thử một miếng, ta dọa, thật sự là thứ đồ gì à? Thật là khó ăn. Vội vàng đem trong tay hắc một thanh bánh mì cho ném đi, ta đi, đây là kịch đục à? Là một cái trùng nghệ không tốt thiên tài nhà khoa học, Giang Vô Y liễu biểu thị áp lực thật lớn à, dựa theo lão bà xỉ nhở dạ thuyết pháp, vậy sau này chẳng phải là muốn tinh thông nhiều môn kỹ năng mới có thể tiếp tục học tập càng cao thâm hơn ma pháp. Ngày, khó trách cao cấp ma pháp sư không có mấy cái, đây cũng quá hà khắc rồi a. một lần một lần thử nghiệm, thủy nguyên tố thêm nhiều, liền biến thành bị sợi. hỏa diễm quá cao, liền sẽ nương cháy. muốn thật hoàn thành một cái đơn giản ma pháp bánh mì thật đúng là khó càng thêm khó. đây đều là cái quỷ gì? một cái thật tốt ma pháp sư thế mà biến thành đổ bếp. ngạch giang vô ý lại vang lên câu kia kinh điển chuyện xưa, sẽ không tẩy nhà vệ sinh đầu bếp không phải một cái tốt lái xe. đây đều là cái gì cùng cái gì a? khoa học đâu? còn có vương pháp hay không? cứu mắt a, giữa trưa không phải là muốn đói bụng a. chương hai Chiến tranh liên xô Phần Lan, Thế chiến thứ 2 thăng cấp, ngay tại Giang Vô Y thì còn tại khổ so học tập như thế nào sử dụng ma pháp tới là một cái tốt đầu bếp thời điểm. Sa suôi Châu Âu đại lục ở bên trên, hai cái lòng mang không cùng tầm tư chiến tranh quốc gia bí mật ký tên không xâm phạm lẫn nhau điều ước. Một cái là chiến đấu dân tộc một cái là gờ mạn đi người, hai quốc gia nếu là đánh nhau, ân, nhất định là tình phong huyết vũ. Một người lính ít nhưng là tinh nhuệ nhiều, chiến đấu tố chất rất cao. Một cái đơn binh tố chất phổ thông nhưng là không chịu nổi nhân khẩu nhiều a, trông đều có thể để chết. Mặt ngoài điều binh khiển tướng chuẩn bị động thủ đại đánh một trận. Germani nhìn Nạ Dị quân đội cũng bắt đầu tập nập điều động. Chiến tranh là quân nhân sinh động sân khấu, nhất là Nạ Dị binh sĩ đã không nhịn được tại nguyên thủ chỉ là phía dưới khởi xướng chiến tranh rồi, tốt đẹp trang bị cùng chức vào chiến thuật đưa cho bọn hắn chưa từng có lòng tin, tự tin có thể đem hết thể quốc gia quân đội đều phá tan. Liên Xô bên này cũng đang bận bịu điều động quân đội, bất quá không phải cùng Germani nhìn Nạ Dị quân đội khai chiến, mà là đem mục tiêu đặt ở Phần Lan quốc gia này bên trên. Bởi vì Phần Lan khoảng cách Liên Xô thứ hai đại trọng trấn Lệnh Mại Uịnh giật thực sự quá gần, phát động đánh bất ngờ, đều không cần một ngày liền có thể quân vây bốn mặt. Vì giải quyết vấn đề này chỉ có thể đem phần Lan phá tan, làm cho đối phương cắt nhường thổ địa, đổi lấy càng nhiều thọc sâu không gian. Tô Đức ở giữa quân đội điều động rất nhanh đưa tới trên quốc tế chú ý, mỗi người đều tại quan sát lấy. Liên ngay cả liên quân Anh Pháp đều có chút chậm lại tập kết bộ pháp. Nguyên nhân rất đơn giản, liên là nhìn xem Tô Đức ở giữa có thể buộc phát hay không chiến tranh. Ần, nếu là đánh nhau liên tốt. tất cả đều vui vẻ. Từ đám kia chiến đấu dân tộc công kích tại tuyến đầu, bọn hắn ở phía sau quan sát. Nếu như nà gì chiến bại, hắc hắc, vậy thì bắt đầu đoạn địa bàn mất chỗ tuốt rồi. Nếu như liên xô bên kia không ngăn được vậy liền thừa cơ vứt chỗ tốt trước xiết SOS tác tư tròn dâu dài một bút quân khoản lại nói sau đó lại cùng Tây tuyến nạ dị quân đội khai chiến dù sao đều đã tuyên chiến đánh là khẳng định phải đánh chỉ bất quá phải dùng cái giá thấp nhất đổi lấy lớn nhất chiến tranh tiền lãi nếu là nước cờ này đi tốt nói không chừng còn có thể cướp đoạt một nhóm lớn vật tư đem trong nước đổi phế kinh tế thế cục ổn định lại một lần nữa hiện ra đế quốc huy hoàng tiếp tục chế bá toàn cầu đâu liên là cái này mấy cái quốc gia ở giữa lẫn nhau tham dò cùng không tín nhiệm luôn muốn đoạt tiện nghi cùng trộm cờ mới có thể để nạ dị có từng cái đánh tan cơ hội cùng chiến lược áp dụng không gian Nga dị bên này nguyên thủ đã hạ chiến đấu chuẩn bị, tại Ba Lan trong chiến tranh, nạ dị thương vong của quân đội rất ít, ít đến có thể bỏ qua không tính tình trạng. Mà Tây tuyến nạ dị quân đội thì là án binh bất động, phòng bị liên quân Anh Pháp tiến công. Mà Đông tuyến bộ đội chủ lực thì là chia mấy bộ phận, một bộ phận tiếp tục chiếm lĩnh Ba Lan, một bộ phận song khu vực Trung Đông tới gần, chiếm lĩnh có được dầu hỏa tài nguyên tiểu quốc gia, để duy trì quân đội mỗi ngày lượng lớn dầu hỏa tiêu hao. Muốn thông qua hải vận đến vận chuyển dầu hỏa căn bản cũng không hiện thực. Vô luận như thế nào đi đều phải đi qua Hồng Hải eo biển, chỗ nào thế nhưng là pháp hạm đội cùng ỉng lần hạm đội chủ lực vị trí. Đi lục địa vận chuyển tiêu hao quá lớn, cũng không có quá nhiều cỗ xe, rất không có lời, một trận dầu, vận chuyển đến mục đích có thể có nửa tấn cũng không tệ rồi cái khác toàn đều trên đường tiêu hao hết. Chiến tranh đánh liền là hậu cần, khu cụ, đương nhiên tiền tuyến chiến tranh cũng rất trọng yếu. Nếu là đi ra ngoài lục thần chứa đều bị đi ra ngoài nhiều lan kiếm người ném lăn, vậy liền không phản đối, tắm một cái ngủ đi, huynh đệ, ngươi quá tuổi bắp, mời tháo dỡ trò chơi a. Mặt khác hai bộ phận thì là nhằm vào Hà Lan, Na Huy cùng bị. Khống chế lại ra biển miệng, mà Na Huy ngoại trừ có lượng lớn loài cá ăn thịt tài nguyên bên ngoài, còn có một số rất đồ trọng yếu đáng ra chú ý vẫn là Z sở củng xuất lĩnh một sư đoàn chính là tiến công Na Huy trong quân đoàn một thành viên mục đích tìm kiếm thất lạc chúng thần bảo vật không biết ở nơi nào lấy được tin tức tăng thêm giang vô ý lẻ lắc lư cho nên đem khoảng cách gần nhất Na Huy làm mục tiêu thứ nhất mặt khắc hy lạp cùng ai cập thì là không có đi bởi vì khoảng cách quá xa với lại nạ dị bên trong còn ẩn dấu đi một cái chiến thần a rên tự nhiên sẽ không chạy tới hủy đi mình quay quán mặc dù nói đối với những khắc chúng thần cũng không có hào cảm gì nhưng là chính hắn pho tượng còn tại ô liễm bù hy lạp di chỉ bên trên đâu từ hủy đi mình pho tượng liền xem như trong đầu tràn đầy bắp thịt người cũng sẽ không đi làm đi nạn dị quân đội mục tiêu thứ nhất không phải liên xô quái vật khổng lồ này đến thiếu bây giờ không phải là cùng dạng này đại quốc khai chiến không thể nhanh chóng đánh đối phương đây chính là sẽ bị kéo vào chiến tranh vũng bùn bên trong đến thiếu germany bây giờ còn chưa có bất kỳ phần thăng có thể liều đến qua đối phương hậu cần hệ thống nhiệm vụ thứ nhất là quan sát liên xô quân đội sức chiến đấu là một cái đánh giá cùng tính ra cái thứ hai nhiệm vụ thì là trước tiên đem ban đầu tại trong trận chiến ấy nghiền ép germany hung ác nhất pháp cùng ỉn lần đánh ngã trước không giải quyết đông bộ lại hướng tây bộ động thủ tránh cho hai dây tắt chiến cục diện đây chính là nại gì quân đội chiến lược ngày mùng ngày 5 tháng ba Đây là một cái thiên tình khí trời thật là trong xanh, cứ việc còn có một số giễn lạnh, nhưng là tối thiểu không có trời mưa tuyết rơi cái gì. Tại phần Lan biên giới bên trên phần Lan binh sĩ đều là vẻ vải phơi nắng, hưởng thụ khó được thời tiết tốt. Lính trinh sát đều có chút không nhịn được muốn móc ra một điếu thuốc lá đến đủ ấm thân thể, bình tĩnh đại địa đột nhiên bắt đầu run rẩy lên. Chấn. Lính trinh sát kinh hô một tiếng, địa chấn cũng không tính là cái đại sự gì, ngẫu nhiên có phát sinh, bất quá không tấm lập. Chỉ là mặt đất run rẩy càng ngày càng lợi hại, mơ hồ còn có ô tô tiếng oanh minh truyền đến. Sa sôi trên đường chân trời bắt đầu xuất hiện từng dãy bóng đen, đó là xe tăng cái bóng. Lạ dị xâm lấn. Mọi người chú ý cảnh giới. Không nên kinh thường, thống trị hậu phương thành thị cùng phụ cận quân doanh. Đội trinh sát đội trưởng vẫn là vô cùng có kinh nghiệm, vội vàng đối đội viên hạ đạt chỉ lệnh. Bởi vì tại Phần Lan trên biên cảnh quân đội nhiều khi có thể nhìn thấy lạ dị quân đội xe tuần tra chiếc, cho nên theo bản năng coi là đây là lạ dị lại đối bọn hắn đậu thủ. "Đội trưởng, ta cảm thấy ngươi tốt nhất xem trước một chút, cái này giống như không phải lạ dị xe tăng loại." Một tên đội viên tại kính viễn vọng bên trong có thể nhìn thấy liên xô tiêu chí, nhìn xem quần quần mà đến dòng lũ sắt thép, có chút nghĩ mà sợ nuốt nước miếng. Đội trinh sát đội trưởng đoạt lấy kính viễn vọng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thấy được nguyên bản điểm đen đã từ từ biến thành xe tăng cái bóng. Liên xô kinh điện tiêu chí, một cái liêm đao cùng cái búa giao nhau cùng một chỗ đồ án. Cái này khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tại sao là liên xô quân đội, không phải nạ gì quân đội? Chẳng lẽ liên xô cùng nạ gì bắt đầu đồng thời liên thủ? Trong đầu còn không có quay lại, mấy chục phát tàn phá mà đến, trực tiếp đem đội trinh sát thành viên toàn bộ xé rách thành mảnh vỡ. Sương tuyết bao trùm đất tuyết bị máu tươi nhuộm đỏ. Một ngày này, liên xô đối phần lan phát khởi tiến công. Nguyên bản mùa đông chiến tranh sống đến, chính thức vang dội đại chiến thế giới lần hai bên trong năm. Bốn trận thứ hai cỡ lớn chiến tranh. Vì cướp đoạt càng nhiều thọc sâu không gian, bảo đảm thành phố lớn lẹn ngoài uỵnh giật không bị uy hiếp, cũng là muốn chiếm đoạt Phần Lan, một lần nữa đặt vào Nga thuộc Phần Lan cục diện. Khi Liên Xô quân đội khởi xướng tiến công đồng thời, nhận được mệnh lệnh nạ dị quân đội cũng đồng thời triển khai công kích. Ước chừng 200.000 binh đoàn tinh nhuệ từ bản thổ đánh vào Hà Lan. 300.000 binh đoàn tinh nhuệ từ Ba Lan trở về trực tiếp tiến công Đan Mạch, đồng thời ý đồ đánh Đan Mạch, lấy Đan Mạch làm ván nhảy xâm lấn Na Uy. Một ngày này, chiến tranh lần nữa bộc phát. Khiến người sợ hãi chính là Liên Xô quân đội cùng gờ Gman nỉ nạ dị quân đội đồng thời xuất kích, nhưng là biên cảnh giáp giới lãnh thổ bên trên lại chỉ là giữ lại thiếu ngành cảnh giới binh sĩ. Nạ dị bên này rất không quan trọng, dù sao đánh tới cũng là Ba Lan doanh, có tiếp cận mấy trăm cây số vùng không gian làm vỏ sâu, căn bản cũng không lo lắng sẽ bị trực tiếp công kích đến bản thổ. Nạ dị lính trinh sát cũng không phải ăn không ngồi rồi. Chương 227: Thế giới chân kinh, Liên quân Anh Pháp. Nạ dị quân đội tốc độ tiến lên cực kỳ nhanh chóng, Ba Lan quân đội liền xem như tại phòng bị bên trong, cũng bị nạ dị quân đội tùy tiện tiến hành dây sau đả kích, hành động nhanh chóng bộ đội thiết giáp đem chiến trường chia cắt không chung bộ đội phái ra từng đội từng đội máy bay ném bom đem sân bay trung tâm chỉ huy cùng kho đạn tiến hành đánh tạc chính xác tạc đạn hạ xuống đem mỗi một chỗ địa hình đều nắm ở trong tay đánh một mặt ngọng bức hà lan quân đội cũng hoài nghi là không phải là đối thủ người mình loại trình độ này tình báo nắm giữ quả thực so với chính mình bản thổ cư dân còn muốn quen thuộc từng cái máy bay vận tải chở đầy lính dù không hàng đến hậu phương mang theo ak 47 loại này hạ sượt liền đã có thể hoàn thành hỏa lực nặng áp chế đội cai trước ném mạnh vật trang sức còn có thể xung làm cự li ngắn pháo tối sử dụng tăng thêm nạ gì binh sĩ tốt đẹp đơn binh tố chất. Vẹn vẹn chỉ là một ngày thời gian liền đem Hà Lan đánh hôn mê chê, cái này cũng chưa tính, liền ngay cả Hà Lan hoàng thất nữ hoàng đều bị ép muốn lưu vong đến Ingrid lần. Tiếp cận 70 vạn Hà Lan quân đội trực tiếp bị 200 ngàn quân đức phá Tan. Hơn nữa còn là trong vòng một ngày, mặc dù nói là có máy bay đại pháo các loại công cụ cùng vũ khí hiệp trợ, nhưng là Nạ Dị năng lực tác chiến cũng thật sự là quá khoa trương đi. Thiên công chốc nhoáng lần nữa chấn kinh thế giới. Ngay tại lúc đó, vừa đem đan mạch đánh Nạ Dị quân niệm trợ đang chuẩn bị lấy vượt biển tác chiến, đem mục tiêu kế tiếp trực chỉ Na Huy. Vô số hỉ dạ đặc công bắt đầu ở Na Huy sinh động, phụng giết sợ cuồn mệnh lệnh tìm kiếm thất lạc chúng thần bảo vật. So sánh nạ gì quân đội thần tốc tiến triển, liên xô bên này liền có chút tạm được, đầu tiên đơn binh tố chất, đại lượng tăng cường quân bị mà không, có xung túc quân bị huấn luyện, khiến cho các binh sĩ đối với súng ông nắm giữ rất rõ ràng thấp rất nhiều. Đại pháo một vang, binh sĩ bị hù trốn ở trong chiến hào không dám núp núp. Quân lệnh truyền đạt, phía dưới sĩ si quan lại không cách nào tổ chức lên hữu hiệu, hiệu tiến công. Sĩ si khí không cao lắm ngang, với lại đối mặt là ương ngạnh rèn giữ đất đai kháng chiến phần lan binh sĩ, trong lúc nhất thời đánh tương xứng, nếu không phải hỏa lực xung tốc, chỉ sợ còn biết bị kịp phản ứng phần lan quân đội khởi xướng phản công kích. Không có về sau vây quanh thủ Mosva cái chủng loại kia hẳn phải chết quyết tâm. xâm lấn liên xô binh sĩ chỉ là máy móc giờ súng sát kích. Khí hậu Phương Quan chiến quan chỉ huy sắt gỗ cực nhọc ca mắng to ngu xuẩn. Hậu Phương Quan chiến sắt gỗ cực nhọc ca vì không để cho mình xuất sư chưa nhanh, chỉ có thể tăng lớn binh lực đầu nhập, đồng thời đem đại quy mô hỏa pháo bố trí đến một đường trên đất địa. Phía trước binh sĩ còn tại công kích, phía sau pháo binh sư đã chuẩn bị sẵn sàng. Vì mở ra biên cảnh thành thị y mà thẹn kéo đại môn, chỉ có thể động dụng mạnh nhất thế công. So sánh bắc bộ thế công, nam bộ chu khả đến liền nhẹ nhõm nhiều, trực tiếp khai thác tham khảo nạp dĩ quân đội đầu pháp, máy bay đánh tặc. Hỏa pháo mở đường, trước đem địch nhân công sự phòng ngự vừa đi vừa về pháo kích ba lần, sau đó xe tăng công kích, bộ binh sau đó hiệp phòng. Rất nhẹ nhàng liền đem tòa thành thứ nhất kéo bành lan thị đặt vào tầm kiểm soát của mình trong phạm vi. Tại phụ cận địa hình bên trong, ngoại trừ chút ít nhân viên tình báo, nhiều nhất vẫn là nạ dị lính trinh sát. nhưng lính trinh sát này đều là cầm bút ký bản tại đi chép, cách đó không xa còn không có sợ chết tinh. Cầu truyền thông phóng viên đang liều lĩnh hỏa lực đánh nổ nguy hiểm quay chụp lấy chiến trường hình tượng. Đây chính là trực tiếp tư liệu, chỉ cần quay chụp xuống tới là được. Tới một lần liền có một đô la Mỹ ban thưởng. Cái này khiến nghèo đến điên rồi kẻ lang thang nhóm nô nước tấp ngập sinh động tại các loại nguy hiểm khu vực, quay chụp lấy không người nào dám quay chụp hình tượng. Vì cái gì đây? Bởi vì nói không chừng vô vụ, liền có một viên đạn pháo bay tới, đến lúc đó trực tiếp liền gặp tượng đế. Đại giới rất đơn giản, liền là tử vong mà thôi. Muốn là chết, có gia thuộc, tinh cầu truyền thông sẽ căn cứ hiệp nghị đem bộ phận bồi thường tiền giao cho tử trận phóng viên gia thuộc. Nếu là may mắn hoặc là, cái kia liền có thể một đêm trở giàu. Thuộc về thất nghiệp trong lúc đó đại tiêu điều bối cảnh dưới, muốn tìm được làm việc như vậy đã rất khó. Nhân mạng, đó là cái gì? Có thể ăn sao? Châu Cô Liệt vị vẫn là sữa bỏ vị, một cái chiến trường hình tượng liền có thể sáng tạo liên tục mấy ngày báo chí bán điểm, so sánh với 100.000 đô la Mỹ kiếm được tay thế nhưng là mấy trăm ngàn đô, chỉ là dùng một điểm nhỏ tiền, liền có thể đổi lấy người nghèo không muốn sống phân đấu, ân, thật sự là vạn ác tư bản chủ nghĩa a. Thế nhưng là vì sao cảm giác đặc đã nghiền đâu? 2009, chiến tranh bột phát, tin tức liền truyền đến New York tổng bộ, sau đó bắt đầu soạn viết văn, phía sau bắt đầu sắp chứa dòng dấu, một loạt quá trình hộ tổng như nước chảy, có đầu không loạn tiến hành. Tân quản lão bản của bọn hắn Giang Vô Ý còn tại nướng bánh mì đâu? Phía dưới tự nhiên sẽ có người liệu mạng cho hắn kiếm tiền. Chiến tranh lại xuất hiện, hòa bình hy vọng xa vời. Luận ở Mani quân đội tổ chức, một ngày vương quốc kinh khủng thực lực quân sự. Từng cái dễ thấy tiêu đệ bị đánh bên trên màu đỏ dễ thấy nhăn sắc, vừa mới bắt đầu tiêu thụ báo chí liền bị túi đoạt không còn. An Dư quần chúng vĩnh viễn không che sự tình gây phu nhân. Dù sao chỉ cần chiến hỏa còn không có lan tràn đến bọn hắn quốc gia, liền căn bản bốn không cần muốn lo lắng. Nã Dị quân đội thực lực cường đại để đồng minh đảo quốc tiểu quỷ tử giống như ăn thuốc kích thích một dạng bắt đầu đại hưng quy mô đầu nhập vào hải quân quân bị chế tạo bên trong chuẩn bị đối khống chế bọn hắn dầu hỏa cùng sắt thép nhập khẩu mỹ mài đao xoèn xoẹt. tạ hồ tuy thời chuẩn bị đại long loại này điên cuồng sự tình, lòng tràn đầy cho là mình có thể đơn đấu đại long từ đối với tài nguyên khát vọng tiểu quỷ tử thậm chí đình chỉ cùng hoa quốc đánh răng co đem mục tiêu chuyển hướng trung quanh quốc gia chuẩn bị cướp đoạt tài nguyên chuẩn bị trên biển đại quyết chiến xuân không đương nhiên biết cái gọi là đánh lén chân châu cản sự kiện nhưng là căn bản sẽ không đi ngăn cản ngược lại ướt gì tiểu quỷ tử chạy tới a đại long tới đi tới đi càng nhanh càng tốt xem bọn hắn chết như thế nào Không hố lớp này xuất sinh hố ai đây? Nhất định phải hố, hung hăng hố, mỗi ngày một hố. Chiến tranh mang đến nguy cơ, cũng mang tới tài phú. Nạ dị thần tốc tiến triển đã xúc động liên quân anh Pháp thần kinh, đang tại gia tốc tập kết. mà ý lần đến Pháp đều không cần nửa ngày, vượt qua eo biển mặn đã đến. Vô số trang bị tính xảo quân anh binh sĩ bước lên Pháp quốc thổ, chuẩn bị ở chỗ này cùng một chỗ chống lại nạ dị quân đội. Mạ Tỷ nốt phòng tuyến bên trên trang bị đại lượng quân lực, đang chuẩn bị thời khắc phòng bị nạ gì tiến công, không phải là không muốn tiến công, mà là pháp nguyên xoáy cho rằng bọn họ sở trường ở chỗ phòng thủ, không dựa vào Mạ Tỷ nốt phòng tuyến đi ra ngoài cùng nạ gì phát xít hoàn thành cơ cờ, đầu óc. Đùa sao? Liên xếp như đối phương tại Mạ Tỷ nốt phòng tuyến trước mặt vứt bỏ xuống ống, bọn hắn cũng sẽ không bước ra phòng tuyến một bước. Có bản lĩnh liền xông lại, không phải đừng nghĩ bọn hắn ra ngoài. Phòng tuyến bên ngoài địa phương đều là phương xa. Vị tướng quân này, xin hỏi ngươi đối cùng Germany quân đội tác chiến có lòng tin sao? Xin hỏi có muốn hay không đến biện pháp gì đánh bại hiện tại Triệu Lý? Quét ngang các quốc gia nạ gì quân đội đâu. Một cái người ra trang phóng viên chứng cầm mịt dội phuồn phẳng vấn mạ tỷ nội phòng tuyến bên trong một người sĩ quan. Sau lưng còn có mấy cái đồng sự tại chụp ảnh cùng chụp ảnh biết. đương nhiên là có lòng tin. Chỉ cần nạ gì quân đội gan dám tiến công chúng ta, bọn hắn chắc chắn đụng đầu rơi máu chảy. Chúng ta sẽ chứng minh, pháp binh sĩ mới là ưu tú nhất. Cái gọi là chiến vô bất thắng nạ gì quân đội chẳng qua là không có gặp được chúng ta mà thôi. Đừng quên tại 20 năm trước, đám kia đang chết nà gì là bị ai đánh bại. Thướng bên thua mà thôi. Tên này pháp sĩ si quan phi thường phách lối nói. Tốt. Ân, đúng đám kia gở màn nghi quỷ là không thể nào chiến thắng chúng ta. Phát và thuế, binh lính trung quanh cũng là một trận ồn ào. Đối với đứng trước thế cục phi thường lạc quan, liền xem như nạ gì đem liền xô phá tan. bọn hắn cũng y nguyên tràn đầy lòng tin, cũng bởi vì dưới thân đứng đấy mạ tỳ nột phòng tuyến cùng một trận chiến thời kỳ chiến thắng nước ưu việt. Không biết là tự tin hay là tự đại. Chương 228, sợ hãi. Một thờ buồn. À bộ cậu lim. Nạ gì trong đại bản doanh, đông dạng tiến hành một trận phỏng vấn, tự tình cầu truyền thông đương ra phóng viên đèo là chủ trì. Cái này sụp màn tương lai mẹ vợ thế nhưng là càng ngày càng ngỡ thích phần công tác này. Loại này tại đại phía trước màn ảnh biểu hiện ra phong thái của mình, để nàng rất đắc ý trước kia. Hàng xóm đều sẽ nói đây là Sam thượng tá lão bà, hiện tại sẽ chỉ nói đây là đại ký giả eo lạ. Cũng coi là có một ít nữ tính tôn nghiêm cùng địa vị. Tại thế chiến thứ 2 trong lúc đó nữ tính sắc thực tương đối khó ra mặt, còn không có về sau cái chủng loại kia nam nữ bình đẳng. Dị tướng quân ngươi tốt, ta là tinh cầu truyền thông phóng viên eo lạ, hôm nay muốn ngắt thăm ngươi mấy vấn đề. Xin hỏi ngươi đối với trước mắt gờ màn nhị quân đội biểu hiện như thế nào đối đãi? Eo lạ rất bình tĩnh bắt đầu phỏng vấn, mỗi một vấn đề đều là tổng bộ bên kia truyền đến cũng là trước đó cùng nà dì cầu thông tốt, không tuyên truyền mặt trái sự tình. đây là tinh cầu truyền thông có thể tại châu âu các quốc gia tiến hành phỏng vấn căn bản thứ nhất. nếu là một cái luôn luôn nói quốc gia mình nói xấu truyền thông, tại cái này hỗn loạn niên đại tuyệt đối sẽ bị loạn thương đánh chết. thế đạo này liền là cái a khó lan luận a. đây cũng là giang vô ý để chỉ thị, cái này vạn ác nhà tư bản tiểu hồ ly thật là xấu đến thực chất bên trong. khu cụ ta đối ở hiện tại đám binh sĩ biểu hiện vẫn là rất hài lòng, nhưng là đối với các quân quan biểu hiện liền rất không hài lòng. làm cái gì vậy ăn? thế mà hành động như thế lãnh đạo, một cái nho nhỏ hà lan thế mà sử dụng thời gian một ngày. Chúng ta kế hoạch tác chiến là nửa ngày bên trong thậm chí 4 giờ liền hoàn thành chiếm lĩnh nhiệm vụ. Hừ, chỉ có thể nói nghiêm trọng thất trách. Di Tướng quân rất thích hợp bắt đầu trang bê hình thức. 750 nếu như bị địch quốc tướng linh thọ tới khẳng định là loạn súng bắn chết, còn muốn tiếp tục tiên thi 10 phút đồng hồ. Quá mẹ nó trang bê được không? Muốn là quốc gia mình quân đội có thể làm đến nước này đều có thể đại thổi đặc biệt thổi. Kéo là kem chút liền cười ra tiếng, chỉ có thể vỗ một cái mình, không để cho mình cười ra tiếng, phá hủy phỏng vấn. Nói thế nào nàng đều mơ hồ có đương gia phóng viên phong thái rồi, sao có thể làm ra dạng này không đúng lúc cử động đâu? Khưu Cự, Diệp tướng quân, cái kia xin hỏi các ngươi đối liên quân Anh Pháp là như thế nào đối đãi? Nghe nói biển lần cùng pháp đã tụ tập vượt qua một triệu quân đội, đây đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, rất nhiều vẫn là một trận chiến thời kỳ lao binh đâu, lại là một cái bén nhọn vấn đề. Một trận chiến thời kỳ gở mạn như thế nhưng là quốc gia thua trận đâu? Lần này thế nhưng là về đến điểm mấu chốt lên, thu mới hận cũ cộng lại cùng tính một lượng, trại tập trung à, pháo kích bình dân, cái gì có thể không để cập tới? Nhưng là tối thiểu muốn tìm một điểm kình bạo điểm nóng, không phải như thế nào tại? Sai, giới truyền thông bên trong khi đại lão, hừ, ga đất chó sành không chịu nổi một kích. Ta cho dù đối với thủ hạ sĩ quan không hài lòng, nhưng là tùy ý chọn ra một cái trung sĩ tại Anh pháp cái kia bảy khỉ bên trong đều có thể làm thượng tướng quân, một đám cựu non tại sao có thể cùng hùng sư đánh động. Lần này chúng ta nhất định sẽ tại nguyên thủ dẫn dắt phía dưới, khôi phục trước kia phủ lũ hào quang, để vĩ đại gỡ mạn nhì người tới châu Âu đại địa bên trên, gỡ mạn nhì vạn tuế, nguyên thủ vạn thuế. Dị tướng quân cũng là một cái vua màn ảnh, nhất là phía sau mông ngựa, sau đó liền đến, đột nhiên đi đua xe, thực sự để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị à? Nghe, kéo lạ đều có chút bó tay rồi, vì cái gì gỡ mạn nhì người đều thích đập nguyên thủ nông nữa đâu? Ờ, thật sự là phi thường tự tin biểu hiện. Chúng ta cũng đang mong đợi có thể tiếp tục xem đến Gman Ni quân đội lại sáng tạo huy hoàng. Đối với đã bị công hãng Hà Lan cùng Đan mạch hai quốc gia, xin hỏi Gman Ni sẽ làm sao đối đãi? Là đồ sắt vẫn là chinh phục đâu." Khéo là tiểu thư nói nghiêm trọng. "Binh lính của chúng ta tuyệt đối sẽ không lạm sát kẻ vô tội, sẽ chỉ trên chiến trường anh dũng đả kích địch nhân. Chỉ có hèn nhát mới có thể đối bình dân ra tay, điểm này bất luận là ta, vẫn là nguyên thủ, xuống đến mỗi một sĩ binh đều là không cho phép xuất hiện chuyện như vậy." Đối với cái kia hai quốc gia, đương nhiên là để bọn hắn tại nguyên thủ dẫn đầu dưới cùng đi hướng cuộc sống tốt đẹp, tuyệt đối sẽ tại gở màn nghỉ thống trị phía dưới vượt qua phú cường cuộc sống tốt đẹp cùng tương lai. Một cái hỏi thăm một cái trang bê, thỉnh thoảng ném ra ngoài một chút đương thời điểm nóng tin tức. Kiếm đủ ánh mắt cùng chú ý độ, cuối cùng mọi người tất cả đều vui vẻ, một cái thành công thỏa mãn trang bên nguyện vọng, một cái cầm tới đương thời tin tức đề tài. Ân, đôi bên cùng có lợi a. Hòa bình. Thật có lỗi, vẫn là vàng nóng ánh phở răng liền tiền giấy nhìn đáng yêu nhiều, chính là như vậy tục khí cùng tiểu thị dân, bảo hộ hòa bình thế giới, giữ gìn vũ trụ an toàn. Ha ha giao cho hùng cha mạn đi, không tạ. Chiến tranh lan tràn khiến cho thế giới đều trở nên sợ hãi lên. Một trận chiến vết thương còn chưa bình phục, thế chiến thứ hai lại sắp nhức lên. Một màn này cùng đã từng đại chiến thế giới thứ nhất cỡ nào tương tự à? đều là quét sạch toàn cầu chiến tranh. Có tư bản phận không xứng với đều đều đưa đến đế quốc chiến tranh, cũng có triển vọng dân tộc cuộc chiến tranh giành độc lập. Không hoàng khí tức khiến cho dấu ẩm gạ thế giới bên trong mỗi hộp đều cảm nhận được chấn động. Đặt ở Amazon nhất tộc đảo tạ dạ dị xệ bên trong một thớ bột chấn động một cái, khiến cho phòng vệ Amazon chiến sĩ trở nên vô cùng gấp gáp. Cái thứ đáng sợ này sẽ mang đến dị thường tai họa thật lớn. Nữ vương hiệp bát bổ lì mang theo muội muội đảo tạ dạ tỉ xẻ tướng quân ạ thì họ pè đi vào chiến lược trong thành lũy. Chuyện gì đây? Bao lâu trước phát sinh? Một tên người mặc chiến váy Amazon chiến sĩ cung kính nửa quỳ nói ra. Khởi bẩm nữ vương, là 10 phút đồng hồ trước đó. Mẹ đọc không giống bình thường khẳng định là có chuyện gì sắp xảy ra. Nữ vương, chúng ta nhất định phải làm tốt chiến tranh chuẩn bị. Ạ thì họ pè nói ra, nàng là một cái vóc người tráng kiện cao lớn nữ nhân, toàn thân tản ra khỏe đẹp cân đối khí tức, lại dẫn oai hùng khí chất. Đầu đội vương miệng yêu nhã trung niên mỹ phụ bất đắc di thở dài, tiếp tục tăng cường đề phòng đi, hy vọng không phải ạ diệt đang dở trò lúc này cả người sau một cái thân thể thon thả có một đôi đôi chân dài mỹ lệ nữa tử đứng ra nói ra mẫu thân là chiến tranh làm cho nhân loại sợ hãi cái này nhất định là ạ dẹt quỷ kế lần trước hắn đã tới tiến công qua đảo tạ ra đi c lần này không thể lại để cho hắn lần nữa làm cản lui ra đi ạ nạ ngươi không rõ cái này chuyện không liên quan tới ngươi nữ vương hỉ bá vỗ tạ trong lòng biết là chuyện gì xảy ra nhưng là trong lòng căn bản cũng không muốn nữ nhi xảy ra chuyện bởi vì đây là nữ nhi của mình không nghĩ nàng thu được một điểm điểm tổn thương đi còn muốn nói điều gì thế nhưng là bị cô cô thì họ bẻ kéo lại chủ trừ một chút vẫn là không có mở miệng, bởi vì nơi này còn có rất nhiều chiến sĩ tại, không thể để cho mẫu thân mất mặt. Tại phía xa đại Tây Dương bên trong đáy biển bên trong, đồng dạng từ Hạt Lãn Tỷ vương quốc trông coi một thở buột cũng là chấn động một cái, khiến cho Trông coi binh sĩ cảm thấy một trận dị thường, vội vàng báo cáo nhanh cho vương quốc tướng quân. Còn lại một cái mọt thở buột thâm tàng tại khắp mặt đất run rẩy, còn đã dẫn phát một trận rất nhỏ địa chấn, khiến cho châu Mỹ đại lục cũng là cảm thấy một cố dị thường ngược lại buổi dối. Sa sôi ạ bộ cổ lập bên trong, đà sực mở mắt, ta cảm nhận được mọt thở buột tồn tại, Serpenton, ngươi cái này không có vật hữu dụng tranh thủ thời gian cho ta đi đem một thở bột tìm trở về. Lôi đỉnh quần quần âm thanh êm vang lên, mặt đất đều bị khuấy động lên một cỗ bùi bẩm. Phía dưới sơn bẹn ngọc nghe được về sau một trận sợ hãi, mấy chục vạn năm trước cái kia vừa đứng, tản gạ, hắn thất bại quá thảm rồi. Cho tới một mực không ngẩng đầu được lên, còn bị mất trọng yếu nhất một thở bột. Hiện tại sáng lập tinh một mực đang cùng bọn hắn đối kháng không rơi vào thế hạ phong cũng là bởi vì một thở bột mất đi. Vua của ta, ta hiện tại liền đi xử lý. Sơn bẹn một cái cơ linh trực tiếp liền chạy, trong lòng một trận chửi mắng tê con chim. Nếu không phải lão tử hỗ trợ, ngươi cái tên này có thể hay không ngồi lên vị trí này vẫn là hai việc khác nhau đâu. Hiện tại đem lão tử khi cho tới sai bảo, hô, một ngày nào đó, lão tử muốn ngươi uống lão tử nước rửa chân. 8, chương 229, gà ba đại chủ tộc. Bởi vì chiến tranh sợ hãi, khiến cho yên lặng mấy chục vạn năm mẹ niệm lại một lần nữa khôi phục. May mắn chỉ là trong nháy mắt, nếu là Trường Kỳ cảm ứng lời nói, nói không chừng thật sẽ đưa tới một chút cường giả thăm dò. Khi Mã Lệ Á Sơn mạch bên trên, thể thái mã ký nó bên trong hạn sĩ ẩn văn pháp sư mở mắt, trong nháy mắt kéo ra một đạo truyền thông môn, trực tiếp vượt qua vạn lần đi tới một mảnh châu mỹ rừng rậm nguyên thủy bên trong, nơi này hoang vu, tràn đầy nguyên thủy loại khí tức kia, dưới chân thổ địa còn tại run rẩy không ngừng bên trong. Ai, một thời bộ thế mà bắt đầu run rẩy, ý vị này chiến tranh viễn cổ lại muốn bắt đầu sao? Nữ khí có chút bi thương cũng có một chút mỏi mệt, bảo vệ mệt gà vô số tuế nguyệt, nàng thật sự là cảm giác được quá mệt mỏi. Một đạo ma pháp thủ ấn đánh ra, phối hợp mấy cái cơ khí, quét ánh sáng màu đỏ lần nữa nở rộ, ma pháp dây lửa kết nối thành một cái kỳ dị ma pháp trận, từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống, rót vào tới mặt đất bên trong. Run rẩy đại địa bị phong ấn về sau, từ từ bình tĩnh trở lại ngăn cách một tờ bột cùng ngoại giới tiếp xúc, lại khôi phục ngăn cách trạng thái. Mà Berlin vùng ngoại ôm một tòa cổ xưa trong thành bảo, lúc đầu đã có chút lão nhân dấu hiệu ta chí tức sĩ bởi vì chiến tranh lực lượng lại bắt đầu trở nên tuổi trẻ, lưng đều thẳng rất nhiều. Nắm chặt lại nắm đấm, loại kia đã lâu ổ lẩm vụ thần lực lại về tới trên thân. Con mắt xuyên qua vô số ánh mắt khoảng cách, nhìn chằm chằm vào đại Tây Dương bên trên một tòa bị ma pháp bình chứng ngăn cách cỡ lớn hòn đảo. Hừ, một đám đàn bà đánh đá, bệnh tâm thần. Lão tử đều không có gây phiền phức cho các người, mỗi ngày hô hào tiêu diệt tà dẹt, thật là một đám giếng xấu băng. Hủy diệt thế giới Hắn mới sẽ không sâu như vậy giếng băng đâu. Không có người, liền không có chiến tranh, không có chiến tranh, hắn có cái cái búa thần lực a, nếu là thế giới hủy diệt, đoán chừng không cần chờ hắn chết giả, trước kia cửu gia là có thể đem hắn cũng làm rơi. Lại nói, nơi này ăn ngon uống sướng, qua không biết nhiều vui vẻ, đồ đần lại đi hủy diệt thế giới đâu, chỉ bất quá muốn chết nhiều người hơn, đánh càng khốc liệt hơn một điểm mà thôi. Báo chí vẫn còn tiếp tục báo cáo thế giới biến hóa cách cục, mỗi một chỗ chiến trường, mỗi một cái khu địch chiếm, hoặc là liền là phòng vấn sĩ quan làm tin mục, hoặc là liền là để một đám chuyên gia lũ lụ so tại lý luận xong, dù sao báo trì điểm nóng là được. Giang vô ý thì cũng không biết thế chiến lần thứ ba sẽ khiến nhiều như vậy mất tích hiệu quả. Từ nhân loại đến Amazon lại đến đáy biển Atlantis, cuối cùng là không biết nhiều thiếu vạn năm ánh sáng khoảng cách hạ bổ cổ liềm đều đã bị kinh động. Bất quá biết cũng không có cái gì chứng dụng. Hắn hiện tại ngay cả đảo tạ dã đi sẽ đều không đi qua, ngạ cũng bị mất hiểu rõ ràng. Biết cũng chỉ có thể làm cái ăn dưa của chúng, không có thực lực kia đi thăm dự. Thanh thanh thật thật luyện tập tạo đỡ ăn thuật. Trải qua mấy ngày nữa luyện tập, rốt cục thành công chế tạo ra hương vị còn tính là không sai bánh mì. Xin giờ dạ thật đúng là nhẫn tâm, nói không cho ăn liền không cho, liền xem như chết đói cũng không cho. Cứ như vậy nhìn chằm chằm Giang Vô thì không cho phép đối phương ăn vụng, thẳng đến ma pháp hoàn thành mới thôi. Phải biết liền xem như một cái tương đối thiên tài ma pháp sư học tập tạo bữa ăn thuật cũng cần thời gian 3 tháng, một cái có thể ăn bánh mì cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể hoàn thành, ngươi cho rằng tại chơi game đâu, kỹ năng một điểm liền học được. Tỉnh đi, Lao Thiết, đừng có năng động, mau dậy đi cùng ta cùng một chỗ rời đi a. Giang Vô Y thì ăn mình làm ra tới bánh mì, nhìn xem đang tại ưu nhà ăn bỏ bít tết sừng giờ ra, trong mắt cũng không biết có bao nhiêu ngưỡng mộ. Lão bà, ta hiện tại cũng coi là xong thành a. Xin giờ dạ rất có quý tộc tiểu thư phong phạm cắt một khối nhỏ bò bít tết, là có thể, ta còn tưởng rằng ngươi một ngày liền có thể nắm giữ, kết quả thế mà lời nói bốn ngày. a a tiểu lão công, ngươi dạng này nhưng là không được à, ta lúc đầu cũng chỉ là dùng thời gian một ngày. Khoác lác không làm bản nháp. Ở một bên phục vụ sạn tạ nạ Azi không có bóc xuyên mình đi người nói láo, lúc trước nàng giáo đi người thời gian nhưng là dùng thời gian nửa tháng. Vô ý thiếu gia dạng này đã coi như là rất thiên tài, bất quá loại sự tình này, tự mình biết là có thể, nói ra sẽ không tốt bị người khoác lác liền xem như biết cũng muốn len len cười không phải giống một cái ngay thẳng người nói ra chàng diện kia sẽ rất lúng túng lão bà đã dạng này vậy ta bước kế tiếp phải nên làm như thế nào ân như thế nào mới có thể biến ra bò bít tới đâu giang vô ý thì thế nhưng là vài ngày không ăn thịt đáng giận à còn mỗi lần đều ở trước mặt mình ăn, thực sự quá ghê tậm đây không phải tại cầu dẫn mình mà thế nhưng thương quá a ha ha tiếp đó ngươi liền cần không ngừng luyện tập chờ ngươi độ ra tăng sự thuần thụ ngươi liền sẽ phát hiện không cần nguyên vật liệu đều có thể thi triển ra tạo đưa an thuật Cái này mới là tạo bữa ăn thuật áo nghĩa, người đây, hiện tại mới mới nhập môn mà thôi rồi. Xin giờ dạ nháy mắt mấy cái, một cái xinh đẹp thành thục ngự tỷ trang cùng tiểu khả ái một dạng, thực sự khiến người tâm động. Nhìn Giang Vô Ý ý nhịp tim đều ra tốc thật nhiều. Khụ khụ, bà lão kia, người trước kia nói, ngã còn có chủng tộc khác, có thể nói cho ta một chút sao? Giang Vô Ý ý rốt cuộc tìm được cơ hội hỏi ra cái thế giới này huyền bí. Nghe được vấn đề này, Xin giờ dạ trầm mặc một chút, liền ngay cả sạn tạ nạ quản gia cũng là thần sắc trở nên nghiêm túc, tựa hồ còn mang theo một tia sát khí, không biết là làm cái gì. Vô Ý ghé Ta hỏi ngươi một câu, ngươi yêu ta sao? Sẽ bảo hộ ta cả một đời sao? Xin giờ giả không trả lời thẳng, đột nhiên hỏi một cái vui vẻ không kịp xen ngựa vấn đề. 9. Côn vợ ở. Giang Vụ ý liền ngây ra một lúc, Vội vàng đứng dậy ôm lấy mình ngự tỷ lão bà, cái kia còn phải hỏi sao? Đương nhiên yêu rồi. Từ khi biết một khắc này ta liền thích ngươi, về sau từ từ ở chung bên trong ta liền yêu ngươi. Ta thừa nhận ta tương đối hoa tâm, nhưng là chỉ cần là nữ nhân của ta, ta đều sẽ đánh đổi mạng sống đi bảo hộ nàng. Xin giờ giả nghe được tiểu lão công tuyên ngôn, xinh đẹp gương mặt xinh đẹp tách ra hạnh phúc ý cười, tựa ở tiểu lão công trong lực. Thanh âm không nói ra được vui vẻ cùng kích động. Tựa hồ nghĩ đến trước kia bị Giang Vô Ý thì từ ác ma trong tay cứu được một mặt kia, đặc biệt để nàng cảm động. "A a, ta liền biết ngươi có thể như vậy nói. Hảo lão công, đã ta đã là nữ nhân của ngươi, vậy ta liền đem bí mật của ta nói cho ngươi đi. Cái này cũng đại biểu ta hoàn toàn tín nhiệm ngươi, về sau ta liền là nữ nhân của ngươi. Ngươi không cần cô phụ ta, không phải ta sẽ giết ngươi, sau đó tự sát." "Sẽ không, sẽ không. Chúng ta khẳng định sẽ thật vui vẻ, rất hạnh phúc cùng một chỗ sinh hoạt. Còn biết sống lâu trăm tuổi, bình an. Ta còn muốn ngươi giúp ta xin con đâu?" Giang vô ý hề vội vàng vỗ ngực cam đoan, nói đùa. Lúc này khẳng định phải nói tốt ta. Nam nhân tại sao có thể nói mình không được chứ? Liền xem như không được cũng muốn cứng rắn a. Tuyệt không lùi bước. Xông lên a, đệ sĩ a. Ân, đệ sĩ a là cái quỷ gì? Hồ sai thai tử a. San tạ nạ quản gia sát khí trên người bỗng nhiên thu liễm, lại khôi phục thành một người đàn bà bình thường. Tựa hồ vừa rồi cái kia cố kinh thiên sát ý là không tồn tại một dạng. Nhiệm vụ của nàng liền là thủ hộ tiểu thư của mình xin dỗ dạ. Cái khác đều là thứ yếu. Chán ghét, ai muốn cho ngươi sinh con? xin giờ dã hờn dỗi một câu, mặc dù đã có một đứa con, nhưng là y nguyên rất thẹn thủng, Trên bản chất đây là nàng lần thứ nhất yêu đương đâu. Kỳ thật cái thế giới này gọi làm gà, là đông đảo tinh cầu bên trong một viên, tại gà trong tinh vực. Mang gà chủ yếu từ nhân loại, Amazon người, Atlantis người tạo thành, hợp xương vì ba đại chủng tộc. Trừ cái đó ra, còn có một số cái khác một chút cao sinh vật có trí khôn, những này ngươi về sau sẽ biết. Xin giờ dã thanh ngâm ung dung chuyển đến. Cái khác sinh vật có trí khôn, Giang vô ý thì cảm thấy rất ngạc nhiên, tựa hồ lại có cái gì kinh thiên tin tức đâu, trong lòng nhất thời giấy lên bắt quái chi tâm. Ân đơn giản tới nói, Atlantis thủ hộ thú Cạ Dạ Tiên liền là một cái cao trí tuệ sinh vật, cũng là một cái thần thú. Xin giờ Dạ chậm rãi nói ra, ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng là nội dung cũng rất kinh bạo rộng. Chương 230, xin giờ Dạ gia tộc lịch sử. Cái gì? Cạ Dạ Tiên? Thần thú? Mẹ, thế này thì quá mức rồi. Giang Vô Y thì còn không biết Cạ Dạ Tiên là cái gì, bất quá có thể làm thủ hộ thú đồ vật tới nói, khẳng định là rất như bức. Ân kinh ngạc một cái liền xong việc, cho điểm cổ vũ, để lão bản nói tiếp, đồng thời đối với gã cái thế giới này càng phát tò mò thật muốn đi xem trong truyền thuyết đáy biển thế giới Atlantis là cái dạng gì a a tiểu lão công chuyện ngươi không biết còn nhiều nữa ngươi biết gia tộc của ta trước kia làm gì sao xin giờ dạ vuốt vuốt giang vô y ghì tóc đối với người tiểu nam nhân này thật là ưa thích không được thật là đáng yêu đâu lại nói tìm một cái so với chính mình nghiên cứu kỳ tiểu nhân nam nhân còn thật thú vị đâu không biết giang vô y ghì rất trực tiếp lắc đầu xác thực mặc kệ lúc trước phim vẫn là mà gạ đều không nhắc tới từng tới xin giờ dạ bối cảnh thân thế tựa hồ chỉ là một người đi đường giáp nhất dạng bất quá đời này đã bị mình cứu được còn làm nữ nhân của mình đâu làm đại ma thuật sư giả tản nam mẫu thân khẳng định không phải đơn giản như vậy gia tộc của ta tại cực kỳ lâu trước kia là Atlantis một cái vương quốc hoàng thất gia tộc đó là thất vọng vương quốc về sau theo gạ cả hoàn cảnh địa lý không ngừng biến hóa đã từng vương quốc biến thành đất liền cuối cùng biến thành một mảnh sa mạc vương quốc người không phải chết đi liền là bị ép buộc thích ứng sinh tồn thời gian dần trôi qua đã mất đi Atlantis người một chút đặc thù trở nên cùng nhân loại một dạng xin giờ giả thanh âm tham thẳm truyền đến tựa hồ có loại không hiểu bi thương nói viên cổ thời đại bí mật không muốn người biết cái gì ân thất lạc vương quốc Atlantis người wow lão bà Ngươi không phải là một cái công chúa a? Ân, vậy ta chẳng phải là phò mã? Hắc hắc. Giang vô y thì có chút hiếu kỳ cùng hướng vấn, hắn biết có Atlantis nhất tộc, nhưng là đối cái này trong biển sâu chủng tộc lại cũng không hiểu rõ. Nguyên lai like xin giờ giả thật sự là Atlantis người, vẫn là một cái vương quốc công chúa đâu, chắc không được có thể cùng ba đại ma pháp thế gia thứ nhất giả tạ giả gia tộc thông gia. Ân, còn cùng đáy biển Atlantis người có thiên thi vạn lũ quan hệ. Ha ha, cũng có thể là nói như vậy. Lão công, thất lạc vương quốc đã không có người nhớ kỹ, liền xem như đã từng Atlantis người cũng bắt đầu biến lãng, tộc người cũng đã không có ở đây. Rất nhiều tộc nhân cùng nhân loại cùng một chỗ một đời một đời sinh sôi xuống dưới, đã từ từ biến thành nhân loại, không có Atlantis người biểu tượng. Ta cùng sạn Tạ Na là sau cùng thất lạc vương quốc người, à, đương nhiên, còn có ta nhỏ dạ Tanna. Xin giờ dạ nghe được nữ nhi mười phần vui vẻ. Giang Vô Ý ý cũng không có gì bất mãn, bởi vì hắn cũng nhớ dạ Tản Na đâu. Ân, một đại mỹ nữ à? Hắc hắc. Vì sao cảm giác cười bị ổi như vậy đâu? Lão bà, Atlantis người có cái gì không đồng nhất dạng à, còn có ngươi nói bảy đại vương quốc, đều nói cho ta nghe một chút đi thán. Ta còn là lần đầu tiên nghe được ngươi nói đến những này. Xin giờ dạ gật gật đầu, cái khác vương quốc ta chỉ có một cái không biết, cái kia chủng tộc tựa hồ che giấu, ai cũng tìm không thấy. Còn ở đó hay không cũng không biết. Atlantis vốn là một cái khổng lồ đế quốc, về sau tại đời thứ nhất ạ của mạng sau đó liền phân liệt thành bảy cái vương quốc, cái thứ nhất là Atlantis nước, là lúc đầu hoàng thất tộc nhân, cũng là tinh nhuệ nhất chiến sĩ cùng tộc nhân, có thể trên đất bằng hành tẩu, không giống những người khác rời đi mặt nước liền không thể thở nổi cùng sinh tồn thứ hai là sẽ bẻ vương quốc, đây cũng là một cái sức chiến đấu tương đối xuất chúng vương quốc, thực lực so với át lạng thì vương quốc tới nói cũng sẽ không chênh lệch đi nơi nào, trong đó hoàng thất tộc nhân cũng là có thể tại trên lục địa sinh tồn. cái thứ ba thì là trên nước, ở tại dưới biển sâu trên bên trong, biển sâu vạn mét phía dưới, đưa tay không thấy được năm ngón địa phương. bọn hắn đã lui hóa thành bị ác, bất luận là bất kỳ sinh vật, tại trong mắt của bọn nó cũng chỉ là đồ ăn mà thôi. xin giờ dạ thanh em dễ nghe tiếp tục nói lịch sử, không vui không buồn, giống như một người đứng xem. mới nhất, ăn, bị át, cái kia chính là ăn thịt người. Tại sao không có tiêu diệt hết bọn chúng? Giang Vô Y thì tò mò hỏi. Đối với những này Viễn cổ kiến thức thật rất tốt kỳ cũng rất kích động. Tần, mình có lẽ là một kẻ may mắn mới có thể qua được một cái đáy biển Vương quốc Công chúa. Hắc hắc, xong đấy cái ăn à. Bây giờ dân chúng thật là vui vẻ. Ha ha, ngươi nghe ta nói, bọn chúng là bởi vì thời đại đều thủ hộ lấy ạ Cua mạn biểu tượng trái đèn mới có thể như vậy, là đáng giá tôn kính. Đương nhiên, nếu là gặp gỡ cũng không cần lưu thủ, bọn chúng đã biến thành rác thú, cùng bị ạt không hề khác gì nhau. Xin giờ dạng vẻ thản nhiên nói, giống như hồ đã từng gặp qua trên tộc dạng vẻ để cho người ta rất ngạc nhiên, xin dở dạ đến cùng trải qua cái gì? Cái thứ tư là phi sơ mà nước, bọn hắn liền là trong truyền thuyết mỹ nhân ngư nhất tộc. Cái thứ năm thì là bờ dĩ quốc, một loại là biến dị atlantic người, cùng quốc không sai biệt lắm, có cơ hội ngươi sẽ thấy. Tốt, đây chính là bảy đại vương quốc, ngoại trừ có một cái không biết tên vương quốc bên ngoài, đều nói cho ngươi biết. Tiểu lão công, còn có cái gì muốn biết sao? Xin dở dạ rất ôn nhu nói, đối với người tiểu nam nhân này là phát ra từ nội tâm yêu say đắm, ánh mắt cũng là tràn đầy một mảnh nụ tình. Ân, cùng thê tử nhìn xem trượng phu biểu lộ không sai biệt lắm, người amazon đâu? đó là một cái chủng tộc gì? Giang vô y có chút xấu xa cười nói, ưn, cái nào là một cái nam nhân đều hướng tới địa phương a? Tất cả đều là amazon nữ nhân a, hắc hắc, tốt bao nhiêu một chỗ a? quả thực có thể là là một cái to lớn hậu cung, khuku, là nữ nhi quốc mới đúng, hắn mới không có tà ác như vậy đâu. Amazon nhất tộc tương truyền là có hy lạp thần thoại chúng thần chi vương rẻ ở sáng tạo một chủng tộc, mục đích là vì thủ hồn gạ. Về sau thời kỳ viễn cổ một trận đại chiến, khiến cho hy lạp chúng thần thoát ẩn. mà Bắc Âu thần thoại chi vương ố điểm thì là trở thành gã người bảo vệ. Lại về sau từ từ đã phát triển thành từ nhân loại mạnh nhất lấy thượng cổ tôn giả đến thủ hộm gã toàn. Mà Amazon nhất tộc chỉ là sinh hoạt tại đảo tạ Giả dị cệ bên trong, nơi nào có rẻ ở lưu lại ma pháp bình thường, có thể cho trong đảo Amazon chiến sĩ trường sinh bất lao. Xin giờ dã nói đến trường sinh bất lao thời điểm không có một chút thần sắc kích động, tựa hồ loại phương thức này cũng không có gây nên chú ý của nàng. Lại hoặc là nói cái kia loại phương thức kỳ thật không đáng đi sử dụng, trường sinh bất lao. Giang vô y có chút kỳ quái, lại có thể trường sinh bất lao, như thế nghịch thiên sao? Vậy tại sao lần trước tinh thần lữ hành thời điểm gặp phải ụ gã khan thời điểm? Đối phương sẽ như thế kinh thường, liền xem như đối mặt rẻ ors hoặc là ô điểm thời điểm đều là một mặt kinh thường dáng vẻ, tựa hồ cũng không có đem bọn hắn để vào mắt, còn nói bọn hắn căn bản cũng không có đạt tới trường sinh bất lão cảnh giới, đã rẻ ors mình đều không đạt được, vậy tại sao đảo vạ dạ tỉ sệ Amazon chiến sĩ lại có thể trường sinh bất lão đâu? Nơi này liền có chút kỳ quái, tựa như một cái thường xuyên chơi người nước ngoài nói hắn sẽ làm Hoa quốc màn hắn toàn tịch một dạng, khả năng sao? Ân, nói theo một ý nghĩa nào đó, có thể là trường sinh bất lão, bởi vì các nàng sau khi chết linh hồn sẽ bị ma pháp trận cho chói buộc chặt, nhục thể trở lại trong ma pháp trận tiến hành nấu lại. Linh hồn tại ma Pháp trận trợ giúp hạ lần nữa cùng thân thể dung hợp, nam. Bốn đây chính là cái gọi là trường sinh bất lão Cũng có thể nói là một loại cha tấn A. Bất quá người Amazon tuổi thọ rất dài, vật khí tốt một điểm sống một hai ngàn năm cũng có thể. Thực lực càng mạnh sống liền càng lâu. Xin giờ giả có chút khinh thường nói, tựa hồ đối với loại này một mực chết không đi phương thức rất không để vào mắt. Cái này cùng lâu dài ngồi tù có khác nhau sao? ân lao ngọn nguồn ngồi xuyên. Giang vô ý nghe được về sau cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi Trước kia còn có người suy đoán, Amazon nữ nhân làm sao sinh sôi hậu đại đâu, nguyên lai là một mực không chết được a, chết lại sống lại, chết lại sống lại. Cái này, tựa hồ có chút tàn nhẫn a. Đúng là, cho nên liền xem như biết các nàng trưởng sinh bất lao bí mật, cũng không có người trở về tối hạng, đây là một loại chịu tội mà thôi. Huống hồ, Xin giờ dạ đống nhiên rất không có hảo ý cười cười. Huống hồ các nàng bản thân cũng là không dễ chọc đây này. A a, tiểu lão công, về sau ngươi nếu là gặp các nàng nhưng tuyệt đối không nên trêu chọc các nàng, cái này so gặp phải sù lông mèo con còn còn đáng sợ hơn đâu. A a. Chương 231 Thần xà phu người biến thành tiểu nữ nhân. Giang Vô Ý ỉ liền là muốn trêu chọc Amazon nữ nhân cũng không thể tại xỉn nhở dạ trước mặt biểu hiện ra ngoài a, nếu không về sau có còn muốn hay không muốn hạnh phúc sinh sống, khụ khụ, công khai không nói, nhưng là có thể lén lén đến mà. Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng trêu chọc các nàng. Lại nói các nàng ở nơi nào cũng không biết đâu. Lão bà, ngươi sẽ dạy ta một điểm ma pháp đi, tương đối thú vị, phụ trợ cái nào một chút. Xỉn nhở dạ lúc đầu, không, ngươi bây giờ còn không cần, trước tiên đem ngươi nắm giữ ma pháp luyện tập đến vô cùng thuần thục tình trạng, ta tự nhiên sẽ dạy bảo ngươi nó ma pháp của hắn. Vô ý nghĩa, ngươi rất có thiên phú, nhưng là không thể nắm nổi. Ngươi đã rất đáng ngon rồi, có bao nhiêu thiếu ma pháp sư tại ngươi cái tuổi này vẫn chỉ là một cái ma pháp học đồ đâu. Giang vô ý nghĩa nghe vẫn là rất tự hào nha, ta đã nói rồi, mình dù sao cũng là một cái giới khoa học tiên tài nhà phát minh, làm sao lại chơi không chuyển ma pháp đâu. Thời gian không còn sớm, chúng ta đi nghỉ ngơi a. Ta thật nhiều ngày không ăn thịt nữa nha. Nói xong còn xấu xa cười. Xin dơ dạ vừa mới bắt đầu còn chưa kịp phản ứng là có ý gì, mặc dù đống nhiên thèm thùng, ra hỏa này, chán ghét, trời còn chưa có tối đâu, sáng Làm phiền ngươi đi xem một chút dạ tàn nạ a. Giang Vô Ý hiểu vậy mới không tin đâu, hừ, vừa mới bắt đầu còn nói không cần, hiện tại liền đem sạn tạ nạ a zi chỉ đi, đây không phải một loại điên cuồng ám chỉ mà. Trở về trong phòng nhiều phiền phức a, không bằng ở chỗ này a. Dù sao sạn tạ nạ a zi đều đi ra. A, nơi này không tốt a. Cực nhọc Đức kéo nói đúng không muốn, nhưng là thân thể vẫn là rất thành thật mà. Trong nhà ăn giấy lên chiến hỏa, một trận kịch liệt vật lộn. Lão sư cùng học sinh, đánh lựa nóng vô cùng, ân, nhưng là ai cười đến cuối cùng sẽ rất khó nói. Sau 2 giờ, một phen thoải mái lâm ly phát tiết. Giang vô y lìa khẽ hát, nhấp nhấp quần, đem mệt mỏi cố cấp lão sư xỉn giờ ra đưa trở về phòng. Tiểu tử, lão tử thế nhưng là có được hợp kim ti tan thận nam nhân, một cái tựa như đánh bại ta. Không thể nào, ta muốn đánh 10 cái, cho ta đến 10 cái. Hắc hắc, học tập xong tạo đưa ăn thuật về sau. Giang vô y kéo ra một đạo chuyển tống môn, đến một trận nói đi là đi lữ hành, vượt qua chuyển tống môn, đi thẳng tới đông âu lạ tổ vị ni a đô thành rồ tổ. Bây giờ rồ tổ đã toàn diện từ sẽ vẹn sổ sĩ hệ tỷ thống trị, vì vợ đều là nguyên bản hì gia hệ quan tờ chi nhánh, hiện tại đã độc lập đi ra, từ thủ lĩnh ồ lãnh đạo chủ yếu là bắt đầu nữ chính con đường bước đầu tiên. Từ vô độ bắt đầu từng bước từng bước, hấp dẫn nhân khẩu, nghỉ ngơi lấy lại sức, sau đó từng bước tiến lên, thẳng đến tiêu diệt trong nước thổ địa tài chủ. Đem chọn cái lạ tổ vi nhị ạ năm trong lòng bàn tay, lúc này liền có thể thành lập một cái mới quốc gia, mà Ổ Phệ lì ạ thì là quốc gia này đời thứ nhất nữ hoàng. Truyền thống địa điểm là một tòa mới biệt tự, vừa xây xong, là Ổ Phệ lì ạ nghỉ ngơi cùng chỗ làm việc. Làm một cái lập trí trở thành nữ vương nữ nhân, nghiêm túc cổ Phệ Ly ạ đều không có thời gian cùng tiểu lão công trò chuyện điện thoại, thường xuyên là bận rộn làm việc. A, lão công ngươi tới rồi. Ta rất nhớ ngươi. Một bóng người xinh đẹp vào lòng, hai đôi môi lẫn tiếp xúc, thật lâu rời môi. Lao công, sao ngươi lại tới đây, nghĩ đến ngươi đây. Ha ha, nhà như thế nào, Sa dạ a zi sinh không có. Ngươi đây, qua được không, có hay không trở nên méo. Nhìn xem có chút tiểu nữ nhân ổ phệ Lily ạ, Giang Vô Y đã cảm thấy một trận buồn cười cùng tự hào, cái này liền là nữ nhân của mình a nếu là không có gặp được mình, đoán chừng lại sẽ đi đến cái kia một đầu bi thảm con đường, trở thành một cái không cách nào quay đầu thần dẫn phu nhân. A a, làm sao trở nên lời nói làm sao nhiều, cái này cũng không giống như ngươi a ta rất khỏe, Sa dạ a zi cũng sắp xinh. Ta đây là ghé thăm ngươi một chút, ngươi cô gái nhỏ này, không cần vì làm việc ngay cả mệnh cũng không cần, phải học được khi một cái người quản lý, không chuyện trọng yếu liền buông tay cho bộ hạ đi làm, chuyện gì đều tự thân đi làm, cái kia cùng làm nô lệ khác nhau ở chỗ nào. Thế nhưng là ta liền là của ngươi tình yêu nô lệ ngươi cái này tiểu phôi đản, trộm đi lòng ta. Ô phê ly ạ tràn ngập hạnh phúc ý cười, thanh âm ngọt ngào kể rõ nồng đậm yêu say đắm. Ngạch, nữ nhân này, thật tốt, vì mà muốn tới một bộ này, làm đều có chút muốn muốn khóc. Khuku, đừng giật ra chủ đề, ngươi biết Hoa quốc trước kia trong lịch sử có một cái gọi là làm ra cát lượng nam nhân sao? Giang vô ý thì quyết định cho nữ nhân của mình thật tốt, khuyên bảo, khuyên bảo, không phải ngày nào xuống dưới thật sẽ mệt mỏi đủ. Trừ ca lượng, tốt tên kỳ cục. Âu Phi Lợi Á rất nghi ngờ hỏi ngược lại, dạng như vậy có chút hơi giật mình, manh manh, thật sự là dụ người phạm tội đâu. Khúc cụ là ra cắt lượng, hắn là một quốc gia thể tướng, lúc đầu có thể sống đến 90 tuổi, thế nhưng là 50 tuổi liền chết, ngươi biết tại sao không? Âu Phi Lợi Á lắc đầu, nàng lại không có nhìn qua Hoa quốc sách lịch sử, đương nhiên không biết, bởi vì hắn sự tình gì đều tự mình làm, từ quốc gia đại sự đến hạt vương việc nhỏ đều là hắn tới làm, làm lâu tâm lực tiểu tụy sẽ chết rồi. hán quốc gia kia hoàng đế đâu, ngoại trừ đi ngủ liền là chơi. xưa nay không làm chuyện gì, cho nên sống rất dài mệnh. đây chính là khác nhau. cho nên ta không hy vọng ngươi trở thành một cái mọi thứ đều là tự thân đi làm người. ngươi phải học được làm một cái người quản lý, mà không phải một người bộ hạ, biết không? nếu như ngươi còn như vậy từ không đi cải biến, hừ hừ, ta liền đem ngươi bắt về, cũng không tiếp tục thả ngươi đi ra, để ngươi ở nhà cho ta sinh con. giang vô ý cười dưới, tựa hồ rất không hy vọng nữ nhân của mình bận rộn như vậy đâu. được rồi, được rồi, nghe lão công của ngươi, người ta đổi chính là mà. Cái này không phải là muốn mau sớm chế tạo một quốc gia cho ngươi nhà, người ta lại không hiểu. Hừ, chán ghét, ngươi cứ như vậy muốn người ta cho ngươi xình con đâu. Ô phế Luyện ạ sắc thực cải biến rất nhiều, mặc dù hoàn toàn như trước đây lanh khốc, lúc giết người cũng không nương tay, bất quá nhìn thấy Giang Vô Y đi về sau liền cùng gặp được chủ nhân mẹo con một dạng, vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Khúc Cụ, ngươi gần nhất ma pháp học như thế nào? Giang Vô Y chỉ có thể giật ra đề tài, nữ nhân này thật đúng vậy, luôn luôn như vậy phi tỉnh, làm nhiều không, có ý tứ à? Một ngày nói mười lần tám lần như vậy đủ rồi, vẫn là không có cảm ứng được ma lực tồn tại đâu mỗi lần giống như liền là kém một chút dáng vẻ. Nói đến ma pháp, Âu Phệ Luyện hạ hứng thu hoàn toàn bị rời đi, chỉ là phi thường bồn dầu, không biết có phải hay không là không thích hợp học ma pháp. Đều mấy tháng trôi qua, vẫn là không có một chút xíu tiến triển, đều có chút muốn muốn từ bỏ. Giang vô ý gật gật đầu, phải ra một đạo ma pháp ấn ký, không gian trung quanh lập tức lâm vào vỡ vụn bên dưới, giống như rất bể thấu kính một dạng. Thứ nguyên kính tượng không gian âm dương mi giờ đại mệt xi ẩn, một cái phản chiếu hiện thực lại cùng hiện thực không liên kết nhận á không gian. Hôm nay liền rút ngươi đem ma lực rút ra thuật học được đi, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ ma lực tồn tại. Mô vào quyến ma pháp quang đoàn rót vào ổ Phè Ly ạ trong thân thể, như là lúc trước mình học tập ma pháp một dạng, sử dụng bản thân mình ma lực đi gây nên tự thân 750 ma lực của mình, chỉ cần ma lực sinh ra của mình, liền sẽ rất dễ dàng bị phát giác. Bắt lấy chợt lóe lên ma lực quang đoàn, đem quang đoàn kéo về ma lực của mình ngồi suối, dựa theo mình suy nghĩ, dựng thuộc tại ma lực của mình ngồi suối. Có thể là một tòa cao ốc, một hoa viên, một tòa pho tượng thậm chí là một cái giếng. Ô Phè Ly ạ rất dụng tâm bên trong cảm ngộ ma lực tồn tại, có một người chuyên môn chỉ điểm, cái kia hiệu quả so tự học mạnh hơn nhiều. Tối thiểu so giang vô ý thì học tập ma pháp thời điểm may mắn nhiều. Bất quá loại kia học tập phương thức, lấy được cảm nộ cũng là nhiều nhất, càng dễ dàng kích phát linh cảm. Ma pháp cùng khoa học một dạng, cũng là rất cần linh cảm. Nhìn xem lão bà Ổ Phệ Lệ ạ thời gian dần trôi qua tiến vào minh tưởng giai đoạn, đoán chừng là tiến hành lúc trước ma lực nguồn suối tạo dựng giai đoạn. Ân, tình huống này đã tốt lắm rồi, chỉ cần kéo dài tiến hành minh tưởng cùng ma lực rút ra, tổng sẽ trở thành một cái ma pháp, ma pháp học đồ. Muốn trở thành ma pháp sư, khu khu, từ từ sẽ đến đi, thiếu nữ Nhàn dỗi không chuyện gì Giang vô y thì thấy được cổng cái kia nữ chiến sĩ tựa hồ liền là lần kia cùng mình có tình một đêm duyên hai người đâu. Ân, nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi. Kéo ra truyền tống môn, truyền tống đến hiện thực không gian, đồng thời duy trì lấy thứ nguyên kính tượng không gian âm dương mi giờ đại mạn xỉ ẩn, tránh cho quấy giày đến ổ phê lý ạ. Khuku, các ngươi hai cái đi vào một chút, ta có chuyện tìm các ngươi. Giang vô y thì rất nghiêm túc nói. Hai cái anh khí nữ chiến sĩ đi đến, nhìn thấy Giang vô y thì thời điểm rõ ràng sắc mặt vui mừng, lão bản, có dặn dò gì sao? Không có có thêm lời thừa thãi, một ánh mắt, hai cái nữ chiến sĩ đều ngây ra một lúc. Sau đó hai trận ngượng ngủng, người lão bản này thật đúng vậy, như vậy trực tiếp, thật được không? Chương 232, trở về nụ rót. 3 giờ sau, Giang Vô Ý ghi lại từ kính tượng không gian âm dương mi giờ đãi mện xỉ ẩn bên trong đem lão bà Ổ Phệ Ly ạ chuyển tống sẽ thế giới hiện thực. Đập vào mắt liền thấy rơi là tạ trên đất quần áo, giày, quần, bít tất cũng bị đánh ngã hai cái nữ chiến sĩ. A a, lão công, ngươi thật đúng là tính nôn nóng đâu. Đêm nay còn có trong chiến đấu sao? Ổ Phệ Ly ạ ngược lại là không có sinh khí, biết Giang Vô Ý lại đối với mình tốt như vậy đủ rồi. Đố kỵ Đó là dung tục nữ nhân mới sẽ làm sự tỉnh, cùng có thời gian sinh khí, còn không bằng nói thêm thăng một cái mị lực của mình, suy tính một chút như thế nào bắt lấy tâm tư của nam nhân. Khụ khụ, còn tốt rồi, tìm một chút chuyện làm mà thôi. Khụ khụ, nhất định phải có, yên tâm, ta còn có thể đánh 10 cái. Giang Vô Y hiểu Vô Vô ngực, chuyện này lại tại sao có thể lùi bước đâu, chúng hồn huyết thanh tăng cường tác dụng còn không phải một chút điểm, thật sự là quá tuyệt vời. Ân, trong lòng đều có chút cảm kích rét sợ của cái kia tên đáng chết, ân, về sau cũng không cần giở ra, trực tiếp một cái búa gõ chết liền tốt, chừa cho hắn một cái toàn thây. Ô Phế Lụy ạ dáng người rất thon hả, lại là mang giày cao gót, cả người liền lộ ra càng cao hơn mê người. Một tay nắm lấy Giang Vô Y để cổ áo, một tay sau này nửi lại, đều có một đoạn thời gian không có nhìn thấy người tiểu nam nhân này, rất nhớ độc. Lại là gió xuân một đêm, ngàn cây vạn cây lê hoa mở. Sáng sớm hôm sau, lưu lại một chút học tập ma pháp tâm đắc bút ký, Giang Vô Y kéo ra truyền tống môn về tới liễu rót. Tại Giang Vô Y để rời đi trong nay mắt, Ô Phế Lụy ạ có chút lưu luyến không rời mở ra đôi mắt đẹp nhìn xem nam nhân của mình. Lão công của mình nhất định không phải một cái người bình thường, mình cần phải làm là tại sao lương yên lặng ủng hộ hắn. Trở lại bờ dục linh khu trong căn hộ, nơi này vẫn là một mảnh sạch sẽ. Ngoài cửa sổ người đến người đi, mỗi người đều là vội vội vàng vàng, châu Âu đại chiến để kinh tế lại bắt đầu khôi phục. Từ đại chiến thế giới thứ nhất bên trong đã kiếm được chiến tranh tiền lai Mỹ mới có cơ hội vùng lên, hiện tại đại chiến thế giới lần hai lại tới, lại là một lần phát tại cơ hội. Giang Vũ ý, ý đi tới tinh cầu truyền thông công ty trong phòng làm việc của mình, lật xem tin tức gần đây báo chí cùng tin tức, có chút là không có đăng tại trên báo chí tin tức. A, có vẻ giống như thời gian trước thời hạn rất nhiều a. Đây là hiệu ứng cánh bướm. Chiến tranh Liên Xô Phần Lan hẳn là lúc tháng 10 mới bộc phát, làm sao hiện tại lại bắt đầu? Nạ Dị tiến công Nà Uy, không phải hẳn là 41 năm mới bắt đầu sao? Trước đó sở tác sở vi, tăng thêm các loại phát minh và quyền, tăng thêm bị gỡ mạn nhỉ Nạ Dị đám kia chiến tranh cùng nhân tiến hành lợi dụng, cho nên hiện tại Nạ Dị chiến lược bố cục thêm nhanh hơn rất nhiều. Thậm chí tiến triển tốc độ đều nhanh lên không thiếu. Ba Lan càng là ngay cả hai ngày đều không có chống đỡ, trực tiếp ngay cả trung tâm chính trị ổ sọt đều đánh sập. Đó là thật sự chính diện tiến công, ngoại trừ tiến công chớp nhoáng bên ngoài, chính diện tất chiến đồng dạng là Nạ Dị quân đội cho hay một cái vĩ đại ủnghọt so trực tiếp bị chính diện đánh sáng tạo ra trong vòng 2 ngày cống hiến một quốc gia hành động vĩ đại khó trách về sau tiến công Hà Lan cùng Đan Mạch thời điểm Nga Di Lục quân nguyên xoáy diệt sẽ biểu thị bất mãn cứ việc dạng này đều đã rất để cho người ta chấn kinh bị Hù Yến Lẩn đều tranh thủ thời gian hướng pháp vận chuyển binh lực chuẩn bị nhất cử liên hợp pháp quân đội phá tan Nga Di bộ quân mà trên biển quyết đấu càng là làm lại không có đỉnh chỉ qua Yến Lẩn không dám tùy tiện công kích bởi vì Nga Di hải quân lực lượng mặc dù không được không có hàng không mẫu hạm nhưng là không chịu nổi tàu ngầm dầu cọ a một cái không chú ý liền sẽ bị chìm Nạ Dĩ Hải quân cũng không dám động đậy, bởi vì khuyết thiếu công thành chủ lực hàng không mẫu hạm, ánh sáng là dựa vào tàu ngầm, nhiều nhất chỉ có năng lực tự vệ muốn tiến lên vẫn tương đối khó khăn. Trên biển cục diện cầm cự được, như vậy quyết chiến thắng bại ngay tại ở trên lục địa. Từ tin tức nhìn lại, liên quân Anh Pháp Tựa Hồ Y nguyên chuẩn bị tiếp tục sử dụng một trận chiến thời kỳ cũ kỹ xáo lộ, dựa vào chiến hào đến ngăn cản Nạ Dĩ tiến công. Tựa Hồ đối với chiến hào chiến có loại không hiểu tự tin. Cứ việc báo chí đều đã đăng ra tiến công chọc ngoáy loại này toàn chiến thuật mới, nhưng là Tựa Hồ pháp bên này vẫn còn đang lừa nóng tiến tạo mạ thì nột phòng tuyến. Tựa hồ chuẩn bị co đầu rút cổ đến cùng, kiên quyết không bước ra phòng tiến một bước. Ku ku, cảm giác có chút chơi sọ so là ý tứ. Giang Vô Y ý ý đem báo chi thu lại, ngón tay ở trên bàn vừa đi vừa về động, làm một loại suy nghĩ động tác. Nạ dì tiến công Na Huy, cái kia mang ý nghĩa rét sợ cũng đã đem ánh mắt đặt ở Bắc câu thần thoại phía trên. Chỗ nào nhưng là có khối rủi bị loại kia đồ chơi. Chẳng qua nếu như có khối rủi bị, cái kia hẳn là cũng sẽ có một thờ bột mới đúng. Một thờ bột hẳn là so khói rủi bị tác dụng lớn hơn một chút đi. Thử phân tích thế cục bây giờ, thế nào mới có thể đục nước béo cỏ, đem lợi ích thực hiện tối đại hóa đâu? đầu tiên là nước Mỹ đội trưởng sở ti vở huyết thanh biến thần nơi đó sẽ có một chi chưa sử dụng tới huyết thanh đến lúc đó còn sẽ có hỉ dạ đặc công ra tới quậy rối ân lúc kia mình lén lén đem huyết thanh giấu đi giá họa cho cái kia hỉ dạ đặc công ân hoàn mỹ a dùng nồi công phu nhất lưu thứ hai là đẩn cờ quẹt đại rút lui ở nơi nào nà di hải quân không quân đều sẽ cùng ứng lần phát sinh thảm thiết đại quyết chiến không đánh không được bởi vì nơi đó lại tiếp cận 400.000 quân đội không rút lui đoán chừng về sau liền không có đủ bộ nõ man để chệ gì cuối hồ chiến trường kia vẫn là ấn độ bộ mặn ra sân thời điểm đâu, ẩn, xem ra có cần phải đi qua một chuyến. bất quá nói thật, giang vô ý, ý là không thế nào vui lòng đến chiến trường như thế kia bên trên. bởi vì hơn triệu người quyết chiến, tuyệt đối không là trong phim ảnh nhìn thấy đơn giản như vậy. đạn bay loạn, đạn pháo vang tạc, tại chính diện chiến trường bên trên đoán trường ngoại trừ sụp mạn hoặc là đùn đầy bên ngoài, cái gì sở bãi đờ mặn, ị ruột mặn, con rơi làm ở nơi nào đều muốn bị đánh thành cho không còn xuất lại một chút cặn xuống đi. bất quá nghĩ đến ấn độ cái kia xinh đẹp dung nhan còn có cặp kia đôi chân dài. Giang vô y cử thủ đô nước muốn chạy ra, đi ạ nạ thế nhưng là một cái cực phẩm ngoại tử a, dung mạo xinh đẹp nói chuyện lại tốt nghe, có thể đánh có thể chịu, mấu chốt nhất vẫn là rất biết bảo hộ trợ phụ, phun phun phun, hoàn mỹ như vậy đối tượng, ưn không thể bỏ qua. Giang vô y cái này cái tiểu hồ ly tiểu hỗn đàn, hôm qua còn cùng xin dở dạ cam đoan không tùy tiện trêu chọc nữ nhân, đảo mắt liền quên mất một gan chỉ toàn, quả thực liền là một cái điển hình hỗn đàn. a nam nhân, đống nhiên quyết định đằng sau muốn làm gì, vậy thì phải làm chút gì chuẩn bị mới được cũng không biết có thể hay không đối đầu chiến thần át dẹt ra hoặc kia, cái kia thế nhưng là một cái hy lạp trong thần thoại thần minh. Ân, triệu lý. Mặc dù nói giang vô ý thì không tin cái gì thần không thần, nhưng là có thể phách lối như vậy ra hỏa, nhất định cũng sẽ có có chút tài năng. Ân, cũng không biết là bàn trải đánh răng vẫn là dày ra soát. Nói không chừng còn là tẩy nhà vệ sinh bàn trải đâu. Ân, thật là thơm cảnh cáo. Vũ khí, đạn dược, dược phẩm, còn có các loại hóa học nguyên liệu, tin cùng phi hành ba lô. Trước tiên đem vật tư chuẩn bị sung túc, ai biết chiến tranh có thể hay không sau một khắc lại bắt đầu. Trong lúc Lơ đặng thấy được đã trong góc đã chết thật lâu ác ma tướng quân thi thể, vẫn là duy trì bị đóng băng dáng vẻ, không ăn không uống, còn bị tiêu diệt địa ngục nghiệp hỏa, ân, muốn bất tử đều rất khó. Mẫu chốt là cái đồ chơi này xử lý như thế nào tốt đâu, luyện kim thuật còn không có có bất kỳ tiến triển nào. Chỉ có luyện kim thuật mới có làm dùng tới được các ma thi thể thí nghiệm phối phương, muốn nói luyện kim thuật, lợi hại nhất vẫn là đông Âu các vũ sư, đám người kia quả thực có thể nói còn là ma pháp sư bên trong nhà khoa học, tựa hồ không có cái gì là không thể thông qua luyện kim thuật làm ra. Chương 233, quyết chiến trước giờ, phần lan phản kích. Khoảng cách Liên Xô xâm lấn Phần Lan đã một tuần lễ, ngoại trừ vừa mới bắt đầu năm ngày thời gian bên trong, Liên Xô tiến triển còn tính là thuận lợi, đằng sau hai ngày này căn bản không có một điểm tiến triển. Bị xâm lấn Phần Lan phấn khởi phản kháng, một ngày bị thôn tính liền đã mất đi độc lập quốc gia địa vị cùng chỗ tốt, với lại vô duyên vô cớ bị xâm lược, cũng làm cho Phần Lan cư dân nô nước tập nhập tham quân tiến về chiến trường chống lại người xâm nhập. Mặt sau này còn có nạ dị quân đội thân ảnh, nói là ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, nhưng là quỷ đều biết cái này một tờ giấy rách có cái gì lực quy hiệp, liền xem như không tuân thủ nào có thế nào, còn có thể tán người không thành. Điệu lôi, đánh lén lén Hạ ngầm, bắn lén, đánh hôn mê, dù sao tốt như vậy dùng làm sao tới. Tại Liên Xô quân đội con đường đi tới bên trên đảo bên trên từng đạo chiến hào, có bản lĩnh liền bắt đầu xe tăng xông lại, tới một cái xe tăng bay vọt rộng 3m chiến hào. Nếu là không có thể, vậy liền ngoan ngoan ngoan gặp hố lấp hố đi, lấp hố thời điểm còn muốn cẩn thận có phần Lan tiểu bộ đội bắn lén. Các loại bẫy dập cùng hãm thương, đánh Liên Xô bên này một điểm tính tình đều không có, muốn chính diện quyết chiến, phần Lan bên này liền là không đánh, vũ khí không tốt, vậy liền vừa đánh vừa lui. Sau đó hậu phương nắm chặt thời gian đem tưởng thành công sự phòng ngự hoàn thiện, dù sao liền là từng điểm từng điểm đánh Thời gian kéo lại, vậy bọn hắn liền thắng lợi. Không thể không nói Phần Lan quân đội Nguyên Soái chỉ huy 750 rất không tệ, bất quá cũng chỉ là nhìn đối thủ mà thôi, nếu là gặp nạ gì, đoán chừng có thể chống đỡ cái 3 năm ngày liền có thể tại quân giới bên trong thổi bên trên một ngày xin cười. Trên chiến trường ngoại trừ chiến sĩ bên ngoài, còn có sinh động lấy phóng viên, cũng không biết có bao nhiêu thiếu cái thằng xui xẻo đã bị đạn lạc đánh chết, hoặc là hỏa lực nổ chết. Nhưng là y nguyên ngăn không được 100.000 đô la Mỹ dụ hoặc, liều một phen, làm một cái chiến trường phóng viên, nguy hiểm nhất loại kia, một lần bất tử, liền có thể đi trở về về hưu, dù sao lại không có hạn chế, chết rồi người trong nhà còn có phụ cấp, căn bản vốn không lo lắng. Cái khác tin tức công ty liền không có như vậy tài đại khí thô, nhất là đệ nhị thế chiến tư nhân báo chí sĩ nghiệp cứ như vậy mấy nhà. Toàn thế giới một bàn tay đều có thể đến ra. Vạn ác nhà tư bản kiếm tiền rất nhanh, nhưng là muốn bỏ tiền thời điểm so 90 tuổi lão thái thái còn muốn mất tích, không bỏ được dùng tiền, tự nhiên là bị tinh cầu truyền thông chiếm đoạt tin tức mặt bản. Bất quá cũng may hiện tại là tăng thiếu cháo nhiều, còn chưa có xuất hiện vấn đề gì quá lớn. Các loại đằng sau thế chiến thứ hai kết thúc, tiếp tục như vậy nữa, đoán chừng những ngày uy tín lâu năm công ty liền phải đóng cửa. Ốa. Liên Xô quân đội thế mà đánh không lại Phần Lan quân đội, à, đánh lâu như vậy đều còn không có đánh thắng. Phần Lan giống như rất mạnh đó à, à, tinh cầu truyền thông thông báo tuyển dụng chú ngoại phóng viên, đãi ngộ tự yêu, cơ hội có chút tiền nhàn dỗi người đều sẽ mua một phần báo chí đến giải trí một cái. Dù sao TV đều không phải là từng nhà có thể mua được hiện tại lưu hành đều vẫn là Hắc Bạch TV, mà màu sắc rực rỡ TV bán thế nhưng là chết quý chết quý. Bất quá kẻ có tiền nếu là trong nhà không có một đài màu sắc rực rỡ TV đều không có ý tứ nói mình là nhà tư bản. Trừ Anh ra dưa còn chúng bên ngoài, rất nhiều quốc gia cũng đang chú ý chiến tranh Liên Xô Phần Lan vừa mới bắt đầu đều là xem trọng Liên Xô, thế nhưng là Liên Xô tiến triển thực sự quá cọ sát, căn bản cũng không có hùng á trên thực tế tiến triển, chiến tranh còn là ở vào rằng có trạng thái. Không có so sánh liền không có thương hại, ai bảo trước đó nạ dị quân đội đánh nhau so cho dại còn còn đáng sợ hơn, phá tan một quốc gia đều là hai ngày thời gian một ngày, nhanh để cho người ta phản ứng không kịp. Bài trừ đánh lén đấu pháp, nhưng là mấy trăm km thọc sâu, cũng không thể một điểm phản ứng đều không có a. Nói thế nào cũng có thể tổ chức quân đội phản kháng đi, thế nhưng là nạ dị quân đội liền là cay á dầu có, trực tiếp liền phá tan, một điểm bút tích đều không có, trực tiếp giáng một gậy chết người không cho bất kỳ cơ hội nào. Ân, hiện tại Liên Xô quân đội đứng ra, này mới khiến người cảm thấy Nạ gì quân đội đáng sợ, không có so sánh liền không có thương hại. vẫn là câu nói kia, toàn bộ nhờ đồng hành phụ trợ. Cùng theo dự liệu một dạng, Liên Xô căn bản không có khả năng trong thời gian ngắn chinh phục Phần Lan, học tập tiến công chắc đoán lại bắt trước không thành, ngược lại bởi vì chỉ huy không làm để đột kích bộ vị lâm vào bị vây quanh trong cả bấy. tăng thêm hậu phương thúc dục, một ngày mới phong điện báo, không được liền thay người, hoặc là liền không làm khi quan chỉ huy này. dưới tình huống như vậy có thể đánh thắng mới là lạ, mà Sắt Vách Nạ Dị quân đội đã thành công vượt qua báo lô biển đoạt bãi đổ bộ thành công, thành công đánh vào chuyện, xin e, vi hải càng thành thị. Bên bãi biển còn có na huy quân đội binh sĩ thi thể, theo nước biển bị cọ rửa đến bên bờ biển, trở thành vún tu đồ ăn, hoặc là liền là vọt tới trong biển, biến thành loài cá đồ ăn. Chiến trường thảm thiết tuyệt đối là chưa từng gặp qua chiến tranh người không cách nào tưởng tượng, khói lửa chiến hỏa, thỉnh thoảng pháo kích tiếng oanh minh, có thể một người bình thường dọa cho ra bệnh tim đến. Tỷ như thật tốt tại mùa đông bên trong đánh lửa nồi, uống hai bình vùn, cùng thân bằng hảo hữu thổi giàu có. Lúc này đung nhiên một cái đạn pháo tới, ưn, sau đó không có sau đó chết còn tốt, không chết lại bị nổ thành tàn phế, cái này mới là thảm nhất, tại không có kịp thời cứu viện ở dưới, còn muốn nhận hết thống khổ mới có thể chết đi. Cho nên chiến tranh tuyệt đối là thảm thiết nhất nhất làm cho người ta chán ghét sự tình. Zợ Sợ Cùn Sơ mịt cười gần đứng tại Na Huy thành thị bên trên, bước lên mảnh đất này. Trong truyền thuyết chúng thần bảo tàng ngay ở chỗ này. Được chứng kiến cơ lủ, so, tiến sĩ thí nghiệm về sau, trên cái thế giới này thế mà còn có thần kỳ như thế năng lực, quả thực liền là không thể tưởng tượng. Cái này càng thêm kiên định Zợ Sợ Cùn tìm kiếm chúng thần bảo tàng quyết tâm, cái thế giới này nhất định sẽ có thần kỳ vật phẩm tồn tại. Bởi vì hắn bản thân liền đã không phải là loài người. Tự cho là đánh huyết thanh về sau liền là cao đẳng nhân loại, cùng so ra hỏa kia thân là người biến dị một dạng nhìn không đi người bình thường. Cùng theo một lúc tới còn có cỡ lũ cùng gì, hai cái người biến dị đi theo phía sau một mặt trầm mặc mạn nễ tụ Exit. Summit, đây chính là ngươi nói có được bảo tàng địa phương sao? A a, không phải ta nói ngươi, chỉ cần chúng ta tìm thêm một điểm người biến dị, thế giới kia sớm tối đều là chúng ta. Hừ, so, đừng cho là ta không biết ngươi đang có ý đồ gì. Nếu như thế giới không thể bị chinh phục, vậy liền hủy đi nó. Giết sợ cù cười gần đem một cái na huy bình si cổ đánh gãy. Black King so ánh mắt nhìn lên, đây thật là một người điên. Sau đó cũng là giữ thật cười, hắn mặc dù cũng rất điên cuồng nhưng là còn chưa tới hủy diệt thế giới tình trạng, không phải lôi kéo người biến dị làm cái gì. Submit, ta là tìm kiếm người biến dị, không phải đến đùa với ngươi cái gì hủy diệt thế giới. Ngươi là tên điên sao? Ngươi không muốn sống nữa? Hắc hắc, hủy diệt hiện tại trật tự, sau đó thống trị nhân loại may mắn còn sống sót, thành lập trật tự mới. Đến lúc đó chúng ta chính là chỗ đó vương, lúc nào đều là chúng ta định đoạt. Ngươi không cảm thấy dạng này so cái gọi là chiến tranh còn nhanh chóng hơn sao? Hừ, tưởng cho ngươi vẫn là một cái tiến sĩ, điểm ấy cũng không nghĩ ra sao. Zetser cũng có chút khinh thường, nếu không phải đối phương năng lực rất quỷ dị, hắn mới sẽ không lựa chọn cùng đối phương hợp tác. Black King so con mắt đi lòng vòng, tựa hồ đang suy tư đối phương nói ra câu nói này thời điểm độ tin cậy như thế nào. Bất quá loại phương thức này cũng xác thực tương đối không sai, mà người biến dị liền là khi đó kẻ thống trị, là quý tộc nhân sĩ. Rốt cuộc không cần trốn trốn tránh tránh. Hừ, cái này sơ miệt miễn cưỡng xem như nửa cái người biến dị à? Hai cái đồng dạng lão ngân tệ ra hỏa ghé vào một hối, cũng không phải tại sẽ làm ra cái gì a thiếu thân đến. Nếu là Giang Vô Y y biết khẳng định có điểm che đậy, mẹ nó, sờ mẹ người cùng nạ gì người cả tại một hối. Đây là cái gì nội dung cốt truyện? Chương 234, chỗ ở trong nhà bồi Lão bà. Trở lại Giang Vô Y y ngựa không ngừng vó lại lần nữa trở lại mịt, hoặc là đợi trong nhà nhìn sách ma pháp, hoặc là liền là ở trong phòng thí nghiệm cải tiến phi hành ba lô. Bởi vì sạ dạ A Di đã nhanh đến dự tính ngày sinh, cũng liền lấy trong nửa tháng liền biết sinh sản, cho nên Giang Vô Y y cũng không chạy, thành thành thật thật đợi trong nhà khi một đoạn thời gian chạch năm a hiện tại xạ giả aji đi đường đều muốn rất cẩn thận, cả ngày nâng cao dưa hấu bụng tại phơi nắng, hoặc là liền là nhìn xem báo chí, toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho mình tiểu lão công sinh cái kiện kiện khang khang hài từ đâu. Mỗi lần trông thấy xạ giả aji, giang vô ý đều có có loại cảm giác không thật, ưn, lại nhanh như vậy muốn làm cha, ai nha, thế nào cũng được giống, có chút nhanh đâu. Hắc hắc, thật nghĩ nhìn thấy sở thi vờ cái biểu tình kia, mình bỗng nhiên nhiều một cái đệ đệ hoặc là muội muội cái gì, không biết người đảng hoàng này sẽ không sẽ đem mình đánh một trận tươi bảy đâu. Genmi first nữ sĩ thì là cần một đống thí nghiệm số liệu tại phân tích, căn cứ tiểu lão công bằng dao đem thí nghiệm vật liệu địch hướng suy luận trở lại như cũ đi ra, cái này bản thân liền là nàng sở trường cho hay, cũng không tính là quá khó khăn. chỉ bất quá mang tiểu bà bảo, không muốn quá mệt mỏi, chỉ là mỗi ngày làm việc một đoạn thời gian liền nghỉ ngơi một chút, tiến triển không tính rất nhanh. Đại ở nạ lão sư thì là cùng tiểu lão công tỷ tỷ sệ dạ đang nghiên cứu ở nơi nào kiến tạo một ngôi biệt thự tốt một chút, hoàn cảnh nhất định phải tốt, ưn, tới gần bờ biển liền tốt nhất rồi, mùa hè còn có thể xuống biển bơi lội chơi đùa. Sau khi có tiền, dùng tiền đều tùy hướng rất nhiều. lại nói học viện bên này sớm tối là muốn dọn ra ngoài, khẳng định là muốn chọn một địa phương tốt. Nếu là có có sẵn biệt thự liền trực tiếp mua lại, nếu không có nói, cái kia liền trực tiếp xây một ngôi biệt thự tốt. "Xê Dạ, ngươi nói một tầng 300 mét vuông đủ đủ chưa? Phòng năm hai sảnh." Đại ẩn hạ Lao sư Ben lấy ngón tay tính toán, trong nhà nhiều nữ nhân như vậy, không an bài cũng không phải, an bài đi, lại không biết an bài nhiều thiếu mới phù hợp, thật là khiến người ta phiền não đâu. "Xê Dạ lắc đầu, nhìn thoáng qua chính ở trên ghế salon dựa vào sạ dạ A nhìn xem không biết tên thư tịch đệ đệ, ánh mắt lóe lên vẻ tức giận, gia hỏa này không phải thiên tài mà, làm sao đến bây giờ đều không có phát phát hiện mình cùng hắn là không có quan hệ máu mủ tỉ đệ?" thường vẫn là nhiều một chút đi cái này hoa tâm giá hỏa về sau không chừng lại sẽ tìm cái gì nữa nhân đâu huống hồ về sau hải tử cũng là muốn gian phong đại ẩn nã lao sư trong nháy mắt não bổ dưới hình tượng trong biệt thự tất cả đều là nữ nhân cùng tiểu nữ hải có chút là nhận biết có chút là không quen biết dù sao đều là cùng một cái nam nhân nữ nhân ngạch màn này thật đáng sợ a Xê dạ ngươi nói thế nào mới có thể để cho vô ý khiêm tốn một chút ai người tiểu nam nhân này thật sự là quá xuất sắc là nữ nhân đều sẽ nhịn không được thích hắn đâu thường trong nhà cứ như vậy mấy cái ai biết bên ngoài vẫn sẽ hay không có những nữ nhân khác Khụ khụ, thính giác bén nhạy rang Vô ý Nhi đều có chút ngượng ngùng, nữ nhân giác quan thứ 6 thật đúng là đáng sợ, dạng này đều bị phát giác, nếu là biết còn có mấy cái nữ nhân lời nói, cũng không biết có thể hay không lỗ tai đều bị bẻ xuống. Sa Giả A Zi ngược lại là một mặt hạnh phúc giúp mình tiểu lão công xử lý tiểu tóc, thỉnh thoảng dựa vào tại đối phương trong ngực, loại cảm giác này thật đúng là hạnh phúc đâu, có cái mình yêu nam nhân, yêu lão công của mình, còn có một cái tức sắp ra đời bảo bảo, giờ khắc này nàng là hạnh phúc nhất. Với lại sinh hoạt qua cũng rất tốt, thật nghĩ một mực bộ dạng này xuống dưới, Giang vô ý thì ngược lại là học tập mấy cái tương đối thú vị ma pháp, một cái ẩn hình thuật, một cái thuật ngụy trang. Ẩn hình thuật là một loại ánh sáng hệ ma pháp, thế nhưng là để người thi pháp biến mất trong tầm mắt, nhưng là không thể di động, vừa động liền sẽ phá hư rơi ma pháp hiệu quả hiện hình xuất hiện. Ma thuật ngụy trang thì là có thể đem mình hoặc là những người khác, vật phẩm khác biến hóa thành một loại khác hình thái, đạt tới lửa gạt ngụy trang hiệu quả. Đây cũng không phải là dùng để làm chuyện xấu. Mà lúc trước ma pháp sư ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu ma pháp, muốn muốn đi ra ngoài đi đi, lại cảm thấy lãng phí thời gian, cho nên đã sáng tạo ra loại ma pháp này đem phòng thí nghiệm biến thành các loại giả ngoại phong cảnh. Chân không bước ra khỏi nhà liền có thể đến một trận nói đi là đi lữ hành. Đương nhiên, giang vô Y cái này hỗn đàn bản tính, khẳng định là muốn dùng để làm chuyện xấu, ngay cả truyền tống ma pháp đều có thể dùng để ướp ai người, trông cậy vào hắn làm việc tốt. Ân, Trừ Phi, Trừ Phi có trọng yếu lợi ích, không phải muốn từ sát công cơ trên thân nổ tay. Hừ, si tâm vọng tưởng. Trên tay sách ma pháp bị ngụy trang thành phổ thông điện tử học thư tịch, cứ như vậy thoải mái tại Đông Đảo lão bà trước mặt nhìn xem, hiện tại còn không phải lúc hiện ra ma pháp, đợi đến về sau thích hợp. Ân, tối thiểu ở chung lâu một chút, lại biểu hiện ra ma pháp nói không chừng về sau mình còn biết phát triển ra một cái ma pháp gia tộc đâu, ân, ngắm lại đều có chút ít kích động à, côn vợ ơ, vô ý thừa thiếu ra, ngươi nói, về sau chúng ta bảo bảo là nam hải vẫn là nữ hải, tên cứ gọi là gì tốt một chút. xa dạ a di khẽ cười nói, thành thục gương mặt xinh đẹp tản ra mẫu tính hào quang, giờ khắc này xinh đẹp như là đóa hoa một dạng, ân, ta tuyệt đối nữ nhi tốt một chút, nam hải tử rất khó khăn thôi. giang vô ý thì không chút nghĩ ngợi nói ra, vì tay dây, bởi vì nữ nhi tương đối mà nói tương đối hiếu thuận à, nam hải tử cái gì, nuôi quá phiền toái, tiểu hải tử thời điểm liền đã rất khó. Về sau trưởng thành còn phải quan tâm hắn tìm không tìm đến bạn gái cái gì. Ân, vẫn là nữ nhi tương đối tốt, lại tốt chơi lại không cần lo lắng quá nhiều. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi đưa Nam Hải từ đâu. Sa dạ A Di nghe xong an tâm, tối thiểu lão công không phải một cái trọng nam khinh nữ người. Đối với trong bụng Hải Tử, nàng vẫn tương đối đưa thích Nam Hải, bởi vì tối thiểu có thể chuyển thừa tiếp, cái này mới là một cái thê tử chuyện nên là mà. Mà đệ nhị thế Chiến Mỹ vẫn tương đối đưa thích sinh Nam Hải, còn không có về sau sáng suốt như vậy. đệ nhị thế Chiến bên trong đại bộ phận công dân vẫn cảm thấy Nam Hải Tử so Nữ Hải Tử hữu dụng, điểm này không chỉ có là tại Mỹ liền xem như tại châu Âu đại lục cũng một dạng. Giang Vô Ý nghĩ ngược lại là không nghĩ quá nhiều, đơn giản chẳng qua là cảm thấy sinh nữ nhi sẽ khá dễ nuôi mà thôi. Nam Hải tử thật sự là thực sự quá hao phí tinh thần, phải nốt chú địa phương đặc biệt nhiều. Nữ tên của Hải tử a, ân, các ngươi quyết định liền tốt, về sau tên của Hải tử, liền từ các ngươi quyết định, ta mặc kệ, ta chỉ phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, các ngươi đâu, phụ trách sinh đẹp như hoa. Cảm ơn ngươi, Vô Ý Nhi thiếu gia. Sa gia Azi vẫn là rất cảm động, cái này chứng minh mình không là đối phương đùa chơi, mà là một cái nữ nhân chân chính, trong lòng cũng càng thêm yêu người tiểu nam nhân này. Quả nhiên là mình xem trọng nam nhân, rất có trách nhiệm cảm giác đâu. Y thừa, Ân, về sau không cần gọi thiếu gia, gọi lão công, biết không? Li Di A Di, ngươi cũng một dạng, gọi lão công. Giang vô y thừa rất xấu xa vừa cười vừa nói. Aa, lão, lão công. Một bên đang đánh quét vệ sinh đi ngang qua đầu chọc lỗ mâu thân đi Li Di A Di bỗng nhiên bỏ mặt, mình thế nhưng là so với hắn lớn rất nhiều đâu, trong lòng lại là ngượng ngủng vừa mừng, dỡ, nhỏ giọng nói một câu liền đi ra. Bất quá vui sướng bộ pháp lại bán rẻ nàng giờ phút này phi thường tâm tình khoái trá. Chương hai nghiên cứu chế tạo kiểu mới máy tính. Châu Âu chiến hỏa còn tại lan tràn, suối dục chiến tranh ác liệt, tìm kiếm Bắc Âu thần thoại chúng thần chi vương ổ đỉnh lưu trong cái thế giới này bảo vật rết sợ cùng một đoàn người. Giang Vô Y thì sinh hoạt ngược lại là trở về bình tĩnh, dù sao chiến tranh qua đi khẳng định không có như vậy lần nữa bộc phát, tối thiểu lại phải tập kết cùng chuẩn bị vật tư. Phần Lan lại cùng Liên Xô ở giữa triển khai đánh giằng co, trong lúc nhất thời Liên Xô đánh không lại đi, Phần Lan cũng tạm thời không có phản kích thực lực, cứ như vậy rằng có ở nơi nào Mà đại lượng hính lần binh sĩ tiến nhập Mạ Tỷ nột phòng tuyến bên trong, chuẩn bị ở chỗ này đem nạ dị phát xít không thể chiến thắng thần thoại cho đánh vỡ, để 20 năm trước trận kia thảm bại lần nữa đưa cho đáng giận nạ dị nhóm. Song phương đều tại trên biên cảnh chất đống mấy chục vạn quân đội, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nạ dị lính trinh sát cùng sĩ quan tại khoa tay lấy cái gì, tựa hồ tại tính toán như thế nào tiến đánh Mạ Tỷ nột phòng tuyến. Mà Mạ Tỷ nột phòng tuyến bên trong pháp sĩ binh cũng mặc kệ, dù sao ngươi không đến ta liền không đi ra, ngươi đang ngắm phong cảnh, vậy ta ngay ở chỗ này hút thuốc cùng cà phê, xem ai hao tổn qua ai. Khí trời lạnh như vậy, ở bên ngoài hứng gió tây bắc cứ như vậy thoải mái sao? Chiến tranh không đánh được, mà đã bị chiếm lĩnh Hà Lan cùng đàn mạch nhưng không ai quản. Cứ việc tại tin tức bên trên kêu gào lấy đồ thể, tử thủ phá hư hòa bình người cái gì, nhưng là liên quân anh Pháp liền là trốn ở mạ tỷ nột phòng tuyến bên trong đánh bại bộ kệ, đấu địa chủ, nổ kim hoa, hút thuốc la uống cà phê, sinh hoạt qua đăng ý. Những này đều không liên quan rằng vô ý kia sự tình, một mực ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu mình máy tính. Hiện tại UIS hệ thống đã nghiên cứu ra tới, còn không phải rất thành thục, còn cần cải tiến, dàn khung cái gì cũng có một chút thô ráp, liền cùng một tòa phôi thô phòng mở dạng, còn không có sửa sang đâu, dùng là có thể dùng nhưng là hiệu quả cũng không phải là tốt như vậy mà thôi. đã hệ thống đã xong thành công, cái kia bước kế tiếp liền là nghiên cứu ra chương trình cùng miễn kiện, có các loại công năng tác dụng chương trình, dùng để chấp hành các loại khác biệt làm việc nhiệm vụ. thì như vẽ kỹ thuật công năng, cùng ký sự bản công năng. vẽ kỹ thuật công năng có thể dùng đến bản thiết kế án cùng các loại bản vẽ thiết kế, nếu là vận khí không tệ, còn có thể phát triển ra toàn cảnh, ba d, công năng, so tại trên tờ giấy trắng làm cầu dễ dàng hơn. Ký sự bản vật này coi như tác dụng lớn, có thể dùng đến gõ chữ. chờ đã, gõ chữ là cái quỷ gì? khu hộ, là có thể dùng để ghi chép các loại tin tức, chứa đựng thuận tiện mau lẹ, cũng là một hạng rất có ý nghĩa vây quanh công trình, tối thiểu là thực hiện không giấy hóa làm việc giảm xuống ô nhiễm một cái sự kiện quan trọng. Nghĩ tới đây, Giang Vô Ý cảm giác đầu đều muốn nổ tung, ân, muốn bắt đầu từ số 0, chế tạo ra một máy tính thật sự là rất khó khăn, thứ gì đều không có, chớ nói chi là cái gọi là trí tuệ nhân tạo, loại này mơ ước xa vời thật đúng là xa xa khó vời a. Từ chứa đựng trong không gian xuất ra ác ma tướng quân thi thể, Giang Vô Ý li đánh đấu đối phương một trận, đem tâm tình buồn bực phát tiết ra ngoài, sâu thở ra một hơi, tiếp tục đầu nhập vào máy tính chương trình nghiên cứu phát minh trong quá trình đi tần dây tính tín hiệu gọn sóng tín hiệu từ trên xuống dưới tả hữu tả hữu bậy bạ nghẹt giống như tính sai đây không phải đang chơi hồn đấu la Giang jamovi búng tay một cái màu vào quýt ma lực từ không trung tiêu tán để lên bàn bột cà phê liền tự động bay lên trên trời bên trong trong không khí ngưng tụ ra một cái cỡ nhỏ thủy cầu bột cà phê rót vào trong đó rất nhanh liền biến thành một cái màu cà phê thủy cầu một đoạn quýt ngọn lửa màu đỏ ở giữa không trung xuất hiện đem cà phê thủy cầu bao khỏa ở bên trong không ngừng nướng đâm đốt tăng nhiệt độ thằng đến thủy cầu bắt đầu sôi chảo mới chậm rãi dừng lại. Nhiệt độ nóng bỏng cà phê thủy cầu ở giữa không trung không ngừng ngược lại lan lộn, cuối cùng chính xác rót vào trong ly một, một điểm không nhiều một phần không thiếu vừa vặn đến cái chén sáu điểm chi năm địa phương. Một màn này rất thần kỳ liền xong thành. Vô cùng thần kỳ, thần kỳ để cho người ta sợ hãi thán phục. Giang Vô Ý liền bưng lên cà phê căn cứ một ngụm, "Ân, dạng này xông điều ra tới cà phê thật đúng là hương a. Cái này kêu cái gì, cái này đã gọi là phi thiên cà phê a. Ân, sẽ phi thiên cà phê, thật sự là phá gự dễ uống." Ba, lại làm một cái búng tay, tại bột cà phê bên cạnh là một cái bột mì túi bột mì bắt trước làm theo tại ma pháp tác dụng dưới biến thành tôm ngào ngạt bánh mì nướng ba trận coi như không tệ trà chiều vừa ra đời hương vị cũng không tệ lắm ăn ngon lại tốt uống ai ai nha ma pháp sư thật đúng là dễ chịu người lười thiết yếu sinh hoạt kỹ năng đâu theo lên ma pháp sử dụng số lần càng ngày càng nhiều giang vô ý lìa đối với ma lực khống chế cũng càng ngày càng mạnh ma lực khống chế các loại vật liệu đồng bình ở giữa không trung tinh thần lực độ cao tập trung đem khác biệt vật liệu tiến hành xử lý tăng nhiệt độ hòa tan làm lạnh nung kết Lúc đầu cần còn tinh tế hơn dụng cụ cùng khoa học kỹ thuật mới có thể chế ra các loại linh kiện tại không chế ma pháp giới, đi qua từng đạo không thể tưởng tượng nổi trình tự làm việc, cuối cùng thành hình ngưng kết thành cao kỹ thuật mới vật liệu. Ngũ cơ chất dẫn, mực cặp bọn chất liệu. Tân, lại thêm nhiệt độ cao hòa tan, đem điện dung hòa tan trở thành chất lỏng kim loại, lại thêm thành mặc, dạng này hẳn là liền có thể tạo thành hoàn toàn mới ổ cứng đi. Giang Vô Ý tại trên máy vi tính ghi chép mình trình tự làm việc trình tự, một bên khác thì là dùng ma lực tiến hành tinh luyện. Muốn kiến tạo ra thể tích càng nhỏ hơn, vận chuyển tốc độ càng nhanh máy tính, nhất định phải có càng trước vào vật liệu. Những tài liệu này ở thời đại này căn bản là làm không được, nhưng phẩm là cần còn tinh tế hơn dụng cụ mới có thể chế tác, đều cần thế chiến thứ 2 về sau mới chậm rãi bị phát minh ra đến. Nếu là lúc trước, có thể làm ra máy tính đã rất mì tiền, chọn vẹn đem máy vi tính ra hiện nay thời gian trước thời hạn hơn 20 năm. Đơn có máy tính vận hành tốc độ ngoại trừ phần mềm bên ngoài, phần cứng cũng là rất trọng yếu, liền cung y nhĩ tỷ OGE bên trong, 86 thổ ti cơ kỹ thuật cho dù tốt, cũng so ra kém động cơ vận chuyển tốc độ siêu nhanh xe thể thao. Cho nên muốn đề cao tính toán hiệu suất vẫn là muốn từ linh kiện bên trên bỏ công sức. Giang Jamovi thì tại ký sự bản bên trên không ngừng ghi chép các hạng số liệu, mà chúng quanh vật liệu cũng rất quỷ dị lơ lửng ở giữa không trung, tựa hồ có từng đôi vô hình bàn tay lớn tại đem những tài liệu này tiến hành nhiệt độ cao xử lý, hoặc hãm nạm hoặc kết nối. Rất có tương lai công nghệ cao cảm giác, nhưng là lại nhìn vô cùng quái dị, thậm chí có thể nói có một ít kinh khủng, bởi vì thực sự quá quỷ dị, làm cho không người nào có thể tiếp nhận, thực sự quá không khoa học. Cũng may mắn phòng thí nghiệm phong bế, bên ngoài có một ngón tay bảy ra đèn, nếu như là lóe lên liền biểu thị trong phòng thí nghiệm có người, không âm thanh thì là không có người. Đây cũng là nhắc nhở bên ngoài nếu có người tìm, có thể biết rõ không đến mức ngủ mấy cái năm. Bốn đợi nửa ngày, kết quả trong phòng thí nghiệm căn bản cũng không có người. Có cái thứ nhất lắp ráp máy vi tính kinh nghiệm, từ mỗi nhất cái linh kiện cấu tạo đến lắp ráp đều là từ răng vô ý, ý một người một tay hoàn thành. Cho nên lại một lần nữa lắp ráp tốc độ liền trở nên rất nhanh. Chỉ là 3 ngày, liền đem đài thứ nhất thập niên 90 đại cục gạch hình máy tính thiết kế ra được. Máy chủ thu trở thành cùng hiện đại máy chủ không khác nhau lắm về độ lớn. Màn hình thì là sử dụng tốt nhất màu sắc rực rỡ bóng hai cực tạm thành, phía trước màn hình còn có một chương lộ ra lam sắc quang mang cách ly bình phòng, dùng để làm dịu con mắt mệt nhọc quá độ. Hô, nếu như vậy hàn là liền xong thành, ân, giống như còn thiếu một chút cái gì, đói, đúng, hệ thống, giang vô y thì tựa hồ nhớ ra cái gì đó, dùng điện thoại dây đem 2 máy tính tiến hành kết nối, đem ít viên hệ thống công ty đến máy vi tính mới bên trên. chương 236, phát minh đệ nhị máy tính, ngoại trừ một đài mới tinh máy tính, bên cạnh cũng bài trí lấy một đài toàn thân màu trắng máy tính, cái này một đài là thả trong nhà cho genie vers nữ sĩ dùng để tính toán công thức, ân, cũng coi là đối các lao bà một loại phản hồi đi. về phần cũ kỹ máy tính. Giang Vô Y chuẩn bị dùng đem đổi lấy giá tiền rất lớn, bất quá đầu tiên muốn xác định một cái, phải chăng có đáng giá đầu tư. Tỷ như hoạt nếu là cùng Anthony có bắt đầu nghiên cứu ra ạc dạ ạ tỏ, cái kia dùng máy tính đến tiến hành trao đổi, cũng không phải là không thể được. Ạc dạ ạ tỏ có thể nói là mô đen mới nhất nguồn năng lượng thứ nhất, sạch sẽ, sẽ nguồn năng lượng không tính là, bất quá sáng ý là rất không tệ. Làm chủ yếu nguyên tố giáp, ca, nguyên tố mặc dù nói với thân thể người có độc. Bất quá đồ chơi kia từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới sẽ an trí trên cơ thể người trên người. Phế vật cũng phải thật tốt lợi dụng, không có đồ vô dụng, chỉ có sẽ không sử dụng người liên xem như cất đều có thể dùng để chế khí mê tan phát điện đâu, mà đại đa số người sẽ chỉ đem cất sông vào trong đường cống ngầm. Ân, chỉ là có hay không lợi dụng khác nhau mà thôi. Giang vô ý thì hưng phấn bắt đầu khảo thí kiểu mới máy tính vận chuyển tốc độ, đem từng đạo công thức đưa vào máy tính, sử dụng máy kê toán đến tính toán quá trình thí nghiệm bên trong cần số liệu. Ân, cũng không tệ lắm. đệ nhị máy tính so một đời máy tính tính toán tốc độ phải nhanh hơn gấp 5 lần, tính toán hạn mức cao nhất vì trăm tỷ, hạ hai chín hạn có thể đến số lẻ sau chín chữ số. Ân, tính là không tệ. Có thể có thể. Haha, cứ như vậy cách ta trí tuệ nhân tạo lại phải dào bước tiến lên một bước dài đến lúc đó khoa học kỹ thuật bên trên có trí tuệ nhân tạo quản gia phụ trợ ma pháp bên trên có áo thuật ma pháp hỗ trợ phun phun phun vậy chẳng phải là muốn sâu tạc tiên giang vô ý ỉ lại bắt đầu chảy nước miếng tốt ta hiện tại ý bạc một cái không quá phận đi mặc dù nói chỉ là bước ra bước đầu tiên mà thôi nhưng là cũng đáng được tiêu ngạo, tối thiểu dẫn trước gã trình độ khoa học kỹ thuật 20 năm a thu hồi máy tính khẽ hát về tới trong nhà jennifer s mau nhìn ta phát minh mới nhất giang vô y ỉ rất vui vẻ hô một câu sau đó lấy ra để nhị máy tính bắt đầu lắp ráp đã bắt đầu nhìn ra một chút mang thai dấu hiệu gen MifrS đạo, đạo sư đem thả xuống giấy cùng bút đi ra đến xem mình tiểu lão công không biết lần này lại phát minh thứ gì đâu. Sa dạ A cũng rất tò mò nhìn, nàng hiện tại nhưng không có chuyện gì làm, trừ ăn cơm ra ngay cả khi ngủ, vì chính là dưỡng tốt thân thể hộ bảo bảo sinh ra tới. Xê dạ cùng đã nã lão sư thì là đi xem phòng ốc bên trong, ân, nói sai, hẳn là đi xem đất trống đi, dù sao chỉ cần có tiền, mua bao lớn đất trống đều có thể, đây chính là tư bản chủ nghĩa. Vạn ác đồng thời lại có chút sợ quái. Lão công, đây là vật gì a? Thì vì sao Jennifer Es đạo sư cũng thoải mái xưng hô học sinh của mình vì trợ phù, dù sao mình đều mang bầu đối phương hải tử, chỉ là đổi một cái xưng hô mà thôi. Tự nhiên cùng nhiều năm vợ chồng mượn dạng, khu cụ, nữ nhân thích chứng năng lực còn đây là nhanh đến không hợp tối thường a. Bởi vì máy tính loại vật này căn bản không có người thấy, liền ngay cả màu sắc rực rỡ TV đều vẫn là chỉ có thượng lưu xã hội nhân sĩ có được, cho nên tưởng rằng TV cũng không có có cái gì kỳ quái đâu, dù sao cũng là chưa từng gặp qua đồ vật. Giang Vô Y thì không có trả lời, mà là mở ra khởi động máy cái nút, máy chủ bắt đầu vận chuyển. Màn ảnh máy vi tính xuất hiện một mảnh bông tuyết, từ từ bông tuyết càng ngày càng nhiều, cuối cùng tạo thành một cái ám hình dạng, chờ đợi ước chừng 15 giây tải hữu. Màn hình liền xuất hiện một cái đơn giản giao diện, bối cảnh là trong sân trường bóng rừng đại đạo, trên mặt bàn chỉ có mấy cái đơn giản phần mềm. Lão bà, đây là ta phát minh siêu máy tính, tên gọi tắt máy tính. Nó tính toán tốc độ có thể cao tới 90 triệu lần mỗi giây, tính toán hạn mức cao nhất vì trăm tỷ, hạn cuối có thể đến số lẻ sau 9 chữ số. Có nó, ngươi về sau tính toán thời điểm cũng không cần phiền não như vậy, cần phải không ngừng tính toán công thức cơ bản công thức trong này đều có, ngoại trừ tính toán bên ngoài, còn có thể giống đánh chữ một dạng ghi chép tư liệu. Thế nào, có phải hay không rất tuyệt? Giang Vũ ý ý rất sát nói, có vật gì tốt đương nhiên là về nhà cùng các lao bà khoe khoang, dạng này mới có thể để cho các nàng biết, ánh mắt của các nàng rất tuyệt động a, thế mà coi trọng mình. Hoa. Wow. Lợi hại như vậy đâu? Ha ha, lão công, người rất lợi hại rồi. Jenny Fleur đạo sư đương nhiên biết mình tiểu lão công đang suy nghĩ gì, thuận khen ngợi đối phương một cái, trong lòng chấn kinh cũng là phi thường lớn, cùng những nữ nhân khác không đồng nhất dạng, nàng thế nhưng là một cái chi thức bên bác giáo sư. Tự nhiên biết loại vật này là đến cỡ nào hữu dụng, nói không khoa trương, muốn là có thể mở rộng ra ngoài, nhân loại tiến bộ khoa học kỹ thuật tối thiểu có thể đẩy 20 vị trí đầu năm. Mặt khác hai cái bảo mẫu đi Lệ Á cùng y tỷ thuần túy là xem náo nhiệt, chỉ muốn biết mình nam nhân rất lợi hại rất tuyệt động như vậy đủ rồi, các nàng chỉ là phổ thông nữ nhân, không có siêu năng lực, cũng không biết bất kỳ kỹ năng đặc thủ, duy nhất có thể lấy làm, liền là trông nom việc nhà cho quét dọn không nhốn bụi trần, ban đêm tại thật tốt phục thị mình tiểu lão công là có thể, cái khác không cần suy nghĩ nhiều. Lão công, cái này máy tính là thế nào dùng? Jennifer S. đối với loại này mới là đồ vật biểu thị cảm thấy rất hứng thú. Nếu quả như thật cùng tiểu nam nhân nói như vậy, đây chính là một trận giới khoa học địa chân đâu. Có thật nhiều thí nghiệm đều là bởi vì thiếu thiếu đi loại này công cụ, mà quá trình thí nghiệm bên trong lại cần phải không ngừng tính toán ra mỗi loại tình huống lượng biến đổi, đưa đến thí nghiệm tiến triển vô cùng chậm. Giang Vô Y hướng mở trên mặt bàn bút ký bản, bắt đầu từ số không dạy bảo Jennifer S. nữ sĩ như thế nào sử dụng máy tính. Kỳ thật rất đơn giản, học lập tức liền biết. Liên ngay cả tiểu học tăng nhóm đều có thể vô sự tự thông, huống chi là thân là giáo sư Jennifer S. nữ sĩ đâu. Sở Giả Azi ngược lại là có chút tò mò hỏi, "Lão công, thứ này có tác dụng gì sao?" Zenmi Feres đạo sư cầm qua một chương thí nghiệm ghi chép bản vẽ bắt đầu dùng máy tính đến tính toán, siêu phản ứng nhanh tốc độ lập tức liền đem đơn giản phương trình cho giải tính ra tới. Nàng còn cố ý sử dụng bút toán đến một lần nữa duyệt lại một lần, hoàn toàn 750 không có bất kỳ cái gì sai lầm, vô cùng chuẩn xác. Cái này thực sự quá thần kỳ. Cái này thế nhưng là hết thảy trí năng điện tử sản phẩm cơ sở, có nó mới có thể thiết kế ra rất nhiều chúng ta không cách nào tưởng tượng điện tử sản phẩm. Nói thí dụ như khi chúng ta cần sử dụng lò nướng thời điểm, chỉ cần hô một câu mở ra lò nướng, bị hệ thống trí năng không chế lò nướng liền sẽ tự động mở ra đồng thời bắt đầu tăng nhiệt độ. Cần tắm rửa thời điểm, hạ một đạo mệnh lệnh, bồn tắm lớn liền sẽ tự động thả đầy nước. Đây chính là máy vi tính tác dụng. Giang vô ý, ý, nhưng là đối với loại này tràn ngập khoa học kỹ thuật khí tức hiện đại hóa sinh hoạt hạm đã lâu, một cái dùng máy móc cùng trí năng hóa đến hoàn thành áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng sinh hoạt thời đại. Nếu là người khác nói như vậy, xà dạ Aji coi như là không tin cũng là mỉm cười không lên tiếng, trong lòng thầm mắng đối phương một câu cát điêu nhưng là muốn làm mình tiểu lão công giang vô ý Ý nói lời, vậy nàng là trăm phần trăm tin tưởng. Từ cùng nhau đi tới, nàng chứng kiến nam nhân của mình từ nghèo khó đến giàu có lộ trình, lợi hại như vậy đâu, vậy sau này chẳng phải là không cần người làm việc. A a, lão công ngươi thật lợi hại, thích hợp khích lệ một cái tiểu nam nhân, làm một cái tiểu nữ nhân chuyện nên làm. bị giang vô ý Ý như thế một giải thích, liền tính là cái gì cũng đều không hiểu đi. gì, Lì lìa cùng Ý tỷ cũng là bắt đầu hướng tới có như thế phát minh ra hiện, người khác có làm hay không đạt được, các nàng không sẽ tin tưởng, nhưng là đổi thành giang vô ý để. họ là trăm tín nhiệm. Đây chính là yêu đương bên trong nữ nhân tin tưởng mù quáng a. Chương 237, tiệc rượu mời cùng ma pháp sư tụ hội. Tâm tình rất tốt giang vô ý thì hắc sát không được, cái đồ chơi này xuất hiện, nếu là bán cho đồng hành nhà khoa học, liền xem như bao nhiêu tiền đều sẽ ra. Chỉ cần có một chút điểm có ánh mắt ra hỏa, đều sẽ nhìn ra loại này máy vi tính bất phàm cùng tiền cảnh. Tâm tình tốt nha, đương nhiên muốn làm chuyện xấu. Ở đây cũng chỉ có mẫu thân của mạng nệ tổ, Magneto, Itty Azji không có mang thai đâu, xem ra cần phải thêm chút sức mới được. Người xấu sa lôi kéo Itty Azji đi lên lầu, xạ gia Azji thì là ý vị thâm trưởng cười cười cũng không có ngăn cản, lại nói tiểu lão công thân thể thật đúng là tinh lực rồi dạo đâu, lại là dày vò 2 giờ, y tì aji cũng cảm giác mình nhanh tan thành từng mảnh, thực sự không chịu nổi. Giang vô ý ý mới khái hát, nhấp nháp quần xuất hiện, vừa vặn đụng tới ăn cơm, đi theo tan học trở về các ngụy tử cùng nhau ăn cơm. Ban đêm trong phòng đọc sách, một đạo màu vỏ quyết truyền tống môn trong phòng mở ra, một đầu thon dài chân trắng dẫm lên bạc dày cao góc màu trắng bước ra truyền tống môn, tịnh lệ thành thục thân ảnh xuất hiện, không phải xỉn giờ dạ còn có ai? A a, tiểu lão công, rất cố gắng rồi, không sai a. Giang vô y thì khép lại trên tay sách ma pháp, ngạc nhiên nói ra: Lão sư, lão bà ngươi tại sao cũng tới? nhớ ta. Thon giải ngọc thủ chọc chọc Giang vô y về đầu, xin giờ dạ tức giận nói: Tìm ngươi có chính sự 753 trăm đâu? Đừng nghĩ lung tung. Một, ngậy, sự tình gì a? Muốn đích thân tới nói. Giang vô y thì còn rất là hiếu kỳ, đến cùng là chuyện gì đâu? Tựa hồ từ lần kia ác ma xâm lấn bên ngoài, xin giờ dạ liền không lại cả ngày ra bên ngoài chạy, chỗ ở trong nhà nhiều một chút. Là như vậy, có hai chuyện. Chuyện thứ nhất, A trích tước sĩ lần nữa tổ chức thành công tối tối, thời gian tại xế chiều ngày mai bắt đầu. Hắn mời rất nhiều người sĩ, mặt khác ủy sao bèn để cho ta cảm tạ trước ngươi vì nàng làm thí nghiệm phá giải. Xin giờ dạ tựa hồ có chút treo tức nhìn xem mình tiểu nam nhân, muốn nhìn một chút đối phương có phải hay không biết một chút cái gì. Ân, A Chít, ta cùng hắn không qua đi, nại, vì cái gì mời ta? Giang Vô ý có chút không làm rõ được tình huống, nếu là rét sở củng tổ chức tiệc rượu mời hắn rất bình thường, dù sao mình làm sao đều xem như con rể hắn, bất quá rét sở củng tên cũng kia ngoại trừ chém chém giết giết, đầu góc còn sẽ có cái khác đổ vỡ. Ngươi là nghe tiếng toàn thế giới thiên tài nhà phát minh, mời ngươi tự nhiên là rất bình thường. Về phân Y xa Bền, hừ, ngươi vẫn là cách xa nàng một điểm. Ngươi biết nàng vì cái gì vẫn luôn là độc thân sao? Xin giờ Dạ Tựa Hồ lại phải bắt đầu kịch tấu mưu thức. Giang Vô ý Ê rất tò mò hỏi, chẳng lẽ là bởi vì, sai, nàng là độc dược chuyên gia. Ha ha, nhìn ngươi còn không tính quá đần, truy cầu nàng nam nhân bên trong không thiếu sĩ quan cùng nà gì cao tầng, chỉ là muốn tiến thêm một bước đều bị độc chết, nữ nhân kia cũng không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Xin giờ Dạ Tựa Hồ hiểu rất rõ, dù sao hai người là bạn tốt, đối phương sự tình nhiều hơn thiếu thiếu có chút giải. Ngạch, ta đều không có ý kiến gì. Bất quá loại kia độc dược muốn là có thể trái lại phân tích, đoán chừng có thể biến thành một loại hữu dụng dược tề. Ân, độc dược cùng thuốc bổ bản thân liền là không phân biệt. Kiện sự tình thứ hai là cái gì? Giang Vô Y thì không thể không đổi chủ đề, lại nói vì lông gì dây các nữ nhân đều cuối cùng sẽ để phòng mình tìm những nữ nhân khác đâu. Ân, đã nói xong mặc kệ đâu, đều là gạt người. A, nữ nhân. Nói đến chuyện thứ hai, xin giờ dạng gương mặt xinh đẹp tựa hồ biến đỏ rất nhiều. Chuyện thứ hai liền là 10 năm một lần ma pháp sư tụ sẽ bắt đầu. Lần tụ hội này địa điểm tại Cảm Mã Tạ, từ Hàn Siển Văn Pháp sư tổ chức đến lúc đó không chỉ có là có cả mạ tà ma pháp sư còn có phương tây ba đại ma pháp thế gia đến lúc đó sẽ có một cái chán ghét gia hỏa ngươi phải chịu trách nhiệm đem hắn đuổi đi ân có người muốn quơ ngươi giang vô ý nghĩa như những mày làm sao có thể đừng nói ngâm liền xem như nhìn nhiều hai mắt cũng không đi là cái kia ăn có thể tầm gan báo gia hỏa không phải đem hắn cái chân thứ ba cắt đứt không thể một cái tên là tomas cunstang nhìn gia hỏa hắn là ba đại ma pháp thế gia bên trong cunstang nhìn gia tộc một thành viên tại gia hỏa kia chết về sau liền bắt đầu truy cầu ta Tần Dã Dạ không vui không buồn nói, tựa hồ ngoại trừ nữ nhi Dạ Tận Na cùng tiểu lão công Giang Vô Ý lìa bên ngoài, cái khác đều thờ ơ. "Ngươi tại sao không có nói cho ta biết?" Giang Vô Ý lìa rất khó chịu, cái này là chuẩn bị làm cái gì a? Tần Dã Dạ bỗng nhiên nhọn miệng cười, đem Giang Vô Ý thì ôm vào trong ngực, "Bởi vì lúc kia ta mới vừa vận yêu ngươi à, tiểu lão công, ta lại không muốn ngươi xảy ra chuyện, với lại ra hỏa kia chỉ là truy cầu mà thôi, không có gì đặc biệt cử động. Hiện tại ngươi đã là một cái ma pháp sư cường đại, ta tự nhiên liền là của ngươi tiểu nữ nhân, có chuyện gì đương nhiên sẽ nói cho ngươi biết." Ngự thị một giây biến mặt ngùi Tốt à, nữ nhân sắc thực đều là trời sinh bóng dáng được không? Bất quá xin dở dạ cái này lật vỗ nung ngựa giang vô ý thì toàn thân thoải mái. Hừ, tính ngươi quá quan, yên tâm đi, giao cho ta, ta sẽ để cho gia hỏa kia xem trọng, lại dám đối nữ nhân của ta đạo tâm. Xin dở dạ rất hạnh phúc mà cười cười, có một cái sủng ái mình yêu nam nhân của mình thật tốt. Lão công, tên đia cũng là một cái ngân bài ma pháp sư, ngươi nên cẩn thận. Yên tâm đi, ta là nữ nhân của ngươi, liền cả một đời là nữ nhân của ngươi, trừ phi ngươi không cần ta nữa, không phải ta là sẽ không rời đi ngươi. Huống hồ, ta, ta còn muốn giúp ngươi sinh đứa bé đâu. Giang vô y thì hắt hắt hỏng nợ nụ cười, đã dạng này, cái kia chuyện đẻ con vẫn là muốn nhiều cố gắng đâu. Liên từ giờ trở đi, Bành. Gian phòng trong nháy mắt tiến nhập thứ nguyên kính tượng không gian âm dương mi giờ đại mạn xì ẩn, hoàn toàn cùng ngoại giới cách ly. Không phải xin giờ dạ thanh âm khẳng định sẽ bị trong biệt tự những nữ nhân khác nghe được. Mỹ mỹ giày vò một trận, ngày thứ hai, Giang vô y thì thần thanh khí sảng đi xuống lâu, đem ủy tỷ làm tốt bữa sáng ăn sạch, vừa vận thu vào một phong thư kiện. Đây là buổi sáng vừa đến nơi, là một phong thư mời kiện. Từ Chiến thần Hạ Dẹt Ngụy Trang Pacit xuất sứ gửi tới, đại khái ý tứ liền là mời Giang Vô Ý và đến Berlin phụ cận nghỉ phép thành thị đợt tỷ thản đi tham gia thực rượu, đồng hành còn có Mỹ một ít nhân viên. Trong đó bao gồm các vợ chồng, gọi thảm city cái khác tam đại gia tộc, lợi vợt tờ gia tộc kế Ly Dạ Van Đại Hạo, kèn gia tộc Nam Xâm, hệ Ly ổ gia tộc Ý Rồng, cùng gọi thảm city nổi tiếng đen bang phạ Dẹt nội khoa gia tộc cật mị nệ các loại. Còn có rất nhiều khoa học tinh anh cùng giới chính trị tham gia các nghị viên. Mỹ không có tuyên bố tham gia chiến tranh, thuộc về nước trung lập, bởi vậy có thể tự do tiến về mỗi một quốc gia liền xem như y lần cùng pháp cũng sẽ không phản đối, sẽ chỉ hết sức tranh thủ Mỹ ủng hộ đối với cái này phát chiến tranh tài quốc gia tiến hành lôi kéo. Giang vô y cảm thấy thật có ý tứ. Trên cơ bản lần này đi không phải đại đô thị tinh anh nhân sĩ, liền là gò thạm city bên trong thuần pháp thị dân. Khúc cụ, còn thật thú vị a. Đồng thời đối với chiến thần A dẹt cảm thấy rất ngạc nhiên, lão bất tử này đến cùng bao nhiêu tuổi, mẹ chứng, tựa hồ nhận biết rất nhiều người a. Rất nhiều tiệc rượu mời đối tượng đều sớm tiếp thu được thư mời, đều biểu thị rất có hứng thú. Bởi vì ba chít mặc dù nói là gò mãn người, nhưng là gia tộc truyền thừa tương đối lâu với lại hoặc nhiều hoặc ít có một ít tiên ti vạn lũ quan hệ, đi gặp mặt một lần cũng là không tệ, hướng hồ tới thời điểm ra sân yến hội còn sẽ có rất nhiều đáng giá hợp tác đối tượng, có lẽ vận khí tốt, còn có thể tìm được rất nhiều hợp tác đồng bạn đâu. Đồ. Chương 238, ma pháp nạp điện sáng tạm mượn, đem thư mời cất ký, Giang Vô Y liễu đối với lần này tiệc rượu cũng vô cùng cảm thấy hứng thú, phun phun phun, khi lạm thần thoại a, hắc hắc, nghe nói núi ổ liễm tụ bên trên liền có rất nhiều nữ thần. Nhất là lần trước tinh thần lữ hành bên trong nhìn thoáng qua, thiên hậu hạ hạ ung ung lộng lẫy và xinh đẹp dung nhan cũng làm cho tim của hắn đập đều tăng nhanh thật nhiều. Đây chính là một vị chân chính đại thần cấp bậc nhân vật đâu, hơn nữa còn rất xinh đẹp long trang, chủ yếu vẫn là thân phận vấn đề, để cho người ta cảm thấy có chút ít kích động. Đi châu Âu, một cái truyền tống ma pháp liền có thể hoàn thành sự tình, không cần vội vã như vậy, bất quá làm dáng một chút vẫn là cần, trước tiên cần phải để cho mình máy bay tư nhân cất cánh, mình còn có thể lưu ở trong phòng thí nghiệm từ từ nghiên cứu một chút phát minh, không cần đem thời gian lãng phí ở đường đi ngồi xe, khu khu, đi máy bay bên trên. Thời gian tựa như kem đánh răng, chen chen chắc chắn sẽ có. Đối với An Xi and One, Giang biểu thị rất có hứng thú. Theo đạo lý tới nói đây là một cái người rất thông minh mới đúng, nhưng là trước kia trong phim ảnh, tựa hồ giống như làm sự tình rất không hợp logic. duy nhất liền là dạy dỗ một cái người nối nghiệp độc tọa sơ trận. khuku nữ nhân như vậy chết rất đáng tiếc à, ưn nếu là có cơ hội liền cứu nàng một mạng a. hắc hắc mình muốn chết, sinh không thể luyến. thật có lỗi, bản chuyên gia chuyên nghiệp liền là khuyên bảo ngàn vạn mê mang thiếu nữ cùng thủ phụ. trở lại trong phòng thí nghiệm, Giang Vô Y bắt đầu nghiên cứu mình nhất sáng ý mới, sử dụng ma pháp bị điện ao nguồn năng lượng nạp điện, bởi vì tính hạn chế vấn đề. Tin dung lượng mặc dù tại đệ nhị thế chiến đã có chút hắc khoa kỹ, nhưng là thế nào nói, vẫn là có một chút điểm không đủ, tuần hành năng lực quá kém. Bởi vì vô luận là phi hành ba lô vẫn là từ lực xuống trường những này, cần điện năng đều tương đối lớn. Trừ phi là sử dụng cỡ nhỏ lò phản ứng hoặc là ác dạ atọ, không phải muốn bay liên tục cả ngày, ân, vẫn là uống chén sữa bò tắm một cái ngủ đi, có lẽ ở trong mơ liền không có khả năng thực hiện đâu. Đối với ác dạ atọ, Giang Vô Ý thì mặc dù là muốn có được, bất quá mình hoàn toàn không hiểu được như thế nào đi làm a hiện tại tri thức lượng còn chưa đủ, bất quá không có quan hệ, hắc hắc, làm một cái chuyên nghiệp hỗn đản mình sẽ không, nhưng là người khác sẽ có thể đi trộm, có thể đi đoạt ta ẩn, dùng một đời máy tính đến tiến hành trao đổi cũng không tệ. Sau đó ít bất hệ thống còn có thể mặt khác đổi lấy cái khác phát minh. Hắc hắc, một khoản buôn bán máu lửa được không? Dùng một cái ngoại ý muốn nhất định sẽ bắt đầu bị phát minh máy tính sớm chế tắt được, tăng lên mình khoa học kỹ thuật phát triển đồng thời, còn có thể phế vật lợi dụng một chút, đổi lấy axe axit. Phun phun phun, mình quả thực chính là thiên tài à? Hắc hắc, tham tài, tham tài. Có dành liền đi chú ý một cái họ có phải hay không đang lộng lấy những vật này? Dù sao có an Anthony tại, loại kia hoàn toàn mới nguồn năng lượng khẳng định là sẽ bị phát minh ra tới, mình chỉ cần tại thích hợp thời điểm tiến hành một điểm đi giao dịch. Khụ khụ, ta dọa, nói sai, lộn xộn cái gì, là tiến hành một điểm nhỏ nhỏ phát minh giao dịch mới đúng. Xuất giáp tin, đem nạp điện dây nối liền cùng một chỗ, thiết trí hạ màn sáng phòng ngự, khụ khụ, điện khí loại vật này cũng không phải đùa giỡn, bạo tạc là khẳng định sẽ phát sinh, mặc dù so ra kém tờ nổ tờ loại này cương liệt tốc nổ, nhưng là đầy bụi đất là khẳng định, phòng hộ biện pháp phải làm cho tốt. Khụ khụ, có vẻ như tại một loại nào đó sự tình bên trên nào đó tên huấn đản một mực đều không có cái gì an toàn biện pháp đi, không phải trong nhà mang thai bốn nữ nhân lại là chuyện gì xảy ra? Y, huấn đản đến cực điểm. Một cục gạch lớn nhỏ khoáng vật chất tin tại 2 mét khoảng cách xa, Giang vô y để mang theo cách biệt bao tay, phải ra từng đạo ma pháp ấn ký. Trong chốc lát, trong không khí đều hiện lên từng đợt sao động cùng tiếng sấm. Đây là lôi hệ ma pháp một cái cơ bản ma pháp trưởng tâm lôi. Bất quá bởi vì lôi hệ ma pháp lực phá hoại đều tương đối lớn, cho nên cho dù là một cái cơ bản ma pháp tạo thành lực phá hoại đều sẽ không nhỏ hơn một viên pháo cối vi lực. Tinh thần lực trải qua tinh thần lữ hành du lịch tẩy lễ về sau trở nên càng thêm cường đại, trực tiếp nhất biểu hiện liền là sức quan sát càng thêm cẩn thận, đối với ma pháp khống chế cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lúc đầu uy lực to lớn, trưởng tâm lôi bị không ngừng giảm bớt giảm bớt, đem uy lực một mực giảm xuống giảm xuống, táo bạo thần đỡ tại trong lòng bàn tay lan lội, nếu không có lấy lôi nguyên tố thủ hộ, đoan chừng cái tay này đều muốn báo hỏng. Ma pháp đúng là rất nguy hiểm, đạt được đại uy lực đồng thời cũng sẽ tiếp nhận nguy hiểm to lớn, đây cũng là công ty bảo hiểm giải quyết tiếp nhận các ma pháp sư mua bảo hiểm nguyên nhân. Tế con chim, một đám tự mình hại mình ra hỏa, mỗi ngày lừa gạt công ty bảo hiểm tiền, mau cút! không phải thả chó cắn người. Tinh thần lực độ cao tập trung, đưa bàn tay bên trong sao động thận đỡ không chế tại nhỏ nhất uy lực dưới, tại ma pháp thất bại biên giới bên trên điên cuồng thăm dò. Giảm xuống ma lực chuyển vận, giảm thiếu lôi nguyên tố số lượng. Nếu như ma pháp uy lực quá thời gian ngắn trực tiếp dẫn đến thất bại, đến lúc đó liền sẽ bị phản vệ, một ngụm năm xưa luôn trốn không phát, khụ khụ, là một ngụm tụ huyết, nói sai nói sai. Nhờ vào cường đại tinh thần lực, Giang Vô Y có thể một mực đem trưởng tâm lôi uy lực lại một lần nữa giảm xuống, sao động thận đỡ tối thiểu cũng là hơn ngàn năm điểm áp, từ từ giảm xuống, 900, 800, 750, 700. Côn vợ ở Từng điểm từng điểm giảm xuống, trong tay trưởng Tâm Lôi đã bắt đầu xuất hiện không ổn định tình huống, nếu là lại tiếp tục suy yếu, chỉ sợ ma pháp sẽ trực tiếp thất bại. Giang Vô ý thì có chút buồn bực, chẳng lẽ em muốn chế tạo ra một cái cao áp satin? Mẹ nó, đây là hố trà a. Cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua cao áp satin, đồ chơi kia liền xem như có, thể tích tối thiểu cũng có một cái cái bàn lớn như vậy cao như vậy a. Trong đầu trong nháy mắt hiện lên một cái hình tượng, tự mình cong lấy một cái tủ treo quần áo lớn nhỏ satin, một bên thả phóng ma pháp một bên bị điện áp nạp điện, nghệt, màn này không nên quá không hài hỏa. Dạng này đậu bị sự tỉnh, làm sao có thể làm ra được Quá không đẹp xem. Không có rất tốt hình tượng làm sao thành một cái fan hâm mộ ngàn ngàn vạn vạn siêu anh hùng đâu, còn thế nào cùng fan nữ nhóm vui sướng chơi đùa đâu. Vung gian nạp điện dây, Giang Vô Ý ý bắt đầu toàn tâm thần đầu nhập vào ma pháp trong nghiên cứu, bước đầu tiên vẫn là muốn trước tiên đem trưởng tâm lôi vi lực cắt giảm đến tối thiểu 250V tình trạng, cái này tần suất điện áp tương đối ổn định, đương nhiên 360 nằm cũng là có thể, sắp tin cấu tạo chỉ cần thêm thêm một cái máy biến thế là được, giải nhiệt vấn đề cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Không phải nạp điện 2 phút đồng hồ, sắp tin trực tiếp bởi vì nhiệt độ cao mà sinh ra bạo tạc cái kia liền rất tốt cười. Đây cũng không phải là nạp điện 2 giờ trò chuyện 2 phút đồng hồ quảng cáo. Khụ khụ, giống như nói ngược đi, là nạp điện 2 phút đồng hồ trò chuyện 2 giờ. Hiện tại vấn đề là, Trường Tâm Lôi tựa hồ tại 750 năm thời điểm liền xuất hiện trạng thái không ổn định, ân, thử một chút, ma lực gia tăng ma lực giảm thiếu lôi nguyên tố a. Ma lực cùng ma pháp nguyên tố là thiếu một thứ cũng không được, tổ hợp lại tiến hành sắp xếp mới có thể biến thành ma pháp. Hai cái này khâu bình thường là cố định, liền cùng sông cà phê một dạng, thả nhiều thiếu khắc bột cà phê cùng nước nóng hỗn hợp quấy liền có thể biến thành một chén hương nồng tơ lụa cà phê một dạng. Đương nhiên giảm đi một chút nước nóng liền sẽ ngọt một điểm khổ một điểm, nhiều thêm một chút nước nóng liền sẽ hương vị nhạt một điểm. Ma pháp cũng một dạng, Giang Vô Ý, ý lại bắt đầu tại ma pháp phản vệ phong hiểm biên giới điên cuồng thăm dò. Cũng chỉ có dạng này thân thể cường tráng cùng khổng lồ tinh thần lực mới có thể làm dạng này nếm thử, phổ thông ma pháp sư nào dám làm như vậy, sợ là chẳng sống. Bạn gái đều còn không có tìm được một cái liền bái bai được nút, cái kia nhiều không đáng a rộng. Chương 239, ma pháp giảm áp, nạp điện thành công. Thiên tài cùng tên điên ở giữa chỉ có kém một đường, thành công người liền biến thành thiên tài, mà thất bại người liền biến thành tên điên. Duy nhất không biến liền là điên cuồng cùng tất cả mọi người khác biệt ý nghĩ. Giang Vô ý, ý nhìn trong tay từ từ bắt đầu trở nên ôn hòa không còn như vậy táo bạo thần đở, ánh mắt lóe lên một tia mừng rỡ, "Ai yêu ta đi, lao tử thật đúng là một thiên tài a, dạng này cũng được." Ân, không hổ là vang dội ngàn vạn thiếu nữ, vô số sâu quán phụ tình nhân trong ngục, vị đại nhà khoa học, nhà phát minh. Rất không biết xấu hổ hướng trên mặt mình thiết bảng, lộn xộn cái gì tên tuổi đều hướng trên đầu mình mang, ngoại trừ xanh mơn mận tha thứ mũ bên ngoài, chỉ cần là có mánh lưới đều bản thân nói khoác một lần. Mô Du Lam thần đở từ từ lần nữa trở nên ôn hòa, dao động đặc tính từ từ biến mất. Thần xác chuyên chú, trong đầu hiện lên từng đạo ma lực cùng nguyên tố phối hợp phương thức, thử nghiệm từng điểm từng điểm giảm xuống ma pháp uy lực. 753 trong phòng thí nghiệm lóe ra lôi quang mang, táo bạo thần đợt như là dịu dàng ngoan ngoãn nhỏ con, tại cũng không đủ lôi nguyên tố duy trì dưới, dần dần trở nên thành áp lực thấp dòng điện. Ngay tại lúc này, Giang Vô Y cầm lấy nạp điện dây, đem dây dẫn bỏ vào trường tâm lôi bên trong. Tê lạ. Ccc, các biệt ngoại tầng cũng bắt đầu xuất hiện từng đợt cháy đen, chống giống khoáng vật chất tin bắt đầu chứa đựng tràn vào tới dòng điện. Một ma, ma, 10 ma, tròn vẹn qua 5 phút đồng hồ, trường tâm lôi mới chậm rãi tiêu tán. Nguyên bản chất lượng coi như không tệ nạp điện dây đã báo hỏng, mà khoáng vật chất tin vẫn là dáng dấp ban đầu. A, là lôi nguyên tố cuồng bạo đặc tính à, sẽ xé rách hết thể tiếp xúc đến vật thể. Vẫn là nói dây dẫn khối lượng không thích hợp đâu. Giang Vô Y khi thấy cảnh này, trong đầu lập tức lóe lên rất nhiều nghi vấn. Cầm lấy tin đo thử một chút, hiệu quả là có, chỉ là lượng điện chỉ có 1 phần 5 không đến. Một cái trưởng tâm lôi có thể bổ sung năng lượng chỉ có 1 phần 5. Ta đi, là trưởng tâm lôi quá yếu, vẫn là khối này tin quá tham ăn. Xác nhận qua ma pháp đúng là có thể nạp điện về sau, Giang Vũ Y trong đầu tựa hồ xuất hiện rất nhiều rất nhiều linh cảm. Vội vàng đem những này sáng y đều ghi lại ở trong máy vi tính. Đây chính là về sau nghiên cứu phương hướng. Hiện tại không có thời gian nghiên cứu, bất quá về sau có thể từ từ sẽ đến mà. Đem dây dẫn cẩn thận kiểm tra một lần, phát hiện phổ thông tài liệu dây đồng sẽ không chịu nổi thân đỡ cùng bạo, xuất hiện khác biệt trình độ hư hao. Với lại chịu nhiệt tính cũng không tính là rất mạnh, dòng điện ở trong quá trình này tiêu hao rất lớn một bộ phận. Bằng không, không có khả năng một cái dưới ma phát đến, nạp điện hiệu quả như thế cặn bã. Ân, xem ra cần phải tìm một điểm chịu nhiệt vật liệu mới được. Than tinh thạch mặc tựa hồ không sai đâu. Giang vô ý thì dùng ma lực đem hư hao dây dẫn hoàn toàn bao trùm một lần, sau đó lấy ra trên không trung hình thành một màn ánh sáng, dùng để cẩn thận quan sát. Có điểm giống là về sau y dồn mạng chế tác ý giống màn đặt mọi thời điểm sử dụng hình chiếu ba d, khác biệt chính là một cái dựa vào khoa học kỹ thuật, một cái cái này là dựa vào ma pháp. Loại này ma lực phương thức vận dụng cũng là Giang vô ý thì tự mình sáng chế, nguyên bản cũng muốn giống y dồn mạng như thế sáng tạo hình chiếu ba d, bất quá trình độ khoa học kỹ thuật theo không kịp à, rất bất đắc dĩ, ngay cả máy tính đều không có, còn muốn mình đến lắp ráp phát minh, đây là gì chó? Cũng may ma lực dồi dào. Tinh thần lực khổng lồ, bằng không thì cũng chơi không chuyển phương thức như vậy. Ân, ma lực thế nhưng là rất chân quý, muốn khôi phục tiêu hao sạch sẽ ma lực, không có 3 năm ngày là làm không được, cũng chỉ có Giang vô ý hệ loại này biến thái thể chất mới có thể làm đến dạng này, muốn đẩy máu phục sinh. Ăn hamburger uống chén sữa bỏ lại phơi phơi nắng liền xong việc rồi. Giữa không trung lơ lửng ma lực hình vẽ không ngừng xoay tròn, hoặc thẳng đứng hoặc cân bằng, ngẫu nhiên bị Giang vô ý hệ bắt lấy một cái nào đó bộ phận phong đại, dùng để quan sát hư hao trình độ là nguyên nhân gì. Copy. Một bên khác chịu nhiệt vật liệu, một đoàn đen xì giống như than đá một dạng đồ vật bị ma lực không chế lơ lửng bản thân phân giải thành một đoạn ngắn một đoạn ngắn vật thể ngọn lửa vô hình chạy bắt đầu thiêu đốt từng đôi vô ảnh bàn tay lớn đem vật liệu đặt ở nhiệt độ cao hỏa diễm bên trên nướng sau đó tinh chuẩn mối hàn cùng một chỗ một cái trong thùng gỗ tràn đầy từ đông nam á trở tới đây cao su thiên nhiên đây đều là chế tác bánh phao đường quả hoặc là bánh xe vật liệu cũng là tự động bị mở ra thùng huy từng đạo cao su chất lỏng bay lên trên trời bên trong cũng đang tại hòa tan thạch mạc dung hợp hình thành chống rông đường ống dạng này bề ngoài cách biệt bảo hộ thể đã có nhiệt độ cao chịu nhiệt tính cũng không phải quá mức cứng nhắc còn có thể dùng để uốn cong Chuyến thâu dòng điện chủ thể sử dụng than hợp kim, một loại so sắt thép còn kiên cố hơn sắt thép, đồng thời điểm nóng chảy rất cao, cơ hồ muốn 3000 độ mới có thể bắt đầu hòa tan, là sử dụng rất nhiều hỗn hợp tài liệu mới nhất kim loại. Không đến nửa giờ, một đầu hoàn toàn mới nạp điện dây liền xong thành. Nếu như là dựa theo giá trị tôi nói, đầu này dài 3 mét nạp điện dây tối thiểu muốn 300.000 đô la Mỹ. Ừm, không sai, liền là 300.000. Tiền nhân công, vật liệu phí, gia công phí các loại chung vào một chỗ, dựa theo hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật là căn bản không làm được. Cũng chỉ có học tập ma pháp giang vô ý cái này giới khoa học bật học mới có thể làm ra được ân, bậc thực thật sự sảng khoái, bậc thực nhân sinh chính là như vậy sảng khoái cùng tự hào. bậc thực tự hào, học như bức. từ từ, tâm thần khéi động, bàn tay lần nữa bắt đầu ngưng tụ ra lôi nguyên tố. đây là trong thiên nhiên rộng lớn nguyên tố tự nhiên, không là người đơn thuần công sáng tạo dòng điện, uôn bạo đặc tính để tự nhiên thận đỡ càng thêm có lực phá hoại. lần nữa ngưng tụ áp suất, đồng thời giảm thấp lôi nguyên tố dung hợp tốc độ, tăng lớn ma lực chuyển vận, duy trì ma pháp vận chuyển, Đem dây dẫn để vào trường tâm lôi bên cạnh. Táo bạo dòng điện lập tức bị hút vào dây dẫn bên trong, đi qua tiểu xảo nhịn nhiệt độ cao cùng tiên cố điện dung dụng cụ giảm áp, thành công bắt đầu bị điện ao nạp điện. C-C-C. Trường Tâm Lôi bắt đầu biến yếu, Giang Vô Y liễm ngưng tụ tâm thần, tiếp tục thu nạp trong không khí lôi nguyên tố duy trì ma pháp, đồng thời nhìn xem dáng vẻ bên trên chỉ thị ben. Kim đồng hồ từ 1 phần 5 địa phương bắt đầu lên cao, tốc độ không nhanh, cũng không chậm, trọn vẹn 10 phút đồng hồ trôi qua, vừa vận đạt tới đỉnh. Ý vị này tin đã bổ sung năng lượng hoàn tất. Giải trừ ma pháp, Giang Vô Y xuất ra phi hành ba lô bắt đầu thí nghiệm, lắp đặt tốt tin. Mở ra cái nút. Ai Lần này tin lượng điện vô cùng sung túc, với lại dòng điện khối lượng cực kỳ tốt, tốt mức không thể tưởng tượng nổi. Nguyên bản 5 mét mỗi giây tốc độ phi hành bị cao khối lượng dòng điện tiến hành vận chuyển làm việc về sau, cơ hội đạt đến mỗi giây 10 mét tốc độ. Tốc độ nhanh kèm chút đều đụng vào tường. Còn tốt Giang Vô Y thì kịp thời chuyển hướng, vừa mới né tránh một mặt tường vách tường, đả mắt năm, Bốn lại phải đụng vào cửa sổ. Bất đắc Dĩ đánh ra một đạo ma pháp tấn ký, thứ nguyên kính tượng không gian âm dương mi giờ đại mện xi sì ẩn. Không gian trung quanh vừa mới biến thành vỡ vụn trạng thái, Giang Vô Y liền một đầu phá vỡ cửa sổ thẳng tắp bay vào trong đấu giác. Ta, ta một giây sau, Giang vô y lìa lại nhảy ra ngoài, cứ việc đây đều là giả, nhưng là một đầu ngã vào trong đống rắc cảm giác là thật khó chịu. Ngày, cái này có tính không là tự làm tự chịu đâu. Bất quá bất kể thế nào, lần này thí nghiệm xem như thành công. Phun phun phun, lão tử thật đúng là là một người mới a. Dùng ma pháp cho khoa học kỹ thuật nạp điện. Khu khu, thật sự là có sáng tạo. Tốt a, ai để cho mình ưu tú như vậy đâu? Khu khu, có phải hay không hẳn là lấy cái phong cách một điểm tên hiệu đâu? Ma pháp tiến sĩ. Ân, dù sao cũng so hôn đản tiến sĩ muốn tốt nghe rất nhiều a. Giang vô y lìa giải tán thứ nguyên không gian ma pháp. Trên người rác rưởi cũng theo biến mất, mình lại là hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trong phòng thí nghiệm. Chương 240, trở lại gợn mạng nghỉ, đảo mắt liền tới ngày thứ hai, Giang Vô Ý đi thu thập xong đồ vật, kéo ra một đạo chuyển tốc môn, trực tiếp xuất hiện tại trên máy bay, lúc này máy bay mới vừa vận chuẩn bị đáp xuống Berlin sân bay, thời gian vừa vặn. Vừa mới tiến sân bay, liền thấy một cái mang theo một nửa mặt nạ nữ nhân đứng ở đại sảnh, Vô Ý Liễu tiến sĩ, đã lâu không gặp. Nữ nhân này không là người khác, rõ ràng là đã thật lâu không thấy bị xạ bệnh tiến sĩ. Trải qua lần trước khí độc phân tích về sau, Giống như bình thân thể đã không có chúng độc quy hướng, nhưng là đã chặn lại hạ nửa bên mặt, chỉ có ánh mắt linh động ở bên ngoài, một thân trang phục màu đen, cả người tựa như là trung đông bên kia nữ nhân một dạng, có lẽ chỉ là một loại tự mình bảo hộ cử động. Đã lâu không gặp, y sĩ Bèn tiến sĩ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Giang Vô Y kia rất kinh ngạc, theo đạo lý tới nói, hai người cũng không cần đi, nếu là chuyên môn ở chỗ này chờ mình, vậy có phải hay không có cái gì ý đâu? Ta chính là ở chỗ này chờ tiến sĩ ngươi, lần trước phi thường cảm tạ ngươi trợ giúp ta, mượn làm xe của ta a. Vừa vận cùng một chỗ tiện đường đi tức sĩ trong thành bảo tham gia tự diệu. Y Isabel làm một cái mời động tác, thanh âm rất quẩn cục ghé, cũng không biết là tính cách là như thế này còn là cố ý. Bất quá cũng không sao cả 29, có người đưa, vậy liền đi hôn, muốn là mình đi, cũng phải ngồi xe. Truyền tống ma pháp trước tiên cần phải quen thuộc một nơi nào đó mới có thể truyền tống đi qua, thấy cũng chưa từng thấy qua, cái kia còn truyền tống cái cọp lông, tắm một cái ngủ đi. Vậy liền làm phiền ngươi. Giang Vô y ỉ cũng không khách khí, đi theo đối phương sau lưng. Tài xế lái xe là một tên lã dị binh sĩ, trên ghế lái phụ còn có một cái ôm á cỡ 47 binh sĩ. Hai người cùng một chỗ ngồi tại chỗ ngồi phía sau bên trên. Vô y đi tiến sĩ gần nhất qua còn tốt chứ. Tạm được, thật không tệ. Người đây. Giang vô y này cũng là hỏi lại trở về. Dù sao gặp người nói tiếng người. Như trước kia một dạng, vô y thì tiến sĩ gần nhất phát minh là càng ngày càng nhiều. Liền ngay cả ta loại này chân không bước ra khỏi nhà người đều có thể thường nghe được tiến sĩ tin tức. Không biết tiến sĩ đối với gần nhất liên quân Anh Pháp ý kiến gì. Y sạ bẹn thanh âm hoàn toàn như trước đây quẩn cu mẽ. Giang vô y này cười cười, mở miệng nói ra, không có có ý kiến gì không. Chiến tranh loại chuyện này, thường xuyên có phát sinh, nhỏ một chút gọi đánh nhau. Khi đánh nhau quy mô lên cao đến nhất định nhân số liền biến thành chiến tranh đánh như thế nào đó là các tướng quân muốn cân nhắc sự tình đối với ta mà nói không có có ảnh hưởng gì đơn giản là buồn bán súng ống tốt hơn làm mà thôi a cái tiêu tiến sĩ cho rằng gỡ mani là thật tại làm xâm lấn sao phải chăng cùng bọn hắn tuyên truyền như thế là chiến tranh thủ phạm là từ thủ đâu ysa bẹn tựa hồ không hài lòng đáp án này vấn đề hỏi càng thêm méo ngoẹt tựa hồ muốn muốn đối phó bắt đầu lựa chọn đứng đội ngũ một dạng có chút cho người cảm giác thật không tốt giang vô y thì có chút gì nhìn đối phương bà lão này nhóm hôm nay phát cái gì thần kinh có phải hay không thời mãn kinh đến vẫn là nhiều năm không có tìm đối tượng tạo thành Tiến sĩ nếu là nhìn qua sách lịch sử, liền sẽ biết hiện tại người cái nhìn là không có ích lợi gì. Lịch sử là từ người thắng đến viết, đánh thắng dĩ nhiên chính là chính nghĩa, đánh thua, cái kia chính là tà ác. Cùng quan tâm những này, còn không bằng muốn muốn như thế nào đánh thắng chiến tranh. Y Sạ Ben nhìn chằm chằm Giang vô ý ý nhìn thật lâu, sau đó thở dài, vô ý ý tiến sĩ quả nhiên là một cái người rất thông minh, xin dợ dạ là bạn tốt của ta, ta thực vì nàng cao hứng, hy vọng ngươi không cần cô phụ nàng, nàng cùng ta một dạng đều là bất hạnh nữ nhân, làm một cái bằng hữu, ta chỉ có thể chúc phúc nàng. Này, tiến sĩ ngươi nói cái gì? Giang Vô Y thì có chút mơ hồ che, làm cái gì vậy? Chủ đề chuyển di quá nhanh đi, lái xe, không mang theo ngươi lái như vậy xe. Chúng ta gần nhất cùng một chỗ nói chuyện thiếm, ta phát hiện nụ cười của nàng nhiều rất nhiều, với lại thường xuyên sẽ cười ngây ngô, đó là rơi vào bệ tình bên trong nữ nhân biểu hiện, ánh mắt của nàng rất cao, có thể xứng được với nàng nam nhân không nhiều, ngươi xem như một cái, với lại trên người nàng có ngươi hương vị, cho nên nàng theo ngươi, đúng hay không? Ta là làm khí độc chuyên gia, đối với mùi rất mẫn cảm, điểm này ai cũng không lừa được ta. Y Sạ Bền nói ra, Thu ta đúng là dạng này, tiến sĩ. Ngươi tìm ta không phải là vì nói chuyện thiếp á." Giang Vô Y thì cảm thấy có điểm không hiểu lậu, "Ngại, chẳng lẽ nói xin dở dạ cái này, nước mật đối với mình có ý tứ?" "Ngại, nếu là tình một đêm, vẫn là có thể, làm vợ coi như xong, đối phương cũng không tính là rất xinh đẹp, nhưng là tuyệt đối sẽ không khó coi. Mặt nạ đối với người khác hữu dụng, nhưng là đối với mình đến nói không có một chút tác dụng. Khổng Lô tinh thần lực mang tới chỗ tốt rất nhiều, đây là trong đó một điểm. Đương nhiên, liền là những này, không phải ngươi cho rằng làm cái gì? Tiến sĩ, tốt lượng thụ tốt tiệc rượu đi, đối với ngươi, ta rất bội phục." nếu như ngươi cố ý đến Germany đến phát triển, nhất định sẽ đạt được một phần rất không tệ lãnh ngộ. Y Hạ bẹn sau khi nói xong liền dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, một điểm cũng nhìn không ra đối phương là có ý gì, không hiểu đâu. Giang vô ý cảm giác đối phương khẳng định là thời mãn kinh đến, thấy đối phương không muốn nói chuyện, mình cũng sẽ không đi chèo cái gì giao tình. Nếu là ấn độ mạn a, nữ sủng mạn cái gì, đoán chừng còn có hứng thú. Ngạch, Nếu là một cái không tính nữ nhân rất xinh đẹp coi như xong, Dương Dậm đại thụ nàng ngàn vạn lựa chọn có rất nhiều đâu, liền xem như ản xỉ ẹn vẫn đều so với nàng tốt. Xuất gia sinh vật học thư tịch tiếp tục xem, dù sao mang theo trong người một cái ba lô, ngược lại sẽ không quá để người chú ý ô tô chạy rất bình ổn, nhanh chóng lại không đến mức xấu này, nhìn ra được điều khiển bình sĩ là một người tài xế kỳ cựu. Ân, cũng không biết tại Hạ Juna núi bên trên có thể hay không có tên tuổi. Quen thuộc truyền thống hoặc là phi hành giang vô ý thì thật đúng là rất thiếu ngồi xe hơi, trừ phi bất đắc dĩ, không phải đều không muốn sử dụng loại này ô tô, tốc độ quá chậm, thời gian là vàng bạc bằng hữu của ta. Ngạnh, vì cảm giác gì giống như lồn quảng cáo một dạng đâu. Sau 1 tiếng rưỡi, Xe bình ổn đứng tại một tòa cao lớn lại tràn ngập phục cổ khí tức thời trung cổ tòa thành trước mặt. Cùng trước đó tòa thành kia so sánh, tòa pháo đài này gia nhập rất nhiều hiện đại hóa kiến trúc nguyên tố. Hẳn là mấy năm này mới kiến tạo 753. Phía trên hiện đầy đèn nê ông loại hình. Từng đội từng đội binh sĩ ở chung quanh tuần tra, còn có thể nhìn thấy có mới nhất báo săn xe tăng rừng ở phụ cận. Xuống thật đạn thật đám binh sĩ tại cảnh giới đấy, tựa hồ có đại nhân vật ở bên trong một dạng. Tòa thành lục tục có rất nhiều người đến, có Âu phục áo đuôi tôn thân sĩ, cũng có tỷ mỹ an mặc quý phụ nhân, còn có rất nhiều thanh xuân tịnh lệ các thiếu nữ, nhìn người hoa mắt thỉnh thoảng sẽ có mặc vạn chữ cờ quân phục sĩ quan đến thủ vệ binh sĩ đều sẽ lập tức chào quân lễ đây là hạ cấp vừa ý cấp thời điểm nhất lễ phép căn bản cùng quốc gia khác quân đội không đồng nhất dạng nà gì các quân quan vô luận là không phải là đang nói nhìn thấy binh sĩ sau khi chào cũng sẽ lập tức trở về quân lễ cũng sẽ không xuất hiện không coi ai ra gì hiện tượng một chút xíu chi tiết nhỏ có thể phản ứng ra rất nhiều vấn đề rất phong độ không phải sao arch tức sĩ là quân đội giúp đỡ người thứ nhất thời đại đều tại quân đội nhậm chức tại sinh ý phương diện cùng ngư giới cờ sĩ nghiệp cũng có hợp tác Đêm nay có rất nhiều giới chính trị nhân sĩ hoặc là học thuật tinh Anh, Tiến sĩ đêm nay có lẽ có thể tìm được một cái giống nhau lĩnh vực chuyên gia tâm tình khế đảo. Trừ cái đó ra, còn có nghèo Túng Ba Lan, Hà Lan cùng đan mạch người trong hoàng thất, nếu là Tiến sĩ coi trọng nữ nhân nào không ngại có thể chọn chọn một, ta nhớ nàng nhóm đều rất tình nguyện phục bồi. Isabella thanh âm lại là đột nhiên truyền đến, liền cùng một cái sở bẹt một dạng. Không có việc gì đều có thể đem người dọa ra bệnh tim đến. 3, chương 241, biện chỉnh cha hắn. Ngậy, Tiến sĩ lời này là có ý gì? Giang Vũ Ý có chút không hiểu, không phải nói gọi mình phải thật tốt đối xử rỡ dạ ạ? Tại sao lại tổng thừa tự mình đi tán gái? Y Isa bện tụi hồ đối với nạ dị quân đội đánh thắng trận sự tình rất vui vẻ, ngựa khí cũng sung sướng rất nhiều, nam nhân cũng nên gặp dịp thì chơi không phải sao, điểm này không có cái gì tốt che giấu, huống hồ là người nam nhân xuất sắc như vậy. Những cái kia người trong hoàng thất trước kia còn tính là người trên người, chỉ bất quá bây giờ đều là tù nhân, một kiện chiến lợi phẩm mà thôi, đưa cho tiến sĩ đều không phải là vấn đề gì, huống hồ một cái công chúa, đây không phải càng để đàn ông các ngươi hưng phấn sao? Giang Vô Y kém chút đều cắn được đầu lưỡi của mình, ta đi, đây là cái kia lãnh đạm khí độc bác sĩ phải không, nói chuyện đến nạ dị thắng chuyện lợi so với ai khác đều cùng nhiệt, khu cụ, quả nhiên, khi lão lái xe gặp gỡ nữ Ô yêu thời điểm, khẳng định là bị đánh bại. gặp dịp thì chơi, nghẹt, cái kia cùng tiến sĩ ngươi cũng có thể sao? không biết vì cái gì, quỷ thần xui khiến nói ra câu này, cũng không phải nói đưa thích, chỉ là tuyệt đối lao bà mật loại thân phận này, khu cụ, tựa hồ ném một cái ném kích thích ta. y sạ bẹn ngươi ra một lúc, đung nhiên sờ sờ gò má, tựa hồ có chút bở bừng, trừng cười xấu xa giang vô ý liền nói ra, ngươi nếu là có lá gan này, ta ngược lại là không có để ý, hy vọng động khí của ngươi có học chỗ nghiên cứu, bằng không thì chết cũng chớ có trách ta nói xong vội vã đi, mẹ, lại là lưu lại giang vô ý gì một người trong gió lộn xộn, mẹ nó, đây là có chuyện gì, khi độc tiến sĩ sẽ thành thùng. gặp quý đi, phản phất đã thấy cơ man ý nà di nguyên thủ tại buổi hợp báo bên trên hô to ba tiếng ta yêu hòa bình, ta yêu hòa bình, ta yêu hòa bình, một dạng, nông động không hài hòa cảm giác có hay không, hử, ngươi tốt, vô ý gì tiến sĩ, một đạo hùng hậu giọng nam truyền đến, giang vô ý thì theo bản năng quay người, chỉ thấy một cái rất có thành thục vận vị mỹ lệ trung niên nữ nhân kéo một cái cao lớn nam cánh tay của người, thanh âm là nam nhân phát ra, ân, ta là xin hỏi các hạ là, ân, lần thứ nhất gặp mặt, ta là gò thạm city cổ bồ hệ bột gia tộc tộc trưởng lễ e Lý dạ van đại yểu, còn đại lý tiến sĩ tại gò thạm city báo chí xin ý đâu? đây là thê tử của ta gò chủ cạm yểu bột, trung niên nam nhân lớn lên tương đối anh tuấn, với lại thân thể rèn luyện không sai, tối thiểu sẽ không xuất hiện đại mập mạp hình tượng. ngươi tốt, vô y lìa tiến sĩ, gò chủ cạm yểu bột rất lễ phép ruột giang ngọc thủ, giang vô y lìa nhẹ nhàng ngủ nắm, lập tức liền tách ra, ân, xúc cảm không sai. a, các loại, cổ bồ hệ một gia tộc, đây không phải là gò thạm một trong tứ đại gia tộc mà tê con chim, nói thật dễ nghe, kỳ thật liền là lăn lộn bang vải mà. nghẹt, bèn chỉnh tra hắn cùng mẫu thân hắn. lúc này tổng sẽ nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh bèn chỉnh a. úc, nguyên lai like là hệ lụy dạo văn đại tiên sinh cùng gở chủ cả gọc tuốt, thất kính thất kính. công ty sự tình đều là từ thủ hạ hỗ trợ quản lý, ta cũng không quá quen thuộc, trong lúc nhất thời không có nhận ra, xin không nên phiền lòng. đâu có đâu có, vô y tiến sĩ thế nhưng là người bận rộn. lại nói xin thì ạ nữ sĩ cũng là một cái nữ trung hảo kỳ đâu, rất có mấy phần anh hùng khí khái. vô y tiến sĩ tìm một cái tốt bạn gái a. É Lụy Dạ Van Đại trong giọng nói có chút kính sợ, xem ra không có thiếu trên tay xỉn Thỉ ạ ăn thiệt tỏi. Giang Vô Ý nghi ngược lại là rất vui vẻ, đừng nhìn xỉn Thỉ ạ cùng Ổ Phệ Ly a ở trước mặt hắn dịu dàng ngoan ngoãn cùng mẹ con một dạng, nói làm cái gì thì làm cái đó, liền cùng một cái nhà ở cô gái tốt một dạng. Nhưng là đang làm việc bên trên, đây tuyệt đối là lòng dạ rắn giết độc mỹ nhân, hai nữ nhân có thể lấy nữ nhân thân phận trưởng không lấy cái này một phần cơ nghiệp, liền nhưng nhìn ra, tuyệt đối không là đơn giản như vậy. Hơn mà còn có mình tự thân dạy dỗ, rất nhiều hôn đản ý tưởng tuyệt đối là cha tấn đối thủ không có tính tình loại kia. Để ngươi cười bị hủy đã đi vào tệ, cái kia đi vào trung a nói đến Gò Thảm City thật sự là một nơi tốt, đều chưa từng đi. Giang Vô Y thì hư giả tiểu dung, "Ân, kính đã lâu ngươi cái cái bữa, lao tử lại không lăn lộn Gò Thảm, ai biết ngươi là ai?" "Tốt tốt tốt, Vô Y tiến sĩ nếu là có hứng thú, có thể tới Gò Thảm City chơi đùa, ta làm chủ nhà, nhất định khiến Vô Y tiến sĩ thật tốt dung ngoạn một lần. Gò Thảm có rất nhiều chơi vui địa phương, cũng có rất nhiều cơ hội buôn bán, đến lúc đó cùng một chỗ phát tài." Eddie Lý giả Van Đả ẹo một mặt chân thành nói ra, "Hiện ở gia tộc đã tại đi xuống dốc, đúng là cần muốn tìm minh hữu thời điểm." Giang Vô Ý không hiểu rõ Gò Thảm City là dạng gì tình huống, nhưng là làm sinh trưởng ở địa phương gò thảm người, hệ lý dạ van đạ eo biết không vĩnh viễn lâu dài gia tộc, tại uy hoàng gia tộc cũng sẽ từ từ suy sụp, một cái không tốt liền sẽ bị người chiếm đoạt, cạnh tranh kịch liệt trình độ xa hoàn toàn không phải Liễu Rốt có thể so. Nói không khoa trương một câu, từ gò thảm city đi ra đều có thể độc lập chống lên một khoảng trời, nhưng là tại rồng rắn lẫn lộn gò thảm bên trong, có thể không thể vươn mình, liền toàn bộ nhờ cá nhân thực lực. Toàn thành trang viên cách mỗi một đoạn ngắn đều sẽ có binh sĩ tại phòng thủ, mỗi một cái điểm cao đều sẽ có tay bắn tỉa đang ròm nó lấy, nếu như có người muốn quấy rối, Khả năng còn không, có xuất thủ, liền sẽ bị đánh thành cái sàng. Đây cũng không phải là đùa giỡn, đây chính là ạ dẹn địa bàn. Cái kia không biết sống bao lâu lão yêu quái, sống được càng lâu liền càng sợ chết. Mặc kệ là thần vẫn là người đều một dạng. Cùng nhau đi tới, Giang Vô Y Lệ liền phát hiện không thua 30 cái tay bắn tiệc. Đây là bên ngoài, vụng trộm còn không biết tẩn giấu đi nhiều thiếu cái đâu. Đi vào trong thành bảo, đại sảnh vô cùng rộng lớn, bố trí rất xa hoa, có lẽ là đánh thắng chiến tranh nguyên nhân, nơi này bố trí rất vui mừng. Các người hầu bắt đầu xuyên qua tại trong hội trường, mang lên rượu trái cây cùng quả vặt. Vui tín lâu năm diễn tấu đội đang diễn tấu lấy du dương ca khúc, có thể tính hạ tâm uống rượu nghe ca nhạc, liền xem như trò chuyện trời cũng sẽ không bị âm nhạc ảnh hưởng đến. Ngược lại âm nhạc còn có thể tạo được che chắn điểm hộ tác dụng. Váy ngắn, cặp bùi đẹp, giày cao gót, càng là cao đại thượng tuyệt rượu mỹ nữ thì càng nhiều. Nơi này tuyệt đối là tán gái lựa chọn hàng đầu chi địa a, khó trách về sau y dồn bạn Tony tổng là ưa thích tham gia các loại tiệc tối cùng tuyệt rượu. Nguyên lai like, những trường hợp này là thật rất dễ dàng gặp được một cái không sai diễn nội đối tượng. Giang vô ý liền không có xúc động như vậy, muốn lúc trước tuyệt đối sẽ nhìn xem các mỹ nữ chảy nước miếng hiện tại nha, ân, phải xem chất lượng, dáng người, khuôn mặt cái gì đều là muốn sàng chọn một lần, sau đó nhìn thân phận cái gì, táng gái, nghẹt, không tồn tại, lao tử đều là bị như quan nam nhân, vô y kỳ tiến sĩ hôm nay tại sao không có mang nữ quấy đâu, muốn không quay đầu lại ta giới thiệu một chút ta gia tộc bên trong chất nữ nhóm cho ngươi quen biết một chút, các nàng nhất định sẽ rất tình nguyện kết bạn vô y kỳ tiến sĩ, lễ lụy dạ văn đại thật đúng là đủ rồi, cây ai trắng trận bắt đầu làm ai, khu khu, là giới thiệu đối tượng, tốt, có cơ hội, có cơ hội, không biết lễ lụy dạ đại tiên sinh là tại sao biết bà sĩ. Giang Vô ý thì có chút to mõ hỏi, Ân, cái này vẫn là tiên tổ thời kỳ sự tình, trước kia lão tước sĩ đến gõ thảm du ngoạn, vừa lúc tiên tổ đụng phải cứu, triệu lý tốt, lao tước sĩ một mạng, về sau tình cảm liền định xuống. Hai nhà chúng ta đều có hợp tác, bất quá về sau rất nhiều sinh ý không có cùng một, hiện tại hợp kinh doanh đến cùng biến thiếu. Lệ Ly Dạ Van đại ảo nói đến đây ngược lại là rất bất đắc dĩ, không phải không là gáy, mà là bị gia tộc khác cướp đi. Thực lực của bản thân chính mình cũng không mạnh, bằng không thì cũng không cần bị động như vậy. Nguyên lai like là dạng này, nghe nói tước sĩ cùng gõ tham phần lớn gia tộc đều biết đâu, sinh ý loại vật này có làm liền làm không thích hợp liền thay người, cái này rất bình thường. bất quá ta nhìn lễ e lụy dạ văn đại tiên sinh nhất định có thể lại sáng tạo huy hoàng. giang vô y kia bất động thanh sắc nói ra, à, nguyên lai liền là gia tộc không được nha, hắc hắc, xem ra gia hỏa này tình cảnh không thật lạ tốt đâu. đối với gia hỏa này, giang vô y thì không có hứng thú. nếu là bèn chỉnh, còn có chút hứng thú. dù sao đối phương thế nhưng là đèn bàn chuyên gia, cái tên trước mắt này, ân, tựa hồ không có bản lĩnh gì. bất quá hắn lao bảng ngược lại là thật không tệ. ân, bèn chỉnh cũng không biết xuất thế không có, tên tiêu ngược lại là rất coi trọng thân tình. Bản sự cũng có một chút, ngược lại là có thể lợi dụng một chút. Chương 242, gọt thảm dưới mặt đất các đại lão. Giang Vô Y tựa hồ lại nghĩ tới điều gì chuyện xấu một dạng, cái này cái tiểu hồ ly, thế nhưng là tính kế rất nhiều tương lai siêu anh hùng cùng siêu ác nhân đâu. Lợi dụng bọn hắn đối với thân tình khát vọng cùng thủ hộ tại bộ cục. Mãn Magneto, Essex, đầu chọc lô lẹt, giáo sư x nước Mỹ đội trưởng S.H.I.E.L.D, Walter So dier bút hứa các loại, ngạch, chỉ có thể nói thật sự là một tên hỗn đản, cùng có đặc tù Ham mê da hỏa, vô sĩ, cặn bã, tạ ơn khất lệ. À, đây không phải hệ lý dạ Van Đa éo nhà làm sao như thế có thời gian dối chạy tới, không lo lắng ngươi nhà hàng bị người đập sao? Một cái treo tức thanh âm truyền đến, người tới là một cái sắc mặt phách lối người da đen, ước chừng 40 tuổi, con mắt nho nhỏ cái, xem xét liền là điện hình tiểu nhân dạng tử. Ú, vô ý kìa tiến sĩ, ngươi tốt, kẻ hèn này là Helio gia tộc ý rồng, rất hân hạnh được biết ngươi. Ta đối tiến sĩ tài học thế nhưng là ngưỡng mộ đã lâu à, hôm nay thấy một lần đúng là kinh động như gặp thiên nhân. Ta đại biểu gõ thảm City hoan nghênh tiến sĩ đến đây gõ thảm City làm khách dung hoạn, đừng nghe Helio giả van đại ẹo ra hỏa này, gia tộc của bọn hắn đã suy bại đến cực hạn. Căn bản không có năng lực hợp tác với ngươi, cũng không xứng. Vực Lặng Yên rất khí chứng nói, cũng không biết là bởi vì đối phương là một cái người da trắng có chút màu da kỳ thị hoặc là thuần túy đứng tại đối phương gia tộc bên trên rèm pha đối thủ. "Ngươi, ngươi cái xuất sinh, ngươi cũng dám như 753 này nói xấu cổ bùa hệ vột gia tộc. Ngươi là muốn tuyên chiến sao?" Chết há dám. Đánh người còn không đánh mặt đâu, cái này người da đen lại dám chửi với mình, mặc dù nói gia tộc huy hoàng đã không còn, nhưng là người có thể chết, vinh dự không thể ném. "Ta dọa." Lão tử nói đúng là ngươi thế nào, ngươi cái này rấp rưởi, khai chiến liền khai chiến, ai sợ ai? chờ xem cỗ nạn, gia tộc của các ngươi sẽ ở gò thảm trở thành một cái lịch sử, bị ta dẫm tại dưới lòng bàn chân, giống các ngươi dạng này người có tư cách gì cùng chúng ta đặt song song? Nhưng Lãng Yên cũng là một mặt nộ khí, lại nói trà trộn dưới mặt đất bang phái tựa hồ không có mấy cái là có tính tính tốt, bất quá cũng có màu da nhục mạ nguyên nhân ở bên trong. Nếu là người da đen ở giữa nói hắc cám vẫn là biểu thị thân mật hữu hảo, nhưng có phải hay không người da đen người còn nói người da đen người là hắc cám, cái kia chính là chế dêu chăm trọng, tuyệt đối phải lấy lại danh dự. Ngươi, hô trưởng, ngươi dám làm loạn, phỉ sĩ cùng cát sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Dạ Văn đại tựa hồ có chút tức hồn hển dáng vẻ, dáng vẻ đó thấy thế nào đều có loại cảm giác trộn lẫn dạng. Ân, dù sao liền là một loại không có thực lực biểu hiện. Giang Vô ý yền ngược lại là có chút hăng hái xem kịch, Ân, xem ra Gõ thảm Si tuyệt đối không là một mảnh hải hòa. Theo nói không có ngoại lai nhân khẩu thời điểm, Gõ thảm Si người liền sẽ đánh ngươi chết ta sống. Nhưng là một khi có từ bên ngoài đến thế lực tiến vào, vậy liền sẽ liên hợp lại, đem đem móng nuốt vươn tiến Gõ thảm đám gia hỏa xé nát, sau đó nuốt ngay cả cặn cả bã không còn xuất lại một chút cặn. Hắn mới không nốc đâu, đi Gõ Thẩm, đi chơi vẫn là có thể tuyệt đối là các gia tộc thượng khách, nhưng là nếu quả như thật tiến vào gõ thảm city, cái kia là một cái kẻ ngoại lai, áp lực khẳng định phi thường lớn. bất quá cũng không phải không có cái gì có thể có thể. nói thí dụ như thu phục một cái thế lực, hắc cái này khó khăn, nhưng là quan một đại gia tộc nữ nhân, sau đó dựa thế tiến quân gõ thảm, ư dạng này có lẽ cũng không tệ lắm. hừ ngươi cái này đóng cướp chó, chờ xem, chờ lao tử trở lại gõ thảm lập tức mang ngươi dì ngươi. vô ý nghĩa tiến sĩ, không có ý tứ, để ngươi cười bị hụi. đây là phu nhân của ta milan phản Y Dòng đem lão bà của mình giới thiệu cho Giang Vô Y Tiể nhận biết, đây là một cái vóc người đầy đặn người da trắng nữ nhân, điển hình Âu Mỹ nữ tính. A, ngươi tốt, Y Dòng tiên sinh, ngươi tốt, Mị Lan phu nhân. Giang Vô Y Tiể vươn tay, không khỏi nhiều đánh giá, đối phương phu nhân vài lần, khu khu, đây là rất bình thường. Có mỹ nữ khẳng định nhìn mỹ nữ a, ai sẽ nguyện ý nhìn một cái người da đen đâu? A a, Vô Y tiến sĩ ngươi tốt, tính đã lâu đại danh, hôm nay thấy một lần, quả nhiên là danh bất hư truyền. Có rảnh mời đến gõ thản tới làm khách, tiểu nữ đối với Vô Y tiến sĩ tài hoa thế nhưng là ngưỡng mộ đã lâu đâu. Mị phu nhân rất biết liên hệ. Giamba câu liền bắt đầu bấu víu quan hệ, cấp tốc cũng sẽ không để cho người ta phản cảm. Đây cũng không phải là một cái nữ nhân đơn giản. Nói như vậy, nữ nhân sau khi kết hôn đều sẽ đi theo trượng phu dòng họ, chỉ có một phần rất nhỏ nữ nhân sẽ tiếp tục duy trì mình dòng họ, những này hoặc là nữ cường nhân, hoặc là trong nhà bối cảnh quan hệ rất không bình thường. Vô luận là loại nào, đều là đặc biệt không tốt trung đụng, ân, cái này, sai, ở chung là giữa phu thê. Có cơ hội, ta đối với Gò Thảm Đại học khoa học kỹ thuật cũng là rất xem trọng. Có lẽ Gò Thảm mỹ nữ cũng sẽ không giống bình thường đâu. Ha ha. Thời đại này một mực đang tiến bộ, mà chúng ta đây cũng cần không ngừng tiến bộ. Cho tới bây giờ chỉ có người đi theo thời đại bước chân biến hóa, nhưng không có thời đại đi theo người biến hóa. Khoa học đúng là một cái tốt, có thể cứu người, cũng có thể giết người. Giang Vô Ý thì từ nữ hầu người khay bên trong cầm lấy một chén chạm ủ năm một ngụm, nói ra một câu ý vị thâm trường lời nói: "Tốt, Vô Ý thì tiến sĩ nói hay lắm. Không hổ là Mỹ người thông minh nhất, nói lời đều là không giống bình thường." Tiến sĩ lời nói này thế nhưng là trong lời nói có hàm ý à, thời đại bộ pháp cũng không phải dễ dàng như vậy theo kịp, nhất là tiến sĩ nhiều như vậy phát minh, quả thực có thể để cho chúng ta cảm thấy vô cùng lạc hậu a. Kẻ hèn này cặp mi nệ, e. Lại là một đạo thanh âm hùng hậu, thanh âm tràn ngập một cỗ phách lối hương vị. Người đến là một cái tinh thần phấn chấn trung niên nam nhân, cứ việc thân thể coi như cường tráng, nhưng là trên tóc đã bắt đầu bò lên trên tóc trắng, chứng minh niên kỷ đã rất lớn, tuế nguyệt thủy trung là không thang người, đương nhiên, không phải người, tự nhiên là loại bò ra ngoài. Đây là trước mắt gõ thảm city dưới mặt đất bang phái thế lực lớn nhất phản quẩn gia tộc tộc trưởng cặp mi nệ. E. Giang Ngô Ý thì có chút hiếu kỳ đánh giá một chút cái này Gò Thám City trước mắt bá chủ, mặc dù không tính là một trong tứ đại gia tộc, nhưng là hiện tại Gò Thám thế lực ngầm đúng là có đối phương nắm giữ tiếp gần một nửa khu vực, có thể nói là rất có năng lực cùng thủ đoạn một nhân vật. "Ờ, thật vinh hạnh gặp ngươi, Cắt Mị nệ tiên sinh." Quả nhiên là không hổ là Gò Thám City bá chủ, hạnh ngộ hạnh ngộ. Nếu là người khác, chắc chắn sẽ không beo lên cái này đỉnh cao cao đánh non xanh, khu khu, nói sai, là mũ. Nhưng là Cắt Mị nệ rất vui vẻ nhưng tiếp nhận, bởi vì giá tâm của hắn liền là nhất thống Gò Thám City, cái này cảnh sát lực lượng yếu đến cực hạn thành thị. Giống nhau giống nhau. Vô Y Tiễn sĩ là một người thông minh, có rảnh đến Gò thảm làm khách, rượu ngon, nữ nhân, tuyệt đối là bao no. Muốn cái gì loại hình đều có thể cho ngươi tìm đến. Ha ha. Chỉ cần tiến sĩ về sau thiết kế phát minh ưu trước suy tính một chút kẻ hèn này là có thể. Đối với Giang Ngô Y Ti, các mỹ nệ cũng là không dám xem thường. Đây là một cái rất không tầm thường thiếu niên, không chỉ có người thông minh lớn lên là một nhân tài. A, chờ đã, nói lệnh. Hơn nữa còn cùng nói là hỉ dạ tổ chức quan hệ mật thiết, liền xem như tại Gò Thạm City cũng là có hỉ dạ tổ chức thân ảnh, cái tổ chức này năng lực vượt quá tưởng tượng một cái giang vô ý thì không đáng sợ, đáng sợ là hắn hai nữ nhân, ổ phệ lì ạ cùng xỉn thị ạ. Mặc dù nói ổ phệ lì ạ gần nhất không, có ra mặt không biết đang làm cái gì, nhưng là một cái xỉn thị ạ liền đẩy đủ bọn hắn nút đầu. người khác bang phái chiến tranh đều là súng ngắn hoặc là cỡ nhỏ súng máy hạng nhẹ. xỉn thị ạ ngược lại tốt, nếu là dám xâm lấn nàng quản hạt bờ giúp linh khu, trực tiếp liền là a cỡ 47, cao bạo liều đạn hòa, pháo hỏa tiễn, nếu không phải còn không có xe tăng, đoán chừng đã sớm lái lên mã lộ. theo đuổi cùng bọn hắn hoàn toàn không đồng nhất dạng chuẩn tắc có thể động thủ cũng không cần so tải một chút, có thể nổ súng cũng không cần động dao, điển hình bạo lực nữ vương. Chương 243, thành phố sở ta gõ giin ả lão gia tộc. Không biết vô ý thì tiến sĩ có hay không tiến quân gõ thảm city si ý nghĩ. Lại là thanh âm một nữ nhân chuyển đến, chỉ bất quá thanh âm này mang theo rất mạnh khí thế. Quay đầu nhìn lại, ở giữa cả người xuyên dạ phục màu đen, một đầu đen đỏ giao nhau tóc ngắn nữ nhân đi tới, tuổi trường tại 10 tuổi con trưởng, nhìn còn rất trẻ, khiến người ngoài ý chính là nữ nhân này là một cái người da đen, không tính nhìn rất đẹp, nhưng là khí chất rất không bình thường. Đoán chừng là khi bang phái đại lao có một đoạn thời gian rất dài mà dưỡng thành khí chất. Ta là phỉ thập mụn rất hân hạnh được biết ngươi, Vô Ý Ilya tiến sĩ, ngươi sẽ tiến quân gõ thảm City sao? Liệu rớt khoảng cách gõ thảm City cũng không phải rất xa. Phỉ thập thái độ có chút để cho người ta khó chịu, hai mắt nhìn chằm chằm vào thiếu niên ở trước mắt tiến sĩ, anh tuấn, xuất khí, những này đều không có có tác dụng gì, còn không bằng một cây súng lục tới đáng tin. Cơ hồ tất cả gõ thảm người ánh mắt đều tụ tập trên người Giang Vô Ilya, muốn nhìn một chút đối phương nói thế nào, một khi người ngoài này có một chút điểm ý nghĩ, bọn hắn tuyệt đối sẽ không chút lưu tình cho hắn lên lớp. Giang Vô Ilya bật cười một tiếng, nhìn xem có chút khẩn trương một bang đại lão, a a Ta đối với các ngươi gõ thảm xi ti địa bàn không có hứng thú, đối với kiếm tiền ta cũng không có hứng thú gì, nhưng là đối với dùng tiền vẫn rất có hứng thú. Hừ, tha thứ ta nói thẳng, các ngươi đều là một đám ngu xuẩn. Ta dạng này thiên tài mới có không, có dạng này chém chém giết giết cấp thấp thú vị. Ngươi. Đám người tức giận giang vô ý ý nói năng lô mãng đồng thời trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Đối mặt gia hỏa này áp lực thực sự quá lớn, một cái nhân viên nghiên cứu có mạnh như vậy khí chẳng sao. Vị sĩ yêu nhã duỗi ra tay nhỏ làm một cái nắm tay mời động tác. Vậy là tốt rồi, chỉ cần vô ý tiến sĩ chỉ là nghĩ kiếm tiền hoặc là vui đùa cái kia đại biểu gò thảm city hoan nên các ngươi giang vô y y rất không tình nguyện cùng đối phương nắm tay nữ nhân này thật đúng vậy khí chàng quá mạnh ưn phải nói quá phết lối có hoan nên hay không ngược lại là không quan trọng ta đối gò thảm city không có hứng thú lời nói nói các ngươi cũng thật sự là đủ rồi luôn hỏi cái này chút nhàm chán vấn đề có ý tứ sao ha <cười> ha nói không sai một đám vô chi ra hỏa vô y y tiến sĩ nhưng nhà khoa học làm sao lại cùng chúng ta mở dạng vô y y tiến sĩ ngươi tốt bản thân là do bất quyền quyền công nghiệp chủ tịch rất hân hạnh được biết ngươi, không biết vô ý lê tiến sĩ có hứng thú hay không nói chuyện cái khác phát minh hợp tác tiêu thụ đâu. một cái khắc bụng phệ người da trắng nam tử đi tới rất trẻ trung, nhưng nhìn cũng không phải là một người tốt. ân, ngươi tốt, đương nhiên có hứng thú. giang vô ý lê lại cùng mặt khắc một nắm tay, trong lòng lại hiện lên một cái ý niệm trong đầu, gia hỏa này liền là gregin a lão lao ba đi. ân, nhìn có chút áp chế a. ha ha, vậy là tốt rồi, vô ý lê tiến sĩ mời tới bên này. do bất đưa tay làm một cái mời động tác, hắn đã sớm chú ý tới giang vô ý, ý, ý chỉ là nhìn thấy có nhiều như vậy gò thẳm city gia tộc người tại liền không có trước tiên chào hỏi nghe dưới đối phương nói chuyện hoàn toàn chính là không có dinh dưỡng chủ đề thế là tới chào hỏi giang vô ý ý lấy ra một tờ danh thiếp đưa tới cho hệ lụy dạ van đại ảo đây là danh thiếp của ta có cái gì sinh ý cần hợp tác có thể nói với ta ân không muốn phí lời, nói thẳng trọng điểm vậy đợi lát nữa có rảnh hàn huyên nữa nói xong quay người rời đi cắt cái gì cầu thí gò thẳm city một đám đầy trong đầu chém chém giết giết ra hỏa để chính bọn hắn đóng cửa lại tới chơi đi lão tử mới không đi phụng bồi đâu Hai người đi đến một chỗ trên ghế salon ngồi xuống, người tốt Voi Ilya tiến sĩ, ta đối tiến sĩ nghiên cứu tiểu mới chạy bằng điện ván trượt cảm thấy rất hứng thú, chúng ta quyển công nghiệp bản thân cũng tại sản xuất các loại linh kiện cùng đồ điện sản phẩm, có tốt đẹp công nghiệp công trình cơ sở, nhất định có thể giúp tiến sĩ đem loại này ván trượt đại lượng sản xuất ra, loại này khoảng cách ngắn lư hành sản phẩm tại thành phố Sở ta thế nhưng là có rất lớn tiêu thụ không gian. Loạ xạ, không có nói nhảm nhiều, do bất hiển nhiên minh bạch giang vô Ilya tính cách, trực tiếp mở miệng liền là nói chuyện làm ăn, tại chưa quen thuộc tình huống dưới, đồ đần mới có thể mù so tài một chút cái không xong quan hệ quen về sau làm sao trò chuyện đều không có quan hệ nhưng là quan hệ không quen ai hàn huyên với người à ân cái này có thể quay đầu ta sẽ cho người cùng người hiệp thương ngoại trừ những này bên ngoài không biết do bớt tiên sinh đối với thành phố sở ta hiểu rõ có bao nhiêu ít ân ta là chuẩn bị quan sát một chút nhìn xem bên kia kinh tế tình huống như thế nào nếu có thể có thể cho ngươi gia nhập liên minh chúng ta chuyển phát nhanh này nghề giang vô ý thế bất động thanh sắc nói ra đừng nhìn cái nghề này mệt cùng chó một dạng nhưng là kiếm tiền hay là thật kiếm tiền trừ đó ra đây đường chạy nhanh đưa viên đối với tình báo thu thập cũng là rất có tác dụng một điểm gió thổi công an không động đều có thể biết đến nhất thanh nhị sở, lúc cần thiết, hắc <cười> hắc, làm chuyện xấu cũng là rất lựa chọn tốt. a, cái này có thể, cái khác không dám nói, nhưng là thành phố sở ta, ta tuyệt đối hiểu rõ, gia tộc bọn ta đã trong thành phố sở ta phát triển có vài chục năm lịch sử, mỗi một chỗ cải biến đều có chúng ta tham dự. với lại cùng thành phố sở ta bên trong thế lực lớn nhỏ đều có hợp tác, tuyệt đối có thể đem cái nghề này mở rộng ra ngoài. do bất dứt phấn, không nói những cái khác, liền là trước mắt cái này nam nhân tay một chút xíu phát minh ra đến, cũng có thể làm cho người lựa bắt đầy bù đầy thúy hồ đối phương còn tại quân đội có quan hệ hợp tác côn vợ ở người khác không biết nhưng là cơ hồ điều tra qua người đều biết giang vô y trên thân còn mang theo mỹ viện khoa học thành viên thân phận đối với cao đoan nhân tài mỹ từ trước đến nay đều là bắt đến giết sao các phương diện đãi ngộ cho rất không tệ liền xem như tiến sĩ bên trong cũng không thiếu khuyết người da đen cái gì kỳ thị đây là lợi ích không tới lợi ích đến cái kia có thể so thân huynh đệ còn muốn thân thiết ưn cho chuyện cái để lời nói với người xa lạ do bất tiên sinh kết hôn sao giang vô y liền nắm một ngụm trà bịnh nhớ ký lao bà hắn mổ dạ tuổi hồ liền rất có hương vị Kuku, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là mồ dạ là mẫu thân của G-Z Gernina Lão, cái này mới là trọng điểm. Thân phận cái gì? Có đôi khi tại một loại nào đó sự tình bên trên kích thích nhất. Còn không có, bất quá có cái vị hôn thê, cũng là chúng ta thành phố sở ta bên trong gia tộc thứ nhất. Vô ý thì tiến sĩ có thể đến thành phố sở ta tới chơi chơi, nơi nào có bò lớn tuổi trẻ tình nguyện, tuyệt đối có thể cho vô ý thì tiến sĩ lưu luyến quên về à? Do bất nháy mắt mấy cái, đây là một cái nam nhân đều hiểu biểu lộ, ân, vô cùng hèn mọn Hắc hắc, nhất định nhất định. Giang vô ý thì cũng là cười hắc hắc, hai tên huấn đảm nhìn nhau cười một tiếng tựa hồ quan hệ đều kéo tiến vào rất nhiều, ân, có cộng đồng chủ đề liền là không đồng nhất dạng. nếu là do bất biết đối phương tại nhớ lao bà của mình, không biết còn cười không cười ra tiếng, đoán chừng tại chỗ liền sẽ một cái chai rượu đi qua đi. tê con chim, đáng tiếc, hắn không biết, nhất định ngũ đang tại phái đưa lộ trình bên trên. hai người lại tiếp tục biển trời hồ suy hư, giang vô ý không có có mục đích gì, đơn thuần là muốn kiến thức một cái, những tin đồn này bên trong dưới mặt đất bang phái lao đại, hoặc là nhà đại tư bản. rất ngạc nhiên những này giờ cờ nhân vật cùng mạ vẹo nhân vật đụng vào nhau, sẽ phát ra dạng gì hoa lửa. hắc hắc, có ý tứ trước đó trương tiết danh tự tính sai đã đổi mới đổi cái này đều do tác giả khuẩn ân nhiều càng mấy chương đổi tội tốt năm chương từ từ trả nợ bên trong rộng chương 244, trăm bốn mạn muốn ra đời hàn huyên không có một hồi liền thấy hai tên kia lại tiếp lấy một cái mỹ nữ đến đây không biết là nhà ai tiểu thư vẫn là tự mang bạn nghệ hắc vô ý ý khó được a thế mà thấy được bên cạnh ngươi không có nữ nhân ha ha có phải là không có gặp được để ý ngươi ân muốn hay không giúp ngươi tìm một cái treo tức treo trò cầm thanh luôn luôn nghe có chút cần ăn đòn giang vô ý ý nhũ mày cũng không phải rời đi nữ nhân liền sống không được, lại nói ngươi vừa rồi mới đến, tân, hào bội tiên sinh, chào ngươi chào ngươi, kính đã lâu à, chúng ta trước kia tại lần trước giải vô địch tây ban nha phúc trong tiệc rượu còn nói chuyện với nhau qua đây, do bất đứng lên chào hỏi, gia hỏa này thế nhưng là thực sự phú hảo, tài sản nhiều thiếu cũng không biết, dù sao dựa vào buồn bán súng ống đều nhanh lượn lờ ra, Mập cháy mỡ, nhìn để cho người ta thẳng đố kỵ à, Ờ, ngươi là, thật có lỗi, lần trước tiệc rượu ta uống quá nhiều rồi, không bảy mươi lăm ba nhớ kỹ, hào bội dáng vẻ rất muốn ăn đòn à, khó trách sinh ra tony đều là như vậy cần ăn đòn này thật là khiến người ta hận không thể chịu hắn mấy quyền. Do Bất cũng là lông mày chớp chớp, mặc dù rất khó chịu, nhưng là không chịu nổi đối phương có tiền à, muốn hợp tác vẫn là phải cùng hợp tạo mối quan hệ, liền xem như chế tạo một chút súng ống đạn được linh phối kiện đơn đặt hàng đều rất có lợi nhuận. Chỉ bất quá bây giờ súng ống đạn được ngành này cơ hội là bị bên xí nghiệp cùng sở tạc công nghiệp đưa chia song, bên xí nghiệp cũng không cần nói, sừng sững tại gò thảm hơn 10 năm, Do Táp mưa sa, sinh ý càng làm càng lớn, tuyệt đối là rất có bản lĩnh gia tộc, có thể tại gò thảm City hôn xuất đầu đều là nhân vật không tầm thường. Ta là Do Bức, quyền công nghiệp chủ tịch. A, nguyên lai là người à, có chút thần tượng. Hắc, vô ý ý. Đi, đi ta dẫn ngươi đi gặp một chút Thomas, gia hỏa kia cũng tới. Hào luận gật gật đầu, sau đó lại hoa lệ không nhìn tên trước mắt. Ngạch, Giang vô ý ý lưu lại một tấm danh thiếp cho đối phương, sau đó đi. Không tại sao, chỉ là nhớ thương lão bà hắn mà thôi. Hợp tác, khủ cụ, hợp tác hắn, cái cái bữa, hắn lại không thiếu tiền để dùng. thử, muốn kiếm tiền, đối nhà khoa học tới nói là rất sự tình đơn giản. Thân là bên sĩ nghiệp chủ tịch, Thomas không có vinh vâng tự đắc trạng thái, càng nhiều còn là một loại bình dị gần gũi nếu là đi tại trên đường cái, ai đều sẽ không cho là một cái bình thường. Anh Tuấn Đại thúc là một cái tài sản quá trăm triệu đại lao. Hartwood, ngươi cũng hẳn là kiềm chế lại nghĩ đi. Cả ngày dạng này lêu Lộng cũng không phải một cái người đứng đắn tác phong. Hắc, chính ngươi lúc còn trẻ không phải cũng giống nhau sao? Vô ý nghĩa, Thomas liền là một cái ưa thích nói liên miên lại nhại lao đầu tử. Hartwood rất bất mãn, hắn mới không tin cái gì tình yêu đâu. Phong Lưu khoái hoạt nhiều vui vẻ à? Ngạch, Thomas tiên sinh ngươi tốt, đã lâu không gặp, mặt hạ phu nhân hôm nay không có tới sao? Giang Vô Ý thì thật đúng là là lần đầu tiên nhìn thấy hai hoạt cùng Thomas đứng cùng một chỗ, mạch, Tota Ủy rồn Mạn cha và Bạt Mạn Lao Ba cùng một chỗ, tương lai không biết sẽ có hay không có Ủy rồn Mạn cùng Bạt Mạn cùng một chỗ kể vai chiến đấu đâu. Nàng mang thai, trong nhà nghỉ ngơi đâu? Ilya đệ ngươi rất thông minh, mặt hạ không có thiếu khích lệ ngươi. Thomas đối với tuổi trẻ nhà khoa học vẫn là rất tôn kính, không đề cập tới kiếm tiền hay không, tối thiểu đối phương làm đều là chuyện tốt. Phát minh ra tốc tiến bộ khoa học kỹ thuật, cải thiện hoàn cảnh sinh hoạt. Chính trị bờ giúp Lin Khu, không có cấp bóc phạm tội, có thể nói là mỹ tỷ lệ phạm tội thấp nhất địa phương. Quá khen, quá khen, chúc mừng a. Xem ra huynh xí nghiệp truyền thừa có người. Giang vô y có chút kinh ngạc. À, nhanh như vậy mang thai? Nhớ kỹ bên gia tộc đều là đơn truyền. Nói cách khác, bắt mãn bờ rủ sở đã xuất sinh. Ta đi, có chút nhanh à? Ngạch, bất quá giống như cũng bình thường. Dù sao đây là thật thế giới, cũng không phải game mọ phở lìn bên trong phó bản. Cái gì? Người cái tên này không phải đã nói cùng một chỗ độc thân nha, Ta hiện tại ngay cả lão bà đều còn không có tìm, người cái tên này thế mà ngay cả hài tử đều nhân có. Hào hốt giống như bị ném bỏ nữ nhân một dạng có chút khó chịu nắm lấy Thomas cổ áo đại hống đại thiếu mẹ trong này tựa hổ có bí mật gì à kuku tốt Harvard nơi này còn có rất nhiều người đang nhìn đâu độc thân là không thể nào độc thân ta khuyên ngươi vẫn là nghiêm chỉnh tìm một người bạn gái a tuổi trẻ thời đại đã không có ở đây Thomas có chút xấu hổ bất quá dù sao là bạn tốt nhà cũng không có truy cầu cái gì ngăn lại sau lưng bọn bảo tiêu tiến lên Harvard cũng là nhìn thấy người chung quanh đều nhìn qua lập tức đẩy ra Thomas không phải ngày thứ hai tin tức liền đi ra sở tạc công nghiệp cùng nguyên sĩ nghiệp chủ tịch trước mặt mọi người đánh nhau đâu Khu khu, ngươi gia hỏa này thật sự là không đáng tin cậy. Hừ, tìm tìm, đến lúc đó ta cũng sinh một cái xuống tới, sau đó gọi nhi tử ta mỗi ngày khi dễ con của ngươi. Hắc <cười> hắc, cái chủ ý này, không tệ à? Ha ha ha, Thomas cảm giác một con quạ từ trên trời bay qua, người bạn học cũ này thấy thế nào đều giống như là thời mãn kinh đến một dạng. Khu khu, vô ý ý, nghe trước ngươi nói muốn khai phát nguồn năng lượng mới có đúng không? Có cái gì mặt mà mày, ta rất xem trọng hạng mục này, có cần nói với ta một tiếng? Hiện tại gò thảm CT hoàn cảnh quá kém, một mực không có cách nào cải thiện, ta rất lo lắng à? sát thực, hiện tại vẫn là công nghiệp thời đại, mỗi ngày bài xuất khí thải nước thải cái gì, nhiều ô nhiễm hoàn cảnh, chắc không được gạt lạng thì người sẽ muốn cùng lục địa người khai chiến, cái này quả thực liền là tại nhà bọn hắn tùy chỗ đại tiểu tiện không văn minh hành vi. Khưu Cụ, cái này ta chỉ là tại tưởng tượng mà thôi, trên thực tế ta gần nhất đang nghiên cứu một loại tiểu mới máy kế toán. Trước mắt chế ước quả thực nghiệm tiến triển ngoại trừ bản thân kỹ thuật nan đề bên ngoài, còn thiếu thiếu đại lượng tinh chuẩn số liệu, những này số liệu đều cần không ngừng tiến hành suy tính, thường thường một đầu số liệu liền muốn tính toán nửa ngày, rất lãng phí thời gian, điểm ấy mới là tiến bộ khoa học kỹ thuật chậm rãi nguyên nhân. Giang Vô Ý thích hợp ném ra một cái đại tạc đạn. Đây chính là đồng dạng có thể tại giới khoa học gây nên tin giật gân chủ đề. A, rốt cuộc là thứ gì đâu? Cái này tựa hồ rất thú vị a, tiểu lão đệ mau nói chỗ. Thomas đều vẫn không nói gì, một bên khác hộ liền bắt đầu đoạt màn ảnh, khô khụ, tốt à, là bắt đầu đoạt hí. Hắn gần nhất cũng tại khai phát một cái mới hàng mục, tên là Phương Chu 5. Bốn lò phản ứng, ngụ ý nỏa Phương Chu một dạng toàn nguồn năng lượng mới, bất quá cần số liệu lượng quá mức khổng lồ, hiện tại chỉ là mở đầu mà thôi. Liên La siêu máy tính a. Đấy, đấy hiện tại đã trải qua sơ bộ có chút thành quả. Ta phi hành ba lô liền là thông qua đài này, máy tính tính toán công thức tiết kiệm thời gian dài, hơn nữa còn có thể dùng đến ghi chép, không cần lại lãng phí trang giấy, muốn nhìn thời điểm trực tiếp mở ra máy tính liền có thể nhìn thấy, rất thuận tiện. Giang Vô Ý kia rất tự hào, "Ân, mau tới ca ngợi ta đi. Ta là thiên tài." Thomas cùng Huật liếc nhau một cái, hai người là bạn học cũ, đồng dạng cũng là phần tử trí thức, tự nhiên biết trong này ẩn chứa vô hạn cơ hội buôn bán. Muốn là nói thật, "Ân, cái kia không chỉ có riêng thực sự khoa học nghiên cứu phía trên, cái khác ngành nghề cũng có thể sử dụng đến đâu?" Tuyệt đối là có thể lựa lật phát minh mới à, đến lúc đó cầm một cái Nobel thưởng cũng không phải là không thể. Chương 245, Động nhiên mà đến diễm nộ. Sacker. Úp. Vô Y thì thật sự là mỗi lần đều ngoài dự liệu a. Cái này máy tính thật thần kỳ như vậy sao? Nếu như là thật, cái kia năm Nobel thưởng thế nhưng là chạy không thoát. Không biết Phương không tiện nhìn xem nguyên hình đâu. Thomas hiện tại đã tiếp nhận tay bên sĩ nghiệp thời gian rất lâu, mặc dù không phải một nhà khoa học, nhưng là điểm ấy kiến thức vẫn phải có. Dưới tay nhiều như vậy khoa học nghiên cứu đoàn đội, hàng năm nghiên cứu phí tổn đều không ít, rất nhiều người viên đem thời gian lãng phí ở tính toán trên số liệu mặt. Số liệu tính toán không chính xác, tùy tiện làm thí nghiệm, kết quả cũng là thất bại. Một lần thất bại liền sẽ muốn hao phí đại lượng tiền tài. Bên xí nghiệp là không thiếu tiền, nhưng là cũng không thể tùy tiện đập loạn tiền. Dù sao những này đều không phải là gió lớn tuổi tới. So sánh với Thomas, nửa thương nhân nửa nhà khoa học thuật rõ ràng muốn càng thêm cảm thấy hứng thú, bởi vì hắn mới nhất nghiên cứu đúng là cần tính toán rất nhiều phương trình cùng lý luận. Nếu là thật có như thế một đài siêu cấp máy tính toán, cái kia tiến triển khẳng định sẽ tăng nhanh rất nhiều. Không khỏi đẩy ra bên người làng hội, đem giang vô ý kéo qua một bên, hắc, vô ý, ngươi thứ này xác thực hai định là có thể dùng đưa ngươi phát minh những này máy móc cho ta một đài, ta cho ngươi thêm 10% cổ phần thế nào? Hào hổi hơi nóng cắt nói, cho cổ phần cũng là một loại bảo hộ thủ đoạn của đối phương. Giang vô ý, ý lắc đầu, ta không thiếu tiền, hiện tại tiền đã đầy đủ dùng. Ngươi có cái gì nhất phát minh mới? Nếu như có, chúng ta có thể trao đổi một cái. Đây chính là nhất phát minh mới, tuyệt đối là dùng rất tốt, siêu cấp tính toán chỉ là bên trong một cái công năng mà thôi. Đây chính là một cái nhà trọc trời nền tảng, có thể kiến tạo ra được đồ vật vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Hào hổi run lên râu mép của mình, Hắc, tốt ta, tiểu hỏa tử, ngươi thắng, chờ ta trở về Newroz đến lúc đó đến ta trong phòng thí nghiệm đến một chuyến cho ngươi phơi bảy một ít ta mới nhất thành quả tuyệt đối sẽ để ngươi cảm thấy vật siêu châu đằng giá cùng là nhà khoa học lẫn nhau trao đổi phát minh sáng ý là rất không tệ dù sao đôi bên cùng có lợi về phần là kiếm lợi vẫn là thua lỗ vậy liền nhìn bản lãnh của mình các ngươi hai cái nói nhỏ cũng không tốt ta cũng là sở tặc tập đoàn cổ đông thứ nhất Thomas có chút mắt trợn trắng cái này hai cái đại tiểu hồ ly tại tính toán cái gì đâu hắc ta cũng là viên sĩ nghiệp cổ đông thứ nhất đâu Thomas hà ổn cũng là không cam lòng yếu thế phản bác trở về này đây là có chuyện gì. Rang Vô ý, ý đều có chút mơ hồ che, Hào Độ tham gia cổ phần đến lên xí nghiệp. Ha ha, cuối cùng có chuyện ngươi không biết. Ta cùng Thomas lẫn nhau tham gia cổ phần đối phương xí nghiệp, đến lúc đó liền xem như có vấn đề gì đều có thể giúp đỡ cho nhau. Chúng ta tập đoàn lẫn nhau hợp tác, lừa nhiều lắm, chia hoa hồng cũng nhiều. Bất quá tiểu tử ngươi cũng coi là huynh xí nghiệp cổ đông ai bảo ngươi hào phóng như vậy, trực tiếp đem cổ phần đưa cho ngươi lão sư bạn gái. Ha ha. Hào Độ tựa hồ rất đắc ý, sắc thực, đây là một loại cường cường liên hợp tứ thái, cùng giao tình không, có bao nhiêu quan hệ, thuần túy là hợp tác lẫn nhau. Tốt ta, trên thương trường sự tình Giang vô y lẻ đúng là không thế nào hiểu rõ. Nếu để cho hắn đến, tuyệt đối sẽ bị bọn này phốt cho hố cũng không biết. Hắn là thiên tài nhà phát minh không có sai, nhưng là thiên tài nhà khoa học thêm học vị tiến sĩ nhưng không có dạy hắn như thế nào kiếm tiền. Cho chuyện một chút, ba người lại tách ra. Dù sao tại nơi này chính là có rất nhiều thường giới danh lưu, còn có rất nhiều tinh anh nhân sĩ, có thể nói là một nhân tài thị trường, có thể đến, trên cơ bản đều là có có chút tài năng lợi. Về phần có thể hay không thông báo tuyển dụng đến hữu dụng nhân tài, vậy phải xem ánh mắt của mình. Đã lâu không gặp a, vô y tiến sĩ, có rảnh không? Chúng ta tâm sự một cái ăn mặc phi thường mỹ lệ thiếu nữ, dáng người sung mãn lại thon dài, nhìn vô cùng mê người. Ân, tốt, bất quá rất mạo muội hỏi một câu, xin hỏi ngươi là? Giang Vô Y cảm thấy mình tựa hồ không biết đối phương a. a a, ta gọi là ngưỡng mộ tiến sĩ rất lâu, cùng uống một chén a. thiếu nữ cột một cây đơn đuôi ngựa, lộ ra rất nhẹ nhàng khoát khoái, màu lúa mì da thịt tràn đầy kiện mỹ nữ lang khỏe mạnh khí tức. quần áo màu đen đen thon dài ngạo nhân dáng người phụ trợ càng cao hơn, dẫm lên mười sen ti cao gót có loại rất tà ác nữ vương khí tức, chỉ cần cúi đầu xuống liền có thể nhìn thấy trắng loá như tuyết, thật sự là một cái câu người vĩ vật. Giang Vô y Ilya đại náo cấp tốc suy nghĩ, trong ấn tượng tựa hồ căn bản không có người gọi là Katina, cái tên này tựa hồ cùng tất cả nữ anh hùng cùng nhân vật phản diện đều không khớp hào đâu. Với lại đối phương nhìn một bộ nhu nhược bộ dáng, nhưng thật ra là một cái tiêu chuẩn tác chiến tư thế, huống hồ trên thân còn có một loại cùng loại mê lẻ một dạng đồ vật ngăn cản mình thăm dò. "Nghe, ngươi tốt, rất hân hạnh được biết người, không biết Katina tiểu thư là người thế nào?" Sắc đẹp trước mắt, Giang Vô y Ilya đều không có làm cho hôn mê đầu, mỹ nhân tuy tốt, nhưng là nếu là nhỏ mất mạng, vậy liền không còn có cái gì nữa. Huống hồ còn muốn cảm tạ trong nhà các lão bà từng cái như hoa như ngọc, tối thiểu cũng đem ánh mắt của mình quá cao không thiếu. a a, vô y tiến sĩ thật đúng là cẩn thận đâu, không bằng đến trong phòng của ta, chúng ta thật tốt tâm sự. katina nháy mắt mấy cái, mang theo một cố mị hoặc khí tức nói ra. Soạn, giang vô y nhẹ bàn tay nhẹ nhàng run một cái, đem loại kia vô hình sức mê hoặc triệt tiêu mất, đây chính là một loại mê người mỹ thuật, càng là háo sắc nam nhân liền càng dễ dàng chúng chiêu. hai người một trước một sau đi tới, liền xem như có người thấy được cũng chỉ là hiểu ý cười một tiếng, giữa nam nữ muốn là mắt đối mắt, nơi này chính là có miễn phí cung cấp gian phòng. một tiến gian phòng. Giang Vô Ý liền trực tiếp mở ra thứ nguyên kính tượng không gian âm dương mi giờ đại mện xí ẩn, chổi ma pháp trực tiếp xuất hiện, mang theo mình bay lên không trung, nguyên bản nóc phòng đã nứt thành hai nửa, mấy chục cái nóng bỏng hỏa cầu vây quanh trung quanh không ngừng xoay tròn. Nói đi, ngươi đến cùng là ai? Tà ta... quỷ. A a, lấy chút đạo hạnh tựa như mị họa ta. Ừ, bần đạo hàng yêu hơn 10 năm, giống ngươi như thế tao còn là lần đầu tiên gặp được. Ân. Ma pháp sư. A a, có ý tứ. Các thí nạ trang dung cũng phát sinh biến hóa, gương mặt xinh đẹp vẫn như cũ, nhưng bảy là quần áo lại biến thành một bộ thời trung cổ bó sát người áo giáp. Hạ thân là một bộ chiến váy, ống dài màu đen, cao góc dài, bên hông treo một cây bao phủ vài vòng màu đen roi ra, tay trái cầm thuần, tay phải cầm kiếm, một bộ khí khái hào hùng nữ chiến sĩ cách ăn mặc. Ai, một cái nhảy vọt trực tiếp nhảy lên cao 6 mét không trùng, cả người cùng đạn pháo một dạng tiến lên, tấm chắn phía trước, trường kiếm sau đó đâm ra. Tiêu chuẩn cổ điện cắt chiến kiếm thuật. Ông, không gian nổi lên một trận gợn sóng, một đạo màu vỏ quý truyền tống môn mở ra, nữ chiến sĩ hào không ngoại suy đoán va và vào trong truyền tống môn, sau một khắc trực tiếp trên mặt đất trong tay tấm chắn manh kích sàn nhà, trực tiếp đem sàn nhà đều ném ra vô số dạng nước vết tích, có thể thấy được lực đạo chi đại, căn bản không phải một nữ nhân có thể có. Ta đi, muốn hay không khoa trương như vậy a? Giang vô ý thì đều bị giật nảy mình, tốt tại nắm giữ ma pháp mặc dù không nhiều, nhưng là mỗi một cái đều là có rất sâu tạo nghệ cùng nghiên cứu, không phải vừa rồi trong nháy mắt đó đối mặt, đổi thành ma pháp sư chỉ sợ trực tiếp liền bị ca không. Sau đó toàn lực chung, quyển sách hoàn tất. ầm ầm, nhiệt độ nóng bùng hỏa cầu xuyên qua truyền thống môn trực tiếp đánh vào nữ chiến sĩ trên thân, hỏa cầu bạo tạc phát ra sán lạng gói lửa. Phanh phanh phanh. Mười cái hỏa cầu xuyên qua truyền tống môn tiến hành bước đầu tiên đả kích, theo sau truyền tống môn hủy bỏ, chậm lại ma lực truyền vận, toàn lực dùng ma pháp hỏa cầu hành tạc trên mặt đất đã bị ngọn lửa bao trùm nữ chiến sĩ. Không đánh nữ nhân. Ta dọa, Giang Vô y thế nhưng là một cái tiêu chuẩn tiểu nhân, có thù tại chỗ liền báo, chỗ nào cần giữ lại, lưu ăn tết sao? Chương 246, sụt trợ y hộ mạn cật tina. Hỏa cầu hành tạc kéo dài nửa phút, đột nhiên sán lạn khói lửa bộc phát ra một trận to lớn sóng xung kích, trực tiếp đem hỏa diễm xô tan, dư thế không giảm thẳng tắp hướng phía giữa không trung dạng Vô Ý đi ế lại. Ông phía trước vô hình trong suốt phòng ngự màn sáng trực tiếp bị xung kích đột nát giang vô y lì lần nữa thi triển kính tượng không gian âm dương mi giờ đại mện si ẩn đem lực trùng kích đạo nhập một cái khác trong không gian thứ nguyên không gian cùng sóng xung kích lẫn tiếp xúc lập tức hóa thành một trận bụi bậm trên mặt đất nữ chiến sĩ lông tóc không tổn hao gì chỉ là sắc mặt càng thêm băng lãnh bắp chân hơi cong, lần nữa thả người nhảy lên trong tay lợi kiếm hướng phía giang vô y lì chém tới không khí đều bị xé nứt phát ra âm bạo thanh có thể thấy được uy lực lớn bao nhiêu hừ giang vô y khống chế trổi ma pháp một cái chìm xuống trực tiếp tránh qua tránh né công kích của đối phương, tiên lặng từ trong đũng quần móc ra một thanh ạ sút tử, khâu cụ, nói sai, là từ chứa đựng trong không gian móc ra một thanh tử lực ạ sút tử. con mụ điên, thử một chút lao tử lợi hại. cốc cốc cốc. tin mở ra, từ lực tăng phúc lập tức đạt tới điểm cao nhất, đột đột đột. đại từ cùng người hoang mất cương một dạng trên không trung phi nhanh, 20 mươi mét khoảng cách ngay cả khác 1,1 giây cũng chưa tới liền trực tiếp đánh vào nữ chiến sĩ trên thân. nhưng là kinh người sự tình phát sinh, ở giữa nữ chiến sĩ phản ứng so với bị từ lực tăng phúc đạn còn nhanh chóng hơn, trước một bước dùng tâm chấn ngăn tại trước người. đinh đinh đang đang. Dai nhỏ kim loại đạn động năng bị hoàn toàn hấp thu, từng quả biến thành tròn dẹp nhỏ khối sắt. Khuyết trương cho sau 50 phát tại 2 giây bên trong toàn bộ đánh hết. Họng súng còn buốt lên một sợi thuốc nổ mùi khói thuốc súng. Giang vô ý vẻ mặt nghiêm túc, cứ việc không có tận lực nhắm ngay, nhưng là mỗi một phát đều đánh vào đối phương trên tấm chắn. Cái này to lớn lực trùng kích đem nữ chiến sĩ đánh không ngừng người lại, thậm chí bị tác dụng lực lui bay 50 mét, nhưng là tấm chắn thủy trung rất ổn định cản trở đạn. Phần lớn động năng đều bị lui lại tư thế cho tan rã rất lớn một bộ phận. Đây là một cái cách đấu cao thủ a. Nữ chiến sĩ đem tấm chắn đem thả xuống, lộ ra tỏa ra yêu diễm nụ cười gương mặt xinh đẹp. Ngươi rất mạnh, rất không tệ. Hiện tại cho chính ngươi thử một chút bị viên đạn thống kích cảm giác gà. Amazon trung kích. Nói xong nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm ở trên khiên đánh một cái, sau đó để tấm chắn chính diện đẩy ra. Long long long. Sóng xung kích còn không có đi vào, âm bạo thanh cấp tràn ngập toàn bộ không gian. Lực lượng khổng lồ sóng xung kích trực tiếp đem không khí đều bóp méo. Trên tay hạ sơn vật trước tiên bị thu hồi chứa đựng trong không gian, Giang vô ý tay trái bình đường dọc theo, tay phải làm ra câu chào động tác. Nguyên bản bình tĩnh đại bắt đầu run rẩy. Giữa hai người vị trí trung tâm, bên phải không gian bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, hình thành to lớn tường đất. Dống 10 mét tường đất trong nháy mắt hình thành, lại là trong nháy mắt bị sùng kích đợt cho xoắn nát. Tầng đất bay tán loạn, trước mắt ánh mắt hoàn toàn bị tầng đất che lại. Một đầu màu đen roi ra trực tiếp đem đến không kịp trốn tránh giang vô ý của lấy. Ba giây về sau, không gian khôi phục bình tĩnh, chỗ đứng chỗ đã biến thành một cái đường tính dài đến 13 mét, 8 mét sâu đại hố đất bên trong. Ngươi rất biết đánh nhau đúng không? Tiếp tục chạy a. Làm sao không chạy? Nữ chiến sĩ một mặt trêu tức nhìn xem bị bắt lại răng vô ý. Thể. Tay trái dùng sức đem đối phương đột nhiên kéo qua, tay phải trường kiếm không lưu tình chút nào chém tới. Víu. Không như trong tưởng tượng lợi kiếm xẹt qua huyết đục thanh âm, ngược lại là chém vào một cái băng điều phía trên. Cứng rắn phòng ngự thậm chí nắm tay đều phản chấn có đau một chút. Cắt thì nạ kinh ngạc nhìn trước mắt một cái cự đại ác ma băng điều. Lúc nào đổi thành một cái ác ma? Ma pháp xưa kia đâu? Vành. Một đạo uy lực to lớn chân tại Cắt thì nạ chém vào ác ma tướng quân trên người thời điểm, giang vô ý liễu lợi dụng truyền tống môn đi vào đối phương sau lưng, gián chắc một rắc băng đi qua. Phụp. Nữ chiến sĩ lần nữa đụng phải ác ma băng điều. Giang vô Jamvui trong tay lóe ra thần đở quan mang, tê con chim, lao tử xác thực rất biết đánh nhau. Thế nào, đã hỏa thiêu không chết ngươi. Cái kia thử một chút mới nhất giới nghiện nét trị liệu pháp a. Mầu u làm cao áp thần đở trực tiếp truyền tại nữ chiến sĩ trên thân, vừa rồi đả kích còn không tính là gì, nhưng là lần này ma pháp thần đở liền để nàng rất khó chịu, thân thể bị điện giật một trận tê dại, căn bản là không có cách động đậy. Nếu không phải tố chất thân thể cường đại, đoan trưởng sớm đã bị điện thành than cốc. Dù là như thế cũng rất khó chịu. A, đáng chết, hỗn đản, thả ta, không phải ta giết ngươi các thí nạo toàn thân run rẩy, cao áp thần nở không chỉ có để tay chân không bị khống chế, với lại uy lực rất mạnh, toàn thân đều bị điện giật một mực run rẩy, loại cảm giác này vô cùng thống khổ. Giang Vô ý ý cũng không phải thiện nhân, cũng sẽ không là một người thường thường Tiết Ngọc, liền xem như vậy cũng phải phân đối tượng, muốn là lao bà của mình, cái kia không lời nói, tuyệt đối đánh không nói lại mang không hoàn thủ, bất quá đối với địch nhân nhà nên đánh liền đánh, nên giết liền, liền giết, không cần khách khí. Lại một lần nữa tăng lớn ma lực đưa vào trong không khí lôi nguyên tố bị tụ tập cùng một chỗ, long lánh lam quang trong nháy mắt bao trùm toàn bộ không gian, khi quang mang tán đi. Caterina đã bị điện giật ngất đi. Tiếp nhận thấn đỡ vánh tạc, thế mà không có một chút tổn thương, chỉ là ngất đi mà thôi, cái này lực phòng ngự cũng quá biến thái đi. Giang Vũ Ý Ý cũng cảm giác mình gặp cái gì a? Thế giới hiện thực quân đội giao chiến cảnh tượng hoành tráng, máy bay đại pháo xe tăng cái gì căn bản cũng không có bao lớn đất dụng võ, hiện tại tùy tiện nhảy ra một nữ nhân đều có thể cùng mình có đến có về đánh đường này, ta đi, đây là cái gì quỷ? Giờ giả cụ lạ Sinh hóa chiến sĩ. Người biến dị? Atlantean người. Căn loại, nàng mới vừa nói Amazon ba chữ. Chẳng lẽ là đảo tạ dạ đi xe người? mình cũng không có treo chọc qua đảo Bà Dạ đi xệ cái kia bang đàn bà đánh đá a mặc dù nói muốn chạy đảo Bà Dạ đi xệ nữ nhân nhưng là chẳng lẽ ý bạc cũng có tội không có khả năng a nếu là như vậy đàn ông của toàn thế giới đều phải gặp tai ương. nữ nhân này rốt cuộc là người nào vợ nợ vô mạn giống như lại rất không có khả năng bất quá cũng có một chút giống hừ ngươi cho rằng dạng này coi như xong sao dám treo chọc ta ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn Giang Vô ý Y vẫn cảm thấy rất khó chịu nhìn xem thế rượu xuống đất cất thì nạ xấu xa cười cười một phen giày vò thế mà đi qua một giờ Giang vô ý lìa rất kinh ngạc, bởi vì cái này cất thì nạ lại là một sự nữ. Ân, không thử không biết, thử một lần giật mình tức. Khi cất thì nạ tham thẳm tỉnh lại, chỉ là yên lặng mặc quần áo tử tế, thanh âm rất quẩn cuể, ngươi cái này hung đản, lại dám đối với ta như vậy. Nói xong lại muốn động thủ, thế nhưng là tựa hồ thân thể không thoải mái, căn bản vốn không thích hợp chiến đấu. Giang vô ý lìa lúc này đã không có sợ hãi, đem ác ma băng điều thu lại, xuất ra một chén sữa bò cùng sủi ấm gà bắt đầu tiến hành thể lực bổ sung. Ân, không sai, cái này là thượng hạng đồ ăn rồi, có cần phải tới một chén? Hừ. Các thí nã rất khó chịu ngồi tại Giang vô ý để đối diện, vũ khí đã bị đối phương vứt xuống một bên, hiện tại tay không tất sát, chỉ có thể đem đầy ngập phẫn nội chuyển hóa làm sức ăn, giống như Triệu Lý Triệu, bình đem đồ ăn trên tay khi thành Giang vô ý để một trận nghiến răng nghiến lợi. Hai người cứ như vậy yên lặng ăn đồ vật, nghẹt, có một loại không khí quá dị. Giang vô ý để một hơi uống cạn một thùng sữa bò mới cảm giác thở ra hơi, ngươi đến cùng là ai, tại sao phải giết ta? Trên người ngươi có ạt lang tịt người hương vị, mặc dù rất nhạt, nhưng là tuyệt đối là đám người kia hương vị. Với lại ta chỉ là đang thử thăm dò mà thôi, ta là một cái Amazon chiến sĩ, ưn, đã từng là. Bây giờ không phải là. thi Catinna đem đồ ăn ăn hết về sau, tựa hồ khôi phục bình tĩnh. Atlantis, Amazon chiến sĩ, ngươi đến cùng là ai? Ta nhớ được ngoại trừ gã bên ngoài, không có cái khác Amazon chiến sĩ tồn tại. Giang Vô Ý cảm giác cái này thật không thích hợp à, vì lông dì dây nơi này lại đột nhiên xuất hiện một cái Amazon chiến sĩ. Tên của ta chính là để cho làm thi Catinna, nếu như còn có tên chữ, ngươi có thể gọi ta sủ tợ ỷ đồ mạn. Về phần tại sao, đó là bởi vì ta đích nhân vật của ta chỉ là thăm dò ngươi mà thôi. Catinna bình tĩnh nói, cũng không biết đang tính toán cái gì. Chương 247 Sự tự ý hồ mạn là à dẹt nữa nhi. Sự tự ý hồ mạn. Giang vô ý thì hiện tại cảm giác là được so. Vì sao? Bởi vì sự tự ý hồ mạn không phải phạm tội cực nhỏ thêm địch bên trong thành viên ạ. Vì tay dây sẽ xuất hiện ở đây. Với lại, chả, còn làm đối tượng của mình. Sự tự ý hồ mạn. Ngạch, ngươi không phải cái kia một mực tìm cường tráng nam nhân sinh con cái kia sự tự ý hồ mạn. Giang vô ý thì thật cảm thấy kỳ quái. Vấn đề này nhất định phải hỏi rõ ràng. Nhưng là vừa rồi xác thực là lần đầu tiên à, không có sai, đến cùng là lạ ở chỗ nào? Cắt thi nạ Tựa Hổ có chút phẫn nộ, nàng mặc dù tính khí nóng nảy, ưa thích giết chóc, nhưng có phải thế không một cái thủy tính dương hoa nữ nhân, bằng không lần thứ nhất cũng sẽ không giữ lại đến bây giờ. Hôn Đản, ngươi nói cái gì đó? Lão Nương mới không phải nữ nhân như vậy, cái thế giới này chỉ có một cái sủi Terioman, kia chính là ta, chừng lớn con mắt của ngươi cho ta thấy rõ ràng, ta là hạ người như vậy sao? Hôn Đản, ngươi là muốn làm xong chuyện xấu không nhận chứng có đúng không? Giang Y dị sờ lên cái mũi, giống như sắc thực cũng thế, nói như vậy Tựa Hổ có một chút điểm cặn bã nam hương vị, vừa rồi cũng là hàng thật giá thật, mình vẫn là qua tay người đâu? Khưu Cụ đừng kích động a ta đây không phải hỏi một chút mà thôi ngươi không phải ngươi không phải thoát đi đúng ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này nơi này tựa hồ là chiến thần a dẹt địa bàn đi hắn không phải cùng các ngươi đảo bạ dạ tỉ sẽ có thù sao ngươi ngay cả cái này cũng biết ngươi quả nhiên không phải người bình thường ừ a dẹt là phụ thân của ta mẫu thân của ta trước tiên là đảo bạ dạ tỉ sẽ một tên chiến sĩ cùng phụ thân ta yêu nhau về sau vì để cho ta thoát khỏi đảo bạ dạ tỉ sệ không chế thi sinh mình cho nên phụ thân một mực đối đảo bạ dạ tỉ rất cửu thị cũng đúng dẹt rất cửu thị Các thí nà nói ra một cái khiếp sợ tin tức, đem Giang Vô Y Y lôi trong cháy ngoài mềm. Đây là cái gì nội dung cốt truyện a? Không phải đã nói ạ dẹt là tà ác, đảo tạ dạ đỉ sệ người phụ trách tiêu diệt hết tà diệt à? Làm sao lại biến thành cầu hết phim truyền hình? Ngạch, ngươi nói ngươi là ạ dẹt nữ nhi? Cái này, cái này giống như cùng trong truyền thuyết không đồng nhất dạng a. Có thể nói cho ta một chút sao? Ta đối với những này còn không phải hiểu rất rõ, chỉ biết là có đảo tạ dạ đỉ sệ Amazon người còn có trong hải dương ạt người. Giang Vô Y Y biểu hiện rất hứng thú nồng hậu, đây chính là thế giới bát quái a. Phun phun phun, so xem phim đặc sắc nhiều có chút nịnh nọt cho nữ nhân của mình rót một chén sữa bò, còn tỉ mỉ sử dụng ma pháp làm nóng một chút. Cát Tý nã gật gật đầu, tựa hồ chú ý tới đối phương cẩn thận, yêu ngạo cùng một cái khổng tước một dạng. Đạo Tạ Dạ Đỉ Sệ là dè ở Sư lưu tại mạ chủ tộc, từ ố liềm bùn chư thần cùng một chỗ sáng tạo ra, vì chính là bảo hộ ố liềm bùn an toàn. Về sau tại một trận viễn cổ sau đại chiến, mẫu thân của ta là Đạo Tạ Dạ Đỉ Sệ bên trên một cái tướng quân, cùng phụ thân của ta yêu nhau. Thế nhưng là về sau đáng giận dè bắt đầu biến thành xấu, hắn là một cái hoang ngâm vô độ gia hỏa, nhìn thấy nữ nhân đều muốn chiếm làm của riêng, mặc kệ đối phương là ai liền ngay cả ta một chút tỷ muội đều muốn động sát tâm, thậm chí đem đảo tạ dạ đỉ sệ nữ nhân coi là hậu cung một thành viên, tại biết ta cùng lâm lá lộ yêu nhau về sau, đối ta vô cùng cửu thị, sợ chư thần đem ta khu trục ra ổ liệm phủ, thậm chí để đảo tạ dạ đỉ sệ người đến đem ta tiêu diệt. một cái tràn ngập sắt thép khí tức thanh âm xuất hiện ở trong không gian, sau đó một đạo thân xuyên chiến giáp mang theo mũ giáp nam nhân xuất hiện. phụ thân, a zet, tân, giang vô ý để, ta liền nói ngươi khẳng định không phải một người bình thường, bên trên lần gặp gỡ ngươi chỉ là một người bình thường, hiện tại biến thành một cái ma pháp sư, rất tốt, nhưng là thực lực ngươi bây giờ còn chưa xứng đạt được nữ nhi của ta, ngươi vẫn là quá yếu. a dẹt khí thế rất mạnh, có loại phong mang tất lộ cảm giác, cả người liền cùng một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, để cho người ta không cách nào nhìn thẳng. nghịch, ta làm sự tình, ta sẽ phụ trách, bất quá ta rất hiếu kỳ, dẹt ớt nếu như vậy, sẽ không bị chúng thần đối sao? ta tin tưởng không có một cái nào thần minh có thể nhịn tụ đái ngộ như vậy a. giang vô ý y lại đem thoại để chuyển rời đến thời kỳ viễn cổ sự tình bên trên, trong này bắt quá nhiều lắm, ân, có loại xem kịch vui cảm giác, ha <cười> ha, <cười> sự thống khổ của người khác liền một là mình quái hoạt. hư lúc kia chúng ta đều đã chuẩn bị lật đổ sự thống trị của hắn, kết quả Asgard người đánh tới, chúng ta chiến bại, tối liềm vú bị khu trục giam gạt tinh vực. hắn bao ứng tới, về phần ta là trốn khỏi rẽ ở truy sát đi vòng gạt, nơi này hắn không còn được, ả rẽ tựa hồ lâm vào một loại nào đó trong hồi ức, giang vô y thật cảm thấy vô cùng chấn kinh, bác đầu thần thoại đem hy lạp thần thoại cho đánh một trận thật đau, chắc không được nơi này tìm không thấy hy lạp chúng thần, nguyên lai là bị người đổi đi, gạt lớn bao nhiêu, giang vô y cũng không biết, dù sao cơ sở đơn vị đều theo chiếu năm ánh sáng tính toán, nếu như vậy, vì cái gì nơi này không có ả người tồn tại đâu? Giang Vô Ý liền lại hỏi một vấn đề. A Zẹt bật cười một tiếng, đó là bởi vì bọn hắn chỉ là đem mình đặt vào chín đại quốc độ, sau đó lại đi chinh phục thế giới khác, bọn hắn cũng không phải người tốt lành gì. Huống hồ gà thượng cổ tôn giả cũng không phải ăn chay, một đời một đời truyền thừa xuống, không biết bao nhiêu đời, dù sao không phải đơn giản như vậy chính là. Đối với điểm ấy, Giang Vô Ý liền ngược lại là biểu thị nhất đồng, A Zẹt người quật khởi liền là một bộ máu tanh huyết trương con đường, về điểm này, cái nào chủng tộc đều là, không, có thuận buồn xuôi gió quật khởi, liền xem như cợ dị tận, không phải cũng là thực dân vô số thế giới à? chớ nói chi là thạ nổ cái vũ trụ kia kế sinh vị chủ nhiệm, cũng không biết hủy diệt nhiều thiếu cái hành tinh. Côn vợ ở. Tiểu tử, ngươi tại sao phải đến trên địa bàn của ta đến? A Z trả lời một câu. Giang Vô Y túi đầu suy tư thật lâu, mới nói nghiêm túc ta tới đây, không phải ngươi mời ta tới sao? Phốc phốc. Cật thí Na đông nhiên một ngụm sữa bò phun ra, không có một chút hình tượng tục nữ cười ha hả, thật là quá đùa. Không có trả lời ma bệnh, 666a. Chín thần A Z cũng là bị tức mặt đều co quắp mấy lần, hiển nhiên là khi đến, mình cũng là kém chút nhịn không được cười ra tiếng, gia hỏa này thật đúng vậy, cũng quá ngay thẳng đi liền không thể tìm một chút lấy cơ hội, làm hắn hiện tại đều có chút xuống đài không được. đủ rồi, vô ý ý, muốn có được nữ nhi của ta, ngươi liền muốn giúp ta làm sự tình. Giang vô ý thì khoát qua tay, con gái của ngươi ta là khẳng định phải lấy được. giúp ngươi làm việc liền nhìn tâm tình, lại nói, các ngươi những này cái gọi là thần minh ở giữa phá sự, ta mới không muốn tham dự đâu. các ngươi chém chém giết giết, nếu là lên cao tới trình độ nhất định, đoán chừng không cần các ngươi lộng thủ, thượng cổ tôn giả đều sẽ đem các ngươi thu thập ha ta rất yếu kỳ, là ngươi cường một điểm, vẫn là thượng cổ tôn giả cường một điểm. thử, đương nhiên là ta. Chính thần A dẹt mặc dù nói là nói như vậy, nhưng là giống như lực lượng có chút không đủ à? Giang vô ý ý cũng rất là hiếu kỳ, lúc trước cản sĩ ẹn văn là thế nào cùng áo công, đọt mạng mù những nhân vật này chống lại, chẳng lẽ chỉ là bởi vì anh em? Chỉ sợ không phải đơn giản như vậy à? Ngươi không cần trân ngỏi ly rán, cha ta là lợi hại nhất, Giang vô ý ý, ý. ngươi nếu là trợ giúp ta ba ba, ta liền theo ngươi, bằng không ngươi đối ta làm sự tình, liền xem như chạy đến chân trời góc biển ta đều sẽ đem ngươi giết. Cát thị nà đứng ra nói ra, lần này ngược lại là không tiếp tục tiếp tục cười. Giang vô y y rất tò mò hỏi, giúp các ngươi giúp các ngươi bước lên chiến tranh vẫn là vọt tới núi ố liễm phụ đi đem rẻ ert cho xử lý trước mặt tha thứ ta nói thẳng không cần ta hỗ trợ đều sẽ có đại chiến về phần phía sau nè ta muốn vẫn là mời cao minh khác a không không cần ta đã cảm thấy có một cái tân thần tại đảo bạ dạ đì sẽ đã thức tỉnh là cái kia lão hồn đản khí tức là đi a nà ngươi giúp ta ngăn trở đi a nà là được ta còn cần thời gian ta nhất định phải cứu ra mẫu thân của cật thị nà a dẹn tuổi hồ nói cùng thật một dạng dù sao giang vô y ỉ là sẽ không tin tưởng cái này sống đều không biết bao nhiêu năm gia hỏa Núi ổ Liễm phụ đám người kia, "Ân, ai cho bọn hắn bán mạng vậy thì chờ lấy bị giao động đi, Thánh quang lắc lư lấy ngươi vòng." Chương 248, nhiệm vụ mới, vừa "Gordon bố mãn đi Anna." "A a, đánh lên núi ổ Liễm phụ, ngươi là nghĩ nhiều đi, chỉ bằng gà thực lực." "Hừ, nếu không có thượng cổ tôn giả tại, đoan Trường sớm đã bị người khác tiêu diệt." Trong cậy vào Asgard đám kia rối cháo ra hỏa, "Ngươi biết cho ta ngăn trở dì Anna là có thể, cái khác không cần phải để ý đến." Chín thần A dẹt một bộ lẫnh khốc bộ dáng, "Ngăn trở? Giết nàng." "Ta nhưng không biết nàng." Lại nói ngươi mới nói trong cơ thể nàng hưu thần huyết mạch ta làm sao có thể đánh thắng được nàng giang vô ý i cũng sẽ không cho không người làm công mặc dù nói thủ lao là một cái vóc người đúng giờ thon thả đến cực hạn sủ tự ý ôm mạn cát thiên hạ nhưng là làm một cái thương nhân khẳng định phải đem lợi ích tối đại hóa mới được aze kinh thường hừ một câu ngươi đương nhiên đánh không lại nàng liền xem như đảo tạ dạ đi sẽ đám kia đàn bà đánh đá ngươi đoán chừng cũng không là đối thủ ngươi kỹ xảo chiến đấu quá kém đây là một bản hải thần cõ xây đồn lưu lại một bản bí tịch ngươi có thể nhìn xem nói xong ném qua một bản cổ lão thư tịch số bảy mươi năm bảy nhận lấy lật ra quan sát phát hiện bên trong toàn là một loại không quen biết cổ Hy Lạp văn tự, loại này văn tự đừng nói là hiện tại Hy Lạp người, liền xem như các nhà khảo cổ học đều chưa hẳn có thể biết đây là ý gì à. Tê con chim, lão tử liền biết cái này gắt gao lão gia hỏa sẽ không hảo tâm như vậy. Đây là cái gì? Thanh thần bí tịch. Vẫn là sách ma pháp. A a, ta cũng không biết, bất quá nếu là hải thần họ Sậy đồn lưu lại, khẳng định là đồ tốt. Họ Sậy đồn thế nhưng là cùng rẽ ở một cái cấp bậc nhân vật. Atlantis người liền là hắn hậu đại, ngươi quyển sách này quả thực liền là vô thượng chí bảo, nếu như bị Atlantis người phát hiện, sợ rằng sẽ gây nên liên cuồng, tiểu hòa tử. Ngươi có được bảo, ngươi biết không? Chiến thần A dẹt rất khó được cười cười, chỉ là cái biểu tình kia không biết vì cái gì, nhìn có điểm cái gì. ân, không sai, liền là cảm thấy nhịn không được muốn cười loại nào. Giang Vô Y thì hầu nghi thu lại, dù sao cái đồ chơi này có thời gian liền đi xem một chút, lại nói kiếm lời đối phương một cái nước nữ đã rất tốt. Tốt ta, vậy ta nhận lấy. Vậy ngươi có tính toán gì? Nếu là chiến tranh mở rộng đến kích thước nhất định, tuyệt đối là sẽ khiến chú ý. Nhân loại phá hư tính rất lớn, nếu không phải là bị khoa học kỹ thuật hạn chế, đoán chừng sẽ tự mình đem tinh cầu của mình chơi hỏng. Hừ, cái này ta biết, liền cùng dưỡng tinh nhân một dạng. A Jet khinh thường nói một câu, "Hân, cợ gì Tần nổ tung, Người thế mà biết." Giang Vô Ý có chút kinh ngạc, gia hỏa này không phải là bị vây ẩm gà sao, làm sao tinh sự tình hắn đều biết? Chẳng lẽ hắn biết bay? "Hừ, có cái gì, ta tản gà, không, có nghĩa là không biết ổ liệm tụ sự tình, chuyện này ổ liệm tụ biết, A Jet cũng biết, đoán chừng các ngươi thượng cổ tôn giả cũng hẳn phải biết." "Ha ha, đám người kia thật đúng là đánh trận tốt đối tượng, đáng tiếc a, cứ thế mà chết đi." Chiến thần A Jet có chút hoài niệm, cũng không biết hoài niệm chém giết vẫn là hoài niệm tình nhân cũ, khụ khụ, dù sao bọn này cái gọi là thần minh đều là rất xấu. Ngươi cùng Cờ Di tận người đánh trận. Giang Vô Y hề rất ngạc nhiên a, cái thế giới này mang tới kinh hỉ thật sự là càng ngày càng nhiều. A dẹp nhàn nhạt lường đối phương một chút, các loại thực lực ngươi đủ cường đại, ngươi liền sẽ biết. Tốt, ra ngoài đi, nhớ kỹ, đi giúp ta ngăn trở đi Anna. Chờ một chút, ngươi tối thiểu đến nói cho ta biết đảo Tạ Dạ đi sẽ ở nơi nào a. Giang Vô Y thì cảm thấy Lão gia hỏa này là thật không đáng tin cậy, điện hình hố đồng đội, chắc không được không ai đưa thích hắn. Ta dọa, cái gì cầu thí đồ chơi a? Chiến thần a ném qua một tấm bản đồ, cầm đi đi. Đảo vạn dạ đĩ sẽ cách mỗi 100 năm đều sẽ có một đoạn thời gian ma pháp bình phong hạ xuống đến thấp nhất. Bất quá ngươi muốn là ưa thích, cứ việc đi tốt, đến lúc đó không nên chết thế là được, Mặt khác, Đảo vạn dạ đĩ sẽ tình huống tương đối đặc thụ, truyền thống ma pháp không cách nào sử dụng, cũng không phải là không thể dùng, chỉ là cần ô liệm vụ thần lực đến thi triển. Nói xong trực tiếp quay người rời đi, tựa hồ liền là đến tìm một con pháo thi đối phó đi ạ na a. Ngạch, mới vừa rồi là không phải ạ dẹt để ngươi đến sọ xét ta. Lão bà, Giang Vô Y lại bắt đầu dạy ra mặt dạy tán gái công đi, ăn cái này sụn tờ ý hô mạn vẫn là cùng cái kia phạm tội cực nhọc thêm địch sụn tờ ý hô mạn một dạng đúng giờ, hắc hắc, thật sự là có phúc khi à? Về phần có thể hay không trung trình, khu khu, cái kia liền muốn nhìn mình. Thiên hậu hệ dạ không phải rất trung trình nha, Đó là bởi vì dã ở thực lực một mực rất cường đại, nếu là một cái lao giả hở hẹm, đoán trưởng sớm đã bị dùng hết. Cho nên muốn không nghĩ sẽ lục, vậy liền tăng cường thực lực của mình à? Hừ, ai là lão bà của ngươi? Chán ghét, là phụ thân để cho ta tới thăm dò ngươi, bởi vì trên người ngươi có đặc biệt khí tức, cho nên liền muốn để ngươi hỗ trợ ngăn cản đảo tạ giả để truy sát các thí nã vẫn là ngoan ngoãn tuệ ở Giang vô ý để trong lực nói là nói không vui nhưng là thân thể vẫn là rất thành thật mà phụ thân ngươi thật chỉ là tránh né đảo bạ dạ đỉ sệ truy sát mà thôi Giang vô ý cảm giác có điểm là lạ nếu là lấy ạ rèn thực lực còn biết đánh không lại đảo bạ dạ đỉ sệ người đảo bạ dạ đỉ sệ không như trong tưởng tượng yếu như vậy cũng không có mạnh như vậy phụ thân không đi công kích đảo bạ dạ đỉ sệ là bởi vì mẫu thân quan hệ huống hồ gạ phàm nhân ở giữa chiến tranh rất nhiều phụ thân nhưng không cần thiết đi châm ngòi bọn hắn chỉ là vì ở chỗ này tiếp tục sinh tồn xuống dưới cơ thực lực cứu ra mẫu thân mà thôi Các thí nạ tựa hồ quyết định một kiện nào đó sự tình liền sẽ một mực làm tiếp một dạng, này lại ngựa khi đã kinh biến đến mức rất ôn nhu năm. Dạng này a, cái kia mẫu thân ngươi là thế nào sao? Giang Vô Ý ý bất kể như thế nào cũng phải quan tâm quan tâm mình nhạc mẫu đi, mặc dù nói không có khả năng sông pha khói lửa, nhưng là làm dáng một chút vẫn là cần. Có câu nói nói như thế nào, hiện tại không có năng lực cứu người, nhưng là lúc sau có thực lực, tận lực cứu. Hắc hắc. Vì trợ giúp phụ thân cùng mấy thần tộc làm giao dịch, bị đả chết tức đi, cái kia tên lê tẩm. Phụ thân một mục đích góp lực lượng chuẩn bị đánh ngã gia hỏa kia đâu. Vô Ý, ý, ý. Ngươi về sau có thực lực, xin giúp ta cứu ra mẫu thân của ta, có được hay không? Ta có thể làm thê tử của ngươi, toàn tâm toàn ý, tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi. Cát Thi Nà nói xong nói xong liền rơi lệ, tựa hồ thật rất tưởng niệm mẹ của nàng. Ân, ta sẽ tận lực đi làm, bất quá ta không dám hứa chắc nhất định có thể. Tiên tâm đi, ngươi làm lão bà của ta, khẳng định sẽ để cho ngươi hạnh phúc cả đời. Giang vô y có phải hay không thật lòng vậy liền mặt khát nói, dù sao gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, tán gái trọng yếu nhất. Cảm ơn ngươi, vô y. Giết chóc vô số sủi tờ ý hồ mặt cười, cười rất vui vẻ không biết là bởi vì tìm được một người trợ giúp hay là bởi vì gặp đúng nam nhân. Cùng lúc đó, xa xôi hí mạ lạ sơn mạch bên trên, ba cái một thân chiến váy amazon chiến sĩ cùng một cái trải lấy màu vàng kim đại bối đầu thân mặc áo giáp cầm năm xin kích nam nhân đi theo phía sau hai cái võ trang đầy đủ tại ký năm. Bốn dị khôi giáp bên trong đồng thời xuất hiện tại cả mạ tạ bên trong không gian cửa vào chỗ. Cả mạ tạ một mực đang quảng thu học đồ, mà học xong một điểm ma pháp cơ sở ma pháp học đồ thì là tại giữa sườn núi. Chỉ có học có sở thành đồng thời lưu lại đảm nhiệm thánh sở ma pháp sư người mới sẽ có tư cách đi vào hí mạ lạng sơn mạch đỉnh cao nhất. Atlantis vương quốc ột vương tử ngươi tốt. Cầm đầu cao lớn Amazon nữ chiến sĩ mở miệng chào hỏi, cho dù là tại Z lạnh trên núi cao, y nguyên đứng yên thẳng tắp, đơn giản thực dụng váy ngắn đem mảng lớn màu lúa mì da thịt hiện ra ở bên ngoài. Tức, nguyên lai like là Amazon nhất tộc gã ấn thì họ mẹ tướng quân, hạnh ngộ hạnh ngộ. Cầm đầu tóc vàng xuất ca cười đánh một tiếng chiêu hô, dù sao không tính quá nhiệt tình cũng sẽ không quá lạnh nhạt. Bởi vì hai tộc ở giữa còn đã từng lẫn nhau khai chiến đâu, hiện tại không có đánh nhau cũng không tệ rồi, trông đợi vào nâng cốc môn hoan. Nam Mori, tiểu lạc đệ, tây tỉnh, mau tỉnh lại, ngươi không có tiền ngươi biết không ba? Chương 249 Tam tộc hội nghị, hai giúp người ngựa đều là không phân trước sau tiến nhập chân chính Cảm Mạ Tạ bên trong, nơi này bốn mùa như mùa xuân, căn bản không có cái gọi là núi cao rét lạnh, vô cùng thích hợp ở lại. liền xem như hạt lạn tịt người cũng sẽ không cảm giác được mất nước cùng không cách nào sinh tồn. Dộn lượng trong đình viện còn có rất nhiều các ma pháp sư đang luyện tập lên ma pháp, hoặc là lẫn nhau đánh nhau luật bản. Cảm Mạ Tạ các ma pháp sư chủ yếu là lấy chiến đấu làm chủ, một chút nghiên cứu tính học thuật vấn đề chỉ có một cái tư cách rất chu đáo cơ hồ muốn về hưu người mới sẽ đi làm, hoặc là liền là ản sĩ ẹn văn pháp sư tại làm. Tràn đầy hoa quốc cổ đại khí tức trong đại sảnh, một cái không có tóc nhưng cũng không tính nữ nhân xinh đẹp tại trên bàn trà ngồi trà, một thân tô ý y, không có kinh động như gặp thiên nhân dung mạo, nhưng là khí chất lại vô cùng để cho người ta cảm thấy thân cận. Không giống một ít thực lực cao cường người một dạng, có loại không thể tới gần uy nghiêm, nữ nhân này chỉ có một loại phi thường tự nhiên khí chất, thật giống như tại đối mặt thiên nhiên một dạng. An thì họ mẹ cùng Oột vương tử đều là cung kính cho đối phương đi một cái mình trùng tộc đặc hữu lễ tiết, An thị si ẻn văn pháp sư. An thì họ mẹ đem 29 quân, Oột vương tử mời ngồi. Lần này cùng nhau liên thủ đến, chỉ sợ là có chuyện rất trọng yếu a sỉ sì Envan cười nhạt một tiếng, tựa hồ không có có đồ vật gì là có thể làm cho nàng cảm thấy lo nghĩ. sỉ sì Envan pháp sư tin tưởng cũng biết trước một hồi một thớ bột chấn động đi. chúng ta đảo bạ dạ tỷ sẽ suy đoán là a dẹt Gia hỏa kia đang chọn phun phạm nhân chiến tranh đưa đến gà người đều lâm vào trong sự sợ hãi. mời pháp sư giúp bọn ta một chút sức lực diệt trừ tà ác a dẹt. à thì họ vệ không hổ là amazon chiến sĩ, mở miệng liền là chém chém giết giết. đàn sì Envan pháp sư, chúng ta hạt lạn coi mẹ niệm cũng tiến nhập chấn động, tán phát lực lượng khiến người ta cảm thấy kinh hải. gia phụ lần này phái ta đi ra ngoài là muốn hỏi một chút phải chăng có đại chiến muốn dã lâm. Ôi vương tử thần tình nghiêm túc, đối với thời kỳ viễn cổ trận đại chiến kia dù cho không có tự mình kinh lịch ý nguyên tuyệt đối vô cùng thắng thiết. Không, phàm nhân ở giữa sự tình, chúng ta cả mạ tạ từ trước tới giờ không sẽ gan liên quan, ta có thể cảm giác gạ dẹt tại xa xôi phương tây, nhưng là chỉ cần không phải xâm lấn bên trong, như vậy gạ hoan nên các vị đến thăm, điểm này là chúng ta cùng ổ liệm tủ ở giữa hiệp nghị. Các ngươi không cần lo lắng, một khi có vấn đề, ta sẽ kịp thời thông chi các ngươi. sỉ xì, Edward đem sông trà ngon nước đầy đi qua, tự mình cầm lên một ly, tựa hồ thật không lo lắng, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Thượng cổ tôn giả, nếu như bỏ mặc cả dẹt mặc kệ. Vậy hắn rất có thể sẽ đem phàm nhân ở giữa quốc gia đều nhóm lửa chiến hỏa, đến lúc đó tuyệt đối sẽ gây nên Hạ Bộ Cố Lập chú ý. Ản thì họ vẻ chủ trương vẫn là chủ động xuất kích, không thể để cho đảo vạn dạ đi sẽ lâm vào chiến hỏa, không phải nàng người tướng quân này liền thất trách, vụ trộm huấn luyện đi ạ nạ liền là một loại không chịu thua biểu hiện. Liền xem như có Hạ Bộ Cố Lập người đến, cái kia đầu tiên cần đi qua rác, ngươi cho rằng Ảs gạt người sẽ đồng ý sao? Nơi này là bọn hắn lực đại quốc độ, ngoại nhân muốn trực tiếp tới, chỉ sợ đến ổ đình gật đầu mới được. An Sỉ si ẻn loan rốt cục nói ra ý nghị của mình, nguyên lai là phía trên có người, ân, sát thử nếu là sượt bẹn ngọc trực tiếp tới đoạn đoán chừng sẽ bị Asgard người muốn trên mặt đất đánh loại hành vi này quá mức không coi ai ra gì không đánh hắn đánh ai kỳ thật các ngươi không cần lo lắng chỉ muốn làm tốt chính mình sự tình là có thể trước mắt dị vực các ma vẫn còn đang nhìn chằm chằm, tinh lực của chúng ta cần phải đặt ở những cái kia dấp tâm thỏa đo ra hỏa trên thân à dẹt dù sao cũng là vì gạ tinh vực tác chiến qua tối liễm phụ việc nhà ta không thể nhúng tay ngày mai có một trận ma pháp sư giao lưu hội đến lúc đó sẽ có các phe tinh anh cùng thế gia thành viên tới các ngươi có thể cùng một chỗ tham dự cũng coi là nhận biết một chút bạn mới à Thượng cổ tôn giả tựa hồ không muốn nhiều lời, ra ba câu đem vấn đề nói xong cũng rời đi. Hai người tựa hồ đều đã thành thói quen thượng cổ tôn giả tác phong, cường giả tự nhiên có cường giả phong phạm cùng tính cách, kẻ yếu chỉ có thể phục tùng cường giả. Chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, đang tụ hội sau khi kết thúc trở về đảo bạ dạ đi sẽ. Là, tướng quân, chúng ta cũng đi tìm một chỗ, một ngày không có đụng nước, quá khó chịu. Hội vương tử thanh em phải vạch chuyển, dù sao nhiệm vụ xong thành công, vừa dễ dàng khắp nơi chơi đùa, trước kia thế nhưng là không có cơ hội đến trên lục địa chơi đâu. Ánh mắt trở về gỡ giang vô y cùng cát thi nạ về tới thế giới hiện thực vốn còn muốn mau mau đến xem có cái gì diễm nộ, thế nhưng là sủ tờ ý hồ mạn cùng một đầu cái đuôi nhỏ một dạng thật chặt đi theo, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho, bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ. Tiệc tối đã bắt đầu, liền chú giao thoa ở giữa, kỳ thật nói là tụ hội, không bằng nói là tinh anh nhân sĩ giao lưu hội, liền là xuất ra một cái mánh lưới để mọi người lẫn nhau tụ tập cùng nhau, đồng thời hiển lộ rõ ràng ra tiệc rượu tổ chức người thực lực, không có người có thực lực cũng không mời được nhiều như vậy đại lão. A lại biến trở về cái kia thần sĩ ăn mặc a trích tước sĩ, chính mang người tại bốn phía nói chuyện với nhau. Nhìn thấy Giang vô ý về sau chỉ là xa xôi nâng chén thăm hỏi cũng cũng không đến nói chuyện với nhau. Giang vô y kỳ cũng không muốn tham gia cùng đến những phá sự kia bên trong. Có loại công phu này còn không bằng nhìn xem sách tốt một chút. Lão bà, ngươi đối cổ Hy Lạp văn tự hiểu rõ không? Cát thí na một bộ tiểu nữ nhân cách ăn mặc kéo nam cánh tay của người, nhỏ giọng nói, lão công, kỳ thật đó là ô liềm thủ văn tự, họ xây đồn làm 12 chủ thần thứ nhất, chắc chắn sẽ không lưu lại phạm thế nhân gian văn tự. Không nói cái này, ta thế nhưng là nghe nói ngươi có rất nhiều nữ nhân, cái này ngươi giải thích thế nào? Khu khu, cái này. Giang vô y kỳ lập tức cảm giác có chút xấu hổ, nghẹt, giống như là an bụng bị tại chỗ bắt sốc một dạng. Kỳ thật ta vốn chính là một người như vậy, có lẽ là rất có mị lực a. 757. Hừ, có mị lực người cũng sẽ không cần đến. Người tên bại hoại này, ngươi nhưng phải chịu trách nhiệm. Chúng ta người Amazon là rất trung thành nữ nhân, ngươi nếu là dám cô phụ ta, ta liền đem ngươi giết, sau đó ta lại tự sát." Katina hung hăng nói, "Ừm, làm sao cảm giác giống như xỉn nhở ra nói. Chẳng lẽ đây đều là Atlantis người cùng người Amazon truyền thống?" Khô khụ, đương nhiên sẽ không, yên tâm đi, ngươi sẽ sống rất tốt, ta cũng sẽ sống rất tốt. Ta có thể nói rõ, nữ nhân của ta rất nhiều, nhưng mà mỗi một cái đều là ta yêu ngươi." ta sẽ phụ trách tới cùng, ngươi cũng không nên viết các ngươi thiên hậu hạ hạ như thế các tỷ. Giang Vô Ý thì cảm thấy chuyện này vẫn là có cần phải nói rõ ràng, hậu cung không hài hòa, cái kia còn thế nào chơi, mỗi ngày đều muốn vì một chút chuyện nhỏ nhau nhau nửa trời, vẫn là về nhà chơi bùn à. Hừ, đương nhiên sẽ không, hạ giạn nữ nhân kia ghét nhất, trước kia còn hám hại qua chúng ta đảo vạn dạ đi thế đâu, nữ nhân kia cuối cùng sẽ tìm một chút phiền toái cho đảo vạn dạ đi thế, khẳng định không thể thiếu nàng châm ngồi thổi gió. Bất quá nàng đối với chúng ta cha còn coi như không tệ, phụ thân là con của nàng, cũng là kiêu ngạo nhất nhi tử. Phụ thân sức chiến đấu tại núi Ô Liễm phủ nhưng là phi thường cao. Su Đợi Ý Ôm bản tựa hồ rất kiêu ngạo nói, nàng một thân chiến đấu bản lĩnh vẫn là ạ dẹn dạy dẹ bảo đây này, sát thực rất lợi hại. Nếu không phải gặp gỡ Giang vô y liệt loại này không theo sáo lộ ra bài ra hỏa, liền làm 10 cái cũng không đủ nàng đánh. Chương 250, huấn luyện kỹ xảo chiến đấu. Nếu như đã co thu hoạch, Giang vô y liệt đều không muốn trong tiệc rượu tiếp tục ở lại. Thế nhưng là tại sao lại muốn tới đại sảnh đâu? Hắc hắc, vấn đề này hỏi thật hay. Cái kia chính là ăn, dùng sức ăn, tản ra ăn, vung ra ăn, món ngon nhất về bản mới được. Ân, lấy không một cái lão bà trong lòng đắc ý a, sủi tơ ý hồ mạn, tựa hồ là cùng ấn đỡ hồ mạn đối ứng nhân vật đi, chỉ là, ấn, được rồi, dù sao thế giới chính là như vậy kỳ quái, đừng đi suy nghĩ. Trường Kiếm, tâm chán, hải tơ là hoàn toàn là một cái phong cách, công năng một không một dạng liền không nói, nhưng là cách ăn mặc đều không khác mấy đâu. Ngạch, đương nhiên, bộ dáng vẫn là không đồng nhất dạng, tối thiểu ấn đỡ hồ mạn sẽ không giống sủi tơ ý hồ mạn như thế mang theo lạnh lèo sắc cơ. Lão bà, chúng ta vẫn là trở về phòng a. Giang vô ý thì ăn uống no đủ, ấn, chuẩn bị chạy ra, ngày mai còn có một cái tụ hội đâu. Làm cái gì? điều hỗn đản, hiện tại thời gian còn sớm đây, ngươi liền gấp gáp như vậy mà. Xun thở ý hồ mãn cắt thì nạ tựa hổ có chút kiểu lấy, Hắc, cái này nam nhân thật đúng vậy, như vậy trực tiếp. Này, tốt à, ta chỉ là muốn trở về cùng ngươi đan độc ở chung một cái, thuận tiện nhìn xem sách mà thôi, tiệp rượu ta đã cảm thấy rất nhàm chán. Sắp thực là như vậy, nên nói chuyện đều đã nói chuyện phim xong, gọi Thẩm City người cũng nhận biết không sai bị lắm, không có nhận biết là bởi vì không có tới, không có tới liền chứng minh không có cái gì địa vị cùng thân phận, này, không có thân phận còn muốn cùng lão thử trời, ta dọa, một bên chơi bùn đi thôi. Tốt à, thử Tiểu Phối Đản, đi theo ta. Cát Thí Nạ kéo Giang Vô ý để cánh tay, tại tiệp rượu trong đại sảnh xuyên qua, xe nhẹ đường quen tại trong thành bạo chuyển biến, khắp nơi có thể nhìn thấy tinh xảo thời trung, cổ áo giáp người thiết đứng tại lối đi nhỏ chỗ. Đi sau 5 phút đi tới một kiện trang trí đơn giản gian phòng, bên trong bày đầy các loại vũ khí cùng kiện thân đạo cụ, dù sao xem xét liền không giống như là nữ nhân gian phòng. Này, đây là gian phòng của ngươi. Giang Vô ý có chút mơ hồ che. Đúng vậy a, làm sao vậy, ngươi không thích? Cát Thí Nạ lông mày chớp chớp, tựa hồ có nổ tay xu thế. Đó cũng không phải mỗi người đều có không giống nhau hứng thú yêu thích, chỉ là ngươi tương đối đặc biệt mà thôi. đúng, ngươi dạy một cái ta vật lộn thoát đi, ta gần nhất muốn học nhưng là tìm không thấy nhân tuyển thích hợp huấn luyện viên. Giang vô ý ý bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ma pháp của mình sau so sánh, khoa học lĩnh vực bên trên cũng là khinh thường còn hùng, tố chất thân thể cũng là tiêu chuẩn nhỏ, trứng ai ai mang thai. khụ khụ, hơi cường điệu quá, bất quá vẫn là rất cường tráng, duy chỉ có tại bác kích thuật bên trên, ưn, cùng một kẻ lưu manh du côn không có gì khác nhau, đều là công phu nẹo bá chân. a, cái này có thể rồi. vô ý, ý vậy ngươi cần phải nhị được, muốn phải học được đánh người vậy thì trước hết học được bị đánh, Cắt thi nã nắm vớt khớp đối phát ra trong nháy mắt cách cách thanh âm, có loại nữ lưu manh ác ma mỉm cười, nghẹt, chờ đã, ta là muốn học kỹ xảo cẩn chiến, không phải bị đánh kỹ xảo. Giang vô y òa vội vàng xoay người liền chạy, hắn cũng không muốn tiếp tiếp. Hừ, tiến công cùng phòng ngự đều là một dạng trọng yếu, đừng chạy, ngươi chạy không thoát. sau năm tiếng, sụt thở ý hô mạn Cắt thi nã mệt mỏi tê liệt, bất quá giang vô y òa cũng không chịu nổi, bị đánh sưng mặt sưng mũi. cái này tiểu nương môn ra tay thật là nặng a, tựa hồ tại công báo tư thủ, chẳng lẽ lần thứ nhất giao thủ thời điểm bị mình đánh bại ghi hận trong lòng nữ nhân a thật sự là khó hiểu. Bất quá thật đúng là đừng nói, loại này đặc biệt phương thức huấn luyện thật đúng là đặc biệt, tối thiểu bị đánh phương thức huấn luyện tăng lên rất nhanh. Giang vô ý đứng dậy tắm rửa một cái, sau đó trong phòng luyện công quyền kích. Amazon phương thức chiến đấu rất đơn giản thực dụng, toàn bộ đều là từ trên chiến trường diễn hóa mà đến, xuất thủ liền là sát chiêu, một kích mất mạng liền là theo đuổi hiệu quả, cho nên thường thường vui lên chính là muốn thấy máu cái chủng loại kia. Quả nhiên không hổ là đảo tạ dạ tỷ sẽ đàn bà đánh đã a, nghịch, không biết về sau sụt tự ý hô mạn cắt thi nã cùng ấn đỡ hô mạn đi ạ nã gặp sẽ là cái gì nhà tỉnh ngủ đâu? Lại luyện tập hai giờ. Giang Vô Y thì xuyên có chút thở dốc một hơi, hô, huyết thanh hiệu quả giờ khắc này đạt được hoàn mỹ thể hiện còn thực là không tồi, tựa hồ đều không khác mấy đạt đến nhân thể cực hạn, trên vai có thể đứng người, trên cánh tay có thể cưỡi ngựa, đô đốc có thể chịu lưỡi, miệng lưỡi dẻo quẹo, khuku, tốt ta, kỳ thật liền là rất như bức ý tứ. Giang Vô Y thì cẩn thận quan sát gian phòng, trên vách tường treo đầy các loại vũ khí, có trường kiếm, cung tiễn, trường thương, cái búa các loại, giống như 18 loại vũ khí cái gì cần có đều có. rất khó tưởng tượng dạng này một căn phòng là một cái nữ hải tử nước phòng, vì sao lão bà của mình tựa hồ đều ưa thích chém chém giết giết đây này? Ân, ngoại trừ trong nhà bảo mẫu nhóm. Sáng sớm hôm sau, các thí nạp liên tỉnh, nụ cười ngọt ngào, trong lòng cũng là hiện lên một tia phức tạp. Đối với Giang vô y thì còn không có nhiều thiếu tình cảm, nhưng là cũng không thể nói chán ghét cùng căm hận, cái này nam nhân chính là mình sau này trượng phu sao? Nhưng là mẫu thân thủ còn không có báo đâu, nếu như không phải phụ thân đối với hắn đánh giá cũng không tệ lắm, tuyệt đối là không thể nào cùng một chỗ. Sâu kín tờ dài, Giang vô y thì cũng là sáng sớm liền dậy, lão bà, ta đến đi ra ngoài một chuyến, đi cả mạng tạ tham gia ma pháp sư tụ hội, có thể muốn mấy ngày, đến lúc đó trở lại đón ngươi đi. Ngươi là muốn đi theo ta cùng đi tức? Không được, ta ở chỗ này chờ ngươi, thẳng đến xong thành nhiệm vụ của ngươi về sau, ta mới là nữ nhân của ngươi, hiện tại chỉ là trợ thủ của ngươi. Nhớ kỹ ngươi nhiệm vụ, còn có, trên đường cẩn thận một chút. Sù Đợi Ý hồ mãn cắt tí nã lại lần nữa khôi phục cái tiểu tiêu ngạo không tức bộ dáng, tiểu nữ nhi tư thái cũng không phải phong cách của nàng, rất không thèm để ý quát qua tay. Tốt, ta đi đây, chờ ta trở lại, ta cùng một chỗ tiếp ngươi đến nhà ta, nhà ta người đều sẽ cao hứng phi thường sự gia nhập của ngươi. Giang Vô Ý như thế nhưng là không lo lắng. Tùy tiện đi một nữ nhân, đoán chừng đều sẽ hòa tan tại loại này tràn ngập ôn nhu trong gia đình. Sạ dạ A Di bản sự khác không có, nhưng là nói đến cùng người ở chung, đây tuyệt đối là nhất đẳng cao thủ. Kéo ra một đạo truyền thống môn, bước vào, đảo mắt liền đi tới xin giờ dạ trong thành bảo. Xin giờ dạ đoán chừng đều vẫn chưa rời giường chứ. Nữ nhân kia, từ khi theo mình về sau, tựa hồ đều trở nên có chút lười. Cùng sạn tạ nạ quản gia nói một tiếng, Giang vô ý liền đi vào trong tiệm sách, thừa dịp còn có triệu lý triệu một chút thời gian, đi tìm đọc một cái tư liệu. Ô liễm đủ văn tự, ân, không biết trong tiệm sách có hay không đọc nhanh như gió, đi tới cổ điển văn tập trên giá sách, ma lực khống chế thư tịch một bản bản bay đến giữa không trung, úp vàng trang sách dầm dầm lật qua lật lại. Mỗi lần lướt trừng năm quyển sách, Giang vô y tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong thư tịch bên trong, chỉ cần không phải có quan hệ ội liệm vụ thư tịch hoặc là văn tự loại thư tịch, chỉ là lật ra một hồi liền tự động trả về. Cái này hiệu suất so với nhân công dùng tay đến tìm đọc, không biết mau lẹ gấp bao nhiêu lần. Nhìn thấy một bản có liên quan thư tịch liền tự động bỏ lên bàn, trên giá sách thư tịch tiếp tục bay ra, thỉnh thoảng có không thích hợp thư tịch tự động ghép lại, tại chỗ trở về chỉ là 10 phút đồng hồ không đến, liền sang chọn một cái giá sách rước chừng 150 bản thư tịch. Thích hợp thư tịch chỉ có không đến 10 bản. Cái khác đều là liên quan tới trước kia các quốc gia ngôn ngữ, tựa hồ đã cất chứa thật lâu, rất có tuổi cảm giác. Chương 251, ạ dẹt lao giả chết tiệt này rất xấu. Lật bàn tay một cái, hôm qua từ ạ dẹt chỗ nào lấy được ma pháp thư tịch xuất hiện trong tay. 10 bản thư tịch cùng một chỗ lơ lửng, tự động mở ra tờ thứ nhất, khổng lồ tinh thần lực như là tinh chuẩn máy móc, tại thư tịch giao diện quét hình qua. Đệ nhị máy tính trống rỗng xuất hiện, trên bản, tự động mở ra bút ký bản hình thức. Nhất tâm đa dụng Một bên không chế thư tịch lơ lửng, còn muốn nghiên cứu chữ trên mặt ý tứ, dần dần so sánh, sau đó đem phiên dịch về sau văn tự ghi lại ở trong máy vi tính. Hết thảy tiến triển đều nhanh vô cùng nhanh mà tự nhiên, hoàn toàn giống như là bật thật một dạng. Bất quá để cho người ta căm tức là mỗi một chữ tựa hồ đều có hai ba cái ý tứ, không biết cái nào là thật, cái nào mới là giả. Tê con chim liền biết cái kia đáng chết dại dệt không có tốt như vậy, còn cười trộn, không biết có phải hay không là một bản đồ rất rưởi. Giang vô ý mặc dù trong lòng nổi nóng, nhưng lại y nguyên chuyên chú phiên dịch, không biết lúc nào. Xin giờ ra một thân kinh điển màu tím bó sát người ma pháp áo tăng thêm áo choàng, giày cao gót đưa nàng phụ trợ càng càng xinh đẹp không gì sánh được, gương mặt xinh đẹp có tình yêu thoải mái càng là tản ra yêu mị ngự tỷ tỉ phong tình. Hiếu Kỳ đi vào mình tiểu lão công sau lưng, nhìn xem tiểu lão công đang làm cái gì. Giang Vũ y có chút mỏi mệt buông xuống thư tịch, còn tốt thư viện tia sáng thiết kế rất không tệ, có thể là vì tự nhiên phòng ẩm đi, tắm rửa 757 dưới ánh mặt trời, tinh thần lực cùng thể lực đều đang nhanh chóng khôi phục. "Uy, lão bà, sao ngươi lại tới đây? Hôm nay thật xinh đẹp a." Tần Dật Dạ nghe được tiểu lão công ta ngợi, trên mặt càng là cười ra đóa hoa, a a, nói chuyện thật là ngọt. hôm nay còn là ma pháp sư tụ hội đâu, đương nhiên muốn mặc chính thức một điểm, ha ha, lại nói người ta hiện tại là nữ nhân của ngươi, thế nhưng là cho ngươi tăng thể diện. lão công, ngươi cái này bản cổ Hy Lạp văn tự thư tịch là từ đâu tới. Nhỏ tay cầm lên phong cách cổ xưa thư tịch mở ra, nói đến Giang vô y ý liền nổi giận trong bụng, đây là hôm qua tại Ba Trị tước sĩ tiệc rượu bên trong hắn đưa cho ta, tên kia không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. xin giờ giả hiếu kỳ đôi mắt đẹp nhìn một chút Giang vô y a a có cái gì không đơn giản, bất quá là một cái bị khu trục ra ổ liểm phù nghèo túng chiến thần mà thôi. Này. lão bà ngươi biết, giang vô y thì kém chút đều cắn được đầu lưỡi, chính mình cái này lão bà trên thân đến cùng có bao nhiêu thiếu bí mật à? đương nhiên biết, chỉ bất quá biết thân phận của hắn người rất thiếu mà thôi. tiểu lão công, ngươi nhưng không nên bị hắn lừa gạt. hừ, đám tiên núi ổ liểm phù bên trên cái gọi là thần minh, nhưng đều không phải là người tốt lành gì. xin giờ dạ có chút khinh thường nói, nàng làm ạt lang thì hậu nhân, à của mạn võ xây đồn hậu đại, biết đến sự tình cũng không thiếu đâu một. lão bà. Quyển sách này hắn nói là họ sẩy đồn lưu lại, ngươi biết là có ý gì sao? Ân, họ sẩy đồn còn tại sao? Giang vô ý thì có chút tò mò hỏi, đã lao bà của mình biết, vậy cũng tốt, có như thế một cái hành tẩu thư viện, mình còn muốn khổ cực như vậy là sách tư liệu làm cái gì? Xin giờ dạ tâm tình rất không tệ, tựa ở nhỏ trong ngực của nam nhân, bôi chết lấy màu tím sơn móng tay ngón tay ngọc nhẹ nhàng kích thích trang sách, nhìn xem cũng làm người ta cảm thấy có một loại xúc động. Cái này hồ ly tinh thật sự là càng ngày càng câu người, không rõ lắm, hẳn là chỉ là rồi điếm gả mà thôi đi, tựa như là không có chết đâu đám kia thần minh đều là một đám lao bất tử tồn tại chỉ là lớn tuổi tăng thêm thực lực mạnh cho nên liền biến thành thần minh mà thôi kỳ thật cũng là người mà thôi lao công ủng hộ ngươi về sau cũng có thể xin giờ dạ rất thân mật sờ lên giang vô ý để tóc giống như một cái ngự thì lại hình như một cái lão bà để cho người ta nhịn không được đưa nàng ôm vào trong ngực đây đúng là một bản họ xây đồn lưu lại thư tịch bất quá là liên quan tới đối biển cả khống chế càng giống là một loại tự truyện hoặc là nói là tùy tiện viết xuống đồ vật chỉ có một điểm đối với nước biển khống chế tâm đắc hiện tại trong biển rộng cũng không cách nào chiến thắng tồn tại. Xin giờ ra một bên nhìn một bên nói, tiện tay gậy nhẹ mấy lần, bút lông lũng liền đung nhiên xuất hiện, tại trên tờ giấy trắng viết lấy. Một màn này vô cùng thần kỳ, trên cơ bản có có chút tài năng các ma pháp sư đều sẽ. Rất nhanh một quyển sách liền phiên dịch xong thành công. Xin giờ ra, sai, đem bút ký bản giao cho Giang vô ý để, lén lén cười nói, vật này đâu, nhìn xem vẫn là có thể. Bất quá muốn tìm được ma pháp gì liền tương đối khó khăn. Ha ha, tiểu lao công tới đi, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Giang vô ý để vẫn có chút buồn bực, ta đã nói rồi, cái kia lao bất tử, khẳng định không có hảo tâm như vậy, thật sự là thiệt toẹt lớn. Xin giờ dạ sau khi nghe nháy mắt mấy cái, hắn giống như có một nữ nhân gọi là Sổ tờ ý hồ mạn cát thi na đi, cái kia cô gái nhỏ không sai à, muốn là nếu có thể, ngươi có thể đem nàng đưa tới tay à, nữ nhân kia mặc dù bạo lực một điểm, nhưng là đối ngươi trợ giúp còn là rất lớn. Giang Vô Ý kia đều có chút kinh ngạc, à, lão là bà làm sao hôm nay thế mà gọi ta tìm những nữ nhân khác? À à, bởi vì ta một cái chịu không được ngươi cái này tiểu hỗn đản à. Nói thật, tìm một chút có bản lĩnh nữ nhân, có thể giúp được ngươi, ta cũng sẽ không ngại, nhưng là không cần tìm những cái kia lòng đấu kỵ rất mạnh nữ nhân, biết không? Ta không hy vọng về sau ngươi sẽ thấy lao bà của mình nhóm đánh nhau. Rất vui vẻ đúng không? Tiểu nam nhân, Vô Ý Nghi, ngươi phải nhớ kỹ, chỉ cần ngươi đủ cường đại, ngươi liền có thể đạt được ngươi muốn. Tần Dở Dạ rất khai sảng nói, về phần có phải thật vậy hay không, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Thu thập một phen, lại làm một trận giày vò, sau một tiếng, Giang Vô Ý Nghi cùng Tần Dở Dạ cùng một chỗ vượt qua truyền tổ môn, đi tới Hí Ma Lệ Hạ Sơn Mạch Hạ. Tìm một chỗ triệu hồi ra trội ma pháp, thực hiện ẩn hình thuật hậu, cùng một chỗ hướng trên núi bay. Dẫm dẫm áo choàng bị gió thổi động thanh âm, theo gió phiêu lãng tóc xanh, để Tần Dở Dạ nhìn nhiều hơn mấy phần vật bị hoặc. Nhìn Giang Vô Ý thì trong lòng đều có cỗ xúc động, bà lao này thật đúng là một cái mê người yêu tình vựa ta. Giết lạnh khí tức bị ngăn cách, xin giờ dạ ma pháp áo có phòng lạnh giữ ấm hiệu quả, mà Giang Vô Ý thì là thân thể cường tráng không e ngại rét lạnh. Hai người thẳng tắp hướng dãy núi đỉnh cao bay đi. Nếu như là bình thường leo núi, đoán chừng muốn bỏ cái 3 năm ngày. Nhưng là ma pháp sư cần sao? Không cần, bay thẳng chính là. Không có ý tứ số gì. Biết ma pháp, liền là như thế không giảng đạo lý. Ven đường còn có thể trông thấy không ít ma pháp sư cũng tại trên đường chạy tới, cả mạ tạ là không cho phép truyền tống. Đương nhiên đây chỉ là châm đối với người ngoài tới nói, có treo giới ma pháp sư có thể tùy tiện bay. Từ bên ngoài đến ma pháp sư muốn lên núi, cái này bản thân liền là một loại khảo nghiệm. Bắt tiên quá hải các hiện thần thông, bay cũng tốt, vỏ cũng tốt, có thể lên đến là được. Trên đường đi, lại nhìn thấy có thể bay thẳng làm được ma pháp sư, cũng nhìn thấy người đang bay trên nệm ma pháp sư. Có một ít thậm chí là lăng không phi hành xe ngựa. Các loại công cụ đều có, cái gì kỳ hoa đều có. Bình thường đều là làm trổi ma pháp phi hành, không cần thiết hổ bên trong hoa giấy đạo. Chương 252, một câu đưa tới chiến đấu. Minh, xin giờ dạ trường hợp như vậy a muốn hay không bên trên xe ngựa của ta đến ngồi một chút xe ngựa của ta thật sự là lại lớn lại thoải mái một cái treo tức thanh âm truyền đến sau đó một cái mặt đầy dâu dậm nam nhân đưa đầu ra ánh mắt nóng bỏng nhìn xem xinh đẹp xin dơ dạ Lão bà đây là ai giang vô ý ý rất khó chịu tê con chim tại lao tử trước mặt đùa bỡn ta lão bà cần ăn đòn vô ý ý hắn liền là cái kia muốn truy nam nhân của ta ba đại ma pháp thế gia thứ nhất cổn tặng nghìn gia tộc, tộc trưởng tổ mas xin dạ ôn nhu nói tựa hồ đem hết thảy đều giao cho mình nam nhân tổ ta đi Làm sao cùng bắt mạn ba hắn danh tự một dạng a? Lại nói hai cái đều là kẻ đáng thương, cả người giá ước vạn bị tiểu lưu mạch giết, một cái bị mình nhi tử giết chết. Thomas nhìn thấy Xin Dở Dạ cùng một cái tiểu nữ nhân một dạng đi theo một cái tóc vàng xuất ca sau lưng, trong mắt dâng lên một cô đấu kỵ lửa giận. "Tiểu tử, ngươi là ai? Tranh thủ thời gian cút ngay cho ta." Xin Dở Dạ là ta một nữ nhân. "Ngươi." Vốn là cực kỳ rét lạnh hì Mã Lệ Sơn mạch bên trên, băng hệ ma pháp đạt được được trời yêu ái tang phúc, đầy trời băng tuyết trong nháy mắt ngưng kết thành băng điêu, đem hoa lệ xe ngựa đóng băng ở bên trong. Một đạo truyền tống môn tại băng điêu dưới thân thành hình, kéo ra hẹp dài đại môn đoạn băng điêu tại một giây đồng hồ bên trong ngưng kết hoàn tất đều tại một giây đồng hồ bên trong bị ném vào chuyển tung môn trực tiếp xuất hiện tại chân núi ai băng điêu nện trên mặt đất phát ra tiếng vang ầm ầm người ở bên trong liền xem như bất tử cũng sẽ xuất hiện các loại bị chấn thương tình huống giang vô y lì lôi kéo xìn giờ dã tay nhỏ hai người mười ngón đan sen la bà ta sẽ không để cho ngươi nhận người khác khải hạng ta sẽ một mực bảo hộ ngươi muốn muốn thương tổn ngươi trước tử thi thể của ta bên trên chạy tới à xin giờ dã cũng không nghĩ tới giang vô ý để một lời không hợp liền xuất thủ, với lại ma pháp thành hình nhanh chóng tới cực điểm, liền cùng tuấn phát không hề khác gì nhau, căn bản đều còn không có cảm giác được cái gì ba động, đối phương liền đã bị dùng đến không biết mấy con phố đi ra. trong lúc nhất thời có chút cảm động, nhiệt tình đưa lên mũi thơm. ầm ầm, chân núi băng điêu bị chấn nát, cả người xuyên ma pháp bảo màu vàng lóng trung niên râu ria nam tử trực tiếp bay lên không trung. tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, lại dám tập kích vĩ đại cồn sơn tàng tộc trưởng. chết cho ta. ma pháp trưởng trong tay chuyển ra một vòng tròn, tương đạo từ tinh khiết ma lực tạo thành áo thuật phi đạn đánh kích mà đến. Vô Ý liền cẩn thận, xin giờ dạ hô một câu. Giang Vô Ý thì trực tiếp quay đầu bay xuống, một đạo truyền tống môn trước người mở ra, trực tiếp đem áo thuật phi đạn chuyển rời đến Thomas sau lưng, gậy ông đập lưng ông. Thomas cũng không nghĩ tới cái này con thỏ nhỏ không gian ma pháp như thế thuần thục, trong lúc nhất thời chỉ có thể vội vàng bố trí xuống pháp thuật phòng ngự. Ầm ầm, uy lực mạnh mẽ áo thuật ma pháp trực tiếp đem phòng ngự màn sáng xé rách, nhưng là do ở màn sáng ngăn cản, tốc độ phi hành kéo dài rất nhiều. Thomas một lần nữa nắm trong tay áo thuật phi đạn, lần nữa hướng Giang Vô Ý đập lên người đi qua. Ai ai ai Lần này phi đạn tới càng thêm cấp tốc, Giang Vô y không tránh không né, trổi ma pháp hướng bên trái chết đi, trực tiếp tránh thoát phi đạn. Trên không trung linh hoạt quay người, lần nữa trốn tránh mà qua. Ma lực bao trùm lấy năm đấm, quý ánh sáng màu đỏ xuất hiện, thân thể mở ra khôi phục công năng, tại kim sắc mặt trời chiếu dọi xuống, ma lực toàn bộ triển khai, lấy tốc độ cực nhanh một quyền đánh vào Thomas trên thân. Oành. Một làn khói mù tán đi, trước mắt Thomas chỉ là một cái phân thân thuật mà thôi. Chân chính Thomas cuồng tiểu xuất hiện tại cách đó không xa, ma pháp trượng trong tay lừng lánh thần đợi quang mang hướng Giang Vô Ý, ý trên thân đột tới. Tên lạ Không khí rét lạnh đều bị táo bạo dòng điện điện một mảnh nóng rực, mấy đạo như sấm rắn thô dòng điện cấp tốc lướt qua, muốn đem đáng giận nam nhân điện thành thang tốc. Giang vô y không tránh không né, toàn thân mở ra mình mại lực hộ thuận hình thức, tinh thần lực độ cao tập trung, trong đầu xuất hiện thần đờ nguyên tố cấu tạo sắp xếp, mâu vỏ quýt ma lực lan tràn mà ra, đem giấu ở trong sấm sét lưu chuyển lôi nguyên tố khu trụ. Điện áp ổn định tại một cái có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Ẩm, dòng điện truyền khắp toàn thân, bị tăng phúc thân thể đi qua thân đờ rèn luyện về sau trở nên càng thêm dán chắc, đồng thời tổn thương bộ vị bị nhanh chóng chữa trị. Thomas cười nhìn xem đã bị thần bao trùm ra hỏa. Giang Hỏa này phải chết. Mặc kệ là cùng với Sỉn Dở Dạ vẫn là động trước hắn, hai cái này tội danh liền đầy đủ mình tuyên án đối phương từ hình. Thần đở là lực phá hoại ma pháp mạnh mẽ nhất thứ nhất, liền xem như truyền tống ma pháp, cũng có thể tùy tiện lách qua truyền tống môn công kích đến đối phương, cái này là rất khó tránh né ma pháp. Giang Vũ Ý nghiến nắm chặt lại nắm đấm, cảm giác thân thể của mình lại một lần nữa được tăng cường. Huyết thanh dung hợp càng thêm hoàn mỹ, đã bị thân thể mỗi một tế bào hấp thu. Tại thần đở giàn lưới dưới, trở nên càng thêm rắn chắc. Dư thừa mỡ bị chuyển hóa thành cơ bắp, thân thể hoạt tính một mực đang gia tăng cùng truyền thống ma pháp sư tương đối yếu đốt thân thể khác biệt, giang vô ý lý thân thể cơ hồ đạt đến nhân thể cực hạn. Chỉ là sơ bộ giai đoạn, huyết thanh chỉ là dung nhập trong máu, vô cùng chậm rãi tốc độ cải tạo thân thể, loại này quá trình là chậm rãi, cũng là tương đối có hạn phương pháp an toàn. Côn vợ ở, nhưng là cực hạn một điểm liền là không ngừng rèn luyện, để thân thể tự động hấp thu trong máu huyết thanh, hoàn mỹ dung hợp đến trong thân thể, để huyết thanh cùng tế bào hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, đạt được tối đại hóa tăng lên. Cung mỹ S cuốn phu không đồng nhất dạng, sư ti vợ nếu là đại lượng mất máu, cái kia huyết thanh hiệu quả liền sẽ chậm lại rất nhiều. Với lại huyết thanh còn không có chân chính dung nhập vào trong thân thể, chỉ là lấy một loại cực kỳ chậm rãi tốc độ tiếp tục cải tạo cùng duy trì thân thể. Sử dụng thần đở đến gia tốc thân thể huyết thanh dung hợp, điểm này vẫn là trước mấy ngày sử dụng ma pháp tiến hành nạp điện thời điểm phát hiện. Chỉ bất quá muốn làm mình đến, mỗi lần chỉ có thể khống chế rất chút ít thần đở tiến hành rèn luyện, hiệu quả rất cảm động, bất quá nhiều nhiều thiếu thiếu vẫn có chút tác dụng. Lần này cái này Thomas thế mà không biết sống chết dùng thần đở công kích mình, đã dạng này, cái kia cũng không cần lãng phí tư nguyên, thật tốt đến một trận thần đở tạm a xin giờ dạng ngay từ đầu nhìn thấy tiểu nam nhân bị thần đỡ đánh trúng vào tâm đều nhanh nhạy ra ngoài cái này là nam nhân ở giữa quyết đấu ma pháp sư ở giữa một đối một quyết đấu sinh tử không trọng yếu trọng yếu là mặt mũi đối với tiểu nam nhân ma pháp tạo nghệ nàng đều nhìn ở trong mắt theo đạo lý tới nói ma pháp căn bản không có khả năng đánh trúng hắn chỉ nắm giữ số ít ma pháp tiểu lão công đối với ma pháp nắm giữ so đấm chìm ma pháp mấy chục năm ma pháp sư còn muốn toàn diện Trung quanh các ma pháp sư đều rất có hào hứng nhìn xem trận này quyết đấu nhất là cuộc tỷ thí này bên trong còn có một cái nổi danh cận bả tomas cái này càng muốn xem thật kỹ một chút ma pháp thế gia. Ta nghi ngờ, ai quan tâm đâu, không có thực lực, tại ma pháp sư thế giới bên trong, cái kia chính là cái đệ đệ. Đệ bên trong đệ loại nào? Có thực lực, ở đâu đều là thượng khách. Sơn phong chót cao, khoảng cách sân quyết đấu mặt cơ hồ có mấy ngàn mét khoảng cách. Một cái thần sắc lạnh nhạt tố ý nữ tử đứng trên đỉnh núi nhìn xem dưới núi cái kia một trận náo kịch, cứ việc cách cách rất xa, nhưng là y nguyên có thể thấy rõ ràng. Đối với không giống bình thường ma pháp sư Giang Vô Y thì tự nhiên là nhìn nhiều mấy lần, từ nơi sâu xa tựa hồ có đồ vật gì đang hấp dẫn lực chú ý của nàng một dạng, có lẽ cái này nam nhân thế nhưng là là một cái đặc lực trợ thủ. Một cái có thể chống cự ác ma xâm lấn ma pháp sư. Nàng quá mệt mỏi, bảo vệ mẹ gã mấy ngàn năm, tâm lực tiêu tụy, thật rất muốn rớt xuống thượng cổ tôn giả Xương Hào làm một người bình thường rộng. Chương 253, tiểu lão đệ thận hư a. Dùng sức a. Ngoại trừ thượng cổ tôn giả Án xỉ ẩn văn bên ngoài, còn có ba người cũng đang nhìn, ba người này cũng không phải người bình thường, mấy ngàn thước khoảng cách, bọn hắn y nguyên có thể nhìn rõ ràng. Một cái là thân hình cao lớn, một cô anh khí Amazon chiến sĩ Án thì họ mẹ. Mặt khác hai cái là thân xuyên hoa lệ áo giáp Atlantis vương tử ọc vương tử cùng muội muội của hắn Atlantis. Ma pháp sư này rất đặc biệt, một cái ma pháp sư thế mà sử dụng chiến sĩ phương thức tấn công. Úc, thế mà trong thần Thunder, đây là không sợ thần Thunder sao? Cổ Vương tử rất hứng thú nhìn xem, cùng cả mạ tạ bên trong nhảm chán sinh hoạt so sánh, cuộc quyết đấu này mới khiến cho hắn có chút tinh thần. Hắn là một cái chiến sĩ, cho nên vẫn là ưa thích chiến sĩ phong cách. Đứng ở bên cạnh chính là một cái xinh đẹp nữ tử, kim sắc gọn sóng sợi tóc, sóng mắt lưu chuyển, nhìn quanh ở giữa có một loại nhàn nhạt tiểu gia bích ngọc vận vị, là một cái rất thích hợp làm vợ nữ nhân 757. Bất quá thần sắc rất nghiêm túc, không có vẻ tươi cười, hắn đây là đang lợi dụng Thunder rèn luyện thân thể cùng chúng ta lợi dụng biển sâu áp lực một dạng. Án thì họ mẹ thần sắc cũng hiện lên một tia nghi hoặc, không phải thấy được xuất ca, mà là bởi vì nam nhân kia vừa rồi sử dụng chính là kinh điển Amazon sông quyền. Thẳng tiến không lùi đánh bại đối phương khí thế loại này, thật sự là phi thường thích hợp sử dụng Amazon chiến kỹ. Thế nhưng là Amazon kỹ xảo chiến đấu là không có truyền ra ngoài, liền xem như phòng theo, cũng sẽ không có tương tự như vậy, cái này nam nhân có vấn đề. Giang Vô Ý thì còn không biết mình vì lao bà mà cùng Thomas chiến đấu đã bị Án Sỉ ẩn nhân pháp sư xem ở trong mắt, hơn nữa còn có Amazon người cùng Atlantid người Chỉ biết là hiện tại vây xem ma pháp sư đã có 30, 40 người, tất cả đều là lơ lửng ở giữa không chung làm ăn dưa con chúng. Cuộc tỉ thí này không thể thua, vì xin dở dạ, cũng vì chứa một bộ bi. Mình không chỉ có muốn tại giới khoa học dương danh lập vạn dùng sức trang bê, liền xem như đi tới ma pháp giới, cũng nhất định phải khinh thường quần hùng, thuận tiện tìm mấy cái nữ ma pháp sư về nhà khi nữ buộc hoặc là bảo mẫu cái gì, ân, đáp ý sinh hoặc ta. Táo bạo thần đờ vẫn còn đang trên thân bao phủ, dòng điện xẹt qua qua, một loại có chút đâm nhói cảm giác nhưng là có thể chịu đựng Kim sắc rượu dương cho dù là thần đỡ đều không thể ngăn cản tế bào thân thể dưới ánh mặt trời chiếu dọi xuống, nhanh chóng điều động toàn thân năng lượng tới sửa bổ tổn thương. Mỗi một lần dòng điện trùng kích, thân thể đều sẽ mạnh lên một điểm, tổn thương cũng sẽ giảm xuống một điểm. Càng về sau, Thomas cũng bắt đầu trận tròn mắt, không tin tà dót mấy ngụm luyện kim thuật xuất phẩm ma lực thuốc hồi phục thể, khó uống cùng nước tiểu ngựa một dạng, đem hết toàn lực điều động toàn thân ma lực duy trì cường lực thần đỡ ma pháp. Giang Vô Y đã toàn thân bị thần đỡ bao trùm, người bên ngoài trên cơ bản không nhìn thấy tình huống bên trong. Có chút hang hái xuất ra sữa bỏ cùng bò biết tết từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn, ư, thật là thơm mặc dù nói có từng điểm từng điểm thống khổ, bất quá điểm này so với trước kia vừa đánh huyết thanh thời điểm muốn mạnh hơn không thiếu. Tới đi tới đi, có bao nhiêu mãnh liệt liền đến nhiều mãnh liệt. Trung bình ma pháp sư nhìn đều một trận ngạc nhiên, đây cũng là một loại nào đó pháp thuật phòng ngự, hiện tại liền là tiến nhập so đấu ma lực thời điểm, ai ma lực càng thâm hậu, ai liền có thể thắng. Người nào không biết ta? Ta nhìn Thomas muốn quả thực không ở, hắc hắc, tên cặn bã này cũng có hôm nay. Ta ngược lại thật ra cảm thấy cái kia nhỏ ma pháp sư có chút nguy hiểm a. Anh Dưa còn chúng không lo lắng ngược lại rất có hảo hứng thảo luận, từng cái cùng sau đó ra cắt lượn một dạng, phân tích đạo lý rõ ràng miệng lưỡi dẻo quẹo dù sao khoác lác lại không cần lên thuế không ăn trắng không thổi ai không trưởng tội tốt có có thể được một số lớn đầu tư hoặc là bị cái nào đó cao nhân nhìn chúng đâu xin giờ dạ tâm thời gian dần trôi qua đem thả xuống yêu nhã ngồi ngay ngắn ở màu bạc trổi ma pháp bên trên giống như một cái cao ngạo nữ vương nhìn xem người theo đuổi vì nàng tranh giành tình nhân còn rất có hào hứng nhìn mình trầm trầm tiểu nam nhân nhìn một viên vương tâm đều đặt ở cái này nam nhân trên thân nếu là không có hắn kia buổi tối cũng không biết làm sao sống đâu giờ phút này hai người tình cảnh liền cùng bắt đầu đối bính nội lực võ lâm cao thủ một dạng ai trước duy trì không được vậy ai liền sụi sẹo Chỉ bất quá khác biệt chính là Thomas nếu là không kiên trì nổi, khả năng liền sẽ bị một trận ra sức đánh. Giang Vũ Ý nếu là không kiên trì nổi, cái kia chính là bị nướng thành than cốc mà thôi. Thế nhưng là trên thực tế là, Giang Vũ Ý đắc y an đồ vật, còn thuận tiện thể nghiệm một cái giá trị 998 miễn phí giới lưới ung thư trị liệu phần môn ăn. FIM, tiểu tử này làm sao có thể? Chẳng lẽ là sử dụng ma pháp gì đạo cụ sao? Không có khả năng, cái này cái dám cho ra hóa học tập ma pháp thời gian đều không có bao dài, làm sao lại có thâm hậu như vậy ma lực? Chết chó ta. A Thomas trong lòng giống giận, trên tay ma pháp trượng cũng bắt đầu run rẩy, thời gian dài sử dụng ma pháp phụ tải quá lớn. Tinh xảo ma pháp trượng bên trên có tăng phúc ma pháp uy lực phụ ma phù văn, tăng thêm vật liệu rất đắt đỏ, cái này cây ma pháp trượng có thể cho ma pháp sư chuyển vận năng lực tăng lên 40%, làm sao có thể đánh không lại một cái đáng giận tiểu hỗn đàn. Uy, Thomas, ngươi ngược lại là dùng thêm chút sức a, nhanh lên a, lực mạnh chút a, chưa ăn cơm à, ngươi có phải hay không thận hư a. Giang Vô Ý cảm giác dòng điện uy lực giảm xuống, ý đồ chậm lại đối với thân đỡ giảm áp, nhưng lại uy lực vẫn là càng ngày càng nhỏ, không khỏi chửi ầm lên. Phốc phốc xin giờ dạ ngồi tại chỗ ma pháp bên trên đều nhanh cười ra tiếng người tiểu nam nhân này thật là hỏng nàng xem như đã nhìn ra không chừng à tiểu lão công này là đang lợi dụng lấy Thomas đang làm gì đấy thật sự là quả sâu rồi nói đến thật hư nàng ngược lại là liếc một cái giang vô ý để nghi ngờ người tiểu nam nhân này thật rất tốt đâu cũng không biết là cái gì làm ha ha cười chết ta rồi giả hỏa này quá thú vị trên đỉnh núi ột vương tử cảm giác bụng đều nhanh cười phá hắn thật đúng là chưa từng nhìn thấy có người nào ma pháp sư sẽ cùng một kẻ lưu manh du côn nổi dạng tân rất thú vị Hạt lạn nã cũng là khuôn mặt nhỏ kéo căng thật chặt, hiển nhiên là có chút không nhịn được muốn cười, cùng nghiêm cẩn cả mạ Tạ Ma Pháp sư so sánh, phía dưới ra hỏa kia liền là một cái khác loại. Thượng cổ tôn giả An sỉ ẹn vân không nói gì, nhưng là vẫn còn đang mỉm cười, cho người cảm giác rất tường hòa, rất bình tĩnh. Thật sự là một cái tràn đầy sắc thái truyền kỳ đặc thù nữ nhân a. An thì họ kệ thì là meo meo năm, bốn con mắt, bởi vì nàng cảm thấy một kia không bình thường, bởi vì trên người đối phương có một loại kỳ quái khí chất, loại này tắm dựa tại trong sấm sét dụng khí để nàng tuyệt đối bội phụ. Thực tế lên thiên đường đảo đàn bà đánh đá nhóm liền là một đám nữ hả tử, ân muốn chinh phục các nàng liền muốn giống một cái ra môn một dạng đứng ra chiến đấu, đứng ở phía sau ném ma pháp ba giờ cờ nhóm ma pháp sư nhưng không thích hợp phong cách của các nàng. đây cũng là vì cái gì ạn thì họ mẹ sẽ không đối nam nhân động tâm nguyên nhân, lại không phải là chưa từng thấy qua nam nhân, tuyệt đối sẽ không xuất hiện ngục giam 10 năm. theo mẹ thi đấu điêu thuyền tình huống, nâng cao chung quanh cười nhạo âm thanh, Thomas cảm giác mặt của mình đều vứt xuống, tên lê tởm này vì cái gì cứ như vậy có thể chịu, đáng giận, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết. nói xong một thanh đẩy ra ma pháp trượng, đem thần đỡ toàn bộ đẩy đưa ra ngoài, sau đó lấy ra một trường cổ lão của chủ. Phía trên hiện đầy kim sắc đường vân, vừa nhìn liền biết khối lượng rất không tệ. Chương 254, Siêu ma pháp VS thứ Nguyên chuyển giống thuật. Lúc này, Giang Vô Ý nghe ma pháp vòng tay vang lên xỉn trợ giả thanh âm vô ý, "Ngươi phải cẩn thận, đó là cấp bậc ám kim ma pháp quyền trụ, là từ vi tín lâu năm thải hồng ma pháp sư sáng tạo, đem uy lực to lớn ma pháp phong ấn tại quyền trụ bên trong một loại phương thức, ngươi nhất định phải cẩn thận." Giang Vô Ý vẻ mặt nghiêm túc, "Thải hồng ma pháp sư a, đây chính là chỉ lần này tại thượng cổ tôn giả tồn tại. Mặc dù nói rất dầu có, nhưng là cũng không cần sợ hãi, dù sao lại không cần đánh cho ở, đánh không lại còn không thể chạy sao?" Tiểu tử ngươi nhất định phải chết. Thomas đem ma lực quán thâu đến ma pháp quyển trục bên trong sau đó ném ra ngoài. Cùng cái gì sẽ ra mở ma pháp quyển trục liền sẽ tự động mở ra cầu thí thiết lập hoàn toàn không đồng nhất dạng. Sẽ mở đây không phải là khởi động mà là phá hủy. Không có ma lực liền muốn để người bình thường sử dụng ma pháp quyển trục. Đang nằm mơ à, Tiểu lão đệ. Lòng lánh màu lam ma lực quyển trục trong gió thiêu đốt cuối cùng tiêu tán. Không khí rét lạnh tùy theo ngưng kết. Từng đạo ma pháp sức gió tạo thành. Trong mấy mắt, trong phạm vi mười dặm đều bên trong phong nhận nơi bao bọc, đem Giang Vô Ý Lý Song bao Vây hết ở ma pháp sư khác sớm tại nhìn thấy ám kim sắt ma pháp quyển trục về sau liền chạy càng xa càng tốt, lưu tại nguyên chỗ đó là chờ chết không phải ăn dưa. Xin rợ dạ từ lâu rời xa, đối với mình Tiểu Lão Công, nàng tràn đầy lòng tin, cần phải làm là không từ trở, bảo vệ tốt 29 mình, để Tiểu Lão Công có thể an tâm tiến hành ma pháp quyết đấu. Giang Vô ý, ý thử một cái, tựa hồ không gian bị một cố cường đại ma pháp phong tỏa, truyền tống môn căn bản là không có cách sử dụng, không gian nguyên tố rất yếu ớt, tựa hồ bị che giấu một dạng. Lần này không xong, FXM Tiên Vương bắt đạn này lại muốn giết Lão Tử. Trong lúc nhất thời nhìn xem Thomas ánh mắt rất không thân thiện, muốn giết mình, vậy hắn cũng phải đến mạng. Bất quá không thể đơn giản như vậy liền giết đối phương, phải thật tốt tra tấn hắn mới được. Một đao giết, ngược lại là cho hắn một thông khoái. Hừ, muốn để Tiên Vương bắt đạn này biết, tử vong mới là một loại giải thoát. Thì thở sâu một hơi không khí rất lạnh, trong đầu hiện lên từng cái suy nghĩ cùng ý nghĩ. Lại ma pháp cường đại cũng là có yếu điểm, không có cái gì ma pháp là không cách nào phá giải. Nhất định có. Ngẫm lại, suy nghĩ lại một chút. Wa, wow, ta nhìn lần này Ra hỏa này chết chắc rồi, phun phun phun các bà giám kim ma pháp quyền trục đều có thể lấy ra tranh phong đấu khí. cột sáu nghìn gia tộc đã súng dốc chết. đoán trưởng sẽ chết rất khó coi đi. đại gia tộc liền là không đồng nhất dạng á tài đại khí thô. nếu là không chết, đoán trưởng Thomas cây kia cẩn bã liền sẽ chết. bất tử. nói đùa sao? đổi thành ai bảo đều phải chết. trung quanh ăn dưa quần chúng lại bắt đầu khoác lác. dù sao không phải mình đã sinh đã tử, làm sao cao hứng làm sao thổi, yên tâm thổi, dùng sức thổi. tâm lớn bao nhiêu gan, liu bức liền có thể thổi đến vang động trời. trên đỉnh núi thượng cổ tôn giả cũng là có chút hăng hái nhìn xem cuộc tỷ thí này muốn nhìn một chút cái này, nhỏ ma pháp sư ngược lại là sẽ ứng đối như thế nào. Cùng dị vực vĩ độ ác ma chiến đấu, điểm ấy chẳng diện còn miễn cưỡng miễn cưỡng xem như đạt tiêu chuẩn. Ôi Vương tử thì là hướng về phía muội muội nói ra, "Tiểu muội, ngươi nhìn ra hỏa kia có thể không có thể lỡ nổi?" Ân, đoán chừng có chút treo, ha ha, máu thịt bé bé chẳng diện quá tàn nhẫn. Một nửa tỷ lệ. Khó mà nói, nhưng là nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là có năm chắc, không giống như là bị sợ choáng váng dáng vẻ. Atlanna ngược lại là tỉnh táo phân tích, bởi vì ánh mắt của nàng rất tinh chuẩn, cũng xưa nay sẽ không nhìn lầm. Atlantic chi hoa cũng không phải đẹp mắt mà tôi vẫn là có có chút tài năng. Giang vô y cái trước mặt tất cả đều là đã thành hình trang quyết phong, từng đạo màu xanh phong nhận trình độ sắc bén đủ để nhẹ nhõm đem sắt thép hạn đi ủ tổ. Hắn không chút nghi ngờ nếu là dùng thân thể cứng rắn rồi, tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm. Trong đầu hiện lên một bản nhìn qua cổ lao sách ma pháp, không gian ở khắp mọi nơi, thời gian cũng là, cẩn thận cảm ứng không gian, liền có thể bắt lấy liên thông khác biệt thứ nguyên không gian. Khổng lồ tinh thần lực phát động, hai tay giếng lên màu vỏ quýt ma lực hỏa diễm. Thần sắc chuyên chú, cảm thụ được trong không khí từng tia không giống bình thường nguyên tố, đó là bị đặc thù ma lực chói vượt không gian nguyên tố. Thân thể chứa đựng ma lực toàn bộ triển khai, sức hồi phục đem ma lực liên tục không ngừng hồi phục. Trong đầu phát hỏa ra một bức tử hài cốt cùng hỏa diễm tạo thành không gian, vạn dặm đất khô cằn, vô số ác ma tại lẫn nhau đánh nhau. Ba cái hình thể cao lớn ác ma tại thú cười tra tấn vô tội linh hồn một bên đánh lấy bạch cốt bài bộ kệ. "Đại ca, ta có vẻ giống như cảm giác có điểm gì là lạ à, giống như có cái gì dự cảm bất tường một dạng." Lao Tam Đi After lồ nói ra. Người suy nghĩ nhiều, tại địa ngục vĩ độ chỗ sâu, liền xem như đọc mạn mú đều vào không được, đừng nghĩ lung tung, có phải là không, có linh hồn muốn quyện nợ? Mẹ Phi Sở Tổ kiếm giữ tận khuôn mặt tại cười ha ha, gần nhất vận may không sai, đã từ hai cái đệ đệ trên tay thắng được không ít linh hồn. Gặp quỷ, tay này khí cũng quá kém, đại ca ngươi sẽ không ở gian lận a? Bà hơi nghi ngờ nói, còn Phi Thường không có đất ngục lánh chúa hình tượng ngồi chồm hổm trên mặt đất, một bên đánh bài một bên chụp chụp thối chân. Một bộ đầy mỡ trung niên đại thúc đã xem cảm giác. Đi cho đi, người cái này hỗn đản, lại dám cùng ta đoạt nữ nhân. Thomas hét lớn một tiếng, đem toàn thân ma lực quán thâu đến siêu ma pháp phòng nhận bên trong, loại này hình thái ma pháp liền xem như trước kia xâm lấn lực phòng ngự siêu cao ác ma tướng quân đều sẽ bị xé rách thành mảnh vỡ chớ đừng nói chi là một cái bình thường phạm nhân. Giang vô ý thì không chút hoang mang tiếp tục câu thông lấy không gian nguyên tố, hai tay vạch ra kỳ diệu ma pháp thủ thế. Đây là một loại chưa từng có thi triển qua ma pháp, thuộc về cấm chỉ nghiên cứu ma pháp, bởi vì đây không phải bình thường ma pháp sư có thể khống chế, vô cùng không ổn định, rất dễ dàng gây nên một chút ngoài ý muốn phát sinh, thường thường đều là tai nạn. Thượng cổ tôn giả hàn sỉ hẹn gần con mắt đống nhiên mở ra một tia tinh mang, nửa khí có chút kinh ngạc, đây là dị vực truyền thống ma pháp, không có khả năng, làm sao có thể, một cái ma pháp sư căn bản không có được chứng kiến địa ngục vi độ bên người án thì họ mẹ cùng một vương tử, Atlan nạ công chúa cũng là dị nhìn án xì ẻn văn pháp sư một chút, là chuyện gì để phong khinh vân đạm một bộ đã tính trước sự tình để thượng cổ tôn giả cảm thấy kinh ngạc. Giang Vô Y cảm giác ma lực tựa hồ bị trong nháy mắt rút ra không còn, cũng may mặt trời vẫn còn đang chiếu rọi, thân thể còn có thể chống đỡ lấy, chết bất tử ta không biết, nhưng là người tên vương bát đản này khẳng định sẽ bị ta làm 750 bảy chết. Truyện tống môn mở. Không, không có khả năng. Ma pháp đã đem không gian phong tỏa. Thomas có điểm giống thua sạch tiền dân cờ bạc một dạng, hai mắt đỏ ngầu nhìn xem xuất tận danh tiếng Giang Vô Y. Một đạo màu vỏ quýt nguồn suối càng lúc càng lớn, nguồn suối khuyết tán thành làm một đạo hình tròn hình cầu, có thể thấy rõ ràng một bên khác địa ngục vĩ độ cảnh sắc. Ngay sau đó, số trên vạn đường phong nhận tựa hồ bị dẫn dắt một dạng, cặc cặc cặc bắn ra. Ho ho ho. Từng đạo phong nhận đang đến gần truyền tống môn thời điểm biến mất. Nguyên bản uy lực mạnh mẽ phong nhận đủ để xé nát truyền tống môn, nhưng là giờ phút này thế mà bị truyền tống môn hấp thu với lại xuyên qua vĩ độ, vượt qua không biết nhiều thiếu vạn năm ánh sáng khoảng cách. Thẳng tắc đánh vào truyền tống môn một bên khác. Vô số chính đang bận rộn hoặc là du tẩu ác ma kinh ngạc phát hiện trên đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một cái đại vòng sáng, vô số ma pháp phong nhận từ vòng sáng bên trong bay ra. Phốc phốc, điệp điệp điệp, một cái giữ tợn đầu lâu ác ma bay lên, sau đó liền là một mảnh thảm thiết đồ sát. Dây đặc ác ma bị đột nhiên xuất hiện phong nhận lột đầu, phun ra tinh hôi màu xanh sẫm tính ăn mòn huyết dịch. Đang đánh bài, vui vẻ chuẩn bị lại một lần nữa tới một lần vương nổ mệm phỉ sợ tổ đột nhiên dơ lên một đạo bạch cốt thuật bài, và cùng đi ạ tợ lộ phản ứng cũng không chậm riêng phần mình thi triển ra phòng ngự thủ đoạn. Vỡ nát nát Từng đạo sức gió đập nện tại trên người của bọn hắn cùng phong ngự bên trên, có một ít thậm chí ở trên người cắt ra vết thương thật nhỏ. Phong nhận tiếp tục tàn phá bừa bãi, đem một mảng lớn địa ngục vĩ độ không gian đều vừa đi vừa về xây một lần. Chương 255: Tử vong nữ thần hệ là nụ hôn đầu tiên. Phong bạo qua đi, chỉ là ngắn ngủi 10 giây đồng hồ, tử thương ác ma cao tới hơn ngàn cái, hơn nữa còn đều là một chút tương đối có sức chiến đấu ác ma. Giống như là đệ giai địa ngục huyện càng là tử thương vô số. Memphis Otto đặt ở tâm chắn, nhìn xem tự mình bị vô duyên vô cớ tập kích, cả người đều muốn khí nộ tung. Mã Lặc Qua Bích, đến cùng là ai? Có bản linh quang minh chính đại đi ra, những này lén lút trò vật, tính là gì anh hùng hào hán? A? Ai vậy? Đi ra. Ta dọa, đau quá, cái kia không có mắt, muốn chết đúng không? Táo Bạo bạ trực tiếp xuất ra hai bên tuyên hoa đại gia, phía trên hiện đầy kỳ dị phù văn, còn mơ hồ có thể cảm giác được vô số oan hồn ở phía trên trôi lên. Nhất định phải giết trở về. Đáng giận kẻ tập kích. Địa ảm trợ lộ rất sinh khí, liền ngay cả đại địa cũng bắt đầu chấn động, vết thương trên người hại mặc dù có thể bỏ qua không tính, nhưng là tỉ mỉ ăn mặc tiểu tóc lại bị lộ một nửa, cái này nơi đó có thể nhịn ở. Ba cái địa ngục lãnh chúa không hẹn mà cùng vừa ý giữa không trung truyền tâm môn, có thể nhìn thấy một cái mặt đầy râu rậm trung niên nam nhân đang cười nhạo lấy bọn hắn. Trên thực tế cái kia Thomas tức giận gầm thét, một bộ phát điên bộ dáng, nhưng là bị ba cái địa ngục lãnh chúa trong mắt xem ra liền là khiêu khích, một loại cực kỳ phách lối khiêu khích. FIM, làm gạ ra hỏa, bộ hạ của ta lần trước báo cáo nói chính là cái này ra hỏa kéo lại hắn chân sau. Đi Ảnh Tơ lô mở miệng nói ra, tựa hồ muốn đem ra hỏa này giáng vẻ khắc trong đầu. Hừ, gạ, tựa hồ có người quên đi chúng ta huy thế, các minh đệ, muốn cho bọn hắn tìm một ít chuyện làm mới được liên lạc một chút gạ thủy tùng cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn một cái mẹ vì sở tổ hung hắn nói FIM trước kia đều là mình tại xâm lược người khác nào có người dám chạy đến trên đầu của bọn hắn điị đi, đi tiểu lẽ nào lại như vậy không thể tha thứ liên tại địa ngục lãnh chúa ba huynh đệ muốn đánh trả thời điểm giữa không trung truyền tống môn lại biến mất đánh xong liền chạy tặc diệu kích thích gắn song so liền chuẩn không phục có bản linh thuận truyền tống môn tới đánh ta a tức chết ta cũng đáng chết ma pháp sư ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh tiếng giống giận dữ lần nữa tại trong địa ngục vang lên trong lúc nhất thời núi lửa bùng phát Nham tương chạy ngang, Giang vô y thì thở hừng hực, ma lực tiêu hao quá lớn, vội vàng xuất ra một bình sữa bò rót hết, lại chế tạo ra mấy cái ma pháp bánh mì nhét đầy cái bao tử. Kim sắc mặt trời chiếu dọi xuống, cuối cùng là chỉ hoàn qua thở ra một hơi. Hắc hắc, lão cậu, hiện tại ngươi còn có cái gì chiêu số? Cái này, điều đó không có khả năng. Vì sao lại dạng này? Ngươi ra hỏa này, đều là hảo giác, đều là hảo giác, ngươi không cần nhớ gạt ta. A, đáng giận. Thomas giống giận lần nữa xuất ra một cái ma pháp quyền chủ, đồng dạng là ám kim sắc, kích hoạt sau hướng Giang vô y ném đi qua. Ma pháp quy trục trong không khí bị ma lực kích hoạt bắt đầu sau đó, mây đen đẩy trời lần nữa đánh tới, mây đen dày đặc, lôi đỉnh cuồn cuộn, một cố tận thế đáng sợ canh tượng. Mấy sợi ánh nắng xuyên qua mây đen vùng trên người Giang Vô Y, Y giờ khắc này, đem cường tráng thân ảnh phụ trợ như là bi trắng anh hùng, ta dọa, cái gì bi trắng, là rất có nam tử khí khái anh hùng bộ dáng. Soạt. Lôi tiếng nổ lớn, một đạo đường kính chừng 5 mét lôi xà hung kích mà xuống, tốc độ nhanh đến mức độ khó mà tin nổi. Tốc độ tia chớp luôn luôn mau kinh người, Giang Vô y, y lần này không có lựa chọn lần nữa mở ra địa ngục vĩ độ không gian, bởi vì quá tiêu hao ma lực. Tâm niệm vừa động, một đạo truyền tống cửa bị mở ra, đem Giang Vô Ý và bao khỏa ở bên trong, sau một khắc đi tới một mảnh băng thiên tuyết địa thế giới bên trong. Giống như vượt biển cầu lớn si mang trụ tài chính vượt qua 5 mét lôi xả theo sát mà đến, trực tiếp đánh vào thế giới băng tuyết biên giới chỗ, gây nên không gian một mảnh chấn động. Một cái mực mái tóc màu xanh lục tóc, người mặc bikini, phía sau hất lên một chương áo choàng nữ nhân đứng tại trong đống tuyết nghi hoặc nhìn đống nhiên xuất hiện truyền tống môn. Không gian bị đống nhiên lóe lên thần đở đánh một trận run rẩy, mặc dù đại lượng lôi xả xuyên qua truyền tống môn mà đến, tại thế giới băng tuyết bên trong không ngừng điên cuồng công kích. Quá tiết, Giang Vô Ý vừa chậm thở ra một hơi liền thấy bên cạnh mình đứng đấy một cái khí chàng mười phần nữ cường nhân này tấm quen thuộc cách ăn mặc rõ ràng là tinh thần nữ hành thời điểm gặp qua tử vong nữ thần hệ lạ bắc âu trong thần thoại Asgard chi vương chúng thần chi vương ổ điển đại nữ nhi hệ lạ hệ lạ ta là hệ lạ nghi hoặc nhìn nam nhân ở trước mắt tựa hồ có chút quen thuộc dáng vẻ chờ đã giống như liền là lần trước gặp phải nam nhân kia á tức giang vô y cái trò đùa quái đản tâm tư khẽ động đung nhiên ôm lấy hệ lạ cứng hôn đối phương một cái ừm rất có pháp thức phong cách thật là thơm thật ngon hệ lạ Yên tâm ta sẽ cứu ngươi đi ra chờ lấy làm lão bà của ta a sau đó tại đối phương chưa kịp phản ứng trước đó ngồi lên trổi ma pháp lần nữa xuyên qua truyền tống môn biến mất lưu lại kinh ngạc kinh ngạc hệ lạ rất lâu mới phản ứng được gia hỏa này thế mà quá ghê tởm đây chính là nụ hôn đầu của mình đâu không có người có thể dạng này đối với mình về sau còn có thể hảo hảo rời đi đáng giận không muốn đi hôn đàn trở lại cho ta đáng chết ô đìn ngươi cái này hôn đàn lúc nào mới phiền ta ra ngoài âm ầm, thế giới băng tuyết lần nữa bị hệ lạ lực lượng rung động lay động trời long đất nở đại địa giãn nứt hoàn toàn lại là một cái khác bước tận thế cảnh thật lâu Thế giới băng tuyết lại khôi phục bình tĩnh. Hệ lạ sờ sờ mặt trứng, có chút nóng lên đâu. Cái kia đang chết hỗn đản, ngay cả danh tự đều không nói một chút. Tại phía xa Ảr Gạt đang cùng nhi tử thần sấm đồ nướng ổ điển nghi hoặc nhìn gã vị trí, vì sao cảm thấy mình phong ấn núi lòng nữa nha. Giống như vừa rồi có trong nháy mắt là có truyền tống môn tại trong phong ấn mở ra, mặc dù rất nhanh liền biến mất, nhưng là y nguyên có thể phát ra được. Phản phất thấy được mình cái kia rất chóc quen tay đại, đại nữ nhi một mặt tẹn vùng bộ dáng. Tô Điền đều thấy choáng, đây là tử vong nữ thần hệ lạ. Nhìn không được đem Bian nôn đến được nhi tử sổ trên mặt. Đấy Phụ thân, ngươi làm cái gì? Uống nhiều quá sao? Nếu là không có thể uống cũng không cần uống nhiều như vậy. Thần sấm sầu cảm rất uất, thương chết rồi. Nếu là người khác dạng này đối với mình, khẳng định không nói hai lời. Tới trước hai quyền lại nói, đánh đủ lại bắt đầu tra hỏi. Thế nhưng là đối mặt với Triệu Lý Triệu, phụ thân Odin thời điểm lập tức liền không có tinh khí. Hắc huynh đệ, tôi đừng như vậy. Có lẽ là phụ thân nghĩ tới điều gì chuyện vui mà thôi. Phúc ha ha, ta thân yêu ca ca, ngươi cái dạng này thật rất có quốc vương phong phảng. Một bên tả thần lộ kỹ rốt cục không nín được cười, gấp vội vàng xoay người đầu lấy bụng đều nhanh muốn cười đào xốc hông. Tốt, Loki, không nên cười ca ca ngươi. Rồi, đến, xoa một cái, không có chuyện gì. Phụ thân ngươi ngẫu nhiên cũng có thể như vậy. Một bên khác ngồi ngay thẳng một cái ung ung lộng lây trung niên mỹ lệ nữ tử, một thân thần thánh tình thương của mẹ khí tức để cho người ta không khỏi thật sâu tin phục. Đây là thần sấm sầu cùng ta thần Loki đều đặc biệt tôn kính nữ nhân. Ảnh gạt thiên hậu phù lỵ gì ạ? Mọi chuyện cần thiết cũng chỉ là phát sinh ở ngắn ngủi không đến trong vòng một phút. Giang vô ý thuận lợi về tới hí mã lừa hạ sơn mạch, thân thể lần nữa bị rét lạnh phong tuyết bao khỏa. Vẫn là quen thuộc phối phương, vẫn là mùi vị quen thuộc cả. Chương 256: Ăn cấp thiên tài Giang Vô Ý. ý. Lốc cốc. Tất cả tới tham gia tụ hội ma pháp sư cũng giống như nhìn xem quái vật một dạng nhìn xem Giang Vô Ý, ý, ý. người này là ai à? Thế mà cứ như vậy mở ra truyền thống môn, hơn nữa còn là dị vực truyền thống môn, cái này không khoa học à? Tốt da, ma pháp vốn là không khoa học, nhưng là thế này thì quá mức rồi. Xin giờ dạ đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy nụ tình, không hổ là học sinh của mình kiêm lão công, thực sự quá tuyệt vời, mình chỉ là dạy bảo một chút cơ sở ma pháp, tiểu lão công liền mình lĩnh ngộ nhiều như vậy, quả thực liền là ma pháp thiên tài được không? Thế nhưng là lại làm sao biết Giang Vô ý, ý mỗi ngày đều sẽ rút ra 3 giờ đến xem ma pháp thư tịch, sách nhìn nhiều hơn, tự nhiên là có rất sâu trải nghiệm, tăng thêm đối với ma pháp vốn là cảm thấy rất hứng thú, tự nhiên là sẽ tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu. Thiên tài tăng thêm thời gian, mồ hôi liền biến thành trong mắt người khác bật hặc. Bật hặc chó sò. A a, Thomas, không có chiêu đúng không? Tới Phi ta. Giang Vô Y thì hiện tại ma lực tiêu hao sạch sẽ, lật bàn tay một cái, phi hành ba lô xuất hiện tại sau lưng, điện tử vật chuyển, trực tiếp lấy cực từ phản tác dụng bay lên, liền cùng Manuệ tổ nguyên lý mở ra chỉ bất quá không có đối phương như vậy như bức mà thôi. Ai, lợi dụng ma pháp nạp điện hiệu năng cao nguyên khiến cho Giang Vô ý, ý tốc độ phi hành nhanh đến mức cực hạn, một cái hô hấp liền đạt tới Thomas bên người, tay phải nắm tay, mang theo âm thanh xé gió, lấy một cái Amazon song quyền động tác trực tiếp đánh vào Thomas trên bụng. Thán, một ngụm lao huyết phun ra, Thomas cả người cùng phá bao tải một dạng bay ra ngoài, máu tươi ở giữa không trung vạch ra một đường vòng cung, sau đó cả người trùng điệp dùng tại trên mặt tuyết, thở ra thì nhiều tiếng phí thiếu. Tốc trưởng, lúc này mới có hộ vệ vội vàng chạy tới, muốn đỡ dậy Thomas. Kết quả một cái hỏa cầu tại dưới chân nổ tung, trực tiếp đem bọn hắn nổ bay cách xa 5 mét. Giang vô ý kìa giống như sụp mạn một dạng, thẳng đứng bay đến Thomas trước mặt, dùng ma lực khống chế, trực tiếp đem đối phương từ trong đống tuyết rút ra, cùng kéo lấy một con chó chết một dạng. Giác rồi, còn ma pháp thế gia đâu? Ta dọa, ngươi mặt hàng này, quả thực liền là mất đi các ngươi ra tổ mặt. Chuẩn bị kỹ càng nên đón tử vong sao? Không cần. Căn loại, đừng có giết ta, ta nhận thua. Ta nhận thua. Thomas cảm giác đều nhanh sợ kệ ra quần, hắn vốn chính là một cái thiên phú không gia thế nào nhỏ người, nếu không phải ma pháp thế gia quy củ liền là lão đại thượng vị, hắn căn bản là không có chỗ xếp hạng. Kết quả đã chứng minh, giặc rưỡi thủy trung là giặc rưỡi. Ma pháp sư trong quyết đấu, bất luận cái gì ma pháp sư không thể tra tay. Quyết đấu xong mới có thể sử dụng bất kỳ công kích cùng phòng ngự. liền xem như giết người cũng không quan trọng, nhưng là nếu như đối phương đầu hàng, lại không thể hạ sát thủ. Nhưng là thất bại một phương liền phải bỏ ra bồi thường tương ứng cho một chiến thắng một phương. Điểm này vẫn là xin dở dạ cho Giang vô ý hề nói, cho nên hiện tại Giang vô ý hề giữ tận vừa cười vừa nói, tốt, đã dạng này. Vậy liền đem ngươi thứ đáng giá toàn diện giao ra. Hắc <cười> hắc, loại này ăn cướp cảm giác thật đúng là kích thích, nhất là hợp pháp ăn cướp. Ân, quá sung sướng ta cho, ta cho, đừng có giết ta. Thomas chỉ có thể nhận, cùng lắm thì về sau lại lấy lại danh dự. Hiện tại cần phải làm là trước bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Hừ, đừng mong muốn lại, đem ngươi chứa đựng không gian mở ra. Giang vô ý nghĩa nhưng sẽ không tin tưởng đối phương, còn là tự để đi, xét nhà cái gì sợ trứng nhất. Vô sự tự thông bản sự thứ nhất. Bị một cây dao gác ở trên cổ, Thomas cũng rất bất đắc dĩ, ai để cho mình đánh bất quá đối phương, chỉ có thể ngoan ngoãn mở ra chứa đựng không gian. Chớ mắt nhìn bảo bối của mình đều bị cướp đi. Không sai, liền là cướp đi. Nếu là chứa đựng không gian mình không mở ra. Ai cũng mở không ra tìm không thấy, nhưng là chủ động mở ra, liền sẽ bị người hưu tâm thừa cơ chủng đi. Một đống lớn luyện kim dược phẩm, ba bốn bản ma thư, còn có một số tấm da dê, luyện kim thuật nguyên vật liệu các loại, rất phong phú nhất vẫn là một đống trang bị ma pháp, áo choàng, ma pháp trượng, ma pháp các loại. Giang vô ý để huy sáng, chọn chọn lựa lựa đem mình cho rằng vật liệu dụng lấy đi. Gia hỏa này thật đúng là một cái tán tài đồng tử a, hắc hắc, bất quá đã vạch mặt, đương nhiên là không thể lưu lại đối phương. Bất quá trước mắt bao người vẫn là không thích hợp giết người, mà giết người rất đơn giản, hủy đi một người cũng rất đơn giản chính là muốn làm cho đối phương chớm mắt nhìn mình từ giàu có đến nghèo khó, không có gì cả. Nghe nói ma pháp thế gia người cạnh tranh đều rất kịch liệt. Hắc hắc, ngẫm lại một cái nếu là không có ma lực người sẽ như thế nào? Vậy khẳng định là không cách nào đảm nhiệm tộc trưởng. Ha <cười> ha. Giang vô ý kia rất cẩn thận đem một đạo ma lực ấn ký đánh vào Thomas trên thân. Đến lúc đó có ấn ký này, liền có thể truy tung đến vị trí của đối phương, lại để cho đạo quốc tiểu quỷ tử nhóm hại ngầm. Ha <cười> ha, đen ăn đen, đến lúc đó xảy ra vấn đề gì đều không trách được trên đầu của mình đến, còn có thể hố đối phương một lần. Thật sự là hoàn mỹ à? Đã mất đi ma lực Thomas có thể hay không chết? vậy thì không phải là hắn quan tâm phạm vi chết đương nhiên là tốt nhất nếu là không chết à vậy liền sẽ tiếp nhận vô tận trả tấn muốn chết đều không chết được loại kia muốn chết không có đơn giản như vậy côn vợ ở trước đó ngay từ đầu giang vô yê mình đều còn không có đạt được huyết thanh thời điểm có cái không biết sống chết ra hỏa đánh tỉ tỉ sệ dạ cùng xạ dạ a di chủ ý kết quả thế nào còn không phải bị mình tra tấn điên mất rồi tận mắt nhìn thấy công ty của mình cổ phần bị thôn tính lão bà mang theo hải tử chạy trốn không có gì cả cuối cùng tuyệt vọng tự sát phun phun phun cái này mới là trả thù cảnh giới tối cao a Giang vô y ỉ sẽ là hạng người sao như vậy, chắc chắn sẽ không à, là một cái xã hội năm thanh niên tốt, làm sao lại làm ra chuyện như vậy đâu. Dù sao hiện tại không có động thủ, đối phương không có chết, sau đó chết rồi, cái kia là chuyện của người khác, chuyện không liên quan tới hắn. Đã ý chọn lựa chiến lợi phẩm về sau, Giang vô y ỉ một cước đá vào Thomas trên thân, tốt, ngươi có thể lăn, còn muốn bên trên đi tham gia tụ hội sao? Có muốn hay không ta đưa ngươi đi lên, có thể hay không chết cũng chỉ có xem ngươi mệnh có đủ hay không tương giãn, còn dám hay không đánh nữ nhân ta chủ ý. Thừa, ngươi cái này rất dời, nghe kỹ cho ta xin dở dạ là nữ nhân của ta, nếu như bị ta phát hiện ngươi còn dám hú nàng, ta liền đem ngươi ba cái chân đều đánh gãy. Cút đi dắt rưởi. Không. Bị ném ra thật xa. Thomas một đầu chìm vào trong đống tuyết, bị chạy tới thị vệ đào lên, đẩy bùi đất xuống núi. Bị như thế nháo trò, căn bản cũng không có mặt mũi lại đi tham gia tụ hội. Kỳ thật ma pháp sư liền là một cái thích sĩ diện nghề nghiệp. Giang Vô ý Tiề đang thu thập chiến lợi phẩm thời điểm, tâm thần một mực không chế chứa đựng trong không gian bút bi tại viết lấy một phong thư kiện, tại không có người phát giác tình huống dưới, xuất ra thư tín, sau đó lôi ra một cái nho nhỏ chuyển tấu ngôn đem phong thư ném vào sau liền đóng lại, mà tại phía San Lưu rót xỉn thì a lập tức liền nhận được thư tín, nhìn qua thư tín nội dung sau phát ra một trận cười lạnh, cầm điện thoại lên phân phó, dám trêu chọc chồng nàng người đều phải chết. Lão Công, ngươi không sao chứ? Xin giờ dạ từ phía sau ôm lấy Giang Vô Y Y, cái này yêu thích tiểu nam nhân rốt cục trưởng thành là một viên có thể che gió che mưa mưa đại thụ. Ta không sao, cứ như vậy mặt hàng, ta có thể đánh mười cái. Ta đã nói rồi, ta sẽ bảo hộ ngươi cả một đời. Giang Vô Y Y rất lỗ sát nói, trong giọng nói lộ ra tự tin manh nữa tâm, đây là đối với thực lực mình khẳng định. Ta tin từ ngươi, lão công, ta yêu ngươi." Xin giờ dạ chủ động đưa lên môi thơm, cường đại nam nhân nhất làm cho nữ nhân mê muội rộng. Chương 257, Ca mạ tạ, Ảnh Si ển Văn Pháp sư. Không chỉ có là trung quanh ma pháp sư tại phồn phún lấy làm kỳ, liền ngay cả trên đỉnh núi mấy cái đại lão đều cảm thấy kinh ngạc. "Ân, ta nhìn thấy cái gì?" "Hắc, lão muội, ngươi nhìn a, cái kia là địa ngục vĩ độ." "Tiểu tử kia đi qua địa ngục vĩ độ sao? Thật sự là không tầm thường a." "Ha ha, lần này mẹ vị sợ tổ đoán trường muốn thẹn quá thành giận, chúng ta lại có chiêu cố." Hội Vương tử tựa hồ rất ưa thích đánh nhau a, có chút gì chiến đấu đều hưng phấn muốn chết. Atlant nạ công chúa thì là nghi ngờ tự hỏi, theo đạo lý tới nói rất ít người đi qua địa ngục Vĩ độ mới đúng, cái kia không phải nhân loại có thể đặt chân địa phương. Thượng cổ tôn giả, người thấy thế nào? Hàn Sĩ si ẻn ưn nhẹ thở ra một hơi, thản nhiên nói, hoặc là ma pháp sư kia đã từng đi qua địa ngục Vĩ độ, hoặc là liền là gặp qua địa ngục Vĩ độ. Liền xem như cường tín đồ cũng không thể có thể biết được ngục Vĩ độ là thế nào, Vĩ độ bình thường không phải cái kia 760 á dễ dàng đánh vỡ. Trong lòng tụi hổ đã có một cái nói khẳng định pháp, cái kia chính là Giang Vô Y tuyệt đối là từng tới địa ngục Vĩ độ cũng không biết làm sao đến nơi mà thôi. Ản thì họ vẽ thì là hai mắt tỏa ánh sáng, gần nhất đảo vạ dạ dị sẽ bình thường bắt đầu giảm bớt. Lúc này sợ nhất liền là chiến thần Ản dẹt đánh đến tận cửa, vì những này thậm chí cùng tỷ tỷ hiệp bộ lì tạ nữ vương cãi lột qua, liên quan tới phải trang bài xuất đi ạ nạ quyết định. Gần nhất tỷ ạ nạ cũng là cho thấy không giống bình thường lực lượng, đó là thần minh huyết mạch lực lượng, mà tỷ tỷ vẫn muốn bảo hộ đảo Ản nã an không nhận bất kỳ tổn thương. Thế nhưng là một cái đỉnh tiêm chiến sĩ tuyệt đối không phải là tại nhà ấm bên trong đồi dưỡng ra được, có lẽ có thể tại thế giới bên ngoài tìm kiếm một chút đắc lực minh hiệu đến giúp đỡ tỷ Ản nã. Chân núi một trận nhằm vào Thomas Gomew đã triển khai, làm một cái hỗn loạn, bỏ đa xuống giếng là công phu cơ bản nhất, liền xem như khuyên can thời điểm còn biết chạy lên đi nhiều giẫm hai cú đầu, thú chi gia hỏa này lại dám có ý đồ với xin giờ dạ. Chúng ta lên đi, lão bà, gia hỏa này không cần phải để ý đến hắn, ta ngược lại thật ra muốn kiến thức một chút trong truyền thuyết cả mạ tạ. Giang Vô Y thu hồi phi hành ba lô, ngồi lên chổi ma pháp. Lúc này cường đại thể chất tác dụng liền bày ra, ma lực bắt đầu nhanh chóng khôi phục, thể lực cũng đi theo hồi phục, không cần bao lâu thời gian liền có thể khôi phục đến đầy máu đầy trạng thái tình trạng. Nghe ngươi, tiểu lão công, ha ha Ngươi đã biến thành một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán nữa nha. Ta rất vui vẻ, lão công, lần này sau khi trở về, ta muốn giúp ngươi sinh đứa bé. Xin giờ dạ thanh âm tràn đầy vô hạn ôn nhu, trên người ngự tị khí tức cấm áp bình phục Giang vô ý địa tâm linh. Một trận rung động quyết đấu sau không có người đến gây sự với Giang Vô Ý, cường giả ở đâu đều là có thể đạt được tôn kính, tại chiến sĩ cùng ma pháp sư thế giới bên trong càng sâu. Hàn Sỉ si ẻn văn pháp sư là một nữ nhân, vì cái gì có thể được đến mọi người tôn kính đâu, cũng là bởi vì người ta nhu bạc. Sinh không được, đánh lại đánh không lại ngoại trừ bội phục cùng soát một đợt 666 bên ngoài liền không thể làm chuyện khác. Trên đỉnh núi có một tầng vô hình kết giới, người bình thường nhìn không ra, nhưng là Giang Vô Ý, ý hay liếc mắt một cái liền nhìn ra. Đây là một loại cảnh giới, ngụy trang cùng một thể ma pháp kết giới, người bình thường nhìn sang tối đa cũng liền là thấy được trắng lóa như tuyết đỉnh núi, tuyệt đối không nhìn thấy trên đỉnh núi xen vào nhau tinh tế cổ điện kiến trúc. Tiến vào kết giới, kết giới liền sẽ nổi lên một trận vận sóng, cùng xín rợ dạ ma pháp tỏa thành một dạng. Các mạ tạ bên trong bốn mùa như mùa xuân, không thiếu cao cấp ma pháp sư đều ở nơi này luyện tập, có người da đen, có người da trắng, có nam nhân, cũng có nữ nhân. Có lao nhân, nhưng là không có tiểu hại. Giang Vô Y thì hiếu kỳ đánh giá, nơi này so trong điện ảnh muốn lớn hơn nhiều, cũng khí phái rất nhiều. Cổ điển trang trí sẽ không để cho người cảm thấy rất tù khí, lộ ra một cỗ thư hương môn đệ cảm giác, ấn tượng đầu tiên liền là chuyển thừa rất nhiều năm loại kia tri thức và vị, để cho người ta rất dễ dàng tiếp nhận. Hoan Ninh hai vị tới ca mạ ta, ta là Daniel pháp sư, hai vị xin mời đi theo ta. Một cái to con người da đen xuất hiện, rất trẻ trung, đại khái mới hơn 20 không đến 30 tuổi. Giang Vô Y thì có chút kinh ngạc, cái này không phải liền là lưu rớt đến thế thủ hộ pháp sư nha, ta đi. Gia hỏa này hiện tại liền xuất hiện, nghịch tốt đa, mặc kệ nó, ma pháp sư đều sẽ trường mệnh một chút xíu, sống 100 tuổi không là vấn đề, tướng so với người bình thường có thể sống nhiều hai chừng mười năm a. Lão công, đây là Daniel pháp sư, là cả mạ tạ bên trong nhất ma pháp sư ưu tú thứ nhất, cũng là thượng cổ tôn giả đệ tử. Xin dở ra nhỏ giọng giới thiệu nói, hai người xuyên qua diễn võ trưởng, có thể nhìn thấy hơn 10 ma pháp sư đang luyện tập lên ma pháp cùng đánh nhau. Cùng phương tây ma pháp sư khác biệt, cả mạ tạ ma pháp sư chủ yếu nếu là dùng cho chiến đấu, có thể xuất hiện ở nơi này đều là ma pháp sư ưu tú là ngăn cản ác ma lực lượng trung tiên cũng không phải chân núi đám kia học được một hồi liền sẽ tùy thời rời đi diễn viên quần chủ nhóm đi tới một gian cổ hương cổ sắt trong phòng khách hai mặt đều là thành lập ở trên vách núi ngẩng đầu liền có thể nhìn đi ra bên ngoài ánh mặt trời sáng rỡ đứng ở chỗ này nhìn một hồi phong cảnh toàn bộ tâm linh của người ta đều sẽ bị gột rửa một lần một người mặc một mạc nữ nhân chính cầm một bình trà xuất hiện xỉn dở dạ đã lâu không gặp vị này tuổi trẻ ma pháp sư ngươi tốt quả nhiên là anh hùng đến thượng cổ tôn giả ngươi tốt lão công đây là chúng ta gạ thủ hộ giả thượng cổ tôn giả hàn si an văn cũng là chúng ta nữ tính ma pháp sư kiêu ngạo. Xin giờ dạ rất vui vẻ vì mình tiểu lão công giới thiệu, trong giọng nói có chút tự hào. Hiện tại đã không tỵ hiểm bất kỳ kẻ nào, trực tiếp gọi Giang vô y lão công đã đem mình bày tại một cái tiểu nữ nhân tư thái bên trong. Xin giờ dạ quá khen, xem ra phụ thân ngươi ngôn ngữ thực hiện, chúc mừng ngươi a. Án sĩ si Nhàn Văn Pháp sư vừa cười vừa nói, tựa hồ biết một chút ẩn tàng bí mật. Giang vô y thì kinh ngạc nhìn Án sĩ si Nhàn Văn Pháp sư, nữ nhân này liền là thượng cổ tôn giả, ân, nhìn không tính là xinh đẹp, nhưng là khí chất nhất lưu, rất bình dị gần gũi. Liên như trước kia mọi người đậu đen rau muốn ngạc nhiên biết mờ dạng người ta cũng không phải xinh đẹp, nhưng là cũng không xấu liền là có một loại rất dễ nhìn khí chất cùng khuôn mặt có chút nữ nhân xinh đẹp nhìn mấy ngày liền sẽ cảm thấy muốn nói nhưng là ản sỉ ản văn pháp sư nhìn cái một trăm năm đoán chừng vẫn là một dạng bình bình đạm đạm mới là thật ân cổ năm bốn nhất pháp sư ngươi tốt lần đầu gặp mặt trước kia liền nghe nói qua tên của ngươi hiện tại nhìn thấy thật cao hứng giang vô y gấp vội vươn tay ra sau đó tựa hồ cảm thấy ma pháp sư bên trong giống như không lưu hành nắm tay lễ a có chút lúng túng thu tay lại thế nhưng là một giây sau ản sĩ ản văn pháp sư ngọc thủ liền duỗi tới hai tay nắm chặt rất mềm mại cũng thật tấm áp khách khí vô y tiến sĩ Tên của ngươi cho dù là tại cả mạ tạ đều có nói nghe thấy. Thiên phú của ngươi rất không tệ, xin giờ ra dậy một đồ đệ tốt ta. Anney si En Văn Pháp sư thu tay về, mỉm cười cho hai người vọt lên một ly trà, cho người ta như gió xuân ấm áp cảm giác, rất ôn hòa rất thoải mái dễ chịu. Đây là một cái không tầm thường người a. Giang Vô Y tâm lý cảm thán một câu, đáng tiếc sau đến chính mình muốn chết rồi, ưn, chết khá là đáng tiếc, chết tử tế không bằng lại còn sống mà. Chương 258, trăm năm mươi tám, Pháp sư mời chào. Xin rước giả sau khi nghe rất vui vẻ, liên quan tới phụ thân tiên đoán cũng chỉ có chút ít số người biết, cũng là phụ thân hảo hữu trí dao, làm một cái đại tiên tri, bản thân liền tràn đầy sắp thái thần bí. Ta ơn thượng cổ tôn giả khích lệ, xin rước giả ta muốn theo vô ý thì pháp sư hảo hảo nói chuyện, không biết phương không tiện đâu. Hãn si En văn pháp sư vừa cười vừa nói, đương nhiên là có thể, lão công, ta trước đi ra ngoài một chút, ngươi có cái gì không cũng hiểu có thể hỏi một chút thượng cổ tôn giả. Không cần lo lắng, trong cạ mạ ta là rất an toàn. Xin rước giả đương nhiên không có lý do để phản đối, có thể đạt được thượng cổ tôn giả chỉ điểm. Đó là rất nhiều ma pháp sư đều tha thiết ước mơ sự tỉnh, rất khó duyên đâu. Xin giờ ra người đi, còn để lại một làn gió thơm. Giang Vô Y cảm giác có chút mơ hồ che, chẳng lẽ là ản Sĩ si ẻn văn pháp sư coi trọng sắc đẹp của mình. Ta giống, muốn cái gì đâu? Mẹ, ản Sĩ ẻn văn pháp sư mời nói đi, ta nhất định hỏi gì lắm đấy. Vô Y pháp sư mời không cần khẩn trương, chúng ta chỉ là bình thường trò chuyện ngày mà thôi. Nghe nói ngươi chỉ là học tập ma pháp 8 tháng mà thôi, là có cái gì đặc thù 29 kinh lịch sao? Ta nhìn ngươi tựa hồ đến qua rất nhiều thế giới khác nhau cùng vị độ. Hãn sĩ si văn pháp sư cũng có một chút điểm hiếu kỳ, bởi vì trước mắt mình đệ tử ưu tú nhất y nguyên chỉ là tại mga ngồi ngồi, nhiều nhất là đi đến phụ cận mặt trăng hoặc là Hỏa tinh, cái này cũng là cực hạn. Là tinh thần lư hành ma pháp, ta đã từng đến qua địa ngục Vĩ độ, nhìn thấy qua ba cái thực lực siêu con ác ma đang đánh bại bộ kẻ. Giang Vô Y thì hình dung dưới ba cái kia ác ma dáng vẻ. "Ân, cái kia là địa ngục ba lãnh chúa, lao đại mẹ vịt Serto, lao nhị bà, lao tam đi Abdolo." Vô Y thì pháp sư thiên phú rất không tệ, có thể đến địa ngục Vĩ độ. Hãn sĩ si Enluân pháp sư tán thưởng một câu, "Có thể đến nơi đó." cái này cùng tính cách không có quan hệ, cùng thực lực, cùng thiên phú có quan hệ. đến nơi địa phương càng nhiều, sau này tiềm lực liền càng mạnh. còn có một mảnh thế giới băng tuyết, nơi đó tựa hồ giam giữ lấy một nữ nhân, rất xinh đẹp nữ nhân rất có khí chất, mức tóc dài màu lục cùng một thân khôi giáp màu đen. giang vô y thì tiếp tục nói, cái này hẳn là Asgard tử vong nữ thần, nàng bị Asgard chi vương ổ đỉn phong ấn tại cái nào đó vĩ độ không gian, đây là Asgard việt nhà. ạn sĩ En văn pháp sư tiếp tục mỉm cười giải thích nói, tựa hồ liền không có cái gì là nàng không biết. còn có một mảnh tràn đầy kỳ quái không gian, chỗ nào tràn đầy vật mèo, hoàn toàn yên tĩnh. Còn có rất nhiều quái vật thi thể tại không gian bên trong phiêu đãng, nơi nào còn có một chiếc to lớn phi thường, tựa hồ là bị lưu vong dáng vẻ. Giang Vô Y thì tựa hồ nhớ tới, cùng dột tướng quân quyết định hiệp nghị, mà Thù Lao thì là mỹ nữ phó quan pháp dạ. Đó là xa xôi vũ trụ phiến trong vùng cờ dị tần trong tinh vực Mê Viễn khu vực, được xưng là Huyền Ảnh khu, thuộc về dưỡng tinh nhân lưu vong tội phạm khu vực. Cờ dị tần người không có tử hình, chỉ có lưu vong, mà có thể thành công trở về người thì có thể tẩy thoát tội tên. Nhưng là đến nay không có người có thể sống từ Huyền Ảnh trong vùng đi ra. Hàn Sỉ ển Luân pháp sư Tiếu Dung càng thêm sán lạc tựa hồ đối phương kinh lịch càng nhiều, nàng liền càng vui vẻ một dạng. ngạch, thượng cổ tôn giả tốt như cái gì đều hiểu a? giang vô ý thì có chút tò mò hỏi. Hạn sỉ si ễn văn pháp sư cười cười không trả lời thẳng. coi ngươi ở vào vị trí nhất định lúc, ngươi cũng sẽ biết rất nhiều chuyện. đa nguyên vũ trụ rất lớn, chúng ta chỉ là trong đó một đám bọt nước mà thôi. ta gặp qua một tòa cao vạn trượng tràn đầy ngũ thải tường vân đỉnh, có một cái lao giả hõm hẽm cùng một cái mỹ lệ nữ nhân ngồi ngay ngắn ở núi trùng vương tọa bên trên. giang vô ý thì nhìn trầm trầm cổ sư, tựa hồ muốn nhìn một chút đối phương đến cùng muốn nói cái gì. Ảnh sĩ si En văn pháp sư rất lạnh nhạt cười cười, cái kia vô ý thì tiến sĩ thật đúng là một cái thiên tài, đó là núi Úiểm phủ, là Úiểm phủ người chỗ ở. Tại thời cổ từng tại Hy Lạp lưu lại một chút văn minh vết tích, bị Hy Lạp người trở thành Hy Lạp thần thoại. Ngươi nhìn thấy hẳn là Hy Lạp chúng thần chi vương rẽ ở cùng thê tử của hắn thiên hậu hệ ra. Ngạch, ảnh sĩ si En văn pháp sư, ngươi đến cùng có cái gì là không biết? Giang vô ý, ý nhưng cũng không nói đến mình gặp được Sảo sơ văn, cái kia không có cái gì tốt hoa lác. Huyền hồ đa nguyên vũ trụ thứ nhất đại bột u bộ gạ khan còn bị dính tại khởi nguyên trên tường hất sơn ca đâu. Ta có rất nhiều không biết, cũng biết rất nhiều người khác không biết. Vô Ý giải pháp sư, ngươi có hứng thú trở thành thủ hộ cái thế giới này một thành viên à? Ta có thể để cử ngươi đến ba tòa cạm mạ tạ đi đảm nhiệm thủ hộ pháp sư, ở nơi nào có rất nhiều mới lạ ma pháp đạo cụ cùng thư tịch, ngươi có thể học tập đến càng nhiều tri thức. Tạn Sỉ si ển văn pháp sư rốt cục nói ra mục đích của mình, kỳ thật liền là muốn tìm một chút thực lực siêu quần ma pháp sư đến thủ hộ gã bình thường. Ngươi sống được rất mệt mỏi, vì cái gì không để xuống đây hết thay đâu? Giang Vô Ý bỗng nhiên nói ra một câu, người khác không biết, nhưng là hắn biết Tạn Sỉ si ển Đoan kỳ thật sống có mấy ngàn năm đi, ân, thật lâu đúng không, lão yêu quái. Cái kia núi ổ liềm ngủ bên trên đám kia thần minh sống còn càng lâu đâu. Át gạt thần minh không phải cũng là lão bất tử mà, có chút còn tặc non tặc non. Ân, thị như tử vong nữ thần hệ lạ. Vô ý thể pháp sư, ngươi cảm thấy đề nghị này thế nào? Án sĩ si En văn pháp sư ánh mắt hiện lên một tia gợn sóng, sau đó cúi đầu uống trà, tiếp tục hỏi. Không có hứng thú, ta mới sẽ không đợi tại một chỗ bất động đâu. Cái kia không phải phong cách của ta. Coi như không có ác ma sầm lấn, phàm nhân ở giữa sớm muộn cũng sẽ xuất hiện đem gã hủy diệt sự tình. Ta vẫn là đợi tại phàm nhân thế giới bên trong tương đối tốt, dù sao ta chỉ là một phàm nhân. Giang vô y để thở dài, quả nhiên là lao phút ta, ngạch, liền là không nói lời nào, không mở miệng. Vậy được rồi, không quan hệ. Nếu là vô y pháp sư muốn thay đổi chủ ý, có thể tùy thời tới tìm ta. Thượng cổ tôn giả không có chán ngán thất vọng, trên thực tế không có người có nghĩa vụ sẽ làm những chuyện này, hoàn toàn nhìn cá nhân. Chỉ bất quá một khi đảm nhiệm cả mạ tạ thủ hộ pháp sư, đều sẽ tâm sinh tình ý, đem phần này trách nhiệm xem bảy trăm sáu mươi làm vinh quang. Đúng, những này liền không nói. Ta muốn thỉnh giáo một chút, như thế nào tại không ảnh hưởng thi triển không gian ma pháp bảo trì tinh khiết ma lực điều kiện tiên quyết, đem ma lực luyện hóa thành mình muốn vũ khí đâu? Giang Vô Ý ỉa rốt cục hỏi một cái vấn đề trọng yếu nhất, thân làm một cái siêu anh hùng sao có thể không có vũ khí của mình đâu. Tâm. Dụng tâm đi lĩnh ngộ, dụng tâm đi cảm thụ, cùng pháp khí mở dạng, khi nó cảm thấy ngươi chuẩn bị xong, cái kia hết thảy đều sẽ thuận theo tự nhiên đến, nếu như ngươi không có chuẩn bị kỹ càng, lại thế nào truy tìm đều không thể tìm tới nó. Thượng cổ tôn giả một bên nói, một bên rỗi giang ngọc thủ, mâu vào quỷ ma lực tôn ra, cùng thứ nguyên vũ trụ năng lượng đem kết hợp, biến thành một cái loại cực lớn hình vòng, ở giữa còn kèm theo xoay tròn tinh cầu hình thái, về sau từ từ chuyển biến thành một cái huyền diệu phù văn tạo thành hình tròn cuối cùng biến thành kinh điển tiêu chí khó khăn nhất nửa vòng tròn hình quạt cứ như vậy ma lực liền không tinh khiết đi về sau sẽ rất khó thi triển ra không gian ma pháp giang vô ý thì cảm giác trong này ẩn chứa một sức mạnh kỳ dị cùng ma lực kết hợp với nhau không là thuần túy từ ma lực tạo thành áo thuật ma pháp tâm linh của ngươi bảo trì tinh khiết cái kia ma pháp của ngươi liền là tinh khiết nhớ kỹ hết thảy đều là từ tâm của ngươi xuất phát thiên phú của ngươi rất cao coi như không có lời nói của ta ngươi cũng một dạng có thể làm được ẩn sĩ si en văn pháp sư một cái tay khác giơ lên tại nửa vòng tròn hình quạt bên trên đụng một cái Màu vào quỷ ma pháp trận thoát ly bàn tay trôi nổi ở giữa không trung tạo thành một đạo hoa mỹ phong cảnh. Chương 259, học tập ma lực chính xác phương pháp sử dụng. Giang Vô Ý kinh ngạc kinh ngạc nhìn xem lơ lửng ở giữa không trung ma pháp phù văn, trong nháy mắt phù văn bốc nát, tiêu tán ở giữa không trung, triệt để trở về thiên nhiên, không có để lại một chút xíu vết tích. Ký thở sâu một hơi, nhắm mắt lại, tự hỏi lời nói mới rồi. Giang Vô Y thì chậm rãi rũ bàn tay ra, màu vào quỷ ma pháp xuất hiện lần nữa, lần này không phải câu thông đa nguyên vũ trụ lực lượng, mà là câu thông trước đó dần núi một trận chiến thời điểm, mình cảm ứng được nguyên thủy nhất thuần túy nhất không gian nguyên tố. Loại này không gian nguyên tố cũng không phải trong gã phổ thông không gian nguyên tố, mà là tồn tại ở đa nguyên trong vũ trụ, liên thông vô số thế giới không gian nguyên tố, trên lý luận tới nói, có thể truyền tống đến bất kỳ chỗ nào. Ma lực cùng không gian nguyên tố đem kết hợp, lẫn nhau bao phủ, tổ hợp sắp xếp ra không giống bình thường tâm thái, một hồi là một cái cự đại cái búa, một hồi là một thanh sắc bén trường kiếm, đại đao, trường mâu, cung tiễn, cuối cùng hình thành một thanh toàn thân trắng như tuyết trường thương, phía trên hiện đầy thiêu đốt hỏa diễm, hỏa diễm phía dưới còn có không ngừng lăn lộn thần đợ. Giang Vũ ý nhiên mở to mắt, kinh ngạc nhìn bị mình tổ hợp đi ra vũ khí. Lỗ cốc cổ trường thương Trên chiến trường sinh động nhiều nhất cổ lao vũ khí, ẩn sỉ Nhạn Văn Pháp sư mỉm cười gật gật đầu, rất không tệ thiên phú, vượt qua đa nguyên vũ trụ lực lượng, đem thuần túy nhất nguyên tố cùng ma lực tổ hợp sắp xếp ra không thuộc về ma pháp tổ hợp, lại lợi dụng tinh thần lực ổn định. Mặc dù còn không có hoàn toàn thành công, nhưng là đã phóng ra bên trong bước đầu tiên, luyện tập nhiều hơn, ngay liền sẽ thành công. Vô Y Pháp sư quả nhiên là tài hoa hơn người Ma Pháp sư. Giang Vô Y trong lòng đầy đắc ý, trên thực tế liền là ý nghĩ tương đối nhiều mà thôi, làm một chút những người khác chuyện không dám làm, vẫn được a, ta đối ma pháp tương đối có thiên phú, ha ha. Thượng cổ tôn giả có nghĩ qua bồi dưỡng đời sau thượng cổ tôn giả sao? Kỳ thật gả vẫn là có rất nhiều người tài ba, không cần thiết sự tình gì đều đặt ở trên bả vai mình, vui vui sướng sướng qua sinh hoạt không tốt sao? Thời gian còn chưa tới, ngươi biết phụ thân của xin dơ dạ cho nàng làm một cái gì tiên đoán sao? sỉ xỉn si văn pháp sư không trả lời thẳng, phản mà vì một cái vấn đề kỳ quái. Không biết, ta chỉ nghe nói qua, nhưng là không biết cụ thể là cái gì. Giang vô y thì thành thật trả lời, đối với cái gọi là tiên đoán, hắn là thả tin rằng là có còn hơn là không thái độ. Dù sao sinh thần rắn quỷ đổ vật nhiều nữa đâu, không phải do không tin. Hán tiên đoán xin giờ dạ tại nữ nhi sinh ra sau sẽ tìm được thuộc về nàng hạnh phúc của mình, cụ thể là cái gì, hán cũng không biết. Nhưng là hiện tại không đồng nhất dạng thực hiện sao? Hán sĩ si Envan Pháp sư nói ra một cái bí mật, tựa hồ rất có tâm tình hứng thú. Giang vô y có chút cái hiểu cái không gật gật đầu, ưn, kết quả là còn không phải khen mình có bản lĩnh. Nhưng là ai để chính mình là cây a giàu có cùng xuất sắc đâu? Tựa như trong đêm tối phì rẹ phơi ly, lại thế nào ẩn tàng vẫn là dễ thấy như vậy. Ai, mình tiếp nhận cái tuổi này không nên tiếp nhận anh Tuấn xuất khí cảm giác bệnh mỏi quá a. Một cỗ nồng đậm trang bê hôi chua vị trên không trung lan tràn cái kia hàn sĩ ển văn pháp sư so sánh cũng có tương ứng tiên đoán a không sai ta cùng hắn trước kia giao lưu thời điểm cũng cho ta tiên đoán một lần nói ta sẽ gặp phải một cái có thể kế thừa thượng cổ tôn giả đệ tử ta ngay từ đầu tưởng rằng ngươi kết quả về sau phát hiện không phải có thể là thời cơ còn chưa tới a hàn sĩ ển văn pháp sư thanh âm tham tham truyền đến tựa hồ đã trải qua vô số tuyến nguyệt, phản phát quy chân nghẹt thượng cổ tôn giả không phải có thể xuyên qua thời gian mà làm sao lại không biết giang vô ý thì to mò hỏi cái kia e hạ gậy mộ tổ liền là tam cam nha một cái to lớn mở u g tồn tại không bất luận cái gì người đều không thể xuyên qua thời gian trở lại quá khứ cũng vô pháp xuyên qua thời gian đi đến tương lai thời gian là không có người có thể minh bạch thần bí tồn tại nó ngay tại bên người chúng ta chúng ta cũng biết nhưng lại chưa từng có bắt lấy qua liền xem như danh sương vĩnh sinh bất tử đoạt mạ mù cũng vô pháp siêu thoát thời gian ngươi nói hẳn là eeoovạ gã mộ tổ a xác thực có thể nhất định phạm vi khống chế một loại nào đó thời gian giây nhưng là không thể xuyên qua đến quá khứ cùng tương lai cái gọi là có thể xuyên qua cùng tương lai bản thân liền là một loại khác biệt thời gian giây ngươi có thể hiểu thành phản phất tuần hoàn thời gian bên trong, đây là một loại thời gian lợi lẽ sai trái, tức mâu thuẫn lại hợp lý. Hàn Sỉ si Ẩn Luân pháp sư không có tảng tư, cũng như trong phim ảnh mở dạng, trên cơ bản hỏi gì đáp đấy, chỉ là đối với một chút tương đối chuyện trọng yếu lựa chọn không nói mà thôi, mà không phải nói láo gạt người. Điểm ấy Giang Vô Ý y vẫn tin tưởng, một chút học thuật lý luận mà thôi, nói thế nào cũng không đáng kể, dù sao Hàn Sỉ si Ẩn Luân người liền là như thế. Nhưng là nếu là hỏi đối phương ba vòng loại hình, đoán chừng liền sẽ bị một bàn tay chụp chết ta. Về điểm này hoàn toàn liền cùng học thuật không có có bất kỳ quan hệ gì, liền xem như thượng cổ tôn giả. Đoán chừng bị hỏi vấn đề này cũng sẽ nổi nóng a. Nguyên lai like là dạng này, ta sát thực đối với thủ hộ thế giới cái gì không có hứng thú, nhưng là ngẫu nhiên vẫn là có thể giúp đỡ chút. Nếu là có một ngày Ảnh Sỉ si Nhạn Văn Pháp Sư tìm được kế thừa thủ hộ giả danh nghĩa đệ tử, đến lúc đó có thể tới Liễu Gióp làm khách, trải nghiệm một lần cuộc sống của người bình thường. Ảnh Sỉ si Nhạn Văn Pháp Sư, ta có chuyện hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta. Giang Vô Y Lý Thần sắc nghiêm túc nói, đối với cái này gạ thủ hộ giả vẫn là tràn ngập kính ý. Là chuyện gì? Vô Y Pháp Sư mời nói, chỉ cần ta có thể làm được, tại phạm vi chức trách bên trong, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Hãn Sỉ En văn pháp sư khẽ cười nói, có thể nhìn thấy đại tân sinh thiên tài ma pháp bộc khởi, cũng là một loại rất chuyện vui, cao đoan ma pháp sư sức chiến đấu càng mạnh, cái kiêm gã liền càng an toàn. Liên La một ngày nào đó, nếu như ngươi đối với sinh mạng cảm nhận được chán ghét, có thể rỡ xuống thượng cổ tôn giả danh hiệu thời điểm, ta hy vọng ngươi không nên tùy tiện chết đi, để cho ta gặp ngươi một lần cuối, có thể chứ? Giang Vô Ý nghiêm túc nói, tựa hồ tại mưu đổ lấy cái gì hôn đản sự tình. Hãn Sỉ En Vân pháp sư thật bất ngờ nhìn đối phương một chút, không biết đối phương vì cái gì nói như vậy, tốt à, như ngươi mong muốn, nếu như một ngày nào đó ta thật phải chết, ta sẽ đi trước tìm ngươi. Cái kia một lời đã định. Đúng, ta còn muốn nhìn một chút ca mạ tạ tàng thư, quyển sách này liền đưa cho án sĩ ển văn pháp sư. Vô ý ỉa lấy ra chiến thần ạ dẹt cho cỏ sấy đồn mục ký, trong này hẳn là không có vật gì tốt, nhưng là niên đại xa xưa, làm một cái nhân tình cũng không tệ. Án sĩ ển văn pháp sư kết quả thư tịch, phía trên lại là dùng ô liễm độ văn tự viết, với lại xem bộ dáng là hải thần cỏ sấy đồn lưu lại, mở ra cẩn thận đọc, chi thức nguyên bắc nàng căn bản không có bất kỳ đọc làm phương pháp. Triệu Vương, vật này quá đắt, nặng, ta không thể nhận. Đây là hải thần có sợi đồn lưu lại, liên quan tới thần lực sử dụng một chút tâm đắc, mặc dù giấu ở bình thường sinh hoạt việc vật bên trong, nhưng là đối với ma pháp sư tới nói cũng là rất có giá trị tham khảo. Giang Vô Ý liền ngược lại là có chút gì, không quan hệ rồi, đến lúc đó phiền phức Cạn Sỉ Ẩn Vân pháp sư giúp ta phiên dịch một bản, quyển sách này liền đưa cho ngươi. Nếu là cảm thấy ban quan, vậy sau này để cho ta thường xuyên đến cả mạ tạ thư viện nhìn xem liền tốt. Cạn Sỉ Ẩn Vân pháp sư dạng này không có cự tuyệt, huống hồ thư tịch bên trên nói rất đúng nàng cũng xác thực rất có ích lợi, cái này hiển nhiên là không có vấn đề, Vô Ý pháp sư Ngươi rất có thiên phú, ta hy vọng ngươi về sau y nguyên có thể bảo trì sở tâm, đừng cho tà ác tư tưởng ảnh hưởng tới ngươi. Nói xong nhuyễn miệng cười, đống nhiên có chút tài trí vật vị. Giang vô y kia vội vàng lắc đầu, ta dọa, sẽ không đi. Thế mà cảm thấy hạn sỉ ẻn văn pháp sư để mắt, nghịch, mình sợ là đụng vào tường, đầu gối sẽ không quá thanh tỉnh à? Đương nhiên sẽ không, yên tâm đi. Chương 260, trăm sáu mươi, Vương tử cùng công chúa. Hai người nói chuyện với nhau một quãng thời gian rất dài, trong đại sảnh đã tới đầy ma pháp sư, không nhiều cũng liền năm mươi. 60 người, nhưng lại trên cơ bản cấp thấp nhất đều là cao cấp ma pháp sư hoặc là ngân bài ma pháp sư, đều là người có thực lực mới có thể đến. khi Giang vô ý đi đến đại sảnh thời điểm, trông thấy Sỉn Dơ Dạ đang tại một cái phía trước bàn chọn đồ vật, xem ra Giang vô ý đi sau rất vui vẻ với tay, lão công, nơi này, lần thứ nhất kiến thức đến ma pháp sư tụ hội a nơi này có thể nhận biết rất nhiều ma pháp sư đâu, vị này là cả Dạ gia tộc ngân bài ma pháp sư Sỉ và Trạ. a, ngươi tốt, Sỉ và Trạ pháp sư, Giang vô ý đi chào hỏi một tiếng. sau cái bàn mặt bao phủ tại ma pháp bảo màu đen bên trong nam nhân gật gật đầu, ngươi tốt. Vô y Yệ pháp sư, thật sự là thiếu niên gia anh tài a, ngươi vừa rồi cái kia một tay truyền tống ma pháp đã là rất xuất sắc, rất đặc sắc quyết đấu, không tệ không tệ, đến xem bảo bối của ta đi, có cái gì thấy vừa mắt, có thể ra giá, cũng có thể tiếp nhận lấy vật đổi vật. Xin giờ dạ tại Giang Vô y Yệ bên tai nói ra, mỗi một lần ma pháp sư tụ hội đều là một lần hàng hóa giao lưu hội, sẽ có ma pháp thư tịch bán ra cùng các loại ma pháp đạo cụ cùng vật liệu, khối lượng rất không tệ. Giang Vô y Yệ gật gật đầu, cũng rất là hiếu kỳ, nguyên lai like đây chính là tương đương với một cái cỡ nhỏ trung tâm giao dịch, bất quá giao dịch đều là phổ thông người không thể nào hiểu được cùng biết đến vật phẩm mà thôi khắp nơi đi 760 lấy, trên cơ bản những ma pháp sư này đều là người đã trung niên niên kỷ, dù sao có thực lực ma pháp sư đều là thời gian sử dụng ở giữa khoảng đi lên, tài hoa hơn người ma pháp sư rất nhiều, nhưng là đều không nhất định có thể trở thành có thực lực cường giả. Vẫn là câu nói kia, có thể còn sống sót mới là tinh anh. Giang Vô Y thì tại một cái quầy hàng bên trên thấy được một bản giải thuật thư tịch, à, đây là cái gì? Đây là ma pháp giải thuật, bên trong có ma pháp quần áo giải kỹ thuật, cần ngân bài ma pháp sư thực lực mới có thể sử dụng. Muốn mua, liền muốn ba cái bầu trời đêm thực vật hoặc là năm viên ma lực thủy tinh. Chủ quán dùng thanh âm khàn khàn nói ra, "Một bộ có thích mua hay không biểu lộ e." Giang Vô Y thì cảm thấy rất mới lạ, "Ừm, vậy liền mua đến xem đi." Ma lực thủy tinh sử dụng một loại đặc thù luyện kim thuật chế tác mà thành viên cầu, có thể chứa đựng ma lực, khi tất yếu có thể lấy ra trực tiếp hấp thụ, bên trong có chuyển hóa công năng, đem ma lực chuyển hóa làm nguyên thủy ma lực, có thể cung cấp cho hấp thu người, tránh cho ma lực phát sinh xung đột. Rất thực dụng một loại, bất quá có sử dụng số lần, đại khái tại 30 lần đến 50 lần ở giữa, cụ thể nhìn khối lượng. Xuất ra từ Thomas chỗ nào ăn cấp tới ma lực thủy tinh bóng đưa tới, chủ quán kiểm tra một lần sau gật gật đầu, không có vấn đề. Quyển sách kia là của ngươi, còn có cần có thể tùy tiện nhìn xem." Giang Vô Y cầm sách lên liền đi, một vừa đi vừa nhìn. "Ân, quyển sách này xác thực là rất không tệ, không có gạt người, bên trong ghi chép rất nhiều ma pháp quần áo chế tác phương thức, bất quá vật liệu trên cơ bản đều là rất khó tìm tới. Có chút cần tại vạn dặm sâu đáy biển tìm kiếm sống dưới nước tư vật, hoặc là núi lửa núi lửa bộc phát bên trong tìm kiếm thích hợp bùn đất, mẹ, rất vô nghĩa đúng không? Nhưng là ma pháp bản thân liền là một loại rất xả đạm sự tình. Đồ vật là không tệ, có nhiều thứ mà gã không có, không có nghĩa là những tinh cầu khác không có." Hắc hắc, từ từ đánh cấp Thomas về sau, Giang vô y liệt đều đúng loại này, phất nhanh cách làm có chút chầm bê. Ân, kỳ thật địa ngục vĩ độ cũng là có rất nhiều giàu đến chảy mỡ mà, muốn là có thể ăn cướp một phen. hoa, vậy liền sảng khoái. Dù sao địa ngục vĩ độ cùng gạ không đồng nhất dạng, chỗ nào nhưng là liên tiếp lấy vô số thời gian, gạ chỉ là trong đó dọn nước trong biển cả mà thôi. Thi nhân. hử, ngươi tốt, xin hỏi ngươi là Giang vô y liệt sao? Một cái tràn ngập dương cương hương vị thanh âm truyền đến, quay đầu nhìn lại là một cái tóc vàng mắt xanh xuất ca, mặc một thân kỳ dị trắng xanh đan sen áo giáp, trên tay còn cầm một thanh lóe ra ma pháp quang huy ngân sắc chày đèn. Ta là. Không biết ngươi là. Giang Vô Gajoui cảm giác cái này tạo hình có chút quen thuộc à? Chỉ có người Amazon cùng Atlantis người mới sẽ mặc dạng này cổ lao hao giáp, hoặc là là ma pháp sư hiệp hội thống lĩnh thập tự quân chiến sĩ. Bất quá gia hỏa này mặc dù không giống như là một cái thập tự quân chiến sĩ, bởi vì khí chất liền rất không đồng nhất dạng. Ha ha, mời tới bên này, ta gọi ông Atlantis Vương quốc vương tử. Ta đối với ngươi chiến đấu mới vừa rồi rất có hứng thú, không nghĩ tới bây giờ ngoại trừ cả mạ tạ ma pháp sư bên ngoài, thế mà còn có người hiểu được sử dụng cổ chiến pháp. Hồi vương tử thời mở cười nói, bản thân cho người cảm giác, xài cũng rất không tệ, ừn tối thiểu này tấm bề ngoài đi tặng gái đó là một đố một cái chuẩn a ngươi là atlantis người hội vương tử Ngạch, thất kính thất kính giang vô y cảm giác hôm nay vận khí không tệ à gặp rất nhiều trước kia đều chưa có tiếp xúc qua người đến thiếu hắn chưa từng nghe qua cái gì vương tử công chúa loại hình ha ha ta là xem ở ngươi cũng coi là atlantis một phần tử trên mặt mới qua tới tìm ngươi ân xem như nửa cái à hội vương tử rất như quen thuộc dựng lấy giang vô y để bả vai ngạch, giống như hơi nóng tỉnh quá phần à Giang Vô Ý thì trong lòng suy nghĩ cái này cái gì Atlantis vương tử không phải là cái bờ rổ kẻ bạt mù tèn, phim gay, À. Hai người đi vào một căn phòng khác bên trong, đây là một cái khác đại sảnh, nửa cái Atlantis người. Ngươi, ta không phải rất rõ ràng. Đó là bởi vì Thất Lạc vương quốc công chúa hiện tại là ngươi phối ngẫu, cho nên ngươi cũng coi là nửa cái Atlantis người. Mặc dù nói Thất Lạc vương quốc đã tiêu vong, nhưng là chỉ cần còn có huyết mạch tại, vậy nó vẫn là một cái vương quốc. Khác một cái giọng nữ dễ nghe truyền đến, quay đầu chỉ thấy một cái tuổi trẻ mỹ mạo thân xuyên bạc cao giáp màu trắng nữ nhân ngồi tại vị trí trước uống vào cạ mạ tại đặc biệt nước trà tựa hồ cảm giác được giang vô ý hề nghi hoặc nữ hải quay đầu nói ra ta gọi làn là là Atlantis vương quốc công chúa hắn là của ta ca ca nguyên lai là dạng này a ngay giang vô ý có chút mơ hồ che cái này không phải liền là cái kia đảo hồn công chúa mà sinh ra ạ của mạng ạ su ở cái kia nữ vương sao làm sao còn trẻ như vậy lại nói còn thật sinh đẹp đâu nguyên lai là dạng này a hạnh nộ hạnh nộ không biết các ngươi tìm ta có chuyện gì đâu không có chuyện gì liền là tùy tiện tâm sự ta đối thất lạc vương quốc nữ vương phối ngẫu cảm thấy rất ngạc nhiên hội vương từ ngọn vị nói ra chỉ là tâm sự hư tin ngươi cái quỷ. bất quá giang vô ý thì vẫn là cảm thấy rất hứng thú. dù sao Atlantis người thế nhưng là trong truyền thuyết nhất tộc liền cùng đảo vạ dạ đi sẽ amazon nhất tộc một dạng còn chưa đạt tới nhất định độ cao cùng vị trí là căn bản sẽ không biết bọn hắn tồn tại. hứa hồ Atlantis khoa học kỹ thuật kỳ thật cũng rất phát đạt. loại kia lấy các loại sinh vật biển vì tọa kỵ thuần dưỡng phương thức liền cùng đặc biệt. Atlantis vương quốc là một cái như thế nào cấp độ? ta cũng là gần nhất mới nghe nói, nghe nói các ngươi là mạnh nhất. các ngươi có thể thoát ly nước biển mà độc lập sinh tồn, chứng minh các ngươi vẫn là rất mạnh mẽ. giang vô ý thì đại lượng lấy hai người. Sắc thực không có nói sai, bởi vì chỉ có người trong hoàng thất hoặc là thực lực rất mạnh người mới có thể rời đi nước biển, không phải phổ thông Atlantis người một khi thoát ly nguồn nước liền sẽ thiếu dưỡng. Cái này cùng nhân loại đến trong biển đồng dạng sẽ không thể thở nổi một dạng. Ánh mắt không tệ a. Ha ha, xin giờ giả trưởng phu quả nhiên rất lợi hại. Ần, so cái kia rỗ vàng nhỉ cái gì cường rất nhiều. Gia hỏa kia suốt ngày liền biết biểu diễn cái gọi là ma thuật. Ta nhìn ngươi vừa rồi dùng gia dị vực vi độ chuyển tống môn, ngươi đi qua địa ngục vi độ sao? Hồi vương tử ly lớn ly lớn ruốt lấy nước trà, hiện nhiên thực sự bổ sung trình độ. Atlantis người vẫn là rất cần trình độ. Trưng 261, cùng một vương tử so chiêu. Giang vô ý về vậy mới không tin đâu, tin hắn cái quỷ lược, liền xem như cái cuối cùng Atlantis chi nhánh, không phải cũng còn có một cái gọi là nạ mò ra hỏa có đây không, không đồng nhất dạng cùng ạ của mạng có thể hô phong hoán vũ, ta nghi ngờ, cái thế giới này ngay cả bắt mạng đều có, lại còn không có nạ mò, lừa gạt quỷ đầu à. Không có đi qua, nhưng là thấy biết qua. Cũng không có cái gì tốt kinh ngạc. Nói trở lại, Atlantis có phải hay không đều có rất cao khoa học trình độ, ơn, các ngươi có lẽ hiểu qua Ta ngoại trừ là một cái ma pháp sư bên ngoài vẫn là một nhà khoa học, ma pháp sư chỉ là nghề phụ mà thôi, ta tin tưởng khoa học có thể đem thế giới cải biến càng tốt đẹp hơn. Giang Vô Y liền lại bắt đầu hóa thân thành đại lắc lư, "Ân, điểm này rất trọng yếu. Lục địa cùng hạ của mạn lớn nhất xung đột là cái gì?" "Cái kia chính là ô nhiễm môi trường, các loại nước kỹ nghệ phế thải, phế liệu đổ vào trong biển rộng, ô nhiễm biển cả hoàn cảnh, khiến cho rất nhiều hoàn cảnh đều phát sinh cải biến, trở nên không thích hợp hạ của mạn động vật sinh tồn. Nước biển thối lượng trở nên kém, sinh hoạt tại trong biển Đại Tây Dương người khẳng định sẽ sụt lún." "Hừ, nói tới chỗ này ta còn muốn hỏi hỏi." nhân loại các ngươi thật rất vô tri, thế mà đem các loại rác rưởi rót vào trong hải dương, chẳng lẽ liền không có nghĩ qua ạ của mạng cảm thụ sao? Atlan nã công chúa chất vấn, vấn đề này từ thế kỷ trước mặt lại bắt đầu, nếu không phải là bị thượng cổ tôn giả đè ép, đoán chừng trong hải dương một chút cấp tiến phần tử đều chuẩn bị cùng lục địa quốc gia khai chiến. Ngày, cái này chính là ta gần nhất đang nghiên cứu một vấn đề. đương nhiên những tên kia sự tình ta mặc dù rất không vừa mắt, nhưng là ta cũng không xem bảo. Ta nhận làm một loại hữu hiệu nguồn năng lượng mới có thể giảm thiếu hoàn cảnh phá hư, đồng thời bỏ hoang rác rưởi có thể thu thập lại lợi dụng, dù sao gạ chừng bảy chỉ bất quá bây giờ khoa học kỹ thuật còn chưa tới nơi cái kia trình độ những người kia ánh mắt cũng xác thực không đủ lâu dài hiện tại bọn hắn nghĩ là thế nào mới có thể ăn cơm no mà không phải bảo hộ hoàn cảnh dù sao người đều nhanh chết đói nơi nào sẽ cô kỵ cái gì hoàn cảnh không hoàn cảnh giang vô y thì khoát qua tay hắn cũng không muốn lưng cái này một ngụm nổi lớn phá hư hoàn cảnh Ngậy, điểm ấy đúng là chỗ nào đều một tránh không khỏi mạnh như cờ gì tần người không cũng là bởi vì tài nguyên vấn đề sau đó cả cái hành tinh năng lượng khô kiệt sau đó bù một tiếng cùng một chỗ xong chứng thật sao mặc dù người khác ta không tin được nhưng là người Hẳn là còn tính là có một chút tác dụng, đừng quên, cũng là Atlantis một phần tử, Thất Lạc Vương quốc cũng là bảy đại vương quốc thứ nhất. Hy vọng ngươi có thể nói được thì làm được, ta chờ ngươi hoàn cảnh cải thiện phương pháp. Atlantis nệ tự hồ đối với ạ của mạn ô nhiễm vấn đề tương đối coi trọng, chủ yếu cũng là nghĩ nhìn xem Thất Lạc Vương quốc công chúa phối ngô mà thôi. Vật này tự nhiên có cái nào chút ít đại nhân vật đi quan tâm, chúng ta liền không cần quản nhiều như vậy. Hắc, Giang Vô Ý là đúng vậy à, chúng ta tới qua mấy chiêu đi, ta vừa mới nhìn đến ngươi tự hồ có mấy chiêu là Amazon chiến thuật, không bằng tới đánh một trận a. Hồi vương tự ngược lại là kích động dáng vẻ. Điển hình tiểu nhi đa đầu chứng, Ngạch, vẫn là từ bộ a, giang vô y thì cảm giác gia hỏa này có phải hay không bệnh tâm thần a, gặp mặt liền nói muốn đánh nhau, như vậy ngưu bức, lao thiết ngươi thế nào không lên trời ơi, làm sao, ngươi sợ? hội vương tử rất khiêu khích nói ra, tựa hồ nhìn có chút không dậy nổi không dám tiếp nhận khiêu chiến gia hỏa, Ngạch, ta đúng là sợ, ta là sợ đem ngươi nâng đả thương không tiện bàn giao, giang vô y thì cũng không phải một cái ưa thích bị khinh bị gia hỏa, có thủ liền báo chân tiểu nhân, Ngạch, ha ha ha, ta uổng hành hành ạ cuồng mạn mấy chúng năm, giống như ngươi cũng không biết bị ta đánh ngã nhiều thiếu cái, đả thương ta. Ha <haha>, ha, có bản lĩnh cứ tới. Hồi vương tử tựa hồ nghe đến chuyện gì buồn cười. Ngoại trừ trong vương quốc mấy người cao thủ bên ngoài, hắn thật đúng là không có sợ qua ai. Nhìn mới nhất tiểu thuyết nguyên sang. Ân, ánh sáng đánh nhau không có ý nghĩa, không bằng tới điểm tặng thưởng a. Giang vô y y nhãn châu xoay động, tựa hồ lại bắt đầu mưu đồ chuyện xấu gì. Hắc hắc, liền xem như tặng đã đều muốn cho ngươi ép ra già dầu đến. Tiểu hòa tử, lại dám khiêu khích ta? Hừ hừ, Ân, tặng thưởng. Ngươi muốn cái gì? Hồi vương tử có chút mơ hồ che, gia hỏa này vẫn là không phải một cái chiến sĩ a, thế mà còn muốn tặng thưởng? Thật sự là thị trường a. Atlas nàng ngược lại là hiếu kỳ ở một bên nhìn xem, đối với Kaka ột cử động không có chút nào kỳ quái, gia Hỏa này liền là ưa thích làm loạn. Người có cái gì? Giang Vô Y thì hỏi ngược lại, hắn biết cái cái boa, khẳng định là đối phương quyết định a. Đây là một viên tị thủy châu, dùng ma lực của các ngươi kích hoạt, nó có thể giúp ngươi tại dưới nước tự do hô hấp, với lại có thể đến 1000m sâu đáy biển, sẽ không nhận biển ép ảnh hưởng. Thủy vương tử không có biện pháp, chỉ có thể xuất ra một cái đối với lục địa người áp dụng đặc cụ. Tota, đây là một cái ta nghiên cứu chế tạo phi hành ba lô, có thể cấp tốc phi hành 2 giờ. Cùng những cái kia hàng thông thường thế nhưng là không đồng nhất dạng. Giang vô ý thì xuất ra mình phát minh mới nhất. Thuất ra, không tính là vật gì tốt, bất quá cũng, cũng không tệ lắm. Hội vương tử tựa hồ thật cảm thấy hứng thú, bởi vì hắn là không thể phi hành, trong nước cường vô địch, nhưng đã đến trên bầu trời, vậy thì không phải là rất dễ sử dụng. Côn vợ ở. Hai người tới một chỗ diễn võ trưởng, ạt làn nạ tại dù bận vận ung dung quan sát. Hội vương tử xuất ra ma pháp của mình tam xoa dám sắn một cái thương hoa, muốn không để ngươi ba bà triêu. Bảnh một cái năm đấm không có dấu hiệu nào xuất hiện, trực tiếp một quyền đánh vào ốt bên hông, lực lượng cường đại thế mà đem hắn đánh bay ra ngoài. Trên không trung trở mình, còn không ngừng lui về sau, vuốt vuốt bên hông, người muốn. Giang Vô Yi thu hồi luồn vào truyền tống môn năm đấm, vừa rồi một quyền kia là lợi dụng truyền tống môn nguyên lý đến tiến hành đánh lén. Ân, cùng lịch truyền tương lai bên trong băng băng tỷ vai trò lấp lấp nguyên lý không sai bị lắm. A, trên chiến trường ai cùng ngươi mụ so tài một chút. Không. Lật bàn tay một cái trực tiếp dùng ma lực hỗn hợp thủy nguyên tố ngưng tụ ra một cây trường thương, thôi nhón chân nhảy lên, trải qua thẩn đở rèn luyện thân thể hậu lực khí đều lớn rồi không biết. Toàn thân đều là không dùng hết khí lực. Cứng rắn thanh ban gạch thế mà sinh ra một đạo nho nhỏ vết nước. Hồi thu hồi biểu tình bất cân đời, thần sắc nghiêm trọng đối đãi, đây là một cái nhất định phải phải ứng phó cẩn thận đối thủ. Trong tay ma pháp trái đèn hướng phía trước một khắc, trong không khí đều lên một đạo bạc nước, gợn sóng trạng bọt nước tăng phúc trải đèn lực lượng. Thủy nguyên tố Trường thương đang cùng đối phương tiếp xúc trong nháy mắt, liền bị đối phương làm tan biến, hồi vương tử khinh thường mà cười, tại Atlantis mặt người trước chơi nước. Rõ ràng là không nể mặt hắn. Lệnh đại đao trước mặt quan công. Trước cửa lỗ ban đùa bỡn lơi bỡ. Ai cho ngươi tự tin? Bọt nước văng khắp nơi. Điểm này cũng tại Giang Vô Y đi trong dữ liệu, khi chạy đèn phá giải ma lực trường thương về sau, dư thế không giảm trực tiếp xuyên qua Giang Vô Y thì hãy lực, lực. Bành. Một trận khói dâng lên, hột cảm giác trên tay không còn, thẳng tắp hướng phía trước bước ra hai bước, làm sao có thể. Là phân thân. Hắn lúc nào thi triển. Vì cái gì không có một chút phát ra đâu. Chân chính Giang Vô Y thì xuất hiện tại hột bên người, ném qua đi hai mảnh nho nhỏ nam châm. Hai khối nam châm bị ném tới hột trên thân, lập tức phát ra mánh liệt dòng điện. a hỗn lại muốn H Ôi vương tử bị giới nghiệm nét liệu pháp trị liệu một cái, trong nháy mắt tóc màu vàng đều bị điện giật sắp dựng lên, Ân xem ra nhất định là cảm thấy vô cùng sảng khoái ái rộng. Chương 262, chiến sĩ. Lão tử là pháp sư. Xin nhờ, ta là một cái ma pháp sư. Sử dụng ma pháp không phải rất bình thường sao? Đừng quên ta vẫn là một nhà khoa học, khô khụ, ngươi còn quá trẻ, tiểu tử giấy. Giang vô y thì cười hắc hắc, cười cùng ngăn bụng thành công con tròn ngủ dạng. Ma pháp sư, chiến sĩ, nhà khoa học, mặc kệ nó, chỉ cần có thể phát huy được tác dụng là được cái gì ma pháp sư liền không thể sử dụng cận chiến, cũng không phải tam lưu phép sai trò chơi, linh hoạt tùy cơ ứng biến mới là vương đạo. cái gì, cường đại dòng nước từ trên người ột chấn động ra, đem hai khối nhỏ nam châm đều chấn bỡ. quay người tay cầm ma pháp trái đèn nhắm ngay giang vô ý nghĩa, trong không khí bỗng nhiên xuất hiện hai đạo thủy nguyên tố hình thành xiềng xích, không phải nói là thuần túy nước tạo thành xiềng xích. đem giang vô ý nghĩa bao khỏa ở giữa, Tê là, xiềng xích bị trong suốt màn sáng phòng ngự ngăn trở, giữa hai bên phát sinh kịch liệt ma sát hai người tựa hồ biến thành đánh giang co, một cái thao túng xìa xích muốn khóa lại đối phương, một cái sử dụng màn sáng ma pháp không ngừng chống đỡ bảy sáu linh cản, trong lúc nhất thời rằng có không xong. không biết khi nào ở phía xa lầu các bên trên một thân nhung trang hạn thì họ vẽ chính quan sát đến giang vô ý ý nhất cử nhất động, gia hỏa này thực lực cũng không tệ lắm. Xin giới dạ, nam nhân của ngươi rất mạnh, chỉ là kỹ xảo chiến đấu còn chưa đủ thuần thủ, nếu là tại ta nhận lấy tham gia quân ngũ, qua một đoạn thời gian sợ rằng sẽ thành là mạnh nhất chiến sĩ. Trong giọng nói không có ý tứ gì khác, chỉ là nhìn thấy một cái có thiên phú hạt giống tốt một loại tán thưởng mà thôi. A a. An thì họ vẻ tướng quân quá khen, nhưng tuyệt đối không nên để cái này tiểu hỗn đản đi đến đảo vạ dạ đỉ sẽ a, tên kia nhưng hỏng, liền sẽ thay hỏa nữ nhân. Lần này rất khó có thể trông thấy ngươi à, trước kia ngươi thế, nhưng là sẽ không bước ra đảo vạ dạ đỉ sẽ. Xin giờ dạ không biết lúc nào cùng đảo vạ dạ đỉ sẽ người cùng một chỗ nói chuyện phiếm, tựa hồ không có người nào là nàng không có biết. Xin giờ dạ không cần lo lắng, ta chỉ nói là nói mà thôi. Ngươi có ạ dẹt ra hỏa kia tin tức sao? An thì họ vẻ thời khắc nhớ ký nhiệm vụ của nàng, liền là tiêu diệt đạo vạ dạ đỉ Đị sẽ đích nhân, khi lập chiến thần Az. Hắn tại gman nỳ nơi đó lực lượng của hắn tựa hồ mạnh lên, các ngươi ân ân đoán đoán cũng thật nhiều, người đối nam nhân của ta thấy thế nào? Xin Dơ Dạ mang giầy cao gót lộ ra cao gầy, dáng người rất thon thả, tràn đầy một cô tự tin nữ cường nhân khí tức. rất tốt, rất không tệ, là một cái rất mạnh nam nhân, là rất ít gặp không gian mà pháp thiên tài. thật lâu không có tới đến thế giới bên ngoài, người tuổi trẻ bây giờ đều rất lợi hại à, rất xuất sắc, hắn sẽ là người tốt kết cục. À thì họ vẽ nói xong còn ý vị thâm trường nhìn xin Dơ Dạ một chút. Ha ha, cảm ơn ngươi khích lệ. Các ngươi muốn đối phó A Vì cái gì không tìm thượng cổ tôn giả hỗ trợ đâu? Nếu như hắn đang chọn toa nhân loại chiến tranh, Thượng cổ tôn giả hẳn là sẽ xuất thủ, dù sao hắn không thuộc về Nga. Xin giờ dạ tò mò hỏi, ánh mắt nhìn cách đó không xa còn đang cùng Ôt Vương tử đánh lửa nóng tiểu nam nhân, trong mắt đẹp tất cả đều là một mảnh nu tình, người tiểu nam nhân này lại mạnh mẽ lại rất bảo vệ nàng, yêu chết hắn. Ta hôm qua hỏi qua Thượng cổ tôn giả, nàng cùng núi ố Liễm phủ có hiệp nghị, không thể giết chết nơi nào thần minh, chỉ có thể khu trụ. Phạm nhân ở giữa chiến tranh nàng sẽ không quản, huống hồ nhân loại vốn là ưa thích đánh tới đánh lui. Az cùng chúng ta thế, nhưng là có mối hận cũ, muốn giải hắn vẫn phải dựa vào chính chúng ta cái kia công kích đảo bạ dạ bị sệ ra hỏa không thể tha thứ. ạ thì họ vẽ cho hảo hữu của mình giải thích một phen. thứ hồ những này cũng chỉ có thể coi là các nàng chuyện nhà của mình, còn không cần ngoại nhân đến can thiệp. hai người không nói gì thêm, lấy xin dở dạ thất lạc vương nước công chúa thân phận đủ để nhìn thấy đảo bạ dạ bị sệ người. thứ hồ xin dở dạ nhân duyên tuệ hồ phi thường tốt, cơ hồ cùng mỗi một viễn cổ thế lực cùng chủng tộc đều có liên hệ. trên diễn võ trường tràng cảnh từ từ diễn biến thành công, giang vô y hề ma luyện kỹ xảo chiến đấu thời khắc, xảo diệu lợi dụng truyền thống môn né tránh đối phương sát chiêu, sau đó lợi dụng sụt dở y hồ mạng cắt thì nạ dậy mình amazon thuật cận chiến đánh trả không ngừng ma luyện, không riêng gì kỹ xảo chiến đấu, còn có ma pháp sử dụng. một cái ma pháp sư liền không thể khi chiến sĩ. đơn thuần khi một tên chiến sĩ cũng không phải một cái tốt nhà khoa học. ngươi một quyền, ta một cước. hai người không ngừng đối đầu, thỉnh thoảng ma pháp đem trái đèn đánh vào ra, nhanh chóng thừa dịp đối phương quay người tiến hành đánh trả. giáp. lại một lần nữa thắt thân mà qua, Giang vô y thể động nhiên hiện lên một cái ý nghĩ, trong tay ma lực dựa theo ản xỉ ẹn văn pháp sư trước đó thi triển như thế, câu thông đa nguyên vũ trụ lực lượng, màu vỏ quít ma pháp lửng lánh ra đặc biệt quan mang, nhanh chóng hóa thành một đầu vặn vẹo dây luộm. Một thanh cuốn lấy, một vương tử nắm lên ma pháp trái đèn tay phải, ma pháp dây lụa đi lên lan tràn đem toàn bộ tay phải cùng ma pháp trái đèn cuốn lấy. Ảnh sỉ si Nhạn văn pháp sư nhìn thoáng qua sau lên tiếng kinh hô, thi đấu tỏ dạ khắc ngai đỏ. Đây là một loại cực hạn ma lực vận sử dụng thủ đoạn, lấy ma lực làm chủ đạo, hỗn hợp nguyên tố cùng nhiều thứ nguyên vũ trụ ba loại sức mạnh kết hợp mà thành, có rất cao đáng làm tạo tính, có thể căn cứ người thi pháp ý nghĩ biến thành các loại vũ khí cùng đạo cụ, từ đó biến hóa ra thích hợp bản thân phương thức tác chiến, tỷ như hình tròn thuận phong ngữ, tiến công tính đao kiếm các loại. A, đáng giận. Hội vương tử cảm thấy cái này một trận đánh có chút bị khuất, cái này huân đàn kỹ xảo chiến đấu vừa mới bắt đầu còn không phải rất quen thuộc, về sau từ từ cùng mình đánh có đến có trở về. Đây chẳng lẽ là một cái ngụy trang thành mà pháp sư chiến sĩ? Quá hèn hạ quá vô sỉ, còn luôn dùng điện thân hắn. Một tay lấy đối phương lấy tới, một cái đầu truy mãnh kích. Giang vô y liền bị đánh trở tay không kịp, gia hỏa này khí lực thật to lớn. Bành. Một trận chóng đầu, bất quá rất nhanh thị đứng, khổng lồ tinh thần lực đã chú định có thể rất nhanh trừ mặt trái trạng thái. Một đồng thời nâng lên một quyền vương đối phương trên ngực mãnh kích. Vỡ nát. Liên tục hai lần quả đấm hậu hạ còn kém một cái liền có thể ở tạo thành nông phu ba quyền. Âu Vương Tử cảm giác ngực đều bị đánh có chút đặt câu hỏi, gia hỏa này khí lực không nhỏ a. cũng nâng lên nắm đấm đi theo đối với anh, ngươi đánh ta một quyền, ta trả về ngươi một quyền. một cái tay khác còn tại dùng ma pháp khó tắc phân cao thấp, giáp. đòn cắt lớn như vậy nắm đấm đập nện tại trên ngực, Giang vô y chẳng qua là cảm thấy một trận khí, dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống, rất nhanh liền khôi phục, trên cơ bản là đang nhanh chóng hồi máu trạng thái. càng đánh càng hưng phấn, thỉnh thoảng mấy cái nữa đầu truy, cảm giác mình liền cùng họ vợ dì một dạng, có thể không ngừng khôi phục. đến a thiếu niên lẫn nhau tổn thương a chính diện thương thế không được chạy hổn vương tử là càng đánh càng kinh hãi gia hỏa này mẹ nó còn là người sao làm sao khí lực lớn như vậy còn như thế nhịn treo liền xem như trong vương quốc thị vệ trưởng bị mình như thế một trận đầu đà đoán chừng đều muốn đầu hàng nâng cờ trắng thế nhưng là gia hỏa này chẳng những không có việc gì còn càng thêm vương phấn. cái này mẹ nó sẽ không chết gặp một cái ưa thích bị ngược run xâm hình đối thủ a a 5 4 a thông ngoái lại đến giang vội yền ngạnh kháng đối phương một quyền về sau quay đầu liền là một cái đống cắt lớn như vậy nắm đấm đi qua hiện tại thể lực năng lượng còn đầy đủ chèo chống hắn đánh cái 20 phút đáng giận ngươi cái tên này là người sao ngươi cái này cái lừa gạt còn nói là mà pháp sư có thể chất mạnh như vậy mà pháp sư sao hổn vương tử mình đều cảm thấy khí huyết quay cuồng một hồi fim tiếp tục đánh xuống đều muốn đánh ra nội thương hắc hắc ta có thể cùng ngươi hao tổn cả ngày tới đi đem ngươi tị thủy châu cho ta chúng ta liền thanh toàn xong giang vô y thì cười hắc loại này đấu pháp liền là vô lại đấu pháp liền là liều tố chất thân thể khu khu tốt ngươi ra hỏa này ta tán được ngươi khu khu không sai đủ tư cách làm đối thủ của ta. Hốt Vương tử nghe được đối phương nói như vậy cũng thuận bậc thang đi xuống dưới, nếu là nói nhanh nhận thua vậy coi như là đầu rơi máu chảy đều muốn tiếp tục đánh xuống, đánh nhau có thể thua, nhưng là mặt mũi không thể ném. Chương 263, công chúa cùng vương tử cùng ta làm bằng hữu. Giang Vô Ý ý đắc ý từ ạt lạn nạ cầm trong tay qua Tỷ Thủy Châu, cái đồ chơi này thế nhưng là một cái tốt ta có thể dưới nước hô hấp. Cái này nhưng là người bình thường làm không được. Nói trở lại nếu có thể đạt được thượng tiên vào biển cái chủng loại kia bản sự, mình cũng không cần đắng như vậy dựng lên. Tiên đồ tử tử còn cần cố gắng a, thiếu niên Cái đồ chơi này lại là sử dụng hạn chế cùng có tác dụng trong thời gian hạn định sao? Giang Vô Y thì tò mò hỏi, trong tay còn không ngừng thưởng thức, đây chính là chiến lợi phẩm a. Hử, không có, chỉ cần ma lực của ngươi sung túc, đợi trong nước một ngày đều vô sự. Hột Vương tử thế nhưng là có chút khó chịu, tất lại gặp được một cái đồ lưu manh, cái này một trận đánh sảng khoái là sảng khoái, không đủ luôn cảm giác quái trô nào quái. Uy, Giang Vô Y đi đúng không, ngươi rất mạnh, có tư cách làm bằng hữu của ta. Đi đi uống hai chén đi. Hột Vương tử phiền muộn một lúc sau rất tởm mở đại nợ lũ cười, đi qua vô vô bả vai của đối phương. Chiến sĩ nha chỉ cần nhận đồng một người vậy thì có tư cách làm bằng hữu trái lại nhìn một người không vừa mắt thế nào cũng sẽ không cùng hắn làm bằng hữu chính là như vậy ngay thẳng giang vô ý ý cũng là không cự tuyệt, đạt được một cái bảo vật đương nhiên là trong lòng đắc ý có thể cùng một quốc gia vương tử làm bằng hữu ưn cũng không tệ lắm hắc hắc lúc không có chuyện gì làm còn có thể chơi hai lần lời nói nói lúc nào mới có thể cùng thần sấm sùa làm bằng hữu đâu ạt gạt trong bảo khố tựa hồ còn có rất nhiều đồ vật có thể trộm đâu khu khu nói mò gì lời nói thật cái này gọi cẩm gọi trao đổi hai người tới trong phòng khách, bội vương tử xem như nhận đồng giang vô y để thực lực, xuất ra một bình ngạt lang tịt rượu ngon, hắc, đây là vương quốc chúng ta bên trong đặc thù rượu ngon, đến một chén, cam đoan để ngươi một chén ngã xuống đất. đặc biệt màu u lam rượu, tản ra không đồng nhất dạng hương khí, tựa hồ từ không giống bình thường vật liệu chỗ cấu thành, thuộc về đáy biển thế giới một loại đặc biệt rượu ngon, dùng đều là ở trong biển sinh trưởng hải sinh thực vật, tự nhiên cũng mang theo một cô ạ của mặn mùi vị đặc hữu. giang vô y cạn nếm thử một miếng, quả nhiên cũng sai, chỉ là có chút say động, trách không được sẽ nói một chén ngã xuống đất. cái này nha rõ ràng là so công nghiệp rượu còn còn độc hơn. Ngươi, oh, các ngươi có phải hay không một ngày đều không thể rời bỏ nước? Hột Vương tử ngược lại là một chén một chén rót lấy, ngược lại cũng sẽ không, nhân loại các ngươi không phải cũng giống nhau sao, rời đi nước cũng không sống nổi. Thân thể của ngươi rất cường tráng, luyện thế nào, tựa hồ lục địa người không có cường tráng như vậy thân đi, thật sự là một cái quái vật. Xin giở dạ thế, nhưng là một một cô gái tốt người phải biết quý trọng, hắc hắc, nhớ năm đó nàng cũng là danh chấn Atlantis mỹ nữ thứ nhất đâu. Cái này hiển nhiên à, nàng là nữ nhân của ta, ta khẳng định sẽ thật tốt chiếu cố nàng bảo hộ nàng. Lời nói nói các ngươi Atlantis có cái gì đặc sần à? Khoáng thạch hoặc là hải sinh thực vật loại hình, ta cảm thấy rất hứng thú, có lẽ có thể làm một vụ giao dịch. Ân, liền cùng thương nhân một đạo dạng. Giang vô ý ý bắt đầu có ý đồ xấu, Ân, trên lục địa không có có đồ vật, trong biển chắc chắn sẽ có A. Không nói khoáng thạch, liền là các loại nguồn năng lượng tài nguyên, trong biển thế nhưng là so lục địa càng thêm phong phú đâu. Có chút dầu hỏa trôn sâu dưới đáy biển, căn bản là không cách nào khai thác, còn có một số chỉ có đặc biệt hải vực mới có thể sinh trưởng thực vật, tỉ như Bắc băng dương bên trong dòng nước lạnh dây leo, một loại đặc biệt luyện kim thuật cùng dẻo thuật vật liệu, cái kia chính là chỉ có cực kỳ rét lạnh trôn nên mới có, với lại lại nhất định phải tại trong biển sâu cũng chỉ có nam cực cùng bắc cực mới có cái này đương nhiên là có bất quá ta mặc kệ muội muội ta ngược lại là ưa thích thu thập những vật này có đôi khi thật đúng là hâm mộ các ngươi lục địa người tối thiểu tương đối tự do hội vương tử tượn hầu nghĩ đến cái gì lại làm một chén rượu vào trong bụng muội muội của ngươi át lạng nạ công chúa nhạch vì cái gì nói như vậy à của mạng so lục địa còn rộng lớn hơn mấy lần a liền nói thái bình dương rộng như vậy đầy đủ các ngươi khắp nơi bơi cái nào không tự do hắc hắc vẫn là nói các ngươi đều là ép duyên. giang vô y tử tượn nghĩ tới điều gì giống như liền là át đào hôn mới có thể chạy đến trên lục địa cùng lục địa người yêu nhau sinh ra hạ của mạn ả sua đó là dĩ nhiên, bất quá đáy biển cũng là rất hung hiểm hôn nhân của chúng ta vốn là không giống các người có thể tự do làm chủ ai ai biết một nửa khác có phải hay không xấu muốn chết nữ nhân ôi vương tử tựa hồ có chút gì tiểu cố sự điểm ấy đã dẫn phát giang vô ý ý bắt quái tâm tư ai cái này không rất tốt à, đều không cần lo lắng tìm lao bà sự tình chỗ nào giống như chúng ta cần phí hết tâm tư tìm người vợ tốt hắc hắc ngươi cũng không phải là muốn muốn đào hôn a này ngươi nói cái gì đào hôn đó là cái phương pháp tốt ta Hồi vương tử tựa hồ hai mắt tỏa sáng, tìm được cái gì tốt phương pháp một dạng. Ngạch, ta chỉ nói là nói với lại. Giang vô y thầm nghĩ cái này nhà sẽ không thật là gặp được cái gì cầu hết ép duyên A đôi. Giang vô y ỉa, không cần giật dây ca ca ta làm chuyện xấu. Vừa mới tiến tới ạt lạng nạ trường Giang vô y ỉa một chút, tựa hồ rất bất mãn cái này nam nhân xúi dục ca ca của mình. Ngạch, ta nơi nào có a, bất quá là tùy tiện nói một chút mà thôi. Chính, ạt lạng nạ công chúa tới tốt lắm, ta vừa vặn tìm ngươi có việc. Giang vô y giống như nhìn thấy vàng nóng ánh phở răng tiền giấy lại cùng mình ngắt một dạng gọi ta hạt lạng nạ là được, công chúa hay không công chúa, nghe liền có chút kỳ quái. uy, bại hoại, ngươi tìm ta có chuyện gì? hạt lạng nạ tuổi hồ có chút bất mãn, bất quá trong lòng cũng là nhận đồng giang vô y để thực lực, không phải ba người căn bản cũng không khả năng ngồi xuống nói chuyện. chuyện tốt a, nhất định phải là chuyện tốt, ngươi có cái gì không cần vật liệu? ân, ta cùng ngươi trao đổi, ta chỗ này có rất nhiều thứ, trên lục địa đồ ăn, khoa học phát minh, còn có ma pháp đạo cụ. giang vô y cùng phát hiện đại lục mới một dạng, vạch một cái bàn tay, một đống vật phẩm xuất hiện ở giữa không trung, bởi vì ma lực không chế, không có rơi xuống. Phản mà không ngừng xoay tròn lấy, rất có Huyền Huyền đã xem cảm giác. Atlanna đẹp mắt đôi mắt đẹp chớp chớp, sau đó cẩn thận nhìn xem xoay tròn vật phẩm. Ngươi sẽ làm mà pháp đạo cụ. Vậy ngươi sẽ phụ mà sao? Hỏi lời này, khu khu, đương nhiên sẽ không. Giang Vô Y thì có chút lúng túng quấn quấn đầu, không có học qua, bất quá ta học đồ vật rất nhanh, cái này nghiệp vụ tạm thời không mở ra, ngươi vẫn là Triệu Vương, lựa chọn kế tiếp à. Hừ, vậy ngươi có hay không giải quyết nước biển ô nhiễm phương pháp, hoặc là xử lý ạ của mạn rác dưới máy móc. Atlanna vẫn tương đối quan tâm phương diện này vấn đề. Về phần cái khác, nàng nhất thời bán hội còn thật không phải là rất cần. Giang Vô Ý, ý liền đem vật phẩm thu hồi chứa đựng không gian, suy tư một chút, cái này cần muốn trở về thiết kế một cái, cụ thể còn cần điều tra, là cái gì ô nhiễm, nếu như chỉ là đơn thuần rác rưởi, cái kia hoàn toàn có thể thu trở về lợi dụng, nếu như là nước bẩn, loại bỏ về sau đem độc tính khử trừ rơi cũng là không có vấn đề. Có một ít gì đó thậm chí có thể dùng đến lên men sinh ra nguồn năng lượng mới. Đây không phải quá lác, giống tức loại hình đồ vật, hoàn toàn có thể dùng đến lên men ra khí mêtan, sau đó cặn bã có thể gia nhập hóa học dược tể sau biến thành phân bón chỉ bất quá những vật này đến không có cái gì lợi nhuận, mà đến, Giang Vô Ý hiểu đối với nghiên cứu những vật này cũng sắt thực cảm thấy phản cảm, có ai sẽ thích đối cứ đâu. 1 3, chương 264, cùng ạt lạn nạ công chúa ước định. Giang Vô Ý liền bắt đầu mình đại lắc lư ngôn luận, hoàn toàn hóa thân thành một cái đạo hạnh ngàn năm lão phốt, hừ, lại đến hai trận rượu, hắn có thể đem dầu có thổi ra thái dương hệ. Hiện tại vấn đề chính là còn không biết là cái gì tạo thành ô nhiễm, biện pháp giải quyết có rất nhiều, có thể xét công nghệ cao năng lực, cải tiến phương thức sản xuất, xét hiệu suất cao đồng thời giảm thấp ô nhiễm. Nói thật, hiện tại khoa học kỹ thuật đúng là có chút là hậu. Tài nguyên lợi dụng đều vô cùng có hạn, rõ ràng có thể làm ra một thùng rượu sự tình. Hiện tại khoa học kỹ thuật chỉ có thể làm ra một bầu rượu, quá lãng phí. Lãng phí tài nguyên không có hữu hiệu xử lý liền biến thành ô nhiễm. Điểm thứ hai, liền nói với ta như thế, từ nguồn ô nhiễm bắt đầu làm lên. Những địa phương kia dòng sông ô nhiễm nghiêm trọng liền xử lý chỗ nào, từ đầu nguồn nắm lên, dạng này ô nhiễm liền có thể chậm lại rất nhiều. Hiện tại ô nhiễm kỳ thật liền là thu nhập số lượng vượt qua ạ của mạn tự nhiên chuyển hóa hiệu suất, cho nên mới sẽ tạo thành ô nhiễm. Bất quá rác rưởi cũng là có chỗ tốt, có thể thu trở về lại lợi dụng. Không có vô dụng đồ vật, chỉ có không hiểu được lợi dụng nhà khoa học." Giang Vô Ý ỉa rất trang bên nói, một fan lý luận học thuyết tăng thêm tình huống thực tế, thật thật giả giả chung vào một chỗ, cái này mới là thành công nhất có lát." ân, bắt nguồn từ thổi nước bí tịch. Một fan tâm tình, để ục vương tử cùng Át Lãn Na công chúa ánh mắt đều là một lời, muốn là có thể làm ra một điểm thành quả, cái kia tối thiểu mình cũng có lựa chọn hôn nhân quyền lực. Thật đó a. Vậy ngươi muốn bao nhiêu 760 lâu mới có thể hoàn thành loại thiết bị này? Khó mà nói a, thời gian của ta rất có hạn, lại phải nghiên cứu ma pháp lại muốn xử lý quan hệ nhân mạch, rảnh rỗi còn muốn bồi bồi lão bà ta chỉ có thể tận lực à? Lời nói nói chính các ngươi không có khoa học đoàn đội sao? Giang Vô Y thì tò mò hỏi, phải biết Atlantis khoa học kỹ thuật cũng là rất phát đạt đó à? a. Atlantis nạ có chút đỏ mặt lắc đầu, ngược lại là tràn đầy một cố khác dị vực phong tình, không có, vương quốc người đều không thế nào ưa thích lục địa người, tự nhiên cũng sẽ không đi học tập bọn hắn kỹ thuật, chúng ta dựa vào là cho tới nay truyền thừa văn hóa. Bành. Hội vương tử vỗ bàn một cái, có, nửa năm sau không phải có vương quốc hội nghị à, đến lúc đó tất cả quốc gia đều sẽ cùng một chỗ thăng dự, lúc kia có thể nói một chút. Dù sao vô ý y thì ngươi cũng sẽ tham dự, ngươi bây giờ cũng là thất lạc vương quốc người, đến lúc đó xuất ra một bộ này cải thiện ạ của mạn hoàn cảnh kỹ thuật, vậy khẳng định có thể thắng đến hảo cảm của bọn họ. Đến lúc đó ngươi liền có thể tự do trong Atlantis đi lại, hắc hắc, đến lúc đó ngươi muốn mua gì đồ vật, còn sợ mua không được sao? Atlantis nàng nghĩ càng nhiều, đến lúc đó nếu như quan hệ tốt, sải, lời nói, có một cái vương quốc cùng hộ, liền xem như ra một chút chuyện gì đó, cũng coi là có cái minh hiếu, không phải sao? Đúng à, vô ý y, đến lúc đó Sĩn Dở Dạ cũng muốn có mặt, ngươi làm trượng phu của nàng, sẽ không để cho nàng cô linh linh một người đi thôi. Thân phận của ngươi cùng thực lực, lại thêm một chút đối với nước hữu dụng khoa học kỹ thuật, nhất định có thể thắng được mấy cái vương quốc tán đồng và hào cảm. Cái này đối ngươi cùng xỉn dở dạ tới nói đều là chuyện tốt. Nói rất dễ nghe, vì sao luôn cảm giác có điểm lạ lạ đây này? Giang vô y y cũng không sợ đối phương đào hố, bởi vì bên trong có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, mình không biết, nhưng là xỉn dở dạ khẳng định biết đến. Tốt ta, bất quá ta vì cảm giác gì các ngươi thật giống như đang tính kế ta một dạng. Hột vương tử cười ha ha, vô vô giang vô y y bả vai, đâu có đâu có, chúng ta đây là đang giúp ngươi, đến lúc đó ngươi nếu như bị vương quốc nhận đồng. Vậy ngươi liền có thể tùy thời đến Atlantis Vương quốc, ta mang ngươi tốt nhất du lịch chơi một chút, kiến thức chân chính biển cả, chỗ nào thế nhưng là rất thật tốt chơi ăn ngon, còn có rất nhiều nữ nhân xinh đẹp. Điểm ấy xem như nói đến giang vô ý thì tâm khảm bên trong đi, mỹ nữ a. Hắc hắc. Ngại, chờ đã, ta muốn hỏi hỏi, Atlantis là chế độ một vợ một chồng vẫn là hai phu nhiều vợ chế? Đây là cái vấn đề a. Hoàng vương tử sửng sợ, sau đó nghiêm túc nói, phổ thông công dân đều là chế độ một vợ một chồng, nhưng là người trong hoàng thất không nhất định, có thực lực một chồng nhiều vợ cũng là có thể, hoặc là một vợ nhiều chồng cũng được. Vậy ta có tính không là người trong hoàng thất? Giang vô ý tò mò hỏi, ai ra, cái này chế độ quá tuyệt vời, một chồng nhiều vợ, ngẫm lại đều cảm thấy kích thích ra. Người đương nhiên được rồi, mặc dù nói thất lạc vương quốc xuống dốc, nhưng vẫn là một cái vương quốc, trên nước không phải cũng là xuống dốc sao, bọn hắn cũng giống nhau là một cái vương quốc. Hồi vương tử vô ngự đánh cực, một câu tiếp theo không nói, liền là có thể hay không không chê ở liền xem chính ngươi. Bất quá câu nói này hiển nhiên là lưu tại trong lòng không có nói ra. Vậy được rồi, ta trở về tận lực thử một chút. Giang vô ý cảm thấy vẫn là có cần phải làm một chút liên quan tới mới tài nguyên thí nghiệm, vật này nghiên cứu rất khó. Bất quá làm sau khi đi ra nhà, nhất định là được cả danh và lợi. Atlantis thế nhưng là một nơi tốt. Hắc hắc. Cái kia liền vui vẻ như vậy quyết định. Tột Vương Tử tựa hồ rất vui vẻ, liền ngay cả Atlant nạ cũng là cầm chén rượu lên uống một ngụm, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, dù người tới cực điểm. Hàn Huyên một hồi lâu, xin giờ giả mới đi tới, xem ra các ngươi trò chuyện không có thể nhà, vô ý đi tới đây một chút, ta cho ngươi dẫn kiến một số người. Hai vị, xin lỗi, lần sau lại để cho lão công ta bồi các ngươi cố gắng tâm sự. Giọng nói kia hiển nhiên là quen biết có một đoạn thời gian. Lão bà Sao ngươi lại tới đây? Lần này chuẩn bị mang ta mở mang kiến thức một chút nhân vật kia. Giang Vô Y kia rất vui vẻ, dù sao cầm chỗ tốt lại quen biết bạn mới. Ân, hữu dụng bằng hữu. Lão Công, ngươi đã rất lợi hại, không cần cho mình áp lực quá lớn. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể trở thành một cái xuất sắc nhất mà pháp sư. À à, kỳ thật bọn hắn nói không có sai, ngươi bây giờ đúng là thất lạc vương quốc người trong hoàng thất, bởi vì ta đã là thê tử của ngươi, từ nghiêm ngặt đi lên nói, ngươi chính là thất lạc vương quốc của vương. Ha ha, rất vui vẻ đúng không? Lão Công, xin giờ dạ trở lại ôm mình Tiểu Nam Nhân. Ân, yên tâm đi. Ta sẽ một mực bảo vệ ngươi, còn có Dạ Tàn Nạ. Lão bà, bọn hắn nói Atlantis Vương quốc hội nghị là cái gì? Giang Vô Y thì hiếu kỳ hỏi lão bà của mình. Tổng cảm giác cuộc sống của mình càng ngày càng nhiều dạng hóa, ngạch. Trước kia còn là trong trường học, nhìn xem sân trường ác bá ẩu đả tiểu học tăng, hiện tại đã biến thành một cái ma pháp sư lên trời xuống đất. Đó là ngũ đại nước cùng nhau liên minh hội nghị, nhưng là trước đây thật lâu, vợ dìng quốc người liền đã không tham dự, bọn chúng sẽ chỉ ở mình trong quốc gia đợi. Mà trên nước người đã biến thành quái vật thủ hộ lấy ạ của màn biểu tượng thần thánh trái đèn, mà chúng ta thất lạc Vương quốc cũng chỉ còn lại có ta, Sạn Tàn Nạ cùng Dạ Tàn à. Cho nên kỳ thật chỉ là ngư dân nước, Atlantis vương quốc cũng sẽ bẹn vương quốc tam vương Đi xem một chút cũng tốt, đối kinh nghiệm của ngươi có trợ giúp rất lớn Húng hồ ngươi cái này cái tiểu hồ ly, nhất định cũng sẽ cái khác dự định Xin giờ dạ vừa cười vừa nói, không lo lắng chút nào mình tiểu nam nhân sẽ xảy ra chuyện gì Không tính toán người khác liền cười trộm Trước 265, đạo bạ ra đi sẽ án thì họ bẹn nữ tướng quân Xin giờ dạ mang theo giang vô ý, ý đi tới một bên khác trong phòng khách Nhập môn liền thấy hai cái hung hạn Amazon nữ chiến sĩ trong phòng khách ở giữa ngồi một cái bên hông treo trường kiếm cao lớn nữ nhân rất khí khái hào hùng rất nén lòng mà nhìn đồng thời còn có một cố cường giả khí tức đây là đạo tạ dạ dị sẽ an thì họ vẽ tướng quân đây là trượng phu của ta giang vô ý ỉa cũng là một cái ngân bài mà pháp sư xin giờ dạ rất cao hứng cho song phương giới thiệu nói rất hân hạnh được biết ngươi an thì họ vẽ tướng quân giang vô ý ỉa đại lượng một cái cái này trong phim ảnh xuất hiện nữ tướng quân so với trong phim ảnh đẹp mắt qua hơn nữa nhìn thần cao tựa hồ đều có một với lại rất cường trắng cường trắng cơ bắp tại nữ nhân trên người không sẽ có vẻ cái gì ngược lại có mấy phần khỏe đẹp cân đối cảm giác rất hân hạnh được biết ngươi, vô y kỳ pháp sư, gọi tên của ta là có thể, không cần khách khí, ngươi là xỉn dở dạ trợ phù, cũng là chúng ta đảo bạ dạ dị sẽ khách nhân, ạt thì họ vẽ ngược lại là không có đối với người bình thường ánh mắt khinh thường, tương phản đảo bạ dạ dị sẽ người đối với nhân loại cũng không tệ lắm, tối thiểu không có ạt lãng tình người đối với lục địa người cam thủ, có thể là không có cái gì xung đột ta. vô y kỳ pháp sư thực lực rất không tệ, ta cùng xỉn dở dạ cũng coi là rất nhiều năm hảo bằng hữu, thấy được nàng có thể tìm tới một cái tốt kết cục, ta rất mừng thay cho nàng à thì họ vẻ không chút do dự tán thưởng một câu, mặc kệ là trên sườn núi ma pháp sư quyết đấu vẫn là vừa rồi cùng một vương tử luận bàn, nàng đều xem ở trong mắt. thân thể cường tráng, thuần thục ma pháp phóng thích cùng đối với chiến đấu nắm chắc đều là một cái cực kỳ xuất sắc nhân viên chiến đấu. đối với ưa thích công kích tại tuyến đầu tiên Amazon chiến sĩ tôi nói, vũ dũng liền là lớn nhất vinh dự. Xin giờ giả cười rất vui vẻ, trong mắt đẹp tất cả đều là hạnh phúc ý cười, cái này nam nhân là thật rất tốt, với lại trong lòng cũng tin tưởng phụ thân tiên đoán, đây là sự thực. tiểu lão công ngoại trừ hoa tâm một điểm, nữ nhân nhiều một điểm bên ngoài cái khác cũng không tốt. a a Cảm ơn ngươi khích lệ, lão công, ngươi cùng án thị họ Bệ hảo hảo tâm sự, ta ra ngoài tụ hội bên trên nhìn xem, không cần lo lắng cho ta. Đợi đến xỉn giờ dạ sau khi ra ngoài, án thị họ Bệ hỏi ra nghi ngờ của mình, Vô Ý pháp sư không biết có thể hay không nói cho ta biết, ngươi là từ đâu học được Amazon chiến kỹ? Theo ta nói biết xỉn giờ dạ là sẽ không, với lại cũng không có lưu truyền tận gã. Ta rất hiếu kỳ, ngươi có thể nói cho ta biết không? Giang Vô Ý thì có chút giật mình, "Mạnh, án thị họ Bệ, ta muốn hỏi hỏi, sử dụng Amazon chiến kỹ là phải bị các ngươi truy sát sao?" Đương nhiên sẽ không, ta chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút mà thôi. Dù sao đảo vạ dạ dị sẽ chưa từng có cùng phạm nhân có giao lưu. Vậy là tốt rồi, ta là tại một lần du lịch trên đường gặp một cái nữ chiến sĩ tập kích, nửa đường qua mấy chiều, sau đó vụng trộm nhớ kỹ học được, ta nhưng không biết đây là đảo vạ dạ dị sẽ truyền thừa. Giang vô ý nửa thật nửa giả nói, trời mới biết giữa bọn hắn có cái gì ân ân đoan đoán. Gia đình tình cửu hắn nhưng không có hứng thú thăng dự, trong nhà bồi bồi lão bà, cùng giáo sư ít mâu thân xạ rộng phu nhân làm một chút vận động cái gì quá nhiều nghiện à, chém chém giết giết mới một không cảm thấy hứng thú đâu. Ốc, có phải hay không một người mặc quần áo màu đen nữ nhân, ăn thì họ kệ có chút kích động hỏi đúng vậy à thế nào giang vô y hề rất ngạc nhiên trong này lại là có cái gì yêu thiêu thân rồi đó nhất định là nàng katina nếu như lần sau vô y pháp sư gặp lại nàng mời không muốn hạ sát thủ nàng là một cái hải tử đáng thương bị ạ dẹt lửa gạt à anh thì họ vẹt tựa hồ có chút sầu não ưn trong này là có chuyện gì không ngươi có thể nói một chút à ta mặc dù không tùy tiện giết người nhưng là đối với tập kích ta ta nhưng sẽ không tùy tiện buông tha nàng giang vô y hề lật bàn tay một cái một cái nóng bỏng hỏa cầu xuất hiện theo sau bàn tay dùng sức nắm chặt hỏa cầu nổ tung hiển nhiên là giả trang ra một bộ rất dáng vẻ phẫn nộ ả đi họ vẽ thở dài, sâu kín nói ra, kỳ thật đó là của ta một cái hảo bằng hữu, trước kia cũng là đảo vạ dạ đi sẽ tướng quân thứ nhất lâm lá san nữ nhi, rừng lá lộ lúc trước bị ả dẹt mê hoặc sinh ra cát tì nạ, sau đó tại một lần trong chiến tranh bị vạ dạ đệ bọn đại quân bắt lấy mang đi, đó là một trận ố liềm tù núi cùng ả bổ cổ liềm chiến tranh, mà trước đó thần vương dẹt ở đối với lâm lá ban cũng có một chút tâm tư, cho nên ả dẹt rất phẫn nộ, tại núi ố liềm tù đùa dẫn một trận, bị khu trục ra ố liềm tù núi, sau đó đi tới gã, một mực giận cho đánh mèo cùng chúng ta đảo vạ dạ đi về sau còn mang đi nữ nhi của hắn, cũng chính là cát tì sau đó khắp thời gian dài bên trong đều tại cùng chúng ta đối nghịch, giết chết chúng ta không ít chiến sĩ, hắn là một cái đồ tệ, một cái đem vũ khí nâng từ bản thân đồng bào tà ác thần minh, thần vương đã ra lệnh để cho chúng ta đánh giết tà dã. Nếu không một ngày nào đó hắn sẽ hủy đi đảo tà dã đi sẽ. ạ thì họ vệ cảm xúc từ từ phẫn nộ, hiện nhiên đảo tà dã đi sẽ chiến sĩ bị đánh giết, để nàng rất phẫn nộ, với lại bị giết chết chiến sĩ không cách nào phục sinh, mang ý nghĩa vĩnh viễn chết đi. côn vợ ơ, điện hình thần minh nào ký đi, đều là nói mình là đúng. giang vô ý ị nhưng không có hứng thú tham dự những chuyện này nếu là không ra âm bên ngoài, Aze khẳng định là sẽ bị uẩn đời bổ mạng đi ạ nà một cái trưởng tâm lôi đánh chết. Thưa ta, ta đối loại chuyện này cảm thấy phi thường thật có lỗi. Ạn thì họ vẽ rất nhanh khôi phục cảm xúc. Tạ ơn, những này không có quan hệ gì với ngươi. đã vô ý thì pháp sư gặp Katina, vậy sau này mời không muốn hạ sát thủ, dù sao nàng cũng coi là chúng ta đảo họa dạ bị sệ một thành viên. nếu như có thể mà nói, còn xin ngươi giúp một tay xuất thủ đối phó Aze. 1. không, đối phó Aze. đây chính là một cái chiến thần đi, lại nói hắn nhưng là dã ở cùng con trai của hệ dạ, cứ như vậy giết chết thật không có vấn đề. Giang vô ý y, nhưng không tin hạ dẹt dễ dàng như vậy liền dựng lên. Hắn lao tử dẹt ở còn sống rất tốt đây này. Mặc dù là y một bộ lao giả dáng vẻ, vô ý thì pháp sư không cần lo lắng, không phải giết chết, mà là đánh bại hắn khiến cho hắn mất đi lực lượng là có thể. Đến lúc đó chúng ta sẽ đem hắn đưa về ô liềm bù núi, từ thần vương đến xử trí. Với lại không có ô liềm bù lực lượng, không cách nào giết chết một cái thần minh. Ả thì họ vẽ giải thích nói, hồi tưởng lại cũng thế, hạ dẹt đánh như thế nào đều đánh bất tử, vì sao bị đi hạ nà một cái bữa liền gõ chết rồi? Nguyên lai like là muốn có thần minh huyết dịch mới có thể giết chết đối phương. Hỗ trợ là không có vấn đề, chỉ bất quá ta có ích lợi gì chứ? Ngươi cũng không thể để ta giúp các ngươi làm việc lại không có có chỗ tốt gì a? Giang Vô Ý ỉ mới không phải người hiền lành đâu, quản hắn ai đánh ai, chỉ cần mình có chỗ tốt là được, hắc hắc, tốt nhất là sụm tợ ý ổ mạn tăng thêm vận đở ổ mạn cùng một chỗ thu. Đây là tự nhiên, ngươi có thể thu lấy được đảo vạn dạ địa thế lũ nghị, với lại Vô Ý lý pháp sư không chỉ có là một cái ma pháp sư vẫn là một nhà khoa học đi, chúng ta đảo vạn dạ địa đị sẽ cũng có rất nhiều khoáng sản cùng tài nguyên, có thể dùng để trao đổi đồng thời ngươi còn có thể tiến vào đảo vạ dạ tỉ sệ mà không thu được công kích chúng ta đảo vạ dạ tỉ sệ là không mở ra cho người ngoài rất ít người có thể tiến vào đây cũng là một phần vinh quang anh thì họ vệ mang theo một tia vẻ mặt kiêu ngạo nói ra rộng chương 266, tốt ta, ta sẽ phụ trách tốt ta, xem ở xình giờ dạ trên mặt mũi cái này ta rút chỉ là đánh bại mà thôi cũng không phải giết chết hắc hắc đến lúc đó tự nhiên có biện pháp thú hổ có đôi khi không cần chém chém giết giết làm một cái huấn đản hoạch tâm kỹ năng là cái gì không biết xấu hổ khuku dĩ nhiên không phải là lắc lư Không sai, liền là Lắc Lư. Mình thế nhưng là cùng vũ trụ thứ nhất bọn ủ gạ khan thổi qua sinh người, sợ hãi không thể đem một cái ạ lẹt cho thổi che đậy. Cái kia liền đa tạ vô ý y pháp sư, ta mời ngươi một chén. An thì họ vẻ xuất ra một bình đặc biệt rượu ngon rót hai chén, đây là chúng ta Amazon đặc hữu hiệu yếu, chỉ làm cho nhất anh dũng chiến sĩ uống. Chờ một chút, ta nói, không phải là chỉ có ta một người a? Các ngươi không phải người hỗ trợ sao? Giang vô ý y vội vàng hỏi, đây chính là một cái vấn đề mấu chốt. Yên tâm đi, vô ý y pháp sư, chúng ta sẽ phái ra đảo đạo vạn dạ địch sẽ lợi hại nhất chiến sĩ đến giúp đỡ 760 ản thì họ vẽ giải thích nói, nhưng lại không có nói rõ là ai, bởi vì đây hết thể còn muốn tỉ tỉ hiểm bộ lì tạ nữ vương định đoạn. Giang vô y thì lấy ra hạt lạn tis biện rượu cùng sái bờ di ạ chính tông vội cả nhập trong bầu rượu. Đây là hạt lạn tis rượu tăng thêm nhân loại trước mắt rượu mạnh nhất. Ân, dạng này hỗn hợp mà thành gọi là y đuôi rượu, dạng này mới là dày đặc nhất. Ân, ta cũng chưa từng thử qua, nếu không ngươi thử một chút. ản thì họ vẽ hiếu kỳ cầm lên ngửi một cái, một cỗ cây độc mùi đập vào mặt, thật là rất cương liệt. Rượu có hay không độc trong nội tâm nàng rõ ràng, thế là trực tiếp một chén liền uống vào. Thế nào, cảm giác gì? Giang vô y thì tò mò hỏi. Hắn không thích hút thuốc cũng không thích uống rượu, bất quá mời rượu vẫn tương đối ưa thích. Rất liệt, uống rất ngon, lại đến, ăn thì họ vẽ màu lúng mì khuôn mặt đều biến đỏ. Lần nữa cầm chén rượu lên đổ đầy. Lần này đi ra mặc dù nói không có tìm được ản Sĩ ẹn văn pháp sư hỗ trợ, nhưng là cũng tìm được một cái không sai ma pháp sư, nhất là truyền thống ma pháp sư dùng phi thường thuần thục ma pháp sư, đây chính là rất khó được. Nguyên tố ma pháp, không gian vi vương, thời gian vi tôn, chỉ bất quá thời gian là không thể nào không chế, không có người có thể làm được, nhưng là không gian liền có thể. Chỉ bất quá 10 ngàn cái ma pháp sư bên trong cũng chỉ có chút ít mấy cái biết dùng, bài xuất rơi cả mạ tạ loại này cần treo dưới đạo cụ ma pháp sư bên ngoài. Một chén một chén, rất nhanh án thì họ vẻ liền say ngã. Ân, say. Ta đi, cứ như vậy uống say, không phải ngàn chén không say sao? Giang Vô Ý ỉa lại phát phát hiện mình che đậy, cái gì à, còn tưởng rằng là cái tiểu thần đâu, ta đi, Tiểu lượng kém như vậy, còn nói uống rượu. Quỷ tai cùng ngươi uống đâu. Ta dọa. Cũng không nghĩ một chút, lúc đầu Amazon rượu cùng Atlant rượu liền đầy đủ liệt, nhưng là cả hai hỗn hợp lại cùng nhau còn tăng thêm nữa cả. Ân chỉ sợ một chén cũng có thể làm cho voi say ngã xuống đất à? nhìn xem say ngã ản thì họ vẽ. Giang vô y lì lúc đầu muốn đi ra, chỉ là bỗng nhiên nghĩ nghĩ, cứ đi như thế, tựa hồ không tốt lắm đâu. đây cũng không phải là một tên hỗn đàn phong cách. sau đó quỷ thần xui khiến đi hướng say ngã ản thì họ vẽ. tâm niệm vừa động, không gian chung quanh lập tức vỡ vụt, tiến nhập thứ nguyên kính tượng không gian âm dương mi giờ lại mạn xì ẩn. sau 2 giờ, giang vô y lì vội vàng kéo ra truyền tống môn đi, sau lưng còn có một thanh bay tới amazon trường kiếm. nhìn xem biến mất giang vô y lì, ản thì họ nhịn không được gầm khét một tiếng, hỗn đàn. đáng giận hỗn đàn hai cái amazon nữ chiến sĩ vội vàng tiến đến bày ra tác chiến tư thế tướng quân chuyện gì xảy ra có chiếm tức hồn hển ạ thì họ vẹt vội vàng sửa sang lại một cái sốt xết quần áo đem một khối nhuộm đỏ vải lụa cất kỹ sắc mặt hồng nhuận vươn phớt không từ nổi không có việc gì chuẩn bị một chút thu thập xong đồ vật chúng ta về đảo bạ dạ đi sẽ là tướng quân hai cái nữ chiến binh bảy một sĩ binh lễ tiết sau cáo lui ạ thì họ vẹt kinh ngạc kinh ngạc nhìn xem răng vô ý kìa biến mất địa phương một hồi cười một hồi nghiến răng nghiến lợi đáng giận thú đản ngươi cho rằng dạng này bỏ chạy rơi mất sao Liền xem như chân trời góc biển ta cũng phải đem người bắt ta đến. Tiên Lê tẩm lại dám làm như vậy. Trong tay còn cầm đối phương lưu lại một chuỗi ma pháp vòng tay, nghĩ nghĩ lúc đầu muốn vứt bỏ, lại yên lặng thu vào. An Vũ thành công giang Vô Ý thì đoán chắc gã tí họ vẻ sẽ không lộ ra tính cách, trực tiếp kéo ra truyền tống môn chạy. Hừ, lần sau, lần sau sự tình lần sau sẽ bàn đi, đây coi như là trước thu chút lợi tức tựa. Truy tống môn địa phương là trước kia đánh nhau diễn võ trường. Giang Vô Ý thì sửa sang lại một cái về sau, Khải hát đi tìm Xín Dở Dạ, nhìn thấy Xín Dở Dạ cùng phổ thông nữ nhân một dạng tại chọn đồ vật, yên lặng cho lão bà một chút ăn cướp tới vật phẩm giao dịch sau nói câu, "Lão bà, ta đi thư viện xem sách." Nữ nhân lưỡng thích nha, vậy liền mua mua mua lược, "Ai, vì hậu cung ổn định vẫn là muốn cố gắng kiếm tiền a." Ân, nói xong rồi, "Đi thôi đi thôi, ta quay đầu đi tìm ngươi." Xín Dở Dạ nhìn một chút tiểu nam nhân một chút, hạnh phúc thủ hạ vật phẩm, quay người lại đầu nhập vào mua sắm ở trong đi. Xuyên qua đại sảnh, hành lang lối đi nhỏ, cuối cùng đi đến bên bờ vực một tòa 3 tầng cao kiến trúc. Bên trong có rất nhiều treo lên thật cao thư tịch, rất nhiều thư tịch đều bãi phòng rất chỉnh tề. Một người mặc tổ y nam nhân xuất hiện, "Ngươi tốt, ngươi là từ bên ngoài đến ma pháp sư đi, ta là cạ mạ tạ sách báo nhân viên quản lý, phụ trách chung coi hạn xỉ ẹn văn pháp sư đàn thư. Nếu như ngươi nhớ muốn quan sát thư tịch, có thể tùy ý xem, nhưng là không thể mang đi. Nơi này có ma pháp trận, sẽ kiểm trách đến thư tịch thiếu thốn." Cuối cùng chút ngươi tầm nhìn khai phát tâm. Nam nhân theo theo gió mà đến theo gió mà đi, "Ần, rất quái gì a? Xuất quỷ nhập thần, cái này đều là ma pháp sư thường dùng kỹ xảo." Giang Vô Y lắc đầu. Đi thẳng tới trên giá sách, tâm niệm vừa động, một bản bản sách ma pháp bay ra, có một ít là đã nhìn qua, trực tiếp lần nữa chố cũ thả lại, chọn lựa một chút không có nhìn qua, ước chừng có 5 6 bản, trực tiếp ở một bên trên mặt bàn bắt đầu đọc sách. Nơi này thư tịch không thể so với trên sần núi những cái kia sơ cấp thư viện, tất cả đều là tương đối sâu áo ma pháp tri thức, không có một chút cơ sở, nhìn liền cùng tiên thư mở dạng. Liền như là một cái học sinh khối văn lại nhìn cao đẳng toán học, thuyết tương đối một dạng, hoàn toàn một mặt một bức. Đã tới, vậy liền hảo hảo nhìn xem, chắc chắn sẽ có thu hoạch. Trước đó cái chủng loại kia vượt qua vĩ độ chuẩn tống để Giang vô ý thì mở ra một đạo mới lại môn không gian ma pháp xác thực rất thần kỳ cũng dùng rất tốt cả mạ tạ bên trong ghi lại đều là trắng ma pháp trắng ma pháp chủ yếu là lấy phòng ngự là chính chủ động công kích pháp thuật rất năm bôn thiếu mà hấp ma pháp mới là dùng để chủ động công kích nói thí dụ như người lừa dủa hắc ám pháp bóng các loại tương đối không đạo được đi cho nên cả mạ tạ bên trong rất ít cũng không biết ném tại cái kia nơi hẻo lánh Giang vô ý thì cũng không sợ cái gì xa đoạn không đoạn lạc tâm tính trọng yếu nhất vẫn là câu nói kia ma pháp tốt xấu không có có quan hệ gì mấu chốt là tại cái gì nhân thủ bên trên Dị vực các ma cùng nhân loại ở giữa chủng tộc đối kháng, ma pháp gì đều có thể dùng. Không gian ma pháp là dạng vô ý thì hiện tại chủ yếu nghiên cứu, bởi vì uy lực lớn a. Với lại truyền thống ma pháp lại tốt dùng, hắc hắc, ban đêm đến nữ nhân kia gian phòng còn không phải một cái truyền thống môn sự tình. Khục khụ, cái này không phải trọng điểm, trọng điểm là truyền thống môn quan bế thời điểm, sẽ sinh ra thứ nguyên không gian cắt chém, sẽ ẩn tỉ hữu tổ tất cả vật thể, ân, liền xem như thạ nộ đầu vừa mở đang đóng truyền thống môn đâu, đều biết, tựa giật một tiếng. Ân, đầu người té rời. Chương 267, Thomas biến thành Thomas công công. Mà hí mạ lẹ sơn mạch xám xịt rời đi. Thomas cắn răng nghiến lợi mắng răng vô ý cái kia tiểu hữu đảng. Còn chuẩn bị trở về trong gia tộc liền ra giá cao tiền tìm người đem răng vô ý, ý hệ giết chết. Đi tại Trung Đông trên đường, đống nhiên xông ra một phần nhỏ đảo quốc tiểu quỷ tử quân đội. Nhìn cái nào phiên hiệu chính là cản quân số hiệu. Ngươi nhỏ đem đồ vật lưu lại. Ta ăn cướp. Nói xong nửa sống nửa chín anh ngữ, mang theo nồng đậm đồ biến bị. Cái gì? Đồ hỗn trướng, Hắn nói cái gì? Thomas nhìn trước mắt một đám thấp bé tiểu quỷ tử hướng thị vệ của mình hỏi. Báo cáo tốc trưởng, bọn hắn nói muốn đánh cướp, muốn tiền của chúng ta tải, không phải liền không cách khí. Thị vệ cũng là cười lạnh nói, tựa hồ không có chút nào đèm những này người để vào mắt. Cái gì? Đồ hỗn trướng, cái gì a miêu a cẩu cũng dám leo đến trên đầu của ta đi ị đi tiểu sao? Giết bọn hắn cho ta. Hừ, đảo quốc tiểu quỷ tử đúng không, quay đầu cùng bọn hắn hảo hảo tính sổ sách. Thomas Kinh thường nói, một đám không biết sống chết phàm nhân. Baka, lại dám chống lại cặn quân mệnh lệnh. Các ngươi chết rồi chết rồi nhỏ. Cầm đầu tiểu quỷ tử sĩ quan cũng không có nghĩ qua muốn đường đường chính chính ăn cướp, chỉ là hô một câu khẩu hiệu, sau đó liền hạ lệnh 29 khai hỏa. Ai vào chỗ nấy, tự do khai hỏa, súng máy ban hỏa lực cấp chế. Pháo binh ban cho ta nổ. Cục cục cục. Đạt được giúp đỡ đám bộ đội nhỏ hiển nhiên là cùng Giang Vô Ý hợp tác tạ nạ các hắn, đạt được đại lượng súng ống đạn được còn có đồ ăn giao dịch, hắn trong gia tộc địa vị cũng thẳng tắp tăng lên không ít, hiện tại cũng có rất nhiều tùy tùng. Tự nhiên cũng là tài đại khí thô trang bị cho thủ hạ. Áo sột Facebook lên hỏa diễm, 75 thước pháo tối bắt đầu phát xạ lừ đạn. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời xe ngựa chung quanh toàn bộ lâm vào một cái biển lửa, ngoại trừ hỏa diễm bên ngoài, còn kẹp lấy lấy mấy cái đặc chế nhỉ dạ phi tiêu. Chợ tay không kịp bọn thị vệ chết thì chết, thương thì thương, lại nguy bức, bọn hắn cũng không phải phàm nhân chỉ là sẽ một chút dĩu ma pháp học đồ mà thôi. Cổ võ khí nếu là không có tương ứng chiến kỹ căn bản là không cách nào phát huy tác dụng, trừ phi giống như Sở ti vở là cường hóa người, bằng không, tại vũ khí nóng trước mặt liền là một cái bia sống. Một trận oanh tạc xạ kích, tiểu quỷ tử sĩ quan nhấc tay ra hiệu ngừng bắn, đợi đến khói lửa đi qua về sau, nhai răng, cười đi qua, đem đối phương vật tư cất đi, về phần không chết, cũng không có bổ sung một thương, mà là tại hai cái chân bên trên bắn một phát súng, phế bỏ đối phương. Đi vào trước xe ngựa, nhìn thấy một cái run lẩy bẩy rao hỏa trực tiếp đánh mất xỉu, rút ra sắc bén dao quân dụng, mục đích của hắn không phải giết người, mà là chấp hành một loại tàn nhẫn hình phạt, làm cho nam nhân sợ hãi cổ đại hình phạt, cung hình. Ân, đơn giản tới nói liền là đem một cái nam nhân bình thường biến thành thái giám ngoại khoa giải phẫu. A, cho dù là trong hôn mê Thomas cũng không nhịn được kêu thảm một tiếng, sau đó lại bị đánh gãy. Xác nhận nhân vật mục tiêu còn sống, tiểu quỷ tử quan chỉ huy hạ lệnh rời đi, mà thứ đăng giá, tự nhiên là cầm đi. Giá họa cho cả quân. Hừ, đối phó người một nhà, tiểu quỷ tử thế nhưng là hung ác so sánh, vài phút để cho người ta mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là Đồng Hương gặp gỡ Đồng Hương, phía sau mở hạ thương. Qua không biết bao lâu, Thomas mới thầm thẳm tỉnh lại, lập tức cảm giác một cỗ đau từng cơn, phát hiện thương thế của mình về sau càng là phát ra một tiếng hét thảm. "A! Tiểu quỷ tử, ta muốn các ngươi chết." Không sai, hắn đã phát hiện mình biến thành một tên thái giám. Về sau cũng đã không thể tìm nữ nhân, đây hết thảy đều là tiểu quỷ tử làm. Mặc kệ đối phương phía sau là ai, hắn đều muốn đối phương chết. Cái này hắn xem như phế bỏ. Đây chính là đối một cái nam nhân lớn nhất khiêu khích cùng nhận người hận cách làm. Không có chết đi thị vệ đều bị đả thương trần, đi gặp khách tới, tộc trưởng Chúng ta bị phục kích, hiện tại làm sao? Phế vật, phế vật. A, các ngươi đều là phế vật, đáng đâm ngàn đao tiểu quỷ tử trở về, bây giờ lập tức trở về, ta muốn báo thù, ta muốn bọn hắn toàn bộ chết. Thomas tức giận phá mạ lấy, mặc cho ai bày ra loại chuyện này đều sẽ nổi điên a. Một cái nam nhân biến thành thái giám, với lại ma lực của mình cũng bị bởi vậy phế bỏ. Có thể nói từ một cái cao cao tại thượng ma pháp sư lập tức biến thành tàn tật thái giám, vị trí tộc trưởng đều muốn giữ không được, những cái kia đỏ mắt mình tộc trưởng vị trí gia hỏa nếu là biết những tin tức này, đoán chừng sẽ giống nga sói một dạng nhào lên a. Không được nhất định phải giữ bí mật. mình những năm này quá phết lối, đắc tội nhiều người như vậy, nếu như bị phát hiện lời nói nhất định sẽ khiến cho rất thảm. Cùng lúc đó, sinh động tại phương tây trên liên hội hỉ dạ đặc công thì là bắt đầu nghe đồn. Cổn Stang nhìn ra tộc tộc trưởng Tựa Hồ bị tập kích, sinh tử không biết. Một hồi lại nghe đồn tộc trưởng Thomas thành phế nhân, một hồi lại nghe đồn tộc trưởng Thomas kỳ thật không có khả năng sinh đẻ. Một chút xíu nghe đồn rất nhanh liền bị người hữu tâm lợi dụng. Cổn Stang nhìn ra tộc cái khác thuận vị người thừa kế cũng là bắt đầu tụ tập thương lượng sự tình gì đối với tộc trưởng bị đánh mặt, đây không phải là bọn hắn quan tâm, bọn hắn quan tâm là Thomas ngược lại là sống hay chết, điểm ấy rất trọng yếu, có lẽ có cơ hội bọn hắn cũng có thể tại vị trí tộc trưởng bên trên làm một lần đâu. tại phía xa cạ mạ Tạ Giang vô ý hé lộ ra nụ cười quỷ dị, hắc hắc, có phải là hắn hay không làm có quan hệ gì, dù sao xuất thủ là đảo quốc tiểu quỷ tử, muốn tìm cũng là tìm tiểu quỷ tử đi, với lại hắn còn rất tốt trên cạ mạ Tạ, liền xem như hoài nghi hắn hữu dụng không, nên xuất thủ người vẫn là sẽ ra tay. địch nhân của địch nhân liền là Minh Hiểu của mình, muốn ánh mình nữ nhân chủ ý, ưn, vậy liền nỗ lực giá cao thạm trọng a. Thomas muốn chết không thể nào, nhưng là cừu nhân của hắn, tuyệt đối sẽ để hắn sống không bằng chết. Đơn giản 760 đem hắn giết chết cũng không có lời, như thế mình còn muốn có nỗi treo chọc một cái ma pháp gia tộc, nhưng là đánh bại hắn lại để cho hắn thân bại danh liệt. Ân, cái này cách làm liền tốt chơi nhiều rồi. Hắc <cười> hắc. Giang Vô Y thì tâm tình tốt ghê gớm, ăn vụng thành công, vẫn là đảo vạ dạỷ để sẽ án tỉ họ vẻ. Một cái nữ tướng quân a. Ân, quá sung sướng. Mấu chốt nhất vẫn là đối phương thế mà còn là lần đầu tiên, Ân cũng chính là giá nữ. Bất quá ngẫm lại cũng không kỳ quái, người Amazon lại không kết hôn, lại không cần sinh con. Có thể nói trình độ nào đó không giả bất tử. Chỗ nào cần kết hôn, Ân mỗi ngày cầm lấy đao kiếm cùng tâm chán chơi đùa mấy lần liền xong việc. Tâm tình thật tốt, đọc sách tốc độ đều nhanh hơn rất nhiều, một bản thật dày ma pháp sư, đại khái 6 7 cm dày, không đến 10 phút đồng hồ liền thấy. Khổng lồ tinh thần lực mang tới chỗ tốt liền là sức quan sát gia tăng, làm được cái gọi là đọc nhanh như gió. Ân đã gặp qua là không quên được có lẽ là có chút khó, nhưng là nhanh chóng đọc sách vẫn là có thể, dù sao đọc sách dù sao cũng so viết sách dễ dàng. Khụ khụ, một câu cuối cùng là cái quỷ gì? Liên ngay cả ở một bên chỉnh lý sách báo nhân viên quản lý đều đúng loại này, đọc sách phương thức cảm thấy kỳ quái, cái này nha chính là tìm đến bảo tàng sao? Lật qua lật, thật đúng là vì trong sách tự có hoàng kim mốc sao? Thật sự là không thành thục ra hỏa. Hắn mới mặc kệ đối phương xem sách thế nào, chỉ cần không trộm sách không đem thư tịch làm hư, yêu thấy thế nào thấy thế nào, tùy tiện nhìn. Chương 268, cầm chỗ tốt liền chạy. Bất chi bất giác đã đến ban đêm, thân là tụ hội chủ nhà cả mạ tạ tự nhiên sẽ phụ trách đồ ăn, chỉ bất quá rất làm, ăn thịt rất ít, bất quá lại như cũng có thể để người ta ăn no. Truyền thống ma pháp sư đối với ăn thịt nhu cầu sẽ không cao lắm, sẽ chỉ thích hợp ăn nhiều, bởi vì thức ăn chay chủ nghĩa người sắt thực sẽ khá trường thọ. Bản thân rất trường thọ, anh chỉ ăn văn pháp sư liền là một cái thức ăn chay chủ nghĩa người. Cùng xin dơ dạ ăn một bữa bữa tối, hai người đồng thời trở về phòng. Xin dơ dạ cùng một cái tiểu nữ nhân một dạng khoái hoặc dựa vào tại nhỏ trong ngực của nam nhân. Nói xong mình hôm nay kiến thức cùng mua sắm đồ vật, trong đó rất nhiều thứ đều là mua cho ổ phệ lìa ạ cùng xin thị ạ, Không biết lúc nào các nàng đã trở thành hảo tỉ muội. Lão bà, ngươi mua nhiều đồ như vậy, liền không có một kiện thích hợp ta sao? Giang Vô Ý thì có chút ghen, bất quá cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi, không phải rất để ý, nữ nhân của mình vui vẻ là được rồi. Ha ha, tiểu lao công có chút không vui. Những thứ kia cũng không tốt, cũng không thích hợp người, chân chính đồ tốt là sẽ không bày ở chỗ này bán ra, rất nhiều đều là bọn hắn không dùng được lại có chút giá trị mới có thể lấy ra trao đổi. Người bây giờ đã rất lợi hại, đã thành công tiến giai thành một cái ngân bài ma pháp sư, mình chế tạo trang bị cùng vũ khí mới là thích hợp nhất chính mình. Trong nhà có phương diện này thư tịch, ngươi có thể nhìn xem, ngươi là tuyệt nhất. Đúng, nơi này có một bản liên quan tới cổ đại võ thuật thư tịch ngươi có thể nhìn xem có lẽ đối ngươi rất thích hợp, ngươi người này không hề giống ma pháp sư, trắng cùng một con trâu mở dạng. Xin giờ dạ thần sắc rất ôn nhu, một cố nồng đậm ngự tỷ tỉ phong tình, tựa như một cái chi tâm đại tỷ tỷ mở dạng, sẽ hiểu được chiêu cấu người lão bà. Giang Vô Y thì hiếu kỳ nhận lấy, phía trên thật bất ngờ sử dụng cổ điển chữ ha viết, tối thiểu nhất cũng có ngàn năm lịch sử, có thể lưu truyền đến bây giờ thư tịch, khẳng định là không đơn giản. Lão bà, quyển sách này bỏ ra rất lớn giá tiền a. Xin giờ dạ giống một chỉ hổ ly tinh một dạng cười cười, không có rồi. Cái này lúc trước Cát Lãng Tỷ Vương quốc lưu truyền xuống, những sách vở này đối với bọn hắn đến nói không có bất kỳ cái gì tác dụng, ở trong biển không dùng được, truyền thừa của mình liền đầy đủ bọn hắn học tập cả đời, đây là ạt lãng nạ cho ta. Chúng ta trước kia là bạn rất thân. Tốt ca, quên lão bà của mình thực lực rất cường đại, nhân duyên cũng rất tốt, tốt đến tựa hồ nhận biết cả người của toàn thế giới một dạng. Giang Vô Y kia rất vui vẻ nhận lấy, mở ra xem, là một bản cổ đại kỹ sao cận chiến, liên quan tới thương thuật vận dụng, rất đơn giản giới thiệu trường thương các loại cơ bản sử dụng phương thức, mặc dù chỉ là phổ thông chiêu thức, nhưng là tư tịch bên trong tự nhiên cũng có một khí thế bàn bạc trong quyển sách này có ít độ a thương thuật liền là trinh chiến sa trường dùng là giết người võ thuật mà không phải biểu diễn dùng võ thuật mỗi một chiêu đều là chí mạng đơn giản dùng trường thường quét ngang chiêu thức danh tự rất tiêm hay gọi là hoành tạo thiên quân ngạch giống như đúng là có ngần ấy đạo lý mặt trên còn có kỹ càng luyện tập phương thức tỷ như tại mũi thương vị trí bên trên để lên một bát chứa đầy nước bát yêu cầu luyện tập người bảo trì trình độ đồng thời không vung xuống một giọt nước bảo trì rơi xuống tư thái mấy canh giờ ngạch ta cảm giác là có một chút quá phận bất quá cũng là vì rèn luyện đối vũ khí quen thuộc trình độ rất đâm nội chuẩn xác Giang vô ý cảm giác chỉ là lật nhìn mấy lần mà thôi, thời gian liền đi qua 2 giờ, bất tri bất giác giống như có chút trầm mê à, nghẹt, chỉ có thể nói mình qua đầu nhập, ưn, phải nói học tập quá nghiêm túc, mới không để ý đến thời gian trôi qua. Bất quá nha, thời gian này vừa vặn, bởi vì là thời điểm đến giờ đi ngủ, Hắc Hắc cười xấu xa lấy đi hướng xin giờ dạ, ưn, ban ngày mới sử dụng tới một lần hợp kim ti tan hiển lại khôi phục sức sống. Gió xuân một đêm, ngàn cây vạn cây lê hoa mở, buổi sáng cùng xin giờ dạ cùng một trâu đến diễn thuyết trong sảnh, hôm nay là ản xỉ ẻn đoàn pháp sư giảng giải ma pháp thời gian là một cái em gã ma pháp sư mạnh mẽ nhất, nàng đối với ma pháp tự nhiên có đặc biệt kiến giải cùng nhận biết, nhìn cũng so với bình thường người muốn lâu dài. Một cả ngày đều ở nghe thượng cổ tôn giả ma pháp giảng giải cùng một chỗ ở chỗ này lắng nghe khoảng chừng hơn trăm người, không chỉ có là tới chơi ma pháp sư, liền ngay cả bản thân cả mạ tạ ma pháp sư đều không muốn bỏ qua trận này đặc sắc diễn thuyết. Dù sao hẳn sĩ ẻn văn pháp sư sẽ rất ít dạng này giảng giải, cơ hồ là 2 tháng một lần, càng nhiều thời điểm còn là cao cấp ma pháp sư giáo sư đề cấp ma pháp sư. Cả ngày xuống tới, Giang Vô Y đối với ma pháp lý giải lại càng thêm khắc sâu. Có một người tài xế kỳ cựu dẫn đường cảm giác liền là không đồng nhất dạng, cùng mình va va chạm chạm trên hạ dù nạ núi chơi ván trượt xe không đồng nhất dạng. Hạn sĩ si ẻn đoan liền là một cái chân chính lao lái xe, trực tiếp mang theo răng vô ý đi trên hạ dù nạ núi chạy một vòng, cho nên lý giải đương nhiên rất sâu sắc. Trước kia có chút không hiểu địa phương, hoặc là tự mình biết ma pháp bên trong, thế mà còn có cái khác sử dụng phương thức, không là đơn thuần gia tăng ma lực chuyển vận hoặc là gia tăng ma pháp nguyên tố, mà là thông qua cải biến ma pháp sắp xếp đến gia tăng ma pháp ý lực, rất đặc biệt kiến đến giải. Nhưng là lại không phải người bình thường có thể làm được. Rất đơn giản tới nói, Cũng tỉ như cải tiến động cơ một lần dạng, có ít người cải tiến về sau, trăm mét gia tốc 3 giây đồng hồ, có ít người cải tiến về sau trăm mét gia tốc chân ga một liên, trực tiếp bạo tạc. Nghe, không sai liền là bạo tạc. Không nhìn lầm cũng không có nghe lầm, liền là hoa lệ bùm một tiếng, sau đó nổ tung. Đây chính là kỹ thuật chiến lệnh, dùng tại ma pháp sư trên thân đồng dạng thích hợp. Ma pháp rất thú vị rất thuận tiện, đồng thời cũng là rất phức tạp một loại học thuyết. Một lời không hợp liền bạo tạc, ân, cho nên hàng năm đều có tự nhận là thiên tài các ma pháp sư chết với mình tìm đường chết cải tạo ma pháp cùng các loại kỳ hoa luyện kim thuật bên trong. Vào lúc ban đêm Giang vô ý liền cùng xỉn dơ dả cùng rời đi Kamata. Ảnh si ẹn văn pháp sư ma pháp giảng giải đã kết thúc, nên có được đồ vật cũng đã nhận được. Ân, cái này gọi là cầm chỗ tốt liền chạy. Đúng, không sai, nhỏ hang món lợi nhỏ lửa. Ban đêm, ban đêm làm cái gì? Đương nhiên là nghỉ ngơi à. Một cái truyền tống ma pháp liền trở về Châu Âu ma pháp trong thành bảo. Đêm đó là ở chỗ này nghỉ ngơi, tự nhiên lại giày vỏ xỉn dơ dả một đêm. Ngày thứ hai rất tiêu xái mặc xong quần áo, kéo ra truyền thống môn trở lại học viện biệt thự. Ân, thật đúng là đừng nói. Từ cùng Thomas sau trận chiến ấy, mình tự hổ đã tìm được không gian ma pháp quyết hiếu, hiện đang sử dụng triệu vương, truyền tống môn càng thêm nhanh chóng, tiêu hao ma lực cũng giảm bớt, càng nhiều chia sẻ cho đến từ đa nguyên vũ trụ năng lượng thần bí. Mượn nhờ ngoại lực đến thi triển ma pháp, uy lực càng lớn, tiêu hao càng nhỏ hơn. Rất hoàn mỹ. Nói đến truyền tống môn, Giang Vô Y tựa hồ có chút nhớ tới trước đó từng tới thế giới băng tuyết bên trong, cái kia cô linh linh một người đợi tử vong nữ thần hệ lạ. Hận, có cơ hội có thể nhìn xem có thể hay không đem nàng cứu ra. Bất quá chuyện này còn muốn bàn bạc kỹ hơn, ai biết, đến lúc đó Odin lão gia hỏa kia có thể hay không tìm mình phiền phức. Hay là có thể hay không giết đến tận Ảs Gạt làm nàng nữ vương độc. Nữ nhân mà chém chém giết giết làm cái gì, còn không bằng ngoan ngoãn trong nhà cho mình làm lão bà sinh con cái gì, tốt bao nhiêu à? Lại nói ố liềm bùn núi cùng ạt gặt việc nhà thật là loạn à? đều là mình ở bên trong sông. Ngạch, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là thần minh truyền thống? Ngạch, nói trở lại vì cái gì nghĩ đến vấn đề này? Giang vô y kỳ liền có loại cười trên nỗi đau của người khác cười chỗ đâu? Ha ha ha. Chương 269, xạ sáu mươi dạ A di muốn sinh. Trở lại trong biệt thự, vừa vặn gặp phải vội vội vàng vàng chuẩn bị đi ra ngoài đã ẩn lão sư, Giang vô y kỳ mà hỏi, lão bà, làm sao vậy, gấp gáp như vậy, là có chuyện gì không? Đại ẩn nã lão sư nhìn thấy Giang Vô Ý thì sau lập tức kinh hô một tiếng, ngạc nhiên bắt lấy tiểu nam cánh tay của người, "Lão công, nhanh, đi bệnh viện, Xã dạ môn sinh. Nhanh đi." "Cái gì? Xã dạ Aji môn sinh? Tại bệnh viện nào?" Giang Vô Ý liền bị chấn kinh ngạc một chút, bất quá rất nhanh liền bị cuồng hỉ thay thế, kích động nói, "Đại ẩn nã lão sư trắng nam nhân của mình một chút, người tiểu nam nhân này thật sự là. Tại ngoài học viện bệnh viện đâu? Mau đi đi, ta cũng mau mau đến xem, nhanh lên đi mở xe." "A, tốt." Giang Vô Ý mặc dù muốn một cái truyền tống môn đi qua, nhưng lại mình còn không biết bệnh viện địa phương đâu dứt khoát cầm qua chìa khóa đem xe lái xe ra kho mang lên ở nạ lão sư cùng một chỗ hướng bệnh viện chạy tới bởi vì ở nạ lão sư cũng là mang thai trạng thái cho nên không có nhanh quá nhanh trên đường đi có ở nạ lão sư chỉ đường không đến 10 phút đồng hồ liền đi tới vùng ngoại ô trong bệnh viện nâng cao bụng lớn bà dạ phu nhân cũng tại còn có geni S. đạo sư những lao bà này nhóm thấy được giang vô y đi vào về sau hỗn hoảng thần sắc cũng là an định lại phản phất lập tức có chủ tâm cốt một dạng lão công ngươi đã đến xã dạ nàng vừa mới chuẩn bị tiến phòng sinh ngươi mau đi xem một chút nàng nàng nhưng là muốn cho ngươi sinh con Zhen Miêu S đạo sư nơi này là đứng dậy cho nhà người hiền lành xạ dạ Aji nói tốt, tốt tốt tốt, ta hiện tại liền đi. Giang Vô ý cũng là rất nóng vội đâu, đây chính là mình trong cái thế giới này đứa bé thứ nhất đâu, mặc dù nói có chút đột nhiên, nhưng là, khụ khụ, ai để cho mình không có đem an toàn biện pháp làm tốt đâu, hiện tại cả xảy ra nhân mạng, vui vẻ à? Rất nhanh thông qua được tuổi trẻ mỹ mạo y tá tìm được nằm tại hộ giá bên trên chuẩn bị đưa vào phòng sinh xạ dạ Aji gấp đội vàng nắm được mềm mại không xương tay nhỏ, xạ dạ, ta trở về, yên tâm, ta sẽ bồi tiếp ngươi, đừng sợ. Bác sĩ, bác sĩ đâu? Nếu có vấn đề không cần hỏi trực tiếp bảo đảm đại nhân biết không còn là đại nhân cùng tiểu hải đều bình an ta sẽ hảo hảo cảm tạ các ngươi yên tâm đi vô ý nghĩa tiến sĩ chúng ta sẽ đem hết toàn lực phụ trách đỡ đẻ chính là một cái có kinh nghiệm nữ bác sĩ chẳng địch nhận biết cách bệnh viện không xa mi học viện kiệt xuất nhất học sinh cũng là toàn mỹ lợi kiên nhất có tài hoa thiên tài nhà khoa học lão công ngươi trở về thật tốt yên tâm ta nhất định cho ngươi sinh một cái kiện kiện khang khang bà bảo bảo xà dạ a di nhìn thấy ô yếm nam nhân trở về cười rất vui vẻ mặt bên trên tán phát lấy thần thánh tình thương của mẹ khí tức rất ôn nhu rất tương hòa Tốt, ta chờ ngươi, yên tâm, ta sẽ bồi dưỡng ngươi. Giang Vô Y dùng sức nắm chặt lại xạ dạ A Di tay nhỏ, nhìn xem xạ dạ A Di được đưa vào phòng sinh, trong lòng có chút bực bội, vẫn có chút nguy hiểm đâu. Muốn là có thể nghiên cứu ra siêu cấp binh sĩ huyết thanh, cho các lao bà an bảo, chỗ nào cần muốn lo lắng chuyện đẻ con. Đến lúc đó đỡ đạn đều được, đừng nói sinh con. Nhìn xem một đám lo lắng lao bà, Giang Vô ý, ý an ủi các nàng nói ra, yên tâm đi, xạ dạ sẽ không có chuyện gì, các ngươi cũng sẽ bình an. Tốt, đã đi tới bệnh viện, vậy liền thuận cứ làm cái kiểm tra a. Một đám lao bà đều là gật gật đầu cùng một chỗ kết bạn đi làm kiểm tra, xác thực các nàng cái tuổi này sinh hài tử hay là cần rất cẩn thận. chỉ có đợi nã lão sư không biết đi nơi nào, đem giang vô ý cùng sẽ dạ tiến lên một cái trở trong phòng, đem trong tay xét nghiệm đơn đưa tới, vô ý, ý đây là ngươi cùng sẽ dạ huyết dịch xét nghiệm đơn, ngươi xem một chút. giang vô ý, ý lúc đầu còn đang bởi vì lo lắng sạ dạ aji khẩn trương tâm tình bị hấp dẫn, mình cùng tỷ tỷ sẽ dạ huyết dịch xét nghiệm đơn, có vấn đề gì? tốt như vậy quả nhiên cho ta trương này xét nghiệm đơn. đi á nã lão sư nắm sệ dạ tay nhỏ tuổi hồ lại cho đối phương động viên đâu, ngươi xem một chút chẳng phải sẽ biết, hừ tiện nghi ngươi ra hòa này. Giang Vô Y thì hồ nghi mở ra xét nghiệm chỉ nhìn một cách đơn thuần lấy, bên trong viết hai loại huyết dịch so sánh, máu của mình là hình hào gì, hắn tự mình biết, điểm ấy không làm được giả, hơn nữa còn là mi học viện phụ thuộc bệnh viện làm xem xét, điểm ấy cũng có thể tin được. Thuận xét nghiệm đơn nhìn xuống, từng hàng số liệu phân tích, đi thẳng tới phía dưới cùng nhất, viết một nhóm rõ ràng chữ kinh nguyệt dịch cùng tóc xem xét, hai người nhìn nhau trình độ vì 0.1%, không tồn tại quan hệ máu mủ. Thứ nhất phụ thuộc bệnh viện ý sĩ trưởng ký kết. Ân. Giang Vô Y thì có chút mơ hồ che, đây là có chuyện gì? Lập đi lặp lại nhìn hai lần xác định mình không có hoa mắt, đúng là không có quan hệ máu mủ. Phía trên số liệu phân tích cũng là hoàn toàn chính xác. Không dám tin nhìn xem tỷ tỷ của mình sẽ ra ngạch, ý của ngươi là ta là nhận được. Tỷ tỷ sẽ dạ tựa hồ có chút ngượng ngùng, lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, "Không đúng vậy, ngươi không phải nhận được, ngươi là Vạn Sơn thúc thúc cùng Aji con ruột, ta mới là bọn hắn nhận nuôi. Cho tới nay đều không có nói cho ngươi biết, ta cũng là tại thúc thúc qua đời thời điểm mới biết. Lúc kia thúc thúc cùng Aji một mực không có hài tử, liền nhận nuôi ta, mà một năm sau, ngươi ra đời. Thúc thúc cùng Aji thật cao hứng, nhưng là y nguyên rất thương ta." ta rất cảm tạ thúc thúc cùng A Di chiếu cố, Côn vợ ở Giang Vô ý thì có chút mơ hồ che, ý của ngươi là nói ta là thân sinh, ngươi là nhận nuôi, kỳ thật chúng ta không có bất kỳ cái gì quan hệ máu mủ, ngạch ngươi thậm chí không phải tỷ tỷ của ta, tại sao có thể như vậy? điểm này ta cũng không biết, là thúc thúc cùng A Di chính miệng nói với ta, bọn hắn để cho ta thật tốt chiếu cố ngươi, bọn hắn nhất không yên lòng ngươi, ba dạ phu nhân cùng qua đời bờ rát đại thúc cũng biết, bọn hắn là hơn 20 năm hàn sóm, ta không phải tỷ tỷ của ngươi, sẽ ra nhỏ giọng nói, không biết là vui vẻ vẫn là bi thương, ngạch bộ dạng này. Ta còn có chút không có phản ứng kịp, để cho ta chậm rãi. Giang Vô Y hề vẫn là cảm giác có chút mơ hồ che, vì tay dây đột nhiên xuất hiện tình huống như vậy đâu, tựa như là tam lưu kịch truyền hình bên trong nội dung cốt truyện a. Bất quá dạng này rất tốt, hắc hắc, xế dạ cũng là đại mỹ nhân a. Này, hối đạn không hổ là hối đạn, chuyện thứ nhất nghĩ tới lại là loại chuyện này, quả thực liền là một cái đại hối đạn. Lúc này hẳn là khóc ròng ròng hô to ba tiếng đây không phải là thật. Sau đó một đám người khóc chết đi sống lại, khóc cái ba ngày ba đêm, sau đó mới tiếp nhận sự thực như vậy, sau đó tương thân tương ái người một nhà. Khu khu, đương nhiên cái này là không thể nào hư ngốc tử đồ đần lão công xề dạ ý tứ liền là dựa theo thúc thúc a di nguyện vọng tiếp tục chiếu cố ngươi cả một đời ngươi vẫn chưa rõ sao các ngươi lại không có quan hệ máu mủ cũng không phải chị em ruột không hề có một chút quan hệ xề dạ thích ngươi ngươi thừa thích xề dạ sao đại ẩn nã lao sư một hơi nói ra mấy vấn đề giang vô ý thì có chút không dám tin nhìn xem xề dạ sau đó nhìn nhìn lao bà của mình đã ẩn nã lao sư có chút mơ hồ che nghịch cái này có tính không là lao bà cho mình làm mai đâu ta dọa làm sao nói chuyện có biết nói chuyện hay không a rõ ràng là đưa nữ mà Ta dọa, tác giả khuẩn thái quyền cảnh cáo một lần. Lần sau còn như vậy nói trực tiếp thái quyền thêm lui mua. Ngạch, tốt a, liền là giới thiệu mỹ nữ cho mình làm vợ tốt lão bà. Ừn, nói như vậy liền rất chính xác. Có thể điểm một cái tán rộng. Chương 270, mừng đến thiên kim. Sẽ dạ tâm ý. Ha ha, bất kể như thế nào, ta đều sẽ chiếu cố ngươi, nói xong, ngươi chỉ muốn đi theo ta, ta liền sẽ chiếu cố ngươi cả đời. Yên tâm đi Sệ Dạ. Giang Vô Y thì còn có thể nói cái gì đó, ân, có mỹ nữ ôm ấp yêu thương nhà, cái kia chính là đã chứng minh mình mỹ lực phi phàm. Hắc <cười> hắc, giá trị phải cao hơn sự tình đốt pháo chúc mừng sao đại ẩn nã lao sư đẩy một cái để hạo tỷ muội xệ dạ cùng mình tiểu lao công ông nhau ừ tiện nghi ngươi ta cho ngươi biết về sau không cho phép tùy tiện đập hoa gây nổ ta đi làm tiền sản kiểm tra nói xong quay người rời đi cho cái này đôi tiểu tình lữ một điểm tư nhân ở chung thời gian ân xệ dạ ngươi quyết định à về sau cũng chỉ có thể đi theo ta không thể đổi ý rồi đây là một đầu thuyền hải tặc rồi ta dọa đây là một bài xa hoa du thuyền giang vũ ý để vỗ vũ xệ dạ phía sau lưng trong không khí tựa hồ đều tràn ngập đối phương nhàn nhạt mùi nước hoa đâu Rất dễ chịu, rất ấm áp. 763. Uy, Vô Ý Nhi, ta đã đáp ứng thúc thúc cùng A phải chiếu cô thật tốt ngươi, sẽ không rời đi. Ta cũng sẽ không thích nam nhân khác, trong mắt của ta chỉ có ngươi, cái này trước kia ngây ngốc gia hỏa, hiện tại đều đã lợi hại như vậy, ta thật cao hứng, trước kia ta bảo vệ ngươi, hiện tại ngươi bảo hộ ta, ta trong nhà thay ngươi giặt quần áo nấu cơm. Xê Dạ Ôn Nu nói, tràn đầy một cố nhàn nhạt gia đình ấm áp, tựa hồ rất thuận theo tự nhiên liền phát sinh. Còn có mang hài từ sao? Giang Vô Ý thì xấu xa cười nói. Xê Dạ hơi đỏ mặt, tự nhiên biết đối phương nói là cái gì cơ mặt xinh đẹp đỏ bừng cùng một cái đỏ quả táo một dạng. Ân, đương nhiên, đồ đần đệ đệ, ta trước kia còn lo lắng cho ngươi tìm không thấy bạn gái đâu, tính cách như vậy chất phác, nếu là tìm không thấy ta liền làm bạn gái của ngươi. À à, hiện tại xem ra đã đủ rồi đâu, Thăng thêm ngươi mới đủ đâu. Giang vô y ỉ đương nhiên sẽ không bỏ qua con vịt đã đun rồi. Ân, muốn ăn vào bụng bên trong mới xem như hoàn thành. Ân, yên tâm đi, ta sẽ một mực hầu ở bên cạnh ngươi, chúng ta đi xem một chút xạ dạ tình huống đi, quái để cho người ta lo lắng đâu. Cây dạ rất nhanh liền khôi phục ngự thị phong phạm, lôi kéo Giang vô y ỉ ra ngoài, trong lòng cũng có chút chờ mong đâu đã yêu bảo bảo là một cái nam hài đâu vẫn là một cô gái về sau có lẽ mình cũng sẽ có một cái thuộc về mình cùng vô ý thì hài từ đi ân ngắm lại đều để người cảm thấy đỏ mặt đâu nói lên sà dạ a di giang vô ý thì cũng là một trận chờ mong lớn nhất hy vọng liền là đại nhân cùng tiểu hài đều bình an vô sự hắc hắc nếu là sở ty vừa biết mình nhiều cái một cái đệ đệ hoặc là muội muội mà cha ruột là mình không biết có thể hay không vẫn là người hiền lành dáng vẻ chỉ sợ đều sẽ đem mình đánh một trận a ân còn có đông minh một thưa đoán chừng tên kia khẳng định sẽ nhịn không được bảo đánh mình một trận liền xem như nhỏ mê đệ đều không thể chịu được Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vì cảm giác gì có chút muốn cười trộm cảm giác đâu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phòng sinh Z làn tơ một mực đang loé lên, phản phất có thể nghe được xả dạ a di tiếng kêu thẳng thiết, dù sao sinh hài tử hay là rất thống khổ. Giang Vô Ý để nghĩ nghĩ, đi đến phòng vệ sinh, kéo ra một đạo chuyển thông môn, đi vào thành rừng cao ốc, cầm lấy một đâm một đâm ánh vàng rực rỡ ph่อ răng lịn, sau đó lấy ra màu đỏ chót vui mừng hòm bao, đem tiền giấy đều nhét vào hồng bao bên trong. Mỗi một cái hồng bao đều là phi lên, bắt một cái điểm tốt lắm mà. Dù sao cũng là mình đứa bé thứ nhất, về sau mỗi một đứa bé xuất sinh đều muốn bao cái đại hòm bao lại thả mấy lần trước pháo hoa ăn mừng một trận, Nu có truyền tống ma pháp liền là thuận tiện, tuy tiện tại trong cục mấy trăm km hai địa phương ở giữa xuyên qua. trở lại trong bệnh viện, mới bất quá 10 phút đồng hồ, mới ra đến, liền thấy phòng sinh rét lạng tờ chuyện gờ giin lạng một cái tóc vàng mắt xanh y tá trẻ tuổi ôm một cái đáng yêu hải nhi đi ra. giang vô y lìa vội vàng nên đón, thế nào, thế nào, xả dạ thế nào? Trước nói cho đại nhân an toàn sao? tuổi trẻ mỹ mạo y tá vừa cười vừa nói, chúc mừng vô y lìa tiến sĩ, mẹ con bình an đâu, đây là một cái đáng yêu tiểu công chúa đợi lát nữa có thể vào xem xạ dạ nữ sĩ, bất quá cần tinh dưỡng. Giang vô y hai tay run run tiếp nhận y tá trong ngực bé gái, khuôn mặt nhỏ có chút bóng mỡ, trắng trẻo mũm mĩm, rất đáng yêu, có thể là gặp huyết mạch thâm hậu thân nhân. Tiểu nữ anh bắt đầu lớn tiếng thút thít, khóc rất vang rồi đầu Ân, bảo bối tốt, không khóc không khóc, ba ba ở chỗ này. Tiểu nữ anh mở ra tròn căng con mắt, một đôi màu xanh thẳm đẹp mắt con mắt, tò mò nhìn Giang vô y, tựa hồ đang nỗ lực nhận biết đối phương, đố kinh cười, tay nhỏ quờ, muốn ôm ôm một vòng rất đáng yêu, vừa nhìn liền biết là một cái thiên tư thông tuệ hải tử, về sau tiền đồ bất khả hạ luận à. Hải tử thật là đáng yêu đâu, thật thông minh a, ha ha, vô ý ý. về sau Hải tử trưởng thành nhất định sẽ giống như người thông minh. Cho ta ôm một cái mà. Cây dạ tại ba vừa vui vẻ nói, đối với Hải Nhi, nữ nhân đều là sẽ nhịn không được buộc phát mâu tính hào quang. Đem Hải tử đưa cho tỷ tỷ xệ dạ, Giang vô ý, ý có chút không thôi nói ra, vậy ngươi muốn cẩn thận một chút à? Chúng ta vào xem xạ dạ Asia. Rồi, đúng, tiểu thư, đây là ta cảm tạ lễ, trong bệnh viện mỗi cái nhân viên công tác đều có phần, rất cảm tạ các ngươi. Nói xong xuất ra một cái to lớn hồng bao đưa tới bốn. Ân, tạ ơn. Y tá trẻ tuổi vui vẻ tiếp nhận, còn rất ngạc nhiên quan sát một chút cái này cái trẻ tuổi đẹp trai lại nhiều tiền thiên tài nhà khoa học. Đi vào trong phòng sinh, mỗi một cái bác sĩ phát một cái đại hồng bao. Nguyên bản dựa theo quy củ là không thể tiếp nhận, bất quá hài Nhi dáng sinh loại này đại hỷ sự cũng liền bình thường trở lại, huống mà lại còn là một cái danh nhân, ưn, vẫn là thông minh nhất nổi danh nhất nhà khoa học phát, nhận lấy đến đều lần có mặt mũi. Hạ Dạ A Di sắc mặt có chút tái nhợt, tựa hồ có chút nguyên khí đại thương, nhìn thấy nữ nhi của mình về sau, cười vui vẻ, trên mặt lửng lánh ôn hòa mẫu tính quang huy, rất có hiển thê lương mẫu phong phạng. Ưc, ta tiểu khả ái chúc mừng ngươi đi vào cái thế giới này vô ý nghĩa đây là nữ nhi của chúng ta đâu giang vô ý nghĩa gật gật đầu đi vào xạ dạ a di bên người, cùng một chỗ nhìn xem huyết mạch của mình ân cuối cùng là cảm giác ở cái thế giới này có một chút nhà cảm giác cũng có một chút trách nhiệm đâu ân nữ hài tử ta thích nhất tiểu công chúa về sau sẽ thương người sẽ chiếu cố người xạ dạ a di vất vả ngươi quay đầu thật tốt tu dưỡng hảo hảo bồi bổ thân thể biết không tên của hài tử ngươi nghĩ được chưa hài tử lấy tên sự tình đã sớm giao cho mình các lão bà mỗi một đứa bé đều từ năm muốn cấp nàng tự mình làm chủ Sạ dạ A Di suy nghĩ một chút, liền gọi sỉ cạ Di ẩn thế nào. Hải tử đi theo ngươi họ, ta hy vọng nàng cùng ngươi một dạng thông minh. Giang vô ý thừa đương nhiên sẽ không phản đối. Gật gật đầu, tốt, rất em hay. Về sau nhất định sẽ cùng ngươi giống nhau là một đại mỹ nữ. Vất vả, nghỉ ngơi thật tốt. Ta đi xử lý một chút sự tình phía sau. Tỷ tỷ, ngươi giúp ta chiếu cố một chút Sạ dạ A Di. Tốt, đi thôi, có ta ở đây đâu. Sẽ dạ gật đầu đáp ứng nói. Nhìn xem Giang vô ý thì sau khi đi ra ngoài, Sạ dạ A Di ôm Hải tử đuổi lấy, thỉnh thoảng hôn hôn Hải tử. Sẽ dạ, chúc mừng ngươi nhà, thành công đạt thành tâm nguyện người từng trải kinh lịch lập tức liền đã nhìn ra, đối với tiểu lão công bên người có bao nhiêu thiếu nữ, nàng cũng sẽ không để ý, Sa gia A Di liền là thiện lương như vậy hoài. Chương 271, chất lơ xin giúp đỡ. Mừng đến tiền kim giang vô ý thì tâm tình thật tốt, thật to hồng bao một tay một cái, cái kia phình lên hồng bao bên trong tràn đầy vàng óng ánh một trăm mặt đáng giá phở răng lịn, một cái hồng bao thiếu thiếu đều có mấy ngàn khối tiền. Tương đương với một người bình thường 10 năm thậm chí 20 năm thu nhập. Mỗi một cái tiếp thu được hồng bao bệnh viện nhân viên công tác đều là thiên ân và tạo, đương nhiên, đối với tài đại khí thu kim chủ, khẳng định là muốn cảm tạ. Có một ít cơ linh tiểu hộ sĩ đã phát hiện trong phòng sinh nữ sĩ tựa hồ thường xuyên cùng mấy cái phụ nữ có thai cùng đi làm kiểm tra đâu, thân. Mấy cái kia nữ sĩ nhất định phải thật tốt cho cao nhất đãi ngộ phục vụ mới được. Giang Vô Y thì hào khí cũng làm cho bệnh viện viện trưởng đều chấn động, bản thân hắn cũng làm mít đi ra học sinh, đối với mình trường học thiên tài đương nhiên là sinh lòng hảo cảm. Thân, trong tay chịu nặng hồng bao cũng làm cho hắn cho Giang Vô Y ở trong lòng đánh lên 100 điểm. Giang Vô Y thì còn không biết mình thổ hào vung tiền cử động để trong bệnh viện nhân viên công tác đều sinh lòng cảm kích, về sau lão bà của mình nhóm tới làm kiểm tra đều có thể đạt được cao nhất phục vụ đãi ngộ nhận lấy tối hôm qua kiểm tra các lão bà, mang theo xạ dạ A Di cùng tiểu bảo bối cùng một chỗ trở lại học viện biệt thự 29 bên trong. Thời đại này hơi xe còn chưa đủ tốt, đau lòng có dung sóc xạ dạ A Di, Giang vô ý, ý quyết định phải thật tốt nghiên cứu ra một cái trí năng ô tô mới được. Ừ, phải gọi làm phòng xe mới đúng, có thể di động phòng ở. Về đến nhà, một đám nữ nhân đều tình thương của mẹ tràn lan nuội lấy xì cả, đều tại tưởng tượng lấy con của mình đều là như vậy đáng yêu. Để cho người ta hiếu kỳ chính là xì cả không giống hải tử khác một dạng khóc lớn đại não, chỉ là tràn ngập ý cười nhìn xem mỗi người, chỉ có ngã thời điểm mới có thể khóc lớn tiếng não sát vách không xa xạ rộng quá quá biết được tin tức về sau cũng là đuổi tới thăm hỏi dù sao nàng cùng giang vô y thì quan hệ cũng là có chút điểm không minh bạch đâu với lại mỗi lần đều không có làm an toàn gì biện pháp ai biết nàng ngày đó liền không cẩn thận trúng đầu cũng mang bầu đâu tiểu nam nhân giày vò kinh thật là để cho người ta chịu không được giang vô y ở rất khó trong nhà bồi tiếp các lão bà còn tự thân xuống bếp một nồi canh cho xạ dạ a di bồi bổ thân thể đương nhiên trong nhà các lão bà đều có một phần liền ngay cả xạ rộng phu nhân đều có đâu khẽ hát thỉnh thoảng lừa lấy nữ nhi biết nữ nhi mệt mỏi đi ngủ mới dừng lại Cẩn thận đem Nữ Nhi bỏ vào giường trẻ nít bên trong, nhìn xem huyết mạch của mình, trong lòng thật đúng là có chút ít kích động đâu. Đứa bé thứ nhất đã thuận lợi ra đời, xem ra sau này phải nắm chặt thời gian kiếm tiền mới được. Tiền nha, càng nhiều càng tốt, đặt mua cũng là càng nhiều càng tốt, ha <cười> ha, tham tài tham tài. Ngậy, đằng sau cái nào là cái quỷ gì? Tác giả khuẩn, thái quyền cảnh cáo. Hưng phấn một đêm sẽ không ngủ rang vô ý ở trên ghế salon xem sách, thỉnh thoảng đem linh cảm ghi lại ở trên máy vi tính. Hắn máy tính thế nhưng là mang theo người, với lại dùng vẫn là tin, không cần kết nối trả tỏa, không có điện, trên màn hình sẽ có nhắc nhở một cái giảm áp trưởng tâm lôi xuống dưới, ân, lại là đầy máu đầy trạng thái sống lại. Hắc hắc, thật có lỗi, có ma pháp chính là như vậy tiêu sái. Có ma pháp thật rất đáng gờm. Sự thật chứng minh, tâm tình khoái trá đối tại sự tình gì đều là rất có ích lợi. Trong nhà nữ nhân đều lục tục đi ngủ, dù sao các nàng thế nhưng là phụ nữ có thai cần phải thật tốt đi ngủ. Thằng đến đêm khuya, Giang vô ý mới lén lút chạy vào sệ dạ trong phòng, lập tức vang lên sệ dạ một tráng thoát lên. Chợt như một đêm gió xuân đến, ngàn cây vạn cây lê hoa mở. Lại là một đầu tơ hờ mang. Ku ku, cảm giác cái này không sai đâu. Buổi sáng còn không có mang thai ủy tỷ Aji chính bận rộn bữa sáng. Tại cuộc sống ở nơi này rất phong phú rất thỏa mãn, có rất nhiều bằng hữu có thể nói chuyện với nhau. Mọi người đều không là hẹp hòi nữ nhân, đều vô cùng chân quý loại cuộc sống này. Nhìn xem bên ngoài còn có thật nhiều nghỉ việc công nhân, không có cơm có thể ăn, cuộc sống bây giờ vô ưu vô lự, đã rất tốt. Không cần vì tiền tài lo lắng, cũng sẽ không có cái gì chiến tranh náo động. Mặc kệ là ủy tỷ Aji cũng còn vẫn là đi lìa Aji cũng tốt đều là cùng khổ trong sinh hoạt tới, tự nhiên rất chân quý hiện tại kiếm không dễ sinh hoạt. Giang vô y khẽ hát còn qua cho mình đặc chế cỡ lớn thịt bò hamburger, một hơi ăn hết 5 cái mới xem như lấp đầy bụng. "Lão bà, lại cho ta làm 10 cái." "Tốt, ngươi ngồi trước một hồi, lập tức liên tốt." Y Tỷ A Ji vừa cười vừa nói, rất vui vẻ tại trong phòng bếp bận rộn, còn có Tâm Tình khẽ hát, nhìn xem Tâm Tình rất không tệ mà. Giang Vũ ý ý, nhưng không có nhàn rỗi, mà là cầm ra bản thân máy tính tiếp tục cải tiến, trước thiết kế ra phòng xe bản thiết kế, sau đó đem dàn khung tổ trước tốt, dự chứa lại một chút hệ thống lắp ráp không gian, về sau có thể từ từ tiếp tục hoàn thiện. Phòng xe trọng yếu nhất là cái gì đây? Liên là thoải mái dễ chịu nếu là độc thân gâu một cái, căn bản cũng không cần. cái này phòng xe là thiết kế ra được cho nhà nữ nhân dùng. về sau nếu là chế tạo ra phi hành phương tiện giao thông, phòng xe cũng không cần. chỉ bất quá cái kia còn dài đằng đằng. nghĩ tới đây, giang vô Y cảm giác thời gian của mình tốt bận điệu a. thật sự là ngày chó, càng ngày càng bận rộn. muốn thiết kế phòng xe, chế tạo ra mới máy tính chương trình, nghiên cứu ma pháp, còn muốn tương xuất xử lý như thế nào nước biển ô nhiễm phương án giải quyết, nghịch tốt à? chỉ có thể dùng người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm để hình dung. lại nói hạt nạ công chúa lớn lên còn là rất không tệ nha làn da như nà voi trắng trèo, vóc người lại đẹp. Ân, về phần ạ của mạng có thể không thể xuất thế, ta dọa, vậy thì không phải là mình chuyện phải suy tính. Cùng lúc đó, vô cùng lo lắng, Chát Lơ từ ngoài học viện gấp trở về, trực tiếp đi vào trong biệt thự, trên thân còn có loang lổ huyết kế, tựa hồ trải qua một trận chiến đấu kịch liệt. Đông Đông Đông, có chút lo lắng gõ cửa, mở ra môn nhìn thấy Song 763 vô ý ìa thời điểm, Chát Lơ vội vàng nói, vô ý ìa, ta cần hỗ trợ của ngươi, có chút thở không ra hơi bộ dáng. Giang vô ý ìa đem đối phương đến sân vườn bên trong dã trên bàn cơm, cầm qua một chén nước thả ở trước mặt đối phương, làm sao vậy? Chất Lơ, ngươi đây là bị người tập kích. Ngạch, từ từ sẽ đến, đừng nóng độ, đem sự tình nói rõ ràng, ta mới có thể giúp ngươi. Chất Lơ từng ngụm từng ngụm rót lấy nước đá, thật lâu mới chỉ hoảng qua một hơi, "Vô ý ý, ấy, phụ thân của ta bị giết, là bị một cái toàn thân lớn lên phi thường quỷ dị nam nhân giết, tên kia uy hiếp ta phụ thân vì bọn họ làm việc, phụ thân ta không đồng ý, sau đó hắn liền trực tiếp đem phụ thân ta giết, ta dùng năng lực của ta đem hắn đánh lui, ô, thế nhưng là phụ thân của ta hắn chết. Ngươi giúp ta một chút, ngươi là phụ thân lúc sinh tiền bằng hữu tốt nhất, xin ngươi giúp ta một chút." Thân xác rất bí thường, dù sao cũng là chết phụ thân. Giang vô ý kìa rất kinh ngạc bộ dáng, cái này bờ gì ẩn giáo sư chết, làm sao lại? Là ai làm? Chúng ta nhất định phải đem hung thủ tìm ra, không nên gấp gáp, ta sẽ vận dụng quan hệ đến trai nhìn một chút. Trong lòng lại là một trận mung thầm, hắc hắc, đã chết tốt, khụ khụ, dạng này mình liền có thể cùng xạ dòng phu nhân. Ân, giống như có chút không đạo được a. Cũng không đúng, hẳn là đổi một cái chính năng lượng thuyết pháp, dạng này mình liền phải thật tốt chiếu cố bờ gì ẩn giáo sư quả phụ. Ân, thật tốt chiếu cố, làm một cái hảo bằng hữu có thể làm sự tình. Không sai, nói như vậy liền tràn đầy chính năng lượng mà. Chương hai Lạc Lư Chát Lơ đi gặp bạn gái, nghĩ như vậy đúng là có chút không đạo đức. Bất quá Giang vô ý, ý nguyên trong lòng mừng thầm, hắc hắc, xã rộng phu nhân, mình không phải liền là thành Chát Lơ cái phụ. Ân, nói là ba ba cũng được. Ha ha, đến lúc đó Chát Lơ còn sẽ phát hiện mình cùng hắn cơ hữu tốt một dạng, đều có một cái cộng đồng ba ba. Ân, ngẫm lại đều cảm thấy kích thích a. Phảng phất đã có thể thấy được vô số siêu anh hùng cùng nhân vật phản diện tạo thành liên minh, hô to lấy đánh ngã vô sỉ hỗn đảng Giang vô ý, ý Sau đó ngũ hoa bắt môn năng lực cùng một chỗ đánh tới. Này, sơ ý một chút thật đúng là lại biến thành chuồn phản diện đâu ngẫm lại cũng là đây chính là phạm nhiều người tức giận sự tình a. Bất quá vì sao làm liền là vui vẻ như vậy chứ? Ân, quả nhiên làm hôn đản là một kiện rất chuyện vui sướng, mặc dù nói có một chút điểm phong hiểm. Hắc <cười> hắc, hai người tới Chát Lơ trong nhà, biết được Trưởng Phu hy sinh xạ rộng Phu Nhân cũng là một trận khóc giống, liền xem như cùng Giang vô ý nghĩa tốt hơn, nhưng là bờ gì ẩn giáo sư vẫn là nàng trên danh nghĩa Trưởng Phu. Chát Lơ có chút phẫn nộ, phu thân thủ nhất định phải báo. Vô ý nghĩa, ngươi nói ta hiện tại phải làm gì? Tựa hồ bởi vì vì phụ thân hy sinh, năng lực đều có chỗ bộc phát. Dựa theo ngươi nói, chúng ta đầu tiên muốn tra rõ ràng, đối phương là ai, tại sao phải tập kích Bợ Tử Ẩn Giáo sư, hai địa phương này muốn biết rõ ràng, dạng này mới có thể quyết định bước kế tiếp hành động. Ngươi nói đối phương uy hiếp Bợ Tử Ẩn Giáo sư làm việc cho hắn, Bợ Tử Ẩn Giáo sư gần nhất đang nghiên cứu cái gì thí nghiệm sao? Giang Vô Y tò mò hỏi, nếu như không có người nào, cái kia lơ nói ra hỏa kia đã là có không gian di động năng lực gã dẻo. lơ lắc đầu, không có, phụ thân gần nhất đều không có làm thí nghiệm, hắn luôn luôn đều là ưa thích sáng tác các loại luận văn gần nhất đều đang cùng ta cùng một chỗ sáng tác có quan hệ với nhân loại khả năng phát sinh biến chủng sinh ra năng lực đặc thù luận văn. Ân, cho ta xem một chút, ta cần muốn tìm hiểu một chút. Giang vô ý cảm giác đến giống như biết đường chuyện gì xảy ra, người khác không biết, nhưng là hắn nhưng là được chứng kiến rất nhiều chuyện, tự nhiên cũng tiến thức qua một lòng muốn dùng người biến dị thống trị thế giới so. Chất lơ gật gật đầu, luận văn tại phụ thân trong phòng làm việc, ta mang ngươi qua xem một chút đi. Hai người tới khoa học cao úc, trong này có thật nhiều nhà khoa học phòng thí nghiệm, Jenifer S nữ sĩ phòng thí nghiệm cũng ở nơi đây, bất quá đã bị Giang vô ý lìa chiếm lĩnh, trên cơ bản đều là hắn đang dùng. Bởi Dĩ ẩn giáo sư phòng thí nghiệm, ân, phải nói là phòng làm việc, là tại lầu 3, mà Giang Vô Ý đi tại lầu 2, cho nên mỗi lần xạ rộng phu nhân đều sẽ đưa cơm cho Bợ Dĩ ẩn giáo sư về sau đi vào lầu 2 cùng mình thảo luận khởi nguồn của sự sống phương thức. Đi vào phòng làm việc bên trong, nơi này chính là một gian thư phòng trang trí. Tiếp nhận luận văn, Giang Vô Ý liền bắt đầu xem xét cẩn thận, đây là một thiên liên quan tới nhân loại khả năng đột biến sinh ra có được biến chủng năng lực gen, được mệnh danh là X gen, đại biểu không biết gen ý tứ. Luận văn thuật liên quan tới uýt gen sinh ra cùng khả năng, còn liệt kê ra rất nhiều tương quan ví dụ. Không sai, viết rất tốt ta cho rằng đây là khẳng định tồn tại trên cái thế giới này ngoại trừ người cùng dạ vẩn bên ngoài khẳng định còn có cái khác người biến dị. Về phần ngươi nói cái kia hung thủ khẳng định cũng là người biến dị thứ nhất, bằng không thì sẽ không vì những này đến tập kích các ngươi. Giang vô y có thể kết luận một sự kiện, cái kia chính là so gia hỏa kia tựa hồ có động tác gì. nhớ kỹ hắn nói qua, hắn có thể sử dụng hấp thu năng lượng đến trì hoan giải yếu, vậy liền đã chứng minh hắn kỳ thật đã sinh động rất lâu, không phải làm sao có thể thành lập cùng gia nhập cao đoàn nhân sĩ tạo thành địa ngục hỏa câu lạc bộ đâu. ở trong đó ngoại trừ người biến dị bên ngoài còn có các quốc gia tinh anh cùng định tiêm nhân tài tỷ như phú khả địch quốc bên tập đoàn chủ tịch Thomas, sở tạc tập đoàn chủ tịch luật cùng với khác một chút hí giả nhân vật, không sai, hí giả cũng ở bên trong, liền xem như một thiên luận văn, cái kia cũng không trở thành hạ sát thủ. Trên lý luận có thể thành lập, nhưng là cái này căn bản là không có cách tìm tới người biến dị hoặc là chế tạo ra người biến dị. Đây chỉ là một loại chỉ suy đoán mà thôi, căn bản không có khả năng thành lập. Vì cái gì bọn hắn muốn làm như thế, chat lơ có chút thống khổ uốn đầu, hiển nhiên là rất không rõ. Cái này không có cái gì, ta tưởng tại nà di một tòa trong quân doanh nhìn thấy qua người biến dị tồn tại đó là một cái bị bức hiếp thiếu niên năng lực cũng là một loại kỳ quái không chế kim loại năng lực mà nghiên cứu gia hòa kia khẳng định cũng là một cái người biến dị hắn một mực đang mời chào lấy người biến dị tựa hồ chuẩn bị lợi dụng người biến dị đến thống trị thế giới giang vô y thì chậm rãi nói ra cái gì còn có cái khác người biến dị thống trị thế giới ngươi vì cái gì không có ngăn cản hắn chát lơ có chút tức giận chất vấn đối phương ngạch lúc kia ta đoán chừng đều không phải là đối thủ của hắn đi cùng hắn động thủ đây không phải là muốn chết sao lại nói thống trị thế giới còn muốn hỏi một chút nãy gì có đồng ý hay không đâu Cái kia nhưng là bây giờ trên thế giới tinh nhuệ nhất một trong quân đội đánh không lại ta còn đi đánh vậy ta không phải có bệnh nhà, huống hồ ta cùng hắn cũng không có cái gì cứu hận. Giang vô ý em mới bất quá đần độn đi chơi cái gì cứu vớt thế giới đâu, những này vẫn là lưu cho người khác đi làm đi, mình chỉ cần đợi trong nhà đắc ý hưởng thụ sinh hoạt liền tốt. Ngẫu nhiên cùng xạ dạ phu nhân thảo luận một chút nhân sinh, sau đó đi đảo vạ dạ đi xem nghỉ phép cái gì, nhiều tiêu sai à, chém chém giết giết những chuyện này không thích hợp hắn, hắn nhận qua giáo dục cao đẳng. Hát hác gửi lời chào đoán xem cái nào bộ trong phim ảnh lời kịch, lao thiết nhóm nhất định biết đến thật có lỗi vô ý kìa, là ta quá kích động. cái kia ra hỏa kia là ai? là hắn giết phụ thân sao? chắc lơ hỏi. nè, điểm ấy ta không dám khẳng định, bởi vì ta gặp qua hắn thời điểm, bên cạnh hắn tựa hồ không có mang theo cái khác có năng lực đặc thù hộ vệ. bất quá ta biết tin tức mới nhất liền là hắn có hai cái đã biết đến thủ hạng, một cái tựa hồ sẽ tùy thời biến mất lớn lên rất kỳ quái, đó phải là ngươi gặp phải cái nào, mà một cái khác là có thể chế tạo ra gió lốc, đại uy lực gió lốc ra hỏa. điểm ấy ngươi cần cẩn thận. còn có một chút, hắn nơi nào có một cái cùng ngươi không sai biệt lắm người biết đến gì? Bất quá là bởi vì bị bức hiếp, ta mới độ trung thành không phải rất cao, bởi vì năng lực của hắn bộc phát là bởi vì hắn mắt thấy mẹ của mình cùng muội muội bị giết chết về sau mới phẫn nộ bộc phát, cho nên đối với tên kia độ trung thành sẽ không làm cao, ngươi có thể thử liên hệ hắn." Giang Vô Ý ỉa nói một hơi. Chắc lơ túi đầu xuống bắt đầu suy nghĩ, bản thân hắn cũng không phải là một thằng ngu, tự nhiên hiểu được phân tích, nhưng là hắn lại không chủ trương giết người, mà là để tội phạm đạt được luật pháp chế tài, bằng không thì cũng sẽ không trở thành đại danh đỉnh đỉnh giáo sư ít. Vậy ta phải nên làm như thế nào đâu? Vô Ý ỉa ngươi dạy ta một chút đi." Giang Vô Ý ỉa tựa hồ rất hài lòng gật đầu. Hắc, hắc, liền để các ngươi hai cái lao bạn gây sớm gặp nhau đi. Về phần xảy ra chuyện, điểm ấy cũng không phải không cần lo lắng. Chết thì đã chết, dù sao lại không phải mình chết. Có câu nói nói như thế nào, triệu vương tốt, tử đạo hưu bất tử bần đạo. Ân, đúng, không sai, chính là như vậy. Gia hỏa kia gọi là cơ lù, là một cái nạ dị sĩ quan cùng nhân viên nghiên cứu. Ngươi cần cần phải làm là lợi dụng cùng khai phát năng lực của ngươi, đến châu âu đi tìm manh mối, thuận tiện tìm tới sát hại phụ thân ngươi gia hỏa. Về phần ngươi muốn làm sao báo cựu, cái kia liền là chuyện của ngươi. Nhớ kỹ, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Ta hy vọng ngươi có thể tìm được con đường của mình, đi thôi, thiếu tiền nói với ta, gọi điện thoại cho ta, ta tận khả năng an bài cho ngươi một chút vũ khí hoặc là vật tư. Chatler, năng lực của ngươi rất đặc biệt, với lại ngươi là thiên lương, loại năng lực này mang tới cũng là một loại trách nhiệm, ngươi phải thật tốt lợi dụng năng lực của ngươi, ta tin tưởng, bởi Dĩ ẩn giáo sư cũng rất hy vọng nhìn thấy hắn luận văn thực hiện thời khác. Giang Vô Ý ý rất không tử tế lắc lư lấy Chatler, dù sao người biến dị năng lực liền là bỗng nhiên sinh ra, bỗng nhiên bộc phát, không có quy luật có thể nói, liền để Chatler đi châu Âu đi dạo đi, bị quấy rầy hắn cùng sạ rộng phu nhân là được. Hắt <cười> hắt. Loại này nổ làm thật sự là quá éo nào. Chương 273, tái sinh một cái. Trở lại trong phòng thí nghiệm, xuất ra một đêm việc trải qua ra công từ lực súng ngắn cùng sĩ nhiều phát, thêm cái trước phi hành ba lô cùng nạp điện trang bị giao cho chát lơ. À, ta có thể đến giúp ngươi chính là như vậy nhiều, còn lại phải nhờ vào chính ngươi cố gắng. Sa rồng phu nhân bên kia ta sẽ tận lực chiếu cố, ngươi để trong lòng đừng a. Ngạch, vì cảm giác gì câu nói này nói đến hàm nghĩa như vậy quái đâu. Tính toán mặc kệ, hắc hắc, đuổi đi chát lơ mới là trọng yếu nhất. Chatler tiếp nhận trang bị cho Giang Vô Ý đi cúp một cái 90 độ cùng, cảm ơn ngươi Vô Ý à. Mẫu thân kia bên kia liền làm phiền ngươi chiếu khán, ta phải trước tiên đem phụ thân tang lễ làm tốt trước, sau đó liền lên đường đi châu Âu, tìm cái kia đáng giận cực khổ kẻ si. Vợ gì ẩn giáo sư chết rồi, cứ như vậy chết. Chắc lơ đi bận rộn phụ thân hắn tang lễ đi, Giang Vô Ý liền mừng rỡ thanh nhãn, ở trong phòng thí nghiệm tiếp tục chơi đùa mình thí nghiệm. Chính mình sự tình còn nhiều ghê gớm đâu, hiện tại đi tham gia cùng chuyện này. Ta đoán, giết sợ Cổn tang thêm cực khổ kẻ si, hai cái lao ngân tệ, ai biết sẽ có hay không có cái gì bấy giờ, dù sao có người thu thập bọn họ, mình an tâm bong bóng tỉ làm làm thí nghiệm, khi một đầu cá ướp mũi tốt, bật máy tính lên, bắt đầu thiết kế ra làm cầu tiến gia chương trình, muốn thiết kế ra toàn cảnh hình thức, bạn thiết kế liền muốn có tương ứng vẽ kỹ thuật công cụ mới được, dựa vào tại trên tờ giấy trắng bôi bôi vẽ tranh, ân, ngày tháng năm nào mới có thể hoàn thành đâu? Tiếp tục ngồi tại máy tính trước mặt gõ dấu hiệu, Chu Vi xuất hiện màu vỏ quýt ma lực quang huy, xoáy 763 chuyển tạo thành từng đạo kỳ dị phù văn, hoặc là tạo thành các loại vũ khí hình thái. Nhất tâm nhị dụng, gõ dấu hiệu thời điểm vẫn không quên rèn luyện ma pháp, nghịch, thật sự là một cái, suy nghĩ khác người phương thức, muốn là người bình thường làm như thế, đã sớm đại não nổ tung cho là mình sẽ tả hữu hô bát a gõ gõ đống nhiên cảm giác giống như con mắt hơi mệt ân bóng hai cực tạo thành màu sắc rực rỡ màn hình tốt tí tốt nhưng là đối với con mắt tổn thương vẫn là thật nghiêm trọng với lại hao tổn lượng điện rất lớn giang vô y thì suy tư một chút tay khẽ vẫy một cái màu đen than đá bay lên còn có một số không biết tên kim loại một đường ngọn lửa vô hình trống rông sinh ra đem kim loại cùng than đá cùng một chỗ nung khô nhiệt độ cao hỏa diễm tại ma lực không chế dưới từ từ gia tăng ma lực chuyển vận cùng hỏa nguyên tố gia nhập nhiệt độ càng ngày càng cao cơ hồ đạt ba độ trở lên với lại theo thời gian trôi qua vẫn còn tiếp tục lên cao. Nhiệt độ cao tác dụng khiến cho than đá bên trong tạp chất bị hút đốt không còn, lưu lại kiên cố nhất chịu nhiệt nguyên vật liệu, kim loại cũng hòa tan thành từng đạo nước thép. Tinh thần lực không chế dưới, nước thép từ giữa đó tách rời. Hóa học trên bàn, nhiều loại dược tề cũng bị tinh thần lực không chế hạ lơ lửng, bên trong chất lỏng bị rút lấy đi ra. Hoặc sâu hoặc cạn màu sắc dược tề hỗn hợp tại cùng một chỗ, bị gia nhập sôi trào kim loại, xài, dịch bên trong. Rất thần kỳ xuất hiện một màn, ở giữa lơ lửng kim loại dịch cùng dược tề hỗn hợp về sau, từ từ bị tách ra một chút màu đen cùng màu trắng tinh thể. Nếu là hiểu công việc nhà khoa học nhất định sẽ kinh hô, cao tinh độ tiết gel tinh thể. Màu trắng đen tinh thể bị khống chế đặt ở trong suốt lọ thủy tinh bên trong. Giang Vô Ý khống chế ma lực lại lần nữa thi triển động băng ma pháp, đem kim loại dịch lôi ra một đạo giản khung sau đó tiến hành làm lạnh ngưng kết. Ma pháp thần kỳ biểu hiện quả thực có thể so với hiện tại công nghệ cao công nghiệp, cũng chỉ có tinh thần lực khổng lồ người mới có thể sử dụng. Ân, tỷ như đầu chọc chát lơ giáo sư ít, bất quá thật đáng tiếc hắn không biết ma pháp, bằng không thì cũng có thể làm ra dạng này thí nghiệm thành quả. Tiếp tục rút ra gia tinh thể, nửa giờ sau, khi tinh thể đạt tới số lượng nhất định sau, Giang Vô Ý liề đỉnh chỉ ma pháp, vọt lên một ly cà phê, sử dụng tạo bữa ăn thuật chế tạo ra mấy khối bánh mì bổ sung một cái năng lượng. Nghỉ ngơi một hồi, lần nữa thở nhẹ khẩu khí, dùng ma lực đem màu sắc rực rỡ bóng hai cực lơ lửng. Thuần túy ma lực trực tiếp bóp nát độ cứng coi như không tệ bóng hai cực, nhiệt độ cao hỏa diễm lần nữa thành hình, đem vỡ vụn bóng hai cực tiến hành nấu khô, đã mất đi kim loại vật chất bóng hai cực rất nhanh liền tan hóa thành một đoạn sôi trào kim loại dịch. Lần nữa gia nhập dự thể, lần này chia ra thật là mẩu sắt rực rỡ tinh thể. Bắt trước làm theo, khi mẩu sắt rực rỡ tinh thể đến số lượng nhất định về sau, Giang Vô Ý liề đỉnh chỉ rút ra. Ngược lại đem màu trắng đen làm tinh thể cùng màu sắc rực rỡ tinh thể lơ lửng ở giữa không trung, một mặt nhẹ nhàng màu đen giản khung cũng đi theo lơ lửng, đem tinh thể một viên một viên dựa theo cố định trình tự sắp xếp tốt, có điểm giống màu sắc rực rỡ TV bóng hai cực sắp xếp tổ hợp. Quá trình này nếu là nhân công dùng tay chấp hành, đoán chừng cần phải mấy ngày thời gian, bởi vì cần dùng rất tinh tế công cụ. Mà tại khống chế ma pháp giới, chỉ là không đến 5 phút đồng hồ liền xong thành công, cái này hay là bởi vì lần đầu sử dụng không quá thuần thục như nhân. Khi tinh thể sắp xếp chỉnh tề về sau, tăng thêm dây dẫn trang bị, cuối cùng đắp lên trong suốt pha lê màn hình. Một khối thật mỏng Đường kính không cao hơn 5 cm màn hình liền song thành. Đây là thế kỷ 21 cơ hội từng nhà đều phân phối có lờ cờ giờ. đối với truyền thống màu sắc rực rỡ bóng hai cực tới nói, loại này màn hình có thể hao tổn thấp hơn, với lại phóng xạ cũng thấp xuống rất nhiều, cơ hội chỉ có một chút phóng xạ. Đương nhiên, hoàn toàn không có là không thể nào, điện tử sản phẩm nhiều hơn thiếu thiếu đều sẽ có phóng xạ, liền ngay cả bóng đèn đều có đâu. Thông bên trên điện thí nghiệm một cái, ân, rất không tệ, hình tượng vô cùng rõ ràng, với lại có thể cảm giác được hình tượng rất nhu hòa, sẽ không như vậy trước mắt. Thành công. LCR trước thời hạn 30 năm diện thế. Mạnh, bất quá giống như không có bao nhiêu tác dụng, ngoại trừ có thể kiếm một món hời bên ngoài. Kỳ thật chủ yếu vẫn là Giang Vô Ý thì cảm thấy mình sử dụng thuận tiện mà thôi, dù sao về sau muốn thời gian dài đối máy tính, đương nhiên muốn thiết kế ra tốt nhất cho mình cùng trong nhà lao bà sử dụng. Tiện tay đem vừa rồi thiết kế phương án ghi lại ở trong máy vi tính, thông qua máy đánh chữ in ra. Chuẩn bị về sau dùng để bán. Hiện tại lời nói cũng được, bất quá không cần gấp gáp như vậy. Lại sáng tác một loại phát minh, Giang Vô Ý thì tâm tình thật tốt, quả nhiên người gặp việc vui tinh thần thoải mái a. Làm việc hiệu suất đều cao rất nhiều lần nữa động thủ chế tạo ra một đài lờ cờ giờ sau đã không sai biệt lắm cơm nước xong xuôi thuận tay cầm lên lờ cờ giờ về nhà cho nhà máy tính thay đổi bên trên dù sao Jenny Fleur S nữ sĩ cũng là mang con của mình đâu vẫn là muốn cẩn thận một chút máy tính thứ này còn thật là tốt dụng, còn cần dựa vào nó đến suy tính suất siêu cấp binh sĩ huyết thanh phối phương sau khi ăn cơm xong Giang Vô Y đi tới chắt lơ nhà mở cửa là một mặt bi thương Sa rộng Phu Nhân ngạch, chắt lơ đâu hắn đi trong thành muốn cho Bờ Di ẩn chọn lựa mục sư cùng một khối mộ địa tốt ngươi có chuyện gì không Sa Dộng Phu Nhân hiển nhiên là còn không có thích tương tới Ân, ta muốn nói là người chết không có thể sống lại, chết cũng liền chết. Người sống còn muốn hảo hảo sinh hoạt không phải sao? Ngươi cũng nên nhìn về phía trước, ngươi không cảm thấy về sau một mình ngươi sẽ rất cô đơn sao? Giang vô ý thì tựa hồ tại đánh lấy cái gì chủ ý xấu. Ân, sau đó ngươi muốn nói cái gì? Sa dọng phu nhân hổ nghi nói ra, tựa hồ đối phương không có hảo ý đâu. Khuku, ta nghĩ là nếu không ngươi tại sinh một đứa bé, đến lúc đó còn có một cái tiểu gia hỏa bồi thêm ngươi, ngươi còn có thể quá khứ kinh thường cùng Genmi, Veres nữ sĩ các nàng cùng một chỗ nói chuyện tiếm, dạng này sinh hoạt tiểu gì cũng sẽ tốt một chút ta. Giang Vô Ý liễu rốt cục lộ ra giấu đầu lòi đuôi, hiển nhiên một cái lao sói vây bôi. Ân, cái này, không tốt lắm đâu. Bợ gì ẩn vừa mới đi không lâu đâu. Sạ Dũng quá quá có chút do dự, kỳ thật đã có điểm tâm động. Ân, cũng là bởi vì hắn mới vừa đi, mới phải nắm chặt thời gian. Giang Vô Ý liễu vừa cười vừa nói, sau đó một tay lấy Sạ Dũng phu nhân kéo vào phòng. Đêm nay nhất định là một một đêm không ngủ à. Còn tốt thật được không sai. Chương 274, luyện chế chuyên môn ma pháp bảo. Dậy vỏ 2 giờ, Giang Vô Ý liễu rất sắc nhắc nhấc quần, lại làm một lần hoàn mỹ an vụ a. Ân, không biết đến lúc đó giáo sư ít biết mình sẽ thêm ra một cái đệ đệ hoặc là muội muội không biết là cảm tưởng gì. Hắc hắc. Về đến nhà, các lão bà đều đang chọc xỉ cả, kế thừa xạ dạ A Ji mỹ mạo, tăng thêm Hải Nhi trắng nõn nà, đáng yêu tới cực điểm có hay không. Liên ngay cả ủy tỷ A Ji đều có chút hâm mộ nhìn xem, mỹ tịch dạ vẫn càng là có loại trông mong thương mộ, khi nào nàng mới có thể ngồi một cái mỗ thân đâu. Trong nhà không chỉ có đại nhân còn có tiểu hải, Ân, cái này mới là một gia đình mà. Ăn bụng trở về Giang vô ý thì cùng các lao bà trò chuyện sẽ trời liền về đi đến trong phòng đọc sách làm một cái nóng thích học tập ma pháp sư. Tại sao có thể quên học tập đâu? Huống mà còn có một cái mơ ước, liền là để các lao bà đều học xong ma pháp. Ấn, về sau làm việc nhà liền nhẹ nhóm rất nhiều. Dù sao ma pháp quả thật có chút kinh thế hai thủ, bởi vì khoa học kỹ thuật đã từ từ bị người tiếp nhận. Đợi đến các nàng sinh xong hài tử rồi nói sau, lại nói ma pháp cũng sát thực thế nhưng là bảo trì thanh xuân, tăng thêm siêu cấp binh sĩ huyết thanh. Wow, cái kia quả thực có thể nói là dung nhan không giả, không truy cầu nói thực lực cao bao nhiêu, sống càng dài mệnh càng tốt. Sách ma pháp giảng giải còn là như thế nào chế tác các loại ma pháp đạo cụ, giống có thể thông tin ma pháp vòng tay, gia tăng thi pháp tốc độ cùng ma pháp uy lực ma pháp trượng, phi thiên trổi ma pháp, gia tăng ma lực tốc độ khôi phục sức sống chức nhận các loại, ngũ hoa bán môn, cái gì cũng có, mấu chốt ở chỗ rất nhiều vật liệu đều tương đối khó tìm, có chút thậm chí đã tuyệt tích một đoạn thời gian rất dài. Bất quá nếu là chế tác được, hiệu quả cũng là cấp một đồng tồn tại. Cùng ma pháp giải thuật một dạng, cũng phải cần ngân bài ma pháp sư mới có thể chế tác, với lại ngân bài ma pháp sư vẫn chỉ là thấp nhất cấp bậc mùa nước, nước, ma pháp sư đẳng cấp càng cao, cho thấy ma lực càng thâm hậu, càng tinh kết hơn, thả bên trong tốt. Giang vô Ý kia động thủ năng lực rất giỏi, mỗi một kiện phát minh đều là mình tự mình động thủ làm ra. Đem phát minh dùng để bán lấy tiền, sau đó kiếm lấy càng nhiều tiền tài, tiền tài dùng tới mua các loại nguyên vật liệu, sau đó lại phát minh ra phát minh mới, tiếp tục bán lấy tiền. Hình thành một cái tốt đẹp tuần hoàn, đây chính là nhà khoa học con đường. Ân cũng không thiếu một chút bị vùi dập giữa chợ nhảo tới cực điểm đám gia hỏa, khiến cho trên người bọn hắn đầu tư nhà đầu tư cũng thua thiệt mặt quần đều không đến xuyên. Một cái truyền tống môn đi tới trong phòng thí nghiệm, lật bàn tay một cái, trên bàn xuất hiện các loại nguyên vật liệu, rất nhiều đủ mọi màu sắc dự tệ, thực vật các loại, còn có mỏ hiếm Đây đều là thoát khỏi lính đánh thuê nhóm đi thu thập, có trung đông phần tử khủng bố, đế quốc Nga thời kỳ dưới mặt đất bá phái, còn có đảo quốc tiểu quỷ tử, dù sao không phải người của mình, chết cũng là chết vô ích loại kia. Đem thực vật dùng dược tê loại bỏ một lần, sau đó bắt đầu dùng hỏa diễm để đốt, đem hoang dại thực vật hoàn toàn tiêu hủy, chắt lọc ra thực vật tinh túy, xuất ra ma pháp sợi tơ, dùng cùng thực vật tinh túy dung hợp, dùng ôn hỏa nướng, đem cả hai hỏa làm một thể. Tản ra ma lực dược rực ma pháp sợi tơ dần dần bị màu đỏ dược tề bao trùm. Tay trái hư nắm, ma lực đem khoáng thạch bao khỏa ở bên trong, đem khoáng vật từng điểm từng điểm lập vụ. Từ từ làm áp lực, từ từ đem khoáng thạch nghiền thành thật nhỏ hơn đá. Sau đó ma pháp hỏa diễm tại khoáng thạch phía dưới bắt đầu đứng khô, chắt lọc ra khoáng vật nguyên tố. Ma lực dây lửa cùng khoáng vật nguyên tố hỗn hợp, tại tinh thần lực không chế hạ tạo thành hình giọt nước ma pháp bảo. Gian khung từ từ thành hình, ma pháp dây lửa tiếp tục bao trùm ở phía trên. Lại một lần nữa tuần hoàn, chắt lọc, rèn. Một vòng tiếp một vòng, một bước kế một bước. Rèn quá trình vô cùng hao phí tinh thần lực, liền ngay cả giang vô ý, ý loại này khổng lồ tinh thần lực đều có chút không chịu nổi. Bởi vì lại phải chắt lọc khoáng thạch cùng thực vật, lại phải thi triển ma pháp, còn muốn khống chế sợi tơ tự động thành hình mỗi một bước đều cần nhất định tinh thần lực duy trì, chung vào một chỗ tự nhiên là khó có thể chịu đựng. Trên thực tế một kiện ma pháp bảo, thuộc về ma pháp đạo cụ loại hình ma pháp bảo là cần từng đạo trình tự làm việc chế tác mà thành, nhưng là tốt nhất vẫn là một thể thành hình, dạng này chế ra vật phẩm hiệu quả là tốt nhất, cũng là bền chắc nhất dùng bền. Đem chế tác trình tự làm việc chia tách về sau, có chút khâu khó tránh khỏi không cách nào kết hợp, tự nhiên là không có như vậy kiên cố. Vẫn bận lục ba giờ, một kiện mới tinh quít ma pháp bảo màu đỏ xuất hiện ở giữa không trung, hấp thu đại lượng ma lực về sau, ma pháp bảo có thể tự động lơ lửng, đương nhiên. Muốn dẫn người lơ lửng đó là không có khả năng. Ma pháp bảo sử dụng núi lửa khoáng thạch cùng Bắc Hồ Hàn Tuyết dây leo tăng thêm cái khác một chút ma lực thân hòa độ cao dược tệ, ma pháp sợi tơ bản thân sử dụng chính là cả mạ tạ nuôi dưỡng tuyết tầm nhạt tơ, mỗi một dạng giá trị cũng không vừa, chỉ là vật liệu phí đổi thành sợ rằng Clin đều cần 500.000. Hắc, ma pháp sư quả thực so nhà khoa học còn muốn một tiền, không đáy nghề nghiệp. Khụ khụ, nếu không phải Giang Vô Ý đi kiếm tiền nhanh, đoàn trường đều muốn nghèo đến cầu vượt dưới đáy cầm một cái bắt làm kiêm trước. Chỉ là một kiện ma pháp bảo mà tôi, liền muốn 500.000, nghệt, nói thật, so với các nữ nhân dạ phố Thế nào cũng hoa không đến 500 ngàn đi, tại một cửu tứ linh năm bên trong. Côn vợ ở. Bất quá giá tiền mặc dù lớn, nhưng là hiệu quả cũng không tệ lắm. Giang vội ý thì đem ma pháp bảo thay đổi, lập tức cũng cảm giác được một cỗ khí ấm áp hơi thở. Đây là núi lửa thạch tác dụng, có thể giữ ấm, mà bắc hồ hàn tuyết dây leo lại có thể phòng lạnh hai loại thuộc tính tương đối khắc chế vật liệu hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, thông qua huyền ảo ma pháp, biến thành không thể tưởng tượng nổi lạo cụ ngoại trừ cơ bản nhất phòng lạnh giữ ấm bên ngoài, ma pháp bảo bản thân đối với ma pháp thuộc tính chống cự cũng rất mạnh, trên cơ bản đối với 1500 trở xuống hỏa diễm miễn dịch, liền xem như ở vào âm 60 độ địa phương thổi nửa trời cũng sẽ không đánh cái trước hắc xỉ. Ân, hiệu quả liền là cây a biến thái. Tiền nào đồ đấy. Chủ yếu nhất vẫn là ma pháp bảo bản thân liền có thể gia tăng thi pháp tốc độ, điểm ấy mới là trọng yếu nhất. Thiên hạ võ công duy khoái bất phá mà. Tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Ngại, nhưng thật ra là có tại một loại nào đó sự tình bên trên cần thời gian đều hy vọng lâu một chút bên ngoài, những chuyện khác tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Giang Vô Ý ỉ dạo qua một vòng, ân, rất hài lòng. Thử đối với mình sử dụng một cái phiêu phù thuật, thuộc về phong hệ ma pháp một cái ma pháp thuật một trận gió nhẹ nâng lên, đem thân thể nâng lên cách mặt đất 20 cm khoảng cách. Ma lực đi qua ma pháp bảo tăng phúc về sau, phiêu phù thuật hiệu quả lần nữa gia tăng, thăng lên đến 50 cm tình trạng. Thế mà dòng dã tăng lên 1.5 lần hiệu quả. Phun phun phun, quá khoa trương. Bất quá rất không tệ mà. Không biết đối với không gian ma pháp có hay không tăng phúc tác dụng, muốn là có thể giảm thiếu thi pháp tiêu hao, đó không phải là có thể triển khai thêm mấy lần cự ly xa truyền tống. Giang vô ý ý đều có chút lâm vào nằm mơ ban ngày bên trong đi. Nếu là từ nơi này chuyện tống đến Asgard tiên cung bên trong trong bảo khố, sau đó trộm bên trên một điểm bảo vật, ta dọa, làm sao nói chuyện? Cái này gọi cho mượn. Ân, đúng, dựa vào một điểm bảo vật, không trả cái chủng loại kia. Sau đó lại thông qua truyền tống môn trở về. Wow, ý nghĩ này quá khốc. Cái gì gọi là một đêm chợ giàu? Ân, nói liền là lợi dụng truyền tống môn làm tặc ma pháp sư. Khuku, bất quá Giang vô ý ý cũng biết đây chỉ là một rất tốt huyễn tưởng mà thôi, không để cập tới Ars ở nơi nào liền xem như biết, vậy cần cầu vòng cầu mới có thể chuyển tống tới địa phương, là dễ dàng như vậy đến nơi sao? Với lại trong bảo khố còn có một cái đẹp giờ thủ vệ, Ân, đi trộm có phong hiểm, làm tắc cần cẩn thận a quảng. Chương 275, thiết kế phòng xe, hào gọi mời. Trở lại trong biệt thự đã là nửa đêm, lần này Giang Vô Ý đi không có đi kéo gian phòng, mà là đi tới ủy tỷ Aji gian phòng, Ân, thành thục nữ nhân tổng là phi thường hấp dẫn người. Gió xuân một đêm, Giang Vô Ý lại đầy máu sống lại. Đắc ý ngủ một giấc, sau đó rời giường đi làm làm việc. Y Tỷ A Ji đã sớm tại trong phòng bếp bận rộn, tựa hồ tổng là ưa thích làm lấy các loại bữa ăn điểm cho mọi người ăn. Trắng trẻo gương mặt xinh đẹp hiện lên hai đoàn thỏa mãn đỏ ửng, nhìn thấy Giang Vô Ý sau ngọt ngào nói một tiếng, "Lão công, sớm à, đi lên." "A a, thôi ngồi một chút, bữa sáng lập tức liền làm xong." Rất tự nhiên biểu lộ, phản phất là đã ở chung được hơn 10 năm vợ chồng một dạng, thân rất ấm áp rất tốt. Cầm lên bữa ăn điểm, trở lại trong phòng thí nghiệm, mới vật liệu đã bị đưa đặt, mì điểm ấy làm rất không tệ, mỗi lần cần tài liệu gì đều có thể trước tiên đưa đặt, rất thuận tiện, miễn đi ra ngoài mua sắm thời gian đem càng nhiều tinh lực đặt ở thí nghiệm nghiên cứu phía trên. đã 763 LKR đã xong thành công. hôm nay liền phải đem vẽ kỹ thuật phần mềm cùng phòng xe bản vẽ thiết kế cho làm được. thời gian có chút không đủ dùng đâu. vội vã bận bịu cái kia, khu khu, còn tốt tìm nữ nhân thời gian vẫn phải có. không phải loại khổ này đi tăng sinh hoạt là thật sẽ để cho Giang vô ý ý đến mất. tiếp tục gõ dấu hiệu, có trước đó kinh nghiệm, rất nhanh liền thiết kế ra toàn cảnh vẽ kỹ thuật chương trình. Giang vô ý thì phát hiện một cái chuyện rất thú vị, cái tia chính là tinh thần lực thẩm thấu tiến trong máy vi tính, có thể khống chế con chuột di động điểm này có điểm giống là ủn trồng xâm lấn chương trình một dạng, có loại hacker cơ miễn không cảm giác, đồng thời cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Giải phóng hai tay, với lại trong đầu nghĩ, dù sao cũng so sử dụng hai tay còn nhanh chóng hơn, một cái cùng cưỡi xe đạp một dạng, một cái cùng lái xe thể thao bên trên hạ dù nạ núi một dạng, cảm giác là hoàn toàn khác biệt. Trong đầu suy tư phòng xe giàn khung, con chuột liền tự động vẽ ra chỉnh tề giàn khung kết cấu, tại một chút chuyển biến kết cấu chỗ đánh dấu xuất xứ cần tham số, lớn nhỏ, diện tích cùng sử dụng vật liệu. Tiếp xuống là trọng yếu nhất trọng yếu nhất giảm sốc hệ thống, làm thoải mái dễ chịu tính đệ nhất phòng xe, trọng yếu nhất chính là cái gì? đi đua xe, nghĩ suy nghĩ nhiều a trọng yếu nhất vẫn là thoải mái dễ chịu tính, chủ yếu vẫn là phải ngồi ngồi nhân viên cảm thấy thoải mái dễ chịu cùng tiện lợi tính. phổ thông xe con, cưới nhân viên cơ hội là không cách nào dối thẳng thân thể, mà phòng xe có thể a còn có thể nằm ở phía trên đi ngủ đâu. phòng xe phòng xe, tên như ý nghĩa liền là di động gian phòng, không chỉ có phải có gian phòng, còn muốn phân phối toilet, tủ rượu, này, cái này có thể có, dù sao lúc trước cũng là bởi vì uống rượu sự tình mới có thể cùng xả ra a gì mới cùng nhau, cái này có thể lưu lại, có lẽ về sau còn có cái khác hiệu quả đâu. Nói đến uống rượu lại để cho Giang Vô Ý ý Hãy nhớ tới uống say đảo và dạ đỉ sẽ chiến sĩ án thì họ mẹ tướng quân, ân, mỗi lần nhớ tới đều sẽ cười ra heo tiếng thế ư? Có lẽ còn cần một cái phòng bếp nhỏ, đến lúc đó còn có thể nấu cơm ăn, uống, sống sữa bột cho tiểu Hải Tử uống gì. Còn có liền là điều hòa không khí hệ thống, cái này nhất định phải thêm vào, không rảnh giọng xe, cái kia chính là sợi ấm lô, có thể đem người nặng chết. Giống như tạm thời không có đi, ân, có lẽ có thể cân nhắc thêm chứa một cái hệ thống truyền tin, mạch, cái này còn giống như cũng có phát minh ra tới đi. Ta đi. Khoa học kỹ thuật tốt là khọa a, mỗi một điểm đều muốn mình phát minh. Giang Vô Ý thì cảm giác mình không phải thật sự một cái nhà phát minh, rõ ràng là bị sinh hoạt so với đi phát minh đồ vật nhà, không phải qua đã quen hiện đại hóa sinh hoạt mình, cuối cùng sẽ cảm thấy là lạ. Liên cung không có điện thoại chơi không có wifi mở dạng, chỉ có thể dựa vào 300 điểm báo lưu lượng miễn cưỡng qua qua sinh sống, trong bình sách khu lao thiết từng cái đều là nhân tài, nói chuyện lại tốt nghe, siêu giữa thích ngay cả chỗ bình luận chuyện. Ngạch, đây là cái gì quỷ? Tác giả khuẩn lại đánh quảng cáo liền trực tiếp thái quyền đi qua. Cảnh cáo đều không cảnh cáo. Khụ khụ, tốt ta Tại bản vẽ chương trình bên trên tiếp tục vẽ ra bản vẽ thiết kế từ dàn khung kết cấu, nội bộ mạch điện dây sắp chữ, lại đến động cơ, hộp số quy hoạch bài phỏng, phanh lại bộ phận hãm các loại vấn đề an toàn chi tiết hóa xử lý, mỗi một cái bộ vị đều tiêu chí ra kỹ càng linh kiện tham số. Cũng may mà xin giờ dạ thi triển tinh thần lữ hành ma pháp, khiến cho tinh thần lực trải qua mời du lịch sau rèn luyện càng thêm trầm ổn khổng lồ. Không phải thật đúng là không có cách nào làm ra nhiều như vậy không thể tưởng tượng sự tình đi ra. Giang vô ý giờ khắc này thật đúng là cảm tạ lao bà của mình nón, ưm, không có một cái nào là bình hòa, từng cái đều là một mình đảm đương một phía nữ công nhân cô khụ, thật sự là hạnh phúc a. Ngạch, làm sao có cảm giác có một cỗ tại tú ân ái hồi chua mùi đâu. Phiên phức cầm lại chó của Ngô Lương, tạ ơn, nơi này không cần. Giữa trưa là tỷ tỷ sẽ dạ tới đưa cơm, cơm nước xong xuôi về sau tự nhiên lại là một phen dày vò, có câu nói nói thế nào tới khổ nhàn kết hợp. Ân, không sai, khẩn trương làm việc về sau cần thả phóng nhất hạ áp lực, thích hợp bung lòng một chút. Nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Sau 2 giờ, Xê Dạ mới đỏ mặt vịn tường ra ngoài, Ngạch, giống như có chút giày vò quá đớc. Bất quá không phải cũng là rõ ràng răng vô ý thì thật thật sao? hắc hắc lại là một trận đắc ý heo tiếng tê cái gì hợp kim thi tan hiển đặt mua lao Thiết nhóm biểu thị Lão Tử cũng là có một cái được không ngạnh tốt à, lao Thiết uy vũ lao Thiết dập dần lao Thiết nhóm là tác giả khuẩn trong lòng mặt trời thận hư đoán nghiệm vội qua buổi chiều tiếp tục hoàn thiện lật xe thiết kế vẽ kỹ thuật cái này đồ vật bây giờ có thể mua không thiếu tiền về sau khẳng định cũng có thể bán không thiếu tiền kẻ có tiền phù hợp à liền cùng hương trên đảo các phú hảo không có nhân thủ một cỗ máy bay tư nhân đều không có ý tứ đi ra ngoài cùng người khác chào hỏi nói mình là kẻ có tiền một dạng hắc hắc kẻ có tiền tiền có đôi khi thật đúng là đặc biệt tốt lựa, có xe dạ hỗ trợ, Giang Vô Y tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, một chút chi tiết phía trên cũng rất nhanh liền xong thành công. Đem phòng xe bản thiết kế tách ra một số bộ phận, sau đó giao cho thư ký nọ dạ đi xử lý, tự nhiên sẽ đi câu thông tương quan công ty hoặc là học viện đi tiến hành chế tạo, phản chính thời gian chính là muốn nhanh. Về phần khác một người bí thư đột, đệ nhất bở lách vãi đạo bây giờ còn đang làm việc lấy các loại độc quyền tiêu thụ tình huống đâu, còn phải chịu trách nhiệm thẩm tra đối chiếu mỗi tháng cổ tức chia hoa hồng rất bận rộn. Dù sao nàng một ngày chưa hoàn thành nhiệm vụ liền một ngày không thể tốt nghiệp, không tốt nghiệp liền sẽ không làm cái gọi là tuyệt dục giải phẫu. Cứ như vậy giữ đi. Hừ hừ, chờ ngày nào giang vô ý thì rảnh rỗi liền mang theo ổ phệ lìa ạ cùng xin thi ạ cùng đi đem giết giun một nồi bưng. Đóng gói lùi đi. Ngắm lại bên trong tất cả đều là đi qua huấn luyện đặc thù đặc công nhân tài nhóm, tất cả đều là cực phẩm nhân tài, lớn lên xinh đẹp vóc người lại đẹp, nói chuyện lại tốt nghe, chủ yếu là còn đều là người mang tuyệt kỹ nữ nhân. Ngạch, tùy tiện nói một câu còn đều là da nữ rồi. Có vẻ như đã nghe được đặt mua láo thiết nhóm sói chu âm thanh. Ngạch, có chút sợ hãi vừa làm xong, điện thoại lại tới, Giang vô ý ý cũng không có động, ma lực không chế giới, trực tiếp liền nhấn xuống nút trả lời. Đột cái kia dễ nghe thanh âm từ trong điện thoại truyền đến, lão bản, Hảo Bội tiên sinh mời ngươi ngày mai đến sở tạc đại lâu phòng thí nghiệm đi thương lượng một ít chuyện, không biết ngươi có hay không năm. Bố không. Hảo Bội. Ưc. Đúng, còn quên tìm hắn có chút việc đâu. Ân, hảo hảo, ta ngày mai sẽ đi qua. Đột, ngươi chừng nào thì tốt nghiệp. Giang vô ý ý hề bỗng nhiên nghĩ đến tìm Hảo Bội trường cầu ý kiến một cái liên quan tới ô nhiễm vấn đề, muốn dung nhập vào Atlanis bên trong đi, nhất định phải có một chút công hiến mới được. Không phải Phạm Thiện khu cự mà là Atlantis thế nhưng là không cùng lục địa người giao dịch kinh lịch đáy biển thế nhưng là một cái có bảo tàng khổng lồ địa phương đây chính là vàng nóng ánh vở răng lìn a nếu là đem mình một bàn tay có thể đạt được một vạn khối tiền vở răng lìn giang vội ý địa biểu thị có thể đánh tới đối phương phá sản tôn nghiêm Ngậy, thật có lỗi đồ chơi kia có thể ăn sao có sữa bỏ vị vẫn là chocolate vị nhiệm vụ sau khi hoàn thành a lá bản người hỏi cái gì đâu Đọc theo bản năng hồi đáp đống nhiên hơi đỏ mặt lập tức một trận hờ dối ha ha vậy ngươi vĩnh viễn sẽ không tốt nghiệp ngày mai gặp Giang Vô y thì cười ha ha một tiếng cúp điện thoại.